Chương 502. Chương 502. Trong thành hướng bắc đi có hai rặng về sau, ba người liền thấy một cái đại viện nhì, đại viện bên trên trên đầu cửa viết bốn chữ lớn, trên nước nhạc viên. Trên nước nhạc viên như thường không thu phí, tất cả trong ngu lạc thành người đều có thể tùy ý chơi, có thể tận hưởng chơi, có thể không phân bạch thiên hắc giả chơi. Tiến vào trên nước nhạc viên, Giang Châu Châu mới phát hiện nơi này chơi vui lố vật càng nhiều. Bọn hắn nhìn thấy một cái vòi rồng của nước, Tôn Đông Hảo muốn dẫn xem hai người đi cảm thụ một chút. Giang Châu Châu sợ hai ầm ầm rung động, tức tốc xoay tròn vòi rồng của nước, nàng cảm giác rất người. Tô Hiên kỳ lại xem thường mà nói: Chẳng phải một cái vòi rồng cột nước sao? Cái này có cái gì sợ chúng ta đều là người trẻ tuổi, liền thích loại kích thích này. Tôn Lao Bá còn không sợ trái tim mắc lỗi bội tiếp chúng ta chơi, chúng ta thì sợ gì? Tôn Lao Bá nhẹ chân nói, là đồ hèn nhát cũng không cần đến. Không phải đồ hèn nhát đi theo ta lên lên lên. Nói xong Tôn Đông Hào tượng cái tiểu hài đồng dạng chui vào trong cột nước. Tô Hiên Kỳ lôi kéo Giang Châu Châu đi đến vòi rồng cột nước trước mặt. Nhìn xem bọt nước vang khắp nơi vòi rồng cột nước, Tô Hiên Kỳ nói, Giang Châu Châu, cùng vẫn là không cùng. Giang Châu Châu la lớn, không cùng. Hô xong Giang Châu Châu một cước liền đem Tô Hiên Kỳ cho đạp tiến vào trong cột nước. Vòi rồng cột nước quấn ưu, nó từ trên xuống dưới không ngừng lan lộn, không ngừng lặp đi lặp lại lan lộn, mà xông vào trong cột nước người đều đi theo lan lộn, một hồi cao mười mấy trượng, một hồi lại hạ xuống dưới đáy. Mặc kệ ngươi chơi như thế nào, cột nước là quang không chết người, nhưng là thật nhiều người đều bị loại này ra quan bên trên mãnh liệt kích thích dọa ngất đi qua. Qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Tôn Đông Hào liền bị Tô Hiên Kỳ từ trong cột nước đi ra. Tô Hiên Kỳ nhìn rất khó chịu bộ dáng, Giang Châu Châu sững sờ, ngây dại. Nàng coi là Tô Hiên Kỳ chơi vòi rồng cột nước chơi mất lối. Tô Hiên Kỳ hướng hắn vây vây tay, Giang Châu Châu tranh thủ thời gian chạy tới. Bất quá vừa tới trước mặt, Tô Hiên Kỳ liền loa một tiếng nói Giang Châu Châu một thân. Nôn ra, Tô Hiên Kỳ lúc này mới thở dài một cái, sau đó chỉ vào đầy người dơ bẩn Giang Châu Châu mắng nàng quá vô lý. Giang Châu Châu một bên dùng tay vậy xem vòi rổng cột nước nước thanh tẩy trên người mình dơ bẩn, vừa nói, "Ta làm sao vô lý rồi? Ta đều để ngươi đi vòi rổng cột nước đi tận hứng chơi. Ngươi có phải hay không ngại chơi chưa đủ nghiện? Muốn không được ta lại mang ngươi đi vào chơi một vòng, thế nào?" Tô Hiên Kỳ tay run run nói, vừa rồi đối ta nói như thế nào?" Ta hỏi ngươi có theo hay không, ngươi nói 39, không cùng 39. Không cùng liền không cùng đi, ngươi làm gì một cước đem ta đạp đi vào đâu? Giang Châu Châu ngồi xổm xuống đối Tô Hiên Kỳ nói, ta nói chính là ta không cùng. Ta sợ ngươi ăn thiệt hỏi, cho nên ta một cước đem ngươi đạp đi vào, để ngươi nhiều hưởng thụ một chút loại này phiêu phiêu dục tiên kích thích. Nghe xong Giang Châu Châu giải thích, Tô Hiên Kỳ bỗng nhiên dùng quỷ dị ánh mắt nhìn xem Giang Châu Châu nói, Châu Châu, ngươi đối ta quá tốt rồi. Đã ngươi để cho ta hưởng thụ kích thích, ta cũng muốn để ngươi hưởng thụ một chút kích thích. Nói xong, Tô Hiên Kỳ chợt đứng người lên, một thanh ôm lấy Giang Châu Châu liền vọt vào vòi rồng trong cột nước. Tiến vào vòi rồng cột nước về sau, Giang Châu Châu lập tức bị cường đại dòng nước khống chế chặt cao trở thấp, vọt tới phóng đi. Giang Châu Châu một bên hưởng thụ lấy loại này kinh tâm động phách để cho người ta tâm nhấp đến cổ họng mà kích thích vận động, vừa mắng thiết kế loại trò chơi này người thật không phải cái đồ chơi. Cái này may mắn là tại Cực Lạc Thành, không ai sẽ chết. Loại trò chơi này bên trên nếu là tại địa phương khác đoán chừng chết người đều đến xếp hạng. Bởi vì loại này mạnh kích thích bình thường nhân trái tim rất khó tiếp nhận, bạo liệt cũng có thể. Bất quá trong ngũ là thành. Tuy nói loại này giải trí phương thức rất kích thích, nhưng là hắn thiết kế vẫn có thể để trong thành người tiếp nhận chơi một hồi về sau, hai người liền nắm giữ quy luật, rất nhanh bọn hắn liền có thể tại dòng nước bên trong nằm để nước trôi mang theo đi, ngồi để vành đai nước xem đi, chạy trước để vành đai nước xem đi, chơi chính là quên cả trời đất. Xem ra cái này có thật nhiều đồ vật chính là như vậy, lúc đầu ngươi cho rằng hắn rất lợi hại, nhưng là thân lâm kỳ cảnh về sau hoặc là tham dự trong đó về sau loại này lo lắng liền chậm rãi biến mất. Lại chơi một hồi, Giang Châu Châu đột nhiên phát hiện cột nước này bên trong vậy mà xuất hiện mỹ nhân ngư, rất đẹp mỹ nhân ngư. Những cái kia mỹ nhân ngư liền quay chung quanh tại bên cạnh nàng, tại vây quanh nàng chuyện cười, tại vây quanh nàng chuyện, tại vây quanh nàng phi vũ, tại vây quanh nàng ca hát. Giang Châu Châu không biết chuyện gì xảy ra, nàng kinh hoàng hướng bốn phía quan sát, phát hiện Tô Hiên Kỳ không thấy, nàng đang muốn đi tìm, không nghĩ tới một cái mỹ nhân ngư đột nhiên liền bơi đến trước mặt nàng, "Mỹ nhân, kia cá dáng dấp rất xinh đẹp, là đại đường nữ nhân khuôn mặt." Nàng dùng hai tay nâng Giang Châu Châu mặt, dùng nàng cặp kia biết nói chuyện con mắt nhìn chằm Châu, Châu Châu. Châu đột nhiên cũng cảm giác đôi mắt này rất quen thuộc, tựa như là mình trước đây quen biết người nào đó. Nhưng là còn không xác định, nàng liền cẩn thận nhìn cặp mắt kia cùng khuôn mặt, nàng muốn từ nơi này đi tìm kiếm đây là ai. Bỗng nhiên, Giang Châu Châu cảm giác được lòng bàn chân của mình đặc biệt ngứa, nàng nhịn không được dùng sức đạp, nhịn không được ha ha trẻ cười. Nàng đột nhiên bật cười kinh hãi đến nàng chung quanh mỹ nhân ngư, những cái kia mỹ nhân ngư vang một tiếng liền du tẩu. Sau đó Giang Châu Châu cũng cảm giác mình bị người từ trong nước kéo ra. Nàng quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là Tô Hiên Kỳ. Nhìn thấy Giang Châu Châu rời đi vội ròng của nước, Tô quá khứ đem Giang Châu Châu kéo lên nói, "Châu Châu, may mắn ta phát hiện ra sớm, bằng không liền bị những cái kia dụ nộm lính đi." đi. Giang Châu Châu có chút mộng mà nói, cái gì dụ mộng linh đi rồi? Ta vừa rồi tại trong cuộc nước, một đám mỹ nhân ngư vây quanh ta nói chuyện với ta, mà lại ta còn phát hiện có một cái mỹ nhân ngư dáng dấp đặc biệt giống ta nhận biết một người, thì đang ở nghĩ đâu người này là ai? Kết quả còn không có nghĩ rõ ràng, liền bị ngươi từ trong nước kéo ra. Tô Hiên Kỳ dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc đầu của nàng nói, "Đồ đần, đám kia mỹ nhân ngư chính là dụ mộng, các nàng đã xâm nhập đầu góc của ngươi ngay tại phân tích đầu góc của ngươi, sau đó tìm tới ngươi tin tức muốn biết, dẫn ngươi đi liên tưởng, đi tiến vào các nàng cảnh, tại ta túm chứ ngươi, chỉ là phát giác ngươi đang sửng sốt." Ta cảm giác ngươi không thích hợp, liền mau đem lôi kéo ra, thì thật, khi đó xung quanh của ngươi một cái mỹ nhân ngư cũng không có. Giang Châu Châu nói, Tôn Đông Hảo, Tôn đại bá đi ra chưa? Tô Hiên Kỳ nhìn một chút vòi rồng cột nước nói, còn không có đâu. Giang Châu Châu nói, tại sao ta cảm giác cái này Tôn đại bá không bình thường đâu? Ngươi nói hắn là người tốt hay là người xấu? Tô Hiên Kỳ nói, hẳn là người tốt đi, tìm bất tử cửa có thể ra ngoài, mang bọn ta đi xem cho vui, đến nơi này tới chơi vòi rồng cột nước nâng nâng thần, ta cảm giác hắn an bài những sự tình này không có vấn đề nha. Giang Châu Châu nói, bằng trực giác của nữ nhân ta cảm giác không bình thường, không thích hợp, hắn lại không có hướng chúng ta đòi tiền, chúng ta ly hắn lại không có biết, cũng không phải cái gì thân thích, hắn vì cái gì đối với chúng ta tốt như vậy đâu? Mà lại đi theo hắn đến Hí lâu nghe trò, lại đến vòi rồng của nước, chúng ta đã đụng phải hai lần rụng động. Chương 503. Chương 503. Tô Hiên Kỳ nói, nữ nhân các ngươi chính là đang nghi, chớ suy nghĩ lung tung. Ta cảm thấy Tôn lão bá là thật tâm đang giúp chúng ta. Ở ngay trước mặt hắn tuyệt đối đừng nói lung tung, để phòng lao nhân ra ông ta sinh khí, chúng ta bây giờ ra ngoài toàn bộ nhờ hắn đâu. Đang nói, Đông Hào tựa như là chơi trán. Từ voi rồng trong cột nước chui ra ngoài đối với hai người nói, "Đi, chúng ta tìm tiệm bán quần áo đi đổi đi trên người quần áo ướt." Ba người tìm một nhà tiệm bán quần áo thay y phục ra nhìn xem trời, đoán chừng không sai biệt lắm đã đến sau nửa đêm. Giang Châu Châu vừa mệt lại khốn, liền ghé vào Tô Hiên Kỳ trên thân nói, "Ngươi ôm ta ngủ một hồi được hay không? Nếu như ta không cẩn thận ngủ thiếp đi, ngươi liền đem ta gọi tỉnh." Tô Đông Hào ở một bên nói, "Cái này chỉ sợ không được đi, vạn nhất ngươi ngủ tiếp đi liền không tỉnh lại. Chính là tỉnh lại, cũng vô cùng có khả năng liền biến thành cái xác không hồn." Tô Hiên Kỳ nghe xong gấp, hắn dùng hai tay bóp lấy đem Châu Châu mà nói, "Châu Châu, tỉnh a, lại kiên trì hai ngày liền không sao." Mặt bị Tô Hiên Kỳ bóp đau, Giang Châu Châu một chút không có bối rối, nàng thân thể thẳng tắp nói, "Tốt ta, ta lại kiên trì kiên trì. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu?" Tôn Đông Hào nói, "Chúng ta bây giờ đi đấu thú trưởng." Giang Châu Châu nói, "Đấu thú trưởng? Vậy quá huyết tinh đi, ta không muốn xem." Tôn Đông Hào nói, nhìn đấu thú kia mới đã nghiền, mà lại bên trong đặc biệt náo nhiệt, đặc biệt để cho người ta phấn khởi. Người muốn ngủ đều ngủ không đến." Giang Châu Châu nói, "Phấn khởi?" Đàn ông các ngươi nhìn xem phấn khởi, nữ nhân chúng ta nhìn xem sợ hãi. Ta không muốn xem, chúng ta có thể hay không đi địa phương khác chơi?" Tôn Đông Hào nói, "Không có chuyện, đi trước nhìn một hồi, nếu như ngươi thực sự chịu không được, ta lại mang các ngươi hai đi chỗ chơi, các ngươi yên tâm đi, cái này cực lạc thành chơi địa phương đặc biệt nhiều, chỉ có ngươi không đi tới, không, có ngươi không gặp được." Giang Châu Châu nhìn xem Tô Hiên Kỳ nói, "Tôi Hiên Kỳ, ta thật không muốn đi." Tô Hiên Kỳ nói, Châu Châu nghe lời, "Chúng ta liền theo Tôn lão tiền bối đi xem một chút đi." Hắn cũng là vì chúng ta tốt. Lúc đầu Giang Châu Châu muốn nổi giận, nghĩ phát tháo, đem Tô Hiên Kỳ hảo hảo mắng một trận, nhưng là hắn nhìn thấy Tô Hiên Kỳ lo nghĩ và thuận theo dáng vẻ, nàng cảm giác Tô Hiên Kỳ giống như bị thứ gì rụ rỗ. Thế là nàng đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, nhưng khi xem Tôn Đông Hảo trước mặt, còn không muốn nói với Tô Hiên Kỳ. Trong cực lạc thành mặc dù bây giờ đã đến sau nửa đêm, nhưng là ngu lạc thành bên trong lại như cũng là phi thường náo nhiệt. Hẳn là có thật nhiều vội vã đi ra người cũng tại giống như bọn họ đang tránh né tại chống cự dụ ngụ dụ họ đi, cũng có lẽ có thật là khó lường thành hàng thi đi thịt người đã không phân rõ Bạch Thiên Hắc Dạ, bọn hắn đều tại tận hưởng lạc thú trước mắt, hàng đêm sung sướng. Giang Châu Châu nhìn xem là càng xem càng sợ hãi, càng xem càng kinh hãi, nàng quyết định vung tay đánh cửa một lần, nàng không muốn còn như vậy. Nàng muốn cải biến, nhưng là nàng không biết Tô Hiên Kỳ có thể hay không đồng ý, bất quá nàng đã đợi đã không kịp. Có thật nhiều uống say người liền nằm tại ven đường ngủ đi, nhưng là liền cái này cũng không cần lo lắng, Từ Lạc Thành Lý có thật nhiều nhân viên phục vụ, nhìn thấy tại ven đường đi ngủ say người bọn hắn sẽ thả một cái giường, đem người kia đặt lên giường sau đó cái một giường chăn mềm hay là dùng xe ngựa đem ngủ người lôi đi tìm một gian khách phòng đâu xuống. Giang Châu Châu cảm giác cái này ngu lạc thành đối người chiếu cố đã dùng hết trăm phần trăm tốt, trăm phần trăm quan tâm. Bất quá nàng vừa có ý nghĩ này thời điểm, đại náo thứ hai liền bắt đầu nhói nhói sau gáy nàng, Giang Châu Châu một chút liền tình. Nàng biết đây là đại náo thứ hai đang nhắc nhở nàng, không nên trầm mê tại những này để giác quan cảm giác cực độ thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên trong. Trên đường gặp mấy cái con ma men, bọn hắn lung la lung lay tới bắt Giang Châu Châu, Giang Châu Châu dọa đến kêu to. Bất quá Tô Hiên Kỳ cũng không ngừng nghỉ, Tăng quyền lưỡng cước liền đem mấy cái con ma men cho đánh bại. Giang Châu Châu bắt lấy Tô Hiên Kỳ tay nói, "Đừng lạc thành là tốt, nhưng là cũng đem những này người quen không được." Quan sát đảm Bá thiên. quen chính là không có việc gì, hoàn toàn nằm ngửa, không để ý tới nghĩ, không có ý chí chiến đấu, ở chỗ này còn sống ta cảm giác một điểm ý nghĩa cũng không có. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp nhanh ra ngoài đi." Tôn Đông Hào nói, "Đó là ngươi cho rằng không có ý nghĩa, nhưng là có ít người liền thích loại mô thức này, bọn hắn liền thích trong này chịu thời gian, cảm thấy cả đời dạng này vượt qua là thoải mái nhất, tốt đẹp nhất." cũng bởi vì có cái này lực hấp dẫn, cho nên thật nhiều nhân tài liệu mạng muốn tìm tiền đến. Ba người trên đường đi vừa nói vừa trò chuyện, qua không lâu liền đến đấu thú thành. Còn không có đi vào đấu thú thành nội, ba người ngay tại ngoài thành nghe được bên trong giống lên một tiếng, có người tiếng kêu to cùng dã thú giống lên một tiếng. Đi đến đấu thú thành cổng, Giang Châu châu dọa đến hai chân như nhũn ra, nàng giắt lấy Tô Hiên Kỳ cánh tay nói, "Tô Hiên Kỳ, chúng ta không tiến vào đi." Máu tanh tràn diện ta thực sự nhìn không được. Nếu không, ngươi cùng Tôn Lao bá vào xem, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Tôn Đông Hào mặc kệ hai người, hắn trừng mắt hồng hai mắt. Dị Thường phấn khởi sải bước từ rộng mở cổng đi vào. Tô Hiên Kỳ xem xét gấp, hắn khẽ cong eo nâng lên giàng châu châu cũng nhanh đi vào theo đấu thú trường là cái hình tròn đấu thú trường, chỗ ngồi cao thấp, chỗ cao nhất không sai biệt hẳn có cao 10 trượng. Bởi vì là sau nửa đêm đấu thú trường bên trong chỉ làm non nửa quyền địa mà người, nhưng là chính là những người này giao đấu thú trong sân dã thú còn hung mãnh, bọn hắn không ngừng giơ tay hò hét, giật nảy mình, dị thường hưng phấn, dị thường phấn khởi. Tôn Đông Hào dẫn bọn hắn ngồi ở phía dưới cùng nhất một tầng, nhìn như vậy rõ ràng hơn. Đấu thú trường trên không tung bay mấy cái cự đại đèn lồng, đem đấu thú trường chiếu dị thường sáng ngời. Hiện tại đấu thú trường bên trên đang tiến hành kịch liệt đánh nhau, đánh nhau chính là hai cái bạo long, hai cái bạo long vô cùng lớn tựa như hai cái voi. Hai cái bạo long cơ hồ là đang tiến hành quyết tử đấu tranh. Bọn hắn phát ra tiếng giống giận dữ cùng bước chân giống trên mặt đất phát ra chấn động âm thanh, cơ hồ muốn đem Giang Châu Châu tâm đánh nổ. Để Giang Châu Châu cảm thấy đặc biệt kỳ quái là, hai cái bạo long ngoại trừ đánh nhau hơn nữa còn có thể nói ra đại đường nói đến, còn có thể nói ra ngoại quốc nói đến, còn có kỳ quái hơn địa phương, chính là cái này hai con bạo long tứ chi còn có thể biến hóa trưởng thành tay chân. Giang Châu Châu đại não thứ hai đột nhiên dần hiện ra tới một đầu tin tức, nàng giống như nghe Cố Thiếu ra nói qua, Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ ngay tại cải tạo sợ Long tinh cầu bên trên cùng Long. Chẳng lẽ hai cái này đang đánh đấu bạo long cũng là Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn cải tạo sau chủng loại sao? Nhưng là nàng cùng Tô Hiên Kỳ bây giờ không phải là tại lưỡi biển cả thiết cực lạc thành lý sao? Hai cái này có quan hệ gì đâu? Giang Châu Châu lợi dụng hai cái đầu nhanh chóng suy nghĩ, phân tích, chỉnh hợp, nhưng là trùng quanh quá ổn, không ngừng khắp nơi quấy nàng, để nàng không có cách nào tập trung tinh lực suy nghĩ rõ ràng những chuyện này. Giang Châu Châu có cảm giác cấp bách, nàng cảm giác nàng cùng Tô Hiên Kỳ không phải phải chờ tới 2 ngày hoặc là 3 ngày về sau, mà là tại trong thời gian rất ngắn hai người bọn họ khả năng liền muốn tiến vào cái nào đó trong cả ấy, chương 504. Chương 504. Giang Châu Châu trong đầu nhảy ra ngoài, không thể chờ. Không thể chờ. Ý nghĩ một mực tại gõ sọ não của nàng. Cái này khiến Giang Châu Châu ngồi không yên, nàng nhìn Tô Hiên Kỳ đang ngồi xem Tôn Đông Hạo giật nảy mình đang gieo họ trợ uy, thế là nàng cũng không cùng Tô Hiên Kỳ giảng, liền lặng lẽ rời đi chỗ ngồi hướng bên cạnh đấu thú trường lối vào chỗ đi đến. Lối vào có hai cái cao lớn vạm vỡ chắn hắn tại chấn giữ, nhìn thấy Giang Châu Châu tới, hai người đưa tay ngăn cản nàng nói: "Tiểu thương, xin đừng nên đi lên phía trước, trong này quan đều là bạo long. Xin ngươi đừng đi bảo. bên trong rất nguy hiểm." Giang Châu Châu nói: "Ta bây giờ nghĩ đi tiểu, xin các ngươi để cho ta đi bảo. Ta giải xong tay chẳng mấy chốc sẽ ra." Trong đó một cái sắc mặt hơi hắc trắng hắn nói: "Tiểu thương. bên trong bạo long nhóm mặc dù đều bị giam trong lồng, nhưng là chúng ta sợ hãi sẽ hù đến ngươi, cho nên vẫn là xin ngài ra ngoài tìm đi vệ sinh địa phương đi." Giang Châu Châu linh xảo từ tay của hai người dưới đáy chui qua khứ nói: Ra ngoài tìm đã tới đã không kịp, ta ngay ở chỗ này bên cạnh tìm một chỗ tùy tiện giải quyết là được rồi. Ta là luyện võ qua công người, ta không sợ những này bạo long. Lại nói ta cũng là nơi này già khách quen. Nói xong Giang Châu Châu liền nhanh chóng đi đến chạy đi. Thủ vệ hai cái tráng hán không làm, trong đó có một tên tráng hán theo sát lấy đồ tới. Đi vào bên trong, Giang Châu Châu liền thấy tất cả đều là lồng lớn, lồng bên trong biên quan áp lấy rất nhiều bạo long, bị giam giữ bạo long nhóm dùng ngoại quốc lời nói, dùng đại đường lời nói, dùng bạo long mình đang mắng, đang rống, đang gọi, lộ ra dị thường táo bạo. Giang Châu Châu nhìn thấy đang đuổi mình, Tinh hoàng không thôi, thế là ngay tại chiếc lồng ở giữa đông tránh ítếc. Tráng Hán truy rất căng, bất đắc dĩ sau khi, Giang Châu Châu thấy được một cái hơi nhỏ hơn bạo long, cái kia tiểu bạo rồng trong lồng hướng nàng ngoắc, sau đó dùng đại đường nói nói, "Tỷ tỷ, ngươi đang làm gì? Đang chơi chơi trốn tìm sao?" Nghe cái này bạo long ngữ khí, Giang Châu Châu cảm giác cái này bạo lòng tuổi tắc cũng không lớn. Giang Châu Châu nói, "Không phải đang chơi chơi trốn tìm, tỷ tỷ là tại tránh người xấu." Tiểu bạo long đạo, "Tỷ tỷ, ngươi không cần sợ hãi. Đến ta lồng bên trong đến, ta bảo vệ ngươi." Giang Châu Châu nhìn một chút Bạo Long trước lồng ở giữa thiết trụ khe hở vừa vẫn có thể cho phép nàng chui vào, bất quá nàng có chút không lo lắng, mặc dù nàng đã khắc phục chứng ngại tâm lý, không còn sợ hãi Bạo Long nhóm xấu xí hung tàn bề ngoài, nhưng là nàng không xác định cái này tiểu Bạo Rồng có thể hay không tổn thương nàng. Tiểu Bạo Long đạo: "Tỷ tỷ, không cần sợ hãi. Kỳ thật chúng ta những này Bạo Long đều là Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn tại Sợ Long tinh cầu chi nhánh căn cứ vật thí nghiệm, bọn hắn muốn đem chúng ta cải tạo thành máy móc chiến đấu, chúng ta ở chỗ này cũng chỉ là một loại luyện, cũng coi là huấn luyện đi." Ngươi không cần sợ hãi, chúng ta có đại não của con người, bọn hắn đã tại bên trong thân thể của chúng ta cắm vào linh hồn của con người, cho nên chúng ta trong thân thể bên cạnh đã có trí tuệ lại có tình cảm giác, nhìn thấy người, nhìn thấy giống tỷ tỷ dạng này người, chúng ta là sẽ không tổn thương. Giang Châu Châu lấy ra ngân cây trầm, vẽ lên một thanh trường kiếm nắm ở trong tay, sau đó tiến vào chiếc lồng, đối tiểu bạo long đạo, thấy được không? Ta thanh kiếm này rất sắc bén, nếu như ngươi đối ta không lẽ phép ta liền sẽ đâm xuyên ngươi. Vì để cho Giang Châu Châu yên tâm, tiểu bạo rồng ngồi trong lồng đối sông Châu nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi yên tâm. Ta cảm giác ngươi là người rất hiền lành, ta sẽ không tổn thương ngươi. Mà bọn hắn cho ta rót vào linh hồn cũng là một cái tốt linh hồn, cái này linh hồn dạng cứu công bằng chính nghĩa đối kháng tà ác. Ta cảm giác ngươi là người tốt, mà lại ta cảm giác ngươi có thể giúp ta. Giang Châu châu tay cầm trường kiếm đối tiểu Bạo Long đạo, "Tiểu Bạo rồng, nghe ngươi ngữ khí thật giống một cái hiệp can nghĩa đảm người giang hồ. Ta đang có một cái kế hoạch, chẳng những giải cứu các ngươi Bạo Long người cũng có thể cứu chính ta. Bất quá ngươi đã trong thân thể cắm vào linh hồn của con người vậy liền hẳn là có tên của một người, ngươi biết không biết ngươi tên là gì?" Tiểu Bạo rồng nghe xong hai mắt sáng lên nói, "Ta biết tên của ta." Thế ta là Cổn giã thư sinh Vi Giang Hải." Giang Châu Châu nói, "Vì Giang Hải, ngươi bây giờ nói chuyện với ta như thế tự do cảm giác ngươi không giống bị bọn hắn khống chế." Vi Giang Hải nói, "Bọn hắn tại cần chúng ta hành động thời điểm, tỉ như để chúng ta công kích cái nào đó sinh vật thời điểm, hoặc chấp hành một ý chuyện thời điểm sẽ cho chúng ta giận sôi lệnh, nhưng là hiện tại ta chưa lấy được chỉ lệnh, cho nên ta liền ở vào tự do trạng thái, bất quá ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại là bị vây ở lòng bên trong, cho nên loại này tự do cũng chỉ là một loại thân thể bị hạn chế tự do, mà cũng không phải là hoàn toàn tự do." Giang Châu Châu nói, "Quá tốt rồi. Thừa cơ hội này, ta muốn mang ngươi đi tìm chúng ta A một sư phó củng cố thiếu ra, bọn hắn có khả năng để ngươi thu hoạch được chân chính tự do." Vi Giang Hải nghe xong phát thông một tiếng quỷ dạm xuống đất nói, rất đa tạ tỉ tỉ, nếu như có thể trùng hoạch chân chính tự do, vậy ta cũng quá cao hứng." Giang Châu Châu nói, các ngươi đã thuộc về hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn đưa tới vật thí nghiệm, vậy liền hẳn phải biết lữ biển cả thiết cục này." Vi Giang Hải nói, ta đương nhiên biết, mà lại ta còn biết làm sao từ chỗ này ra ngoài." Giang Châu Châu liền muốn biết kết quả này, nghe được Vi Giang Hải nói như vậy, Giang Châu Châu hưng phấn không thôi. Đúng lúc này, từ mấy cái chiếc lồng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Vi Giang Hải nói, "Tỷ tỷ, truy ngươi thủ vệ đến rồi, ta hiện tại phải bắt được ngươi để hắn nhìn thấy. Chúng ta muốn dụ dỗ hắn đi vào lồng bên trong, lại thu thập hắn, sau đó chúng ta liền có thể chạy đi." Nói xong, Vi Giang Hải lại đem hai tay của mình biến thành người hai tay hướng Giang Châu Châu đưa tới. Giang Châu Châu bản năng lui về phía sau một bước, sau đó dùng kiếm chống đỡ Vi Giang Hải ngực. Vi Giang Hải tiếu tiếu nói, "Tỷ tỷ, ngươi có thể xoay người, dùng kiếm chống đỡ lồng ngực của ta, dạng này hắn liền không thấy được. Nếu như ta đối ngươi thương tổn ý đồ, ngươi liền có thể một kiếm xuyên phá bộ ngực của ta." Giang Châu Châu có chút do dự, hiện tại cũng không có khắc chiều, đành phải như thế thế là hắn ném đi trường kiếm, lại cấp tốc vẽ lên một cây trùy thủ trộm trong tay, sau đó chống đỡ tại vi Giang Hải trên bụng. Thủ vệ chạy tới nhìn thấy vi sông rồng vậy mà bắt lấy Giang Châu Châu, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, sau đó liền đi qua mở ra cửa lồng đưa tay đi bắt Giang Châu Châu. Ngay tại hắn vừa đem đầu thọ vào cửa lồng một khắc này, vi Giang Hải đột nhiên rỗi ra hai tay dùng sức một cái thủ vệ đầu, liền nghe phịch một tiếng, thủ vệ phát thông liền mới ngã xuống Giang châu, châu trước mặt Giang Châu Châu quá khứ, chấn giữ vệ quần áo nhét vào trong miệng của hắn, lại dùng ngân cây châm vẽ ra một sợi dây thường chấn giữ vệ cố chắc, ném vào lồng bên trong, sau đó thả người nhảy đến Vi Giang Hải trên lưng. Vi Giang Hải hai chân phát lực, trở đi Giang Châu Châu cấp tốc hướng đấu thú trưởng cửa sau chạy tới đấu thú trưởng có mấy cái cửa sau. Vi Giang Hải biết phía tây nhất kia một cánh cửa bên ngoài ít có người trải qua, thế là liền trở đi Giang Châu Châu chạy vội quá khứ đúng như Vi Giang Hải nói như vậy, ra tây môn quả nhiên không thấy được người nào, hôn tây môn không xa có một viên có cao lại lớn quất tự cây, nhìn thấy gốc cây kia, Vi Giang Hải liền nổi điên vào tới. Chương 505. Chương 505 Giang Châu Châu cả kinh kêu lên, Vi Giang Hải, kia là quất tử cây. Ngươi xông cái này quất tử cây nổi điên làm gì? Ngươi muốn tự sát cũng không cần mang ta lên a." Vi Giang Hải nói, "Tỷ tỷ, cây kia quất tử cây chính là đi ra cửa." Nói xong, Vi Giang Hải bắn lên thân hình, một đầu hướng quất tử cây đánh tới. Giang Châu Châu trong lòng mát lạnh nói, "Xong, hẳn phải chết không nghi ngờ." Nàng đem hai mắt nhắm lại, thật chặt ghé vào Vi Giang Hải trên lưng. Bình một tiếng, theo Vi xông rồng hai chân rơi xuống đất, Giang Châu Châu cũng cảm giác được thân thể của mình bị rung động dữ dội một chút, sau đó liền không có động tĩnh. Nàng mở mắt ra xem xét là vừa mừng vừa sợ. Nguyên Lai Vi Giang Hải thật không có lựa nàng, cái kia cốt tử cây chính là gia cực lạc thành một cánh cửa, mà bây giờ nàng cùng Vi Giang Hải đang đứng tại hôn cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền chô không xa. Nhìn thấy thủy tinh cầu phi thuyền, Giang Châu Châu tâm xem như rơi xuống, nàng giữ tại Vi Giang Hải trên lưng, không ngừng hướng thủy tinh cầu phi thuyền vẫy tay. Một lát sau, Giang Châu Châu liền thấy được thủy tinh cầu phi thuyền cửa, thế là liền mang theo Vi Giang Hải nhảy thấy một đầu tiểu bạo rồng đi Giang Châu, châu vào một, Lý Thi nhiên bọn hắn giật lại mình. Giang Châu Châu tử vi giang hải trên lưng lăn xuống đến, nam dạm trên mặt đất thở hồn hển đối Lý Thi Nhi nói, "Nhanh, nhanh, nhanh để A Một Sư phó hoặc là Cố thiếu ra vì đầu này tiểu bạo rồng trừ bỏ trên người nó mà chú." Giang Châu Châu tiếng nói vừa dứt, Lý Thi nhiên liền phát giác tiểu bạo rồng đột nhiên không được bình thường, bởi vì nó hai mắt đăm đăm đăm ngó trưởng Giang Châu Châu nhìn. Kia làm cho người sinh ra sợ hãi trong ánh mắt bắn ra xem tà ác ánh sáng. Giang Châu Châu ngẩng đầu cũng phát hiện tiểu bạo rồng không thích hợp, nàng vừa định đứng lên, tiểu bạo rồng đột nhiên ngẩng lên nó một chân trưởng nhanh chóng hướng Giang Châu Châu giẫm đi. Tô Lan Ngọc Châu tay mắt lênh lếnh, nàng đưa tay bắt lấy Giang Châu Châu chân đột nhiên đưa nàng lùi qua. Tiểu Bạo Rồng chân quá mạnh mẽ mặc dù không có đạp chúng Giang Châu Châu, nhưng là một cước này xuống dưới chấn cố thiếu ra toàn bộ thủy tinh cầu phi thuyền đều đang lắc lư. A một cùng cố thiếu ra tại trên sân thượng còn không có xuống tới, nhưng là cái này tiểu Bạo Rồng rõ ràng đã bắt đầu bị người thao túng đối đám người phát khởi công kích. Bất quá cái này điều khiển tiểu Bạo Rồng người tại tiểu Bạo Rồng trong đầu biểu hiện chỉ có Giang Châu Châu, cho nên tiểu Bạo tha những người khác, cũng không quan tâm những người khác đối với hắn công kích, nó nổi điên chỉ đi công kích xung Châu. Mạnh siêu gấp, hắn quá khứ ôm lấy tiểu Bạo Rồng cổ. Những người khác tún cái đuôi tún cái đuôi, ôm chân ôm chân. Ô Lan Ngọc Châu đem Giang Châu Châu kéo tới một bên, sau đó ngồi xổm Giang Châu Châu bên người, sau đó đồ đệ hứng thú bắt đầu nghiên cứu Giang Châu Châu quần áo. Giang Châu Châu bộ quần áo này là kiện quần áo mới, là kiện quần áo màu tím, phía trên rơi xem thật nhiều chân châu, tiểu dáng rất mới lạ. Ô Lan Ngọc Châu một bên nằm kéo quần áo nhìn một bên nhí hỏi Giang Châu Châu, y phục này từ chỗ nào làm, đẹp mắt như vậy, có thể hay không cho ta cũng làm một kiện? Giang Châu Châu trợn khóc trợn cười, nàng một bên đứng lên vừa hướng Ô Lan Ngọc Châu nói, "Tỷ tỷ, nhìn thấy chưa? Cái kia tiểu bạo muốn giết chết ta đây." Ngươi thế nào còn có nhàn tâm nghiên cứu quần áo, nếu như ngươi thích chờ một hồi ta dẫn ngươi đi cực lạc thành cũng cho ngươi làm một đống, mà lại đều làm miễn phí." Tô Lan Ngọc Châu nghe xong hang hái mà từng thanh từng thanh giang châu châu kéo lên nói, "Thật, mau dẫn ta đi chọn mấy bộ y phục đi, đi chế có thể hay không bị người khác cấp sạch ra. Tiểu Bạo rồng vi sông hải lực lớn vô cùng. Nó đầu liền đem mạnh siêu đem phá ra sau đó nó vừa nhấc chân lại đem lý thi nhiên đã đi ra thật xa. Lúc đầu Lý Tạ Khang cùng Cao Vĩ Phong các ôm một đầu cánh tay cùng một cái chân, hiện tại xem xét, giá hỏa này quá mạnh. Thế là hai người nhanh buông lòng tay ra rất tự giác đứng ở một bên nhị. Giang Châu Châu xem xét hai người bông lỏng tay ra, gấp nhảy chân nói, mấy người các ngươi quá không trưởng nghĩa. Dã hỏa này đột nhiên rất, các ngươi sẽ không nhìn ta trơ mắt liền chết ở trong tay nó a. Nhanh, nhanh bắt lấy nó. Vi Giang Hải thoát khỏi trói buộc, mấy bước đã đến Giang Châu Châu trước mặt, nó nâng lên một chân, Giang Châu Châu vội vàng hô, "Vi Giang Hải, Vi Giang Hải, người không biết ta sao?" Kim Kim tới dùng tay đỉnh lấy Vi Giang Hải chân to trưởng nói, "Châu Châu tạ, Người có phải hay không điên rồi? Nó là cái nhỏ khủng long, người còn Vi Giang Hải, hô có làm được cái gì a? Ngươi hô rồi xông biển cũng vô dụng thôi." Giang châu Châu nói nó sẽ nói đại đường lời nói mà lại tên của nó liền gọi vi Giang Hải chính là nó mang theo ta chạy ra cực là thành chúng ta bây giờ là bạn tốt Kim Kim nghe xong thế là đối Giang Châu Châu nói kia nếu là bạn tốt của người ta còn là không thay người để đi Giang châu Châu dọa đến hét lớn nhanh đỉnh nhanh đỉnh nó trận này mà nổi điên nó bây giờ bị người khống chế Giang Châu Châu tiếng nói vừa sức ánh mắt đỏ như máu vi Giang Hải đột nhiên vừa dùng lực liền đem kim kim giống nhauo ngao, ngao Hiếu bên cạnh mạnh siêu đại quát một tiếng đem thân thể của mình biến thành có cao hai trường nhưng người lúc tới Mạnh siêu man lực cũng không nhỏ, bị một tiếng liền đem Vi Giang Hải đụng té xuống đất. Bất quá một trận này, Vi Giang Hải giống như ma, ngã xuống đất về sau nó lại nhanh chóng đứng lên vẫn như cũ phóng tới Giang Châu Châu. Lần này Vi Giang Hải không dùng chân đi giẫm Giang Châu Châu, mà là một ngụm liền cắn Giang Châu Châu quần áo, Giang Châu Châu giờ sợ, liều mạng giãy rủa. Đúng lúc này, từ phía trên trên đài chạy xuống A Mục thả người nhảy tới, hắn dùng tay tại Vi Giang Hải trên đầu đập ba trường, Vi Giang Hải bông lòng ra miệng, phát một tiếng quỷ trên mặt đất. A dùng bút ở lòng bàn tay một cái, tâm, chữ, sau đó đi qua lên tiểu bạo rồng Vi Giang Hải trên chán. Sau đó bắt đầu miệng lẩm bẩm. Một lát sau, vi giang hải trong mắt đột nhiên toát ra hai cô khói xanh, sau đó, yêu hai cỗ khói xanh chu lên tại thủy tinh cầu trong phi thuyền bay khắp nơi nhảy lên. Chú Linh đem hắn tấm ván gỗ dựng lên, hai cỗ khói xanh liền bị hút vào. A Mục vì vi giang hải thi pháp giải trừ ma chú làm ước chừng một khắc đồng hồ về sau, vi giang hải lúc này mới thở một hơi thật dài đối A Mục nói, "Tạ ơn tiểu sư phó, ta hiện tại mới cảm giác được tự do." Nhìn thấy vi giang hải nói đại đường lời nói, đám người mừng rỡ không thôi. Giang Châu châu vọt tới vi giang hải trước mặt nói, "Vi giang hải, hiện tại không nổi điền, còn biết ta là ai không?" Mạnh Giang Hải gật đầu nói, "Ngươi chính là cái kia trong cực lạc thành cứu ta tiểu tỷ tỷ, ta biết ngươi." Giang Châu Châu quá khứ sở lấy Vi Giang Hải chân trước nói, "Đem ngươi cái này chân trước biến thành tay đi, chúng ta nhìn xem còn có thể dễ chịu một điểm." Vi Giang Hải nói, "Tốt." Nói xong, nó nhoáng một cái hai con chân trước theo bạch quang lượn lên, Lý Thi Nhiên bọn hắn liền thấy Vi Giang Hải hai con chân trước thế mà biến thành hai con trắng non nhân thủ. Lý Thi Nhiên nói, "Vệ đút, vệ đút. Giá hỏa này quá lợi hại, đây là Bạo Long sao? Đây là Bạo Long người sao?" Giang Châu Châu nói. Cái này tiểu bạo rồng chính là hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ tại Sợ lòng Tình Cầu bên trên đem bọn hắn cải tạo thành khủng long chiến sĩ. Chương 506. Chương 506. Lý Tạ Khang Đạo, vậy ngươi còn dám đem nó đưa đến chỗ này đến? Giang Châu Châu nói, "Ai, vấn đề này rất phức tạp, một câu hai câu nói nói không hết, để cho ta uống miếng nước, lại cứ cản cho các ngươi nói à. Đám người ngồi vây quanh tại Giang Châu Châu bên người, nghe nàng một hơi đem kinh lịch sự tình kể xong. Giang Châu Châu vừa nói xong, Lý Thi Nhiên liền vội vàng sao động đứng lên nói, Châu Châu, ngươi là mang theo vi giang hải gia?" Vậy ta huynh đệ Tô Hiên Kỳ làm sao bây giờ a? Không được, chúng ta bây giờ đến nhanh đi vào cứu hắn ra. Ta cũng không muốn để hắn cả một đời lưu tại chỗ ấy đường cái sắc không hồn. Giang Châu Châu nói, "A một sư phó, ngươi nhìn đều là mang ai đi? Ta cưới tiểu bạo rồng mang các ngươi qua thứ." Chủ linh đạo, "A một sư phó, ngươi tuyển mấy người đi, sau đó ngồi ta tấm ván gỗ nhanh quá khứ, việc này không nên chậm trễ. Ta sợ hai đi trễ Tô Hiên Kỳ chúng chiều, vậy liền không cứu lại được tới rồi." Tổ Lan Ngọc Châu nhấc tay nói, "Ta đi chọn quần áo." "A, không, không. Ta cứu được người lại chọn quần áo." Thế là A Mộc chọn lựa lý thiên nhiên, Lý Tạ Khang, Ô Lan Ngọc Châu, Cao Vĩ Phong cùng dạ kỵ sĩ, hướng cô thiếu gia chào hỏi để hắn tìm chiếu cô tốt những người còn lại về sau. A Mộc bọn người liền nhảy lên trụ linh tấm ván gỗ cực tốc đi theo Giang Châu Châu gia thủy tịnh cầu phi thuyền, hướng thành Nam Long Vương Miếu tiến đến. Ra khỏi thành, trên đường đi Long Vương Miếu người hay là không có mấy cái, Giang Châu Châu cưới tiểu bạo rồng mang theo đám người đi đại điện sau Cực Lạc thành đại môn. Giang Châu Châu để mọi người tại Cực Lạc thành công phu cận chờ đến có người tại Đồng Nam Đồng nữ dẫn đầu hạ sau khi vào cửa mấy người liền cũng đi theo tiến vào Cực Lạc thành. Hiện tại là ban ngày. Mặc dù A Mộc bọn hắn mang theo một mặt nộ khí cùng lo nghĩ, nhưng là người bên trong thành cũng không có quá nhiều chú ý bọn hắn, thật nhiều người vẫn như cũng là tại tự ngu tự nhạc, phóng túng hưởng thụ tại cực lạc thành thời gian tốt đẹp. Giang Châu Châu lòng nóng như lửa đốt, nàng mang theo A Mộc bọn hắn tìm được đấu thú thành sau đó vào vào. Giang Châu Châu tìm tới hôm qua hắn cùng Tô Hiên Kỳ, Tôn Đông Hạo bọn hắn ngồi qua địa phương, Giang Châu Châu kinh ngạc phát hiện hai người đều đã không có ở đây. Nhìn xem hai người ngồi qua chỗ ngồi, Giang Châu Châu nhịn không được khóc ra tiếng, Ô Lan Ngọc Châu quá khứ ôm lấy đầu vai của nàng nói, "Châu Châu, đừng quá khổ sở." suy nghĩ thật kỹ bọn hắn khả năng còn có thể đi đâu. Giang Châu Châu nức nở nói, ta chỉ biết là ba cái địa phương, một cái là hí lâu, một cái là cái này đấu thu trường, còn có một cái là trên nước nhạc viên. Lý Thi Nhân nói, hiện tại đấu thu trường không có, vậy ngươi nhanh mang bọn ta đi cái khác hai cái địa phương. Đi mau, đừng tại đây mà lề mề. a một cảm giác mấy người bọn hắn cùng một chỗ quá dễ thấy, thế là liền để đám người, hai người hoặc là ba người một tổ kéo dài khoảng cách đi. Thế là Giang Châu Châu cùng Âu Lan Ngọc Châu mang lên tiểu bạo dòng vi Giang Hải cực tốc chạy về phía trên nước nhạc viên Trên nước nhạc viên cũng giống như hồ qua náo nhiệt, bên trong là người đông nghìn nghìn, cơ hội tất cả mọi người chơi điên rồi. Lý Thi Nhiên cảm khái cái này cực lạc thành thật sự là một cái sống mơ mơ màng màng nơi tốt. Bất quá bọn hắn không có tâm tư chơi, bọn hắn vội vã tìm người. Vòi rồng cột nước chỗ ấy không có tìm được Tôn Đông hào cùng Tô Nhân Kỳ. Hôn vòi rồng cột nước chỗ không xa là một cái trên nước chèo thuyền chơi trò chơi hàng ngũ. Lối vào là một cái hố, trong động là một dòng sông nhỏ, đan xem thật nhiều thuyền gỗ. Lý Thi Nhiên nói, Giang Châu Châu, muốn hay không đến trong động đi tìm kiếm? Giang Châu Châu không có lên tiếng, nàng đem cửa hang nhìn kỹ một lần về sau, đột nhiên phát hiện tại cửa động một cây dây leo bên trên ngừng lại một con bướm. Nàng đưa tay tới đem hồ điệp gỡ xuống, phát hiện con kia hồ điệp lại là giấy tập triển khai hồ điệp, nàng phát hiện phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết một cái, hiên, chữ, nhìn thấy cái kia quen thuộc, hiên, chữ, Giang Châu Châu kích động không thôi, nàng đem giấy hồ điệp đưa cho A1 nhìn. A1 nhìn về sau để mọi người ngồi thuyền vào động đi do xét đám người chia ra ngồi mấy chiếc thuyền gỗ đi theo cái khác du ngoạn người hướng trong động đi vòng quanh Giang Châu Châu cùng Ô Lan Ngọc Châu mang theo Vi Giang Hải ngồi tại chiếc thứ nhất trên thuyền gỗ Ô Lan Ngọc Châu lúc đầu muốn nói mấy câu, nhưng là nàng nhìn thấy hiện tại Giang Châu Châu trên mặt mang nước mắt, phi thường nóng nảy bộ dáng, nàng cũng không dám nói động hai bên trên vách đá treo thật nhiều đèn lồng. Dưới thuyền nước rất trong, tại ánh đèn chiếu rọi giống từng đầu du động rồng đồng dạng. Không lâu, tại thuyền của bọn hắn phía trước xuất hiện hai cái lỗ miệng, Giang Châu Châu cùng Ô Lan Ngọc Châu hai người ngay tại do dự phải vào cái nào cửa động thời điểm, đột nhiên, Giang Châu Châu nhìn thấy bên trái cửa hang có thân ảnh lóe lên, đặc biệt giống Tô Hiên Giang Châu Châu gấp kêu to, nàng dùng tay chỉ bên trái cửa hang nói, Tô Yên Kỳ! Ta nhìn thấy Tô Hiên Kỳ thân ảnh, ngay tại bên trái cái này động. Giang Châu Châu đang muốn để thuyền lái về phía bên trái cửa hàng. bỗng nhiên, Ô Lan Ngọc Châu ngăn cả nàng, bởi vì ở bên phải cửa hàng, có một cái giấy hồ điệp lơ lửng ở trên nước chính hướng trong động lướt tới. Giang Châu Châu một chút tỉnh ngộ, nàng bận bịu chỉ huy thuyền gỗ phía bên phải bên cạnh trong thạch động đi vòng quanh. Thuyền gỗ rất nhanh tới giấy hồ điệp bên cạnh, Giang Châu Châu đưa tay cầm lên, mở ra về sau bên trong vậy mà lại xuất hiện một cái, Hiên, chữ, hơn nữa nhìn chữ viết tuyệt đối là Tô Hiên Kỳ thủ mút. Giang Châu Châu gấp không được, nàng thúc dục thuyền hai cái tiểu đệ. Nhanh lên, nhanh một chút. Ô Lan Ngọc Châu nhìn một chút hai cái tiểu đệ nói, "Giang Châu Châu, Người đừng thúc bọn họ, Người không thấy được bọn hắn đầu đầy mồ hôi đã rất cố gắng sao?" Giang Châu Châu vội vàng xoay người đầu đối hai cái chèo thuyền người trẻ tuổi nói, "Ta ân hai cái ca ca, bất quá ta hiện tại có việc gấp, ta yêu cầu các ngươi có thể nhanh một chút giao sao?" Hai người trẻ tuổi không có sinh khí, mà là càng thêm cố gắng liệu mạng chèo thuyền đại một thuyền lại đi ước chừng hai khắc đồng hồ về sau, thuyền phía trước đột nhiên phát sáng lên, mà ánh sáng càng ngày càng mạnh. Giang Châu Châu cùng Ô Lan Ngọc Châu các nàng lúc này mới thấy rõ, nguyên lai đã ra khỏi sân động, mà ngoài độc lại là một cái sơn cốc. Con sông này vậy mà tại trong sơn cốc lượn quanh một vòng tròn lớn, sau đó lại từ một cái khác xuyên thũng trở lại cực là thành. Sơn cốc rất lớn, bất quá dòng nước qua địa phương, đường sông đều rất bằng thẳng, đi không lâu, tại một cái nhỏ trên bến tàu Giang Châu Châu lại phát hiện một cái giấy hồ điệp. Thế là đám người bỏ thuyền lên bờ leo lên bến tàu. Tại trên bến tàu mọi người thấy một cái bia đá, trên tấm bia đá dùng chữ chuyện cùng ngoại quốc chữ viết xem vô giới thôn ba chữ Ô Lan Ngọc Châu nhìn xem vô giới thôn ba chữ đối A một nói, "A một sư phó, cái này vô giới thôn cùng cái vũ trụ kia trong gặp phải không giới cây hai cái này có cái gì liên quan?" A một nói, Cái này không giới khái niệm quá lớn. Tại chúng ta đạo giới trong, không chính là không có, có chính là chưa từng trong sinh ra sinh ra nhưng là bọn chúng cái này không giới không riêng gì không ý tứ đi, còn hẳn là có khóa giới ý tứ. Lý Thi như nói, ở cái địa phương này đã có thể để vô giới thôn, vậy liền hẳn là yêu ma quỷ quái đều có. Chờ một lát, mọi người vạn nhất thấy cái gì hiện tượng không bình thường đều hẳn là bình thường, hơn nữa còn muốn phòng bị vũ động. Chương 507. Chương 507. Lý Tạ Khang đạo, ta thế nào cảm giác chúng ta hiện tại chính là bị người nắm mũi dẫn đi. Ta cảm giác chúng ta có phải hay không chúng dụ mộng a? Nói xong, Lý Tạ Khang đình lĩnh chiếu vào Lý Thi Nhiên trên mông đá một ước. Lý Thi Nhiên ai aiu một tiếng, quay đầu lại đối Lý Tạ Khang đạo: "Thế nào? Chân ngươi ngứa ngáy đúng hay không?" "Đến." "Nhĩ ta không đem đầu ngón chân của ngươi cho bẻ gãy." "Lý Tạ Khang đạo, Lý Thi Nhiên, đá ngươi một cước này, cái mông có đau hay không?" Lý Thi Nhiên sờ sờ cái mông của mình nói: "Nó nhảm." "Khẳng định đau a?" "Lý Tạ Khang đạo, ta yên tâm, chúng ta không có chúng chiêu, chúng ta bây giờ hoàn toàn thanh tỉnh đây." Á một mang theo đám người hướng vô giới thôn đi đến. Vô giới thôn giống như rất lớn, biến mất tại một mảng lớn trong rừng cây. Ngải Lâm Na chỉ lo nhìn về phía trước, đột nhiên, một con khỉ nhỏ từ bên cạnh trên cây nhảy xuống, một chút ghé vào nàng trên lưng, ngại Lâm Na dọa đến kêu to, nhưng là hầu tử lại không buông tay, tại y phục của nàng bên trên cào đến cào đi. Lý Tạ Khang Tốn cũng tốn không xuống. Ngại Lâm Na đành phải cho khỉ nhỏ sử đại đường phiên dịch thuật, mà lại là để khỉ nhỏ há miệng cũng có thể nói đại đường nói phiên dịch thuật. Ngải Lâm Na quay đầu hướng khỉ nhỏ nói, người muốn cái gì? Ta muốn ăn. Đương khỉ nhỏ phát hiện mình há miệng lời nói ra không phải khỉ ngữ lúc mình bị dọa sợ tiếp từ Ngải Lâm Na trên thân ngã xuống đến trên mặt đất. Khi nhỏ từ dưới đất bò dậy, nó không tin ngẩng đầu lên đối ngải Lâm Na nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngải Lâm Na ngồi xổm người xuống đối Khỉ nhỏ nói, ta vừa rồi hỏi ngươi, ngươi muốn cái gì? Khi nhỏ đi theo lại một lần nữa một lần nói, ta muốn ăn. Lần này Khỉ nhỏ nghe thanh thanh sở sợ. Chính nó nói lời vậy mà cùng nữ nhân này nói lời đồng dạng. Điên rồi. Nữ nhân này điên rồi sao? Vẫn là ta điên rồi. Khi nhỏ một bên hô to một bên nhảy lên cây rất nhanh liền không còn hình bóng. Lý Tạ Khang đối ngải Lâm Na nói, ngươi nói cô thiếu gia phát minh những này kỳ quái đồ chơi là tốt hay xấu? Ngải Lâm Na nói, ngươi có ý tứ gì? Lý Tạ Khang đạo: "Ta cảm giác chúng ta có cái này đại đường phiên dịch thuật về sau, những động vật này giấu bí mật luôn ngữ đã đều bị chúng ta phá giải, nói cách khác, bọn chúng đã không có bí mật có thể nói, đây có phải hay không là xâm phạm bọn chúng tư ẩn a?" Ngại Lâm Na suy nghĩ một chút nói: "Cũng là a. Vậy chúng ta về sau tốt nhất là trọng yếu thời khắc dùng, bình thường cũng không cần dùng đi, chúng ta cũng muốn tôn trọng bọn chúng." Vô giới thôn rất kỳ quái, đi vào thôn, a một bọn hắn mới phát hiện trong thôn này ở thật nhiều thật nhiều người kỳ quái, thật nhiều thật nhiều cái khắc kỳ quái sinh vật, bất quá bọn hắn chung đụng dường như đều rất hòa hại. Nhà ở của bọn họ kỳ quái hơn. Có phòng ốc nóc phòng giống như là một cái cự đại hình tròn đĩa sứ, phòng ngọn nguồn cũng giống là một cái cự đại hình tròn đĩa sứ, mà tại nóc phòng cùng trong phòng ở giữa là tảng đá xây vệ tử. Mà những này hình đĩa bay phòng ở liền yên lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn thấy có xa lạ người tới, cách bọn họ gần nhất một cái sứ thanh hoa đĩa đĩa bay phòng liền hướng bọn hắn nhẹ nhàng tới, sau đó rơi xuống đất, mà lại rơi xuống đất thanh em rất nhẹ, cơ hội đều không có cái gì chấn động đĩa bay phòng cửa sân ra, từ bên trong đi tới một cái bà ngoại bà bà, lão bà bà mặc dù nhìn có hơn 70 tuổi, nhưng là mắt không hoa, lưng không còn, đi trên đường giống một tiểu nữ. Nhìn lão bà ăn mặc tượng một cái đường chiều người, Giang Châu Châu vội vàng chạy tới đối lao bà bà nói, "Bà bà, ngươi thấy có một cái lao bá cùng một người trẻ tuổi không có?" Bà bà gật đầu nói, "Thấy được nha." Đám người nghe xong, lập tức hưng phấn lên. Giang Châu Châu nói, "Bà bà, ta van cầu ngươi, ngươi có thể nói cho ta hai người bọn họ đi nơi nào sao?" Bà bà đưa tay từ trong tay áo xuất ra một cái giấy hồ điểm nói, "Bọn hắn buổi sáng hôm nay ở ta nơi này mà ăn cơm, thời điểm ra đi người trẻ tuổi cho ta một cái tờ giấy, nói nếu như nhìn thấy một cái gọi Giang Châu Châu nữ nhi, liền đem cái này hộ giao cho nàng." Giang Châu Châu từ bà bà trong tay tiếp nhận giấy hồ điệp mở ra về sau nhìn thấy lại là một cái hiên chữ. Giang Châu Châu một phát bắt được bà bà tay nói: "Bà bà, hai người bọn họ đến cùng đi đâu?" Bà bà nói: lao Đầu Nhi kia lữ biển cả nói muốn dẫn hắn đến trên núi đi câu cá, còn nói nếu như chúng ta đến cái này về sau liền để ta nhất định phải lưu các ngươi ăn một bữa cơm, sau đó lại đi tìm bọn họ." Giang Châu Châu một chút nhảy dựng lên nói: "Ta đã nói rồi, lao Đầu Nhi này không có đơn giản như vậy, nguyên lai like hắn chính là cái này thiết lập ván cục lư biển cả. Ai, đều là ta cùng Tô Hiên kỳ quá bất cần liền không có nhận ra hắn." Lão bà bà nói, "Các vị hoan nên đến nhà chúng ta làm khách." Giang Châu Châu nói, "Bà bà, ngươi không biết, cái kia công tử trẻ tuổi là vị hôn phu của ta, ta sợ hại hắn thượng lư biển cả hợp lý. Nếu là linh hồn của hắn bị lấy đi về sau, hắn cũng chỉ có thể sống như cái cái sắc không hồn lang thang ở chỗ này. Cho nên ta phải gấp xem tìm tới hắn." Lão bà bà tiểu tiểu nói, "Cô nương không nên gấp gáp. Ngươi cho là ta cũng không phải là một cái dụ nộm sao?" Giang Châu Châu sững sở, sau đó nhìn về phía A Mục. A Mục tới lễ phép đối bà bà cúc cũng nói, "Bà bà, chẳng cần biết ngươi là ai, cơm của ngươi chúng ta ăn." Bà bà cười sau đó nói, "Người thông minh xử lý thông minh sự tình, trí tuệ người tập trí tuệ sự tình, các người đi theo ta." Bà bà mở cửa, đám người đi vào về sau mới phát hiện nguyên lai gian phòng này so trong tưởng tượng càng lớn, bên trong có bãi nướng cừu, có vườn rau, có giông họ, có nhà kho, còn có viện tử, một cái nông gia tiểu viện nên có đồ vật trong này đều có. Khi bọn hắn đi đến giữa sân thời điểm, từ trong nhà lại ra một cái lão ông, lão ông đi theo phía sau một cái 7, 8 tuổi tiểu nữ hài. Nhìn thấy Vô Ảnh các nàng, tiểu nữ hài thật cao hứng, nàng giống như không sợ người lạ dáng vẻ, chạy tới lôi kéo Vô Ảnh tay của nàng nói, "Tỷ tỷ, Chúng ta cái này chơi cũng vui, về sau cũng không cần đi nhà, cùng ta làm bạn đi. Ông bà của ta đối xử mọi người rất tốt, bọn hắn sẽ cho các ngươi làm tốt tốt bao nhiêu, tốt bao nhiêu ăn. Vũ Ảnh nói, tiểu muội muội đừng làm ồn. Tỷ tỷ đang tìm một cái ca ca đâu, tỷ tỷ hiện tại không có thời gian chơi với ngươi. Tiểu nữ Hải Nhi nghe xong tức giận, nàng xoay người chạy tới Ô Lan Ngọc Châu trước mặt, lại kéo tay của hắn nói, đại tỷ tỷ, tỷ tỷ kia không cùng ta chơi, ngươi cùng ta chơi đi. Tỷ tỷ kia quá đáng ghét, cùng ca ca của ta đồng làm cho người chán ghét. Ô Lan Ngọc Châu ngồi xổm lấy tiểu nữ Hải đầu nói, tiểu muội muội, tên là gì a? Tiểu nữ Hải Nhi nhìn xem Ô Lan Ngọc Châu nghiêm túc nói, "Ta gọi kiểu Nha Lan yêu." Ô Lan Ngọc Châu tay có chút run dậy một chút, bất quá nàng là nữ vu, mặc dù nàng cảm giác cô bé này trên thân tà khí rất nặng, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là không sợ. Tiểu nữ Hải từ Ô Lan Ngọc Châu trên thân cũng rất giống cảm nhận được cái gì, thân thể của nàng cũng đi theo run run mấy lần, bất quá rất nhanh lại ổn định lại. Ngươi Tạ Khang đi tới đối tiểu nữ Hải Nhi nói, "Tiểu muội muội, nhà các ngươi người đều rất kỳ quái a. Ngươi nhìn cho ngươi đặt tên đều khủng bố như vậy, kêu cái gì không tốt. Gọi Cửu Nha Lan yêu, ai cho ngươi lấy? Cha mẹ ngươi cho ngươi lấy sao?" Lão bà bà tới kêu gọi chúng nhân nói, "Mọi người xin mời vào trong nhà ngồi. Ta hiện tại chuẩn bị cho các ngươi cơm canh rượu, để mọi người ăn ngon uống ngon, bất quá ta bà bà luôn luôn ăn chay, ta tập cũng đều là thức ăn chay, hi vọng mọi người chớ để ý." Chương 508. Chương 508. Giang Châu Châu đẩy ra nhà chính cửa, liền thấy nhà chính chính giữa bày biện một cái bàn lớn, tại ngồi bên cạnh bàn một vị hoa bạch sợi dâu, tuổi chừng tại hơn 80 tuổi khoảng chừng lão ông. Lão ông bên cạnh thì ngồi một thiếu niên, thiếu niên kia có chừng 15-16 tuổi khoảng chừng, thiếu niên rất gầy, biểu lộ rất lo nghĩ, tại bắt nhị má không ngừng nhích tới nhích Nhìn thấy Giang Châu Châu các nàng vào cửa, thiếu niên kia trực tiếp từ trên ghế nhảy lên một cái, sau đó rơi trước mặt Giang Châu Châu, đưa tay liền đi cào Giang Châu Châu. Giang Châu Châu giật lại mình, nàng tranh thủ thời gian về sau vừa lui, Lý Thi Nhiên quá khứ, lấy tay liền đi bắt kia lô mãng thiếu niên. Không nghĩ tới thiếu niên kia linh xảo về sau nhảy lên, lại ngồi trở lại đến lao ông bên người, sau đó vẫn như cũng là con mắt quay tròn luận chuyện, tay chân không ngừng cào đến tào đi. Lý Thi Nhiên quá khứ xông lão ông làm một cái vái chào nói, lao nhân ra ngài tốt lắm." Lão ông không ngẩng đầu, mà lại căn bản cũng không để ý tới Lý Thi Nhiên bọn hắn chỉ là chuyên chú gặp một cái đầu dê, đầu dê giống như nấu chỉ có 3 4 thành quen, lão ông gặp miệng đầy đều là máu. Lão ông giống như cũng không để ý mình ấn tượng, trong ánh mắt của hắn tất cả đều là cái kia để hắn hương phấn đầu dê. Giang Châu Châu nhìn trực buồn nôn. Nàng xoay người đối A Mục nói, "A Mục, chúng ta đi thôi, bọn hắn chỗ này cũng không có Tô Hiên Kỳ, ta sợ hãi ta Tô Ca Ca không nhanh tìm tới, liền muốn biến thành cái sắc không hồn á." A Mục không có lên tiếng. Lý Thi nhiên đi tới thấp giọng đối Giang Châu, Châu nói, "Châu Châu, A cùng chúng ta so ngươi còn lớp, nhưng là hiện tại manh mối giống như ngay tại bà bà nơi này, bà bà để chúng ta ăn cơm." Không ăn cũng không, có cách nào? Ăn cơm, chúng ta lại từ trong miệng nàng nhìn có thể hay không hỏi ra Tô Hiên Kỳ ở đâu. Giang Châu Châu nhẹ gật đầu, sau đó nói, các ngươi ăn đi, ta không nói bụng, ta tại bên ngoài chờ các ngươi. Nhìn thấy Giang Châu Châu một người ngồi ở trong sân, ngại Lâm Na cùng Ô Lan Ngọc Châu không đành lòng, thế là cũng đi tới phòng ngồi tại Giang Châu Châu bên cạnh theo nàng nói chuyện thiếm. Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang mấy người bọn hắn đối cái này là ông ăn đầu dê sinh ra hứng thú. Giống như cái này là ông rất biết ăn đầu dê, hắn đầu tiên là gặm sạch bên ngoài đầu dê ra, sau đó chính là hút cốt tủy, giống như khí lực của hắn vẫn là rất lớn hút vài hơi. Bọn hắn liền thấy đầu dê bên trên xuất hiện mấy cái động, thông qua cái kia động bọn hắn liền thấy đầu dê bên trong đều đã trở nên rất giống. Liền cái này cũng chưa hết sự tình, lão ông nắm lên đầu dê bắt đầu gặm xương cốt. Cứ như vậy dê miệng cùng dê răng, cái này lão ông vậy mà không thèm để ý chút nào, tựa như ăn củ cải xanh đồng dạng dặn dọn. Nghe lão ông gặm xương cốt, Lý Tạ Khang cảm giác hàm răng của mình muốn bị cắn rơi mất đồng dạng. Ngồi tại lao ông bên người thiếu niên kia vừa rồi đối Giang Châu Châu rất không lễ phép, Lý Thi nhiên trong lòng có chút khí, thế là hắn bên thiếu niên ngồi xuống, thiếu niên muốn tách rời khỏi, nhưng là sau lưng của nó là Lý Tạ Khang, thiếu niên nhìn trốn không thoát đành phải ghé vào trên mặt bàn. Lý Thi Nhi nói, thiểu ca tên gọi là gì? Bên ngoài cái kia tiểu nữ hài là muội muội của người sao? Thiếu niên kia tế thanh tế khí mà nói, ta gọi Quỷ Khỉ, bên ngoài cái kia tiểu nữ hài là muội muội ta, nàng cứ gọi kiểu Nha Lang Yêu. Lý Thi Nhi nói, nghe các ngươi mấy cái này danh tự, ta đoán nhà các người liền hẳn là cái yêu quái gia đình rồi. Quỷ Khỉ con không có lên tiếng, chỉ là dùng hắn móng tay thật dài trên bàn cào, cào khanh khách vang. Lý Tạ Khang lúc này mới chú ý tới trên mặt bàn đã có thật nhiều sâu rãnh, hẳn là đứa nhỏ này cào a. Lý Thi Nhi rỗi cái mũi tại Quỷ Khỉ trên thân người người, sau đó nói, ta tử trên người ngươi không có thế nào nghe được yêu quái hương vị, trên người ngươi giống như đều là người hương vị, ngươi là người vì cái gì lấy cái quỷ khỉ danh tự đâu? Mà lại ta nhìn ngươi người này, ngồi cũng không có tựa ngồi, đứng không có đứng, giống, thật giống một cái giống như con khỉ. Lý Thi Nhiên tiếng nói vừa dứt, quỷ khỉ đột nhiên liền trở nên táo bạo, hắn đem hai tay trên bàn đập ba ba vang, sau đó tốt kêu lên, ta nói không muốn. Không muốn. Bọn hắn liền muốn cho ta, kết quả hiện tại ta trở nên giống giống như con khỉ, tức chết ta rồi. Nói xong, quỷ khỉ thả người bật lên, khẽ vươn tay bắt lấy sả nhà đem thân thể rung động liền nhảy tới cổng, thời gian trong nháy mắt liền biến mất. Vị Khỉ đi lý thi nhân quay đầu quay đầu nhìn xem lão ông, kia lão ông còn tại chuyên tâm gặm hắn đầu dê, bất quá đầu dê đã bị hắn gặm một nửa nhai nát xương hụn rơi đầy bàn đều là. Bởi vì lão ông gặm chính là nửa chín đầu dê, cho nên chờ hắn gặm xong đầu dê, trong cái phòng này cũng đã tràn đầy mùi máu tươi Ô Lan Ngọc Châu cùng Giang Châu Châu, Ngại Lâm Na ba người ngồi ở trong viện nói chuyện thiếm, Cửu Nha Lang yêu đi qua liền ngồi xổm ở các nàng ba người đối diện, tuyệt không sợ hãi nhìn xem ba người các nàng Ô Lan Ngọc Châu luôn cảm giác cái này tiểu nữ Nhi không đơn giản, luôn cảm giác trên người nàng là cũng chính cũng tà, nàng không thích loại cảm giác này ô. Lan Ngọc Châu bắt lấy Cửu Nha Lang yêu tay nhỏ nói: Tiểu muội muội, để tỷ tỷ cho ngươi xem một chút tướng tay đi." Nói xong, cũng mặc kệ tiểu nữ Hải Nhi có nguyện ý hay không, Ô Lan Ngọc Châu liền đưa tay bắt lấy tiểu nữ Hải cổ tay trái. Ô Lan Ngọc Châu bắt đầu phát công, đem trên người mình khu ma pháp lực hướng tiểu nữ Hải Nhi trên thân quán chú. Ngải Lâm Na đã nhìn ra Ô Lan Ngọc Châu dụ ý, Vô Ảnh không nhìn ra, nàng ngốc ngơ ngác nhìn hai người tại kia kéo tới túm đi. Vô Ảnh cảm giác Ô Lan Ngọc Châu hành vi quá đường đột, không nên đối xử như thế một cái tiểu nữ Nhi, nàng muốn đi khuyên Ô Lan Ngọc Châu, nhưng là lại không biết nên làm thế nào, kéo cũng không phải, không, kéo cũng không phải. Tiểu nữ Hải mặt chợt đỏ bừng. Mắt thấy là phải bị Ô Lan Ngọc Châu không chế. Đúng lúc này, bà bà bưng một đĩa rau xanh bỗng nhiên đến đây, như gió đồng dạng từ giữa hai người xuyên qua. Bà bà đi qua, Ô Lan Ngọc Châu đã cảm thấy cổ tay đau xót, tranh thủ thời gian rút tay trở về. Tiểu nữ Hải Nhi thì thừa cơ nhảy dựng lên đi theo bà bà tiến vào nhà chính. Nhìn thấy Ô Lan Ngọc Châu nhíu như mày, Giang Châu Châu cầm qua Ô Lan Ngọc Châu tay nhìn một chút, chỉ thấy Ô Lan Ngọc Châu trắng đoán trên cổ tay trái bị rạch ra một cái miệng nhỏ. Giang Châu Châu nói: "Ô Lan Ngọc Châu, ngươi thụ thương ngươi sao bị thương Ô Lan Ngọc Châu nhìn qua bà bà bóng lưng nói: "Bị người dùng đĩa biên rồi phavor." Giang Châu Châu kinh ngạc nói, chẳng lẽ là vừa rồi cái kia bà bà làm? Không được, ta muốn tìm nàng tính sổ sẽ đi, hỏi nàng vì cái gì vô duyên vô cơ quẹt làm bị thương ngươi. Ô Lan Ngọc Châu tranh thủ thời gian lôi kéo nàng nói, chuyện không liên quan đến nàng, là ta tự tìm. Giang Châu Châu nói, cái gì tự tìm? Ngươi lại không có tổn thương nàng, cũng không có làm chuyện xấu xa gì a? Vì cái gì nàng phải làm như vậy? Ngại Lâm Na ở một bên nói, cái kia bà bà là vì cứu nàng tiểu tôn nữ kiểu Nha lang yêu. Giang Châu Châu nhìn về phía Ô Lan Ngọc Châu, Ô Lan Ngọc Châu thì là gật gật đầu. Thế là Giang Châu Châu biết, xem ra nơi này cũng không phải địa phương tốt gì, nhà này người cũng không phải người tốt lành gì. Vậy liền để A một bọn hắn mau ăn, sau đó chúng ta nhanh tìm Tô Hiên Kỳ đi. Chương 509. L. Chương 509. SL nhìn xem bà bà trên mặt bàn bày đều là thức ăn chay, Lý Tạ Khang cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, ở trong lòng thầm nói, rõ ràng cái này lao ông ăn chính là đầu dê, nhưng nàng vì cái gì không cho chúng ta ăn thì đâu? Hơn nữa còn nói nàng từ trước đến nay ăn chay, nhà này người thật là quái nhà. Ăn cơm xong đem cái bàn thu thập sạch sẽ về sau, bà bà liền ngồi tại bên bàn cùng A Mục bọn hắn nói chuyện tiếp. A Mộc nhất vừa uống trà vừa nói: "Bà bà, lao phiền ngài bận rộn cái này, bận bịu kia làm cả bàn cơm, còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh của ngài đâu." Bà bà nói: "Sơn dã người ta, không tên không họ, về sau các ngươi liền gọi ta nước bà bà đi." A Mộc lại nói: "Nước bà bà, chúng ta không dám chỉ hoán quá lâu, xin ngài cho chúng ta chỉ còn đường sáng." Nước bà bà Tiếu Đạo: "Tiểu đạo sĩ, Người như thế tín những ta, chẳng lẽ liền không sợ ta cũng là dụ mộng sao?" A Mộc cũng hơi thiếu đạo: "Trực giác của ta nói cho ta, ngài là một người tốt, người tốt đều thích làm việc tốt, ta tin tưởng ngài." Nước bà bà nói: "Đối với một người tốt tới nói, Người xa lạ tín nhiệm đối với nàng mà nói chính là một loại gánh vác. A mục nói, nhưng là người tốt tâm sẽ không bị loại này gánh vác đè sập, ngược lại sẽ càng vượt phép càng mạnh. Nước bà bà nói, vẫn là tiểu đạo sĩ hiểu được lòng người, vậy được rồi. Ngày này lập tức cũng muốn đen, ta liền đưa các ngươi một ngọn đèn sẵn đi. Nói xong nước bà bà đi vào bụng trong, qua không lâu hắn cầm một chiếc đèn lồng ra, đèn lồng là một cái hoa sen kiểu dáng đèn lồng, chỉ là một chiếc đèn lồng, khiu đèn dây thường cùng cây gậy trúc đều không có. Lý Tạ Khang nhìn xem đèn lồng nói, nước bà bà, có thể hay không tìm một cái dây thường cùng cây gậy đến? Chúng ta tiện đem cái này đèn lồng trọng nha. Nước bà bà Tiếu Đạo, không cần. Nói xong, nước bà bà từ trong tay háo lấy ra một cái bức đèn, sau đó vứt xuống đèn lồng bên trong. Phim một tiếng, đèn lồng bên trong vậy mà sáng lên ánh lửa, sau đó bà bà buông tay ra đèn lồng, đèn lồng vậy mà trôi nổi. Nước bà bà chỉ vào đèn lồng nói, các ngươi muốn tìm người, cái này đèn lồng sẽ giúp các ngươi tìm tới, bất quá tuyệt đối không nên để nó diệt. Đèn lồng vừa diệt, các ngươi liền không tìm được muốn tìm người. Lý Thi Nhi nói, cái này một cây mà bức đèn có đủ hay không nha? Bằng không liền lại cho chúng ta cho thêm mấy cây bấc đèn dự bị. Nước bà bà nói, không cần. Long của các ngươi chính là bấc đèn. Chỉ cần lòng của các ngươi là nóng cái này, bắp đèn mà lồng liền sẽ không dập tắt. A một xoay người hướng bà bà bài nói, tạ ơn bà bà dạy huệ. Ăn xong, nước bà bà vung tay lên, đèn lồng liền hướng ngoài cửa lớn tới, đám người đi theo ra phòng, lúc này mới phát hiện sắc trời đã gần đến hoàng hôn, hướng nơi xa nhìn đã có chút mơ hồ. Từ biệt nước bà bà một nhà, đám người liền đi theo nổi đồng bên giữa không trung đèn lồng đi thẳng về phía trước. Sơn cốc mặc dù không lớn, nhưng là trong sơn cốc lại ở không ít người nhà, bởi vì có nước nguồn nhân, trong sơn cốc cây cối rất nhiều, nhưng là đèn lồng lại giống như mọc ra mắt tránh né lấy cây cối về phía trước tung bay. Chủ Linh nhìn thấy ngại Lâm Na, Giang Châu Châu đi đường gặp gỉnh thế là liền phóng ra tầm ván gỗ để đại gia hòa ngồi ở phía trên, a một cùng Lý Thi Nhiên không nguyện ý ngồi, liền theo đèn lồng đằng sau theo sát. Ngồi tại trên ván gỗ Ô Lan Ngọc Châu hướng về sau nhìn lại, nàng liền phát hiện tại hôn tầm ván gỗ cách đó không xa có một cỗ dòng nước theo các nàng, kia cỗ dòng nước giống một con rắn đồng dạng linh hoạt, vô luận các nàng đi bao nhanh, kia cố dòng nước dưới đất nhanh chóng lưu động, luôn luôn cùng các nàng duy trì khoảng cách nhất định. Mặc dù Ô Lan Ngọc Châu cảm thấy cỗ này dòng nước rất dị, nhưng là cũng bèn bèn một cỗ dòng nước mà thôi, nàng cũng không nhìn ra cái gì dị tượng đến, thế là cũng không có để ý tại rừng cây. Đại thủ, cây nhỏ rất rậm rạp địa phương liền điều khiển tấm ván gỗ thăng lên ngọn cây, tại cây rất thưa thất địa phương, chú linh liền điều khiển tấm ván gỗ tại trong rừng cây ghé qua đèn lồng tại mở tối dưới ánh trăng giống một cái như ưu linh tại tung bay, thời gian dần trôi qua, Giang Châu Châu chú ý tới tại đèn lồng trung quanh bỗng nhiên xuất hiện thật nhiều quỷ hỏa. Những cái kia quỷ hỏa có lớn có nhỏ, đi theo tại đèn lồng đằng sau. Những cái kia quỷ hỏa đang gào gọi, tại bỗng nhiên giật cắt, tại bỗng nhiên tại bỗng nhiên bị lớn, tại bỗng nhiên thu nhỏ, tại bỗng nhiên kéo dài hoặc thu nhỏ, tại bảo liệt. Giang Châu Châu bị hù kêu sợ hãi không ngừng. Giang Châu Châu tiếng kêu sợ hãi phát giống như đưa tới quỷ hỏa nhóm chú ý, có một bộ phận quỷ hỏa tìm thanh em hướng tấm ván gỗ xuống lại tới. Đại quỷ hỏa biến đổi các loại hình dạng, các loại dữ tợn, xấu xí hình dạng, các loại làm cho người cảm thấy kinh khủng hình dạng, hơn nữa còn ra vẻ muốn nhào về phía Giang Châu Châu các nàng. Ô Lan Ngọc Châu thật là một cái ngu nhân, nàng không sợ những mấy quỷ hỏa, nàng liền ghé vào tấm ván gỗ thượng nhiều hứng thú nhìn xem những mấy quỷ hỏa biểu diễn đương Châu, Châu cảm giác được y phục của mình bị từng đôi vô hình tay kéo chành chữa thời điểm, Giang Châu Châu hoảng sợ. Nàng một chút bổ nhào vào Ô Lan Ngọc Châu trước mặt nói, "Ô Lan Ngọc Châu, có ma!" Nhanh cứu ta. đem bọn nó đều lùi đi. Nhìn xem Giang Châu Châu dọa đến dáng vẻ thất hồn lạc phách, Ô Lan Ngọc Châu cảm thấy đặc biệt tốt chơi. Thế là Ô Lan Ngọc Châu từ mình trong bao vải xuất ra một cái nhỏ hồ lô, sau đó lại đưa tay từ bên cạnh trải qua trên cây bẻ một cái nhánh cây, tay nàng nắm nhánh cây tốt tốt thì thầm niệm vài câu, sau đó đem nhánh cây giao cho Giang Châu Châu nói, "Ngươi bây giờ có thể bắt quỷ." Giang Châu Châu cầm qua nhánh cây nói, "Ô Lan Ngọc Châu, ngươi không nên nói đùa, ta đã dọa đến nhanh bại hồn xuất thiếu, ngươi còn muốn cho ta bắt quỷ. Ngươi có phải hay không đang đùa ta chơi a?" Ô Lan Ngọc Châu thiếu ta đưa cho ngươi cái này trên nhánh cây đã bị ta làm ma pháp, ngươi bây giờ có thể dùng cái này nhánh cây bắt quỷ. Bất quá, ngươi bắt quỷ về sau liền đem nhánh cây đụng vào ta cái hồ lô này, quỷ hỏa liền sẽ bị đặt vào. Một bên trụ linh đạo, có phiền toái như vậy sao? Chỉ cần ta vỗ một cái tấm ván gỗ, ta tấm ván gỗ liền sẽ đem những này quỷ hồn đều hấp thu đi vào. Ô Lan Ngọc Châu nói, kia rất không ý tứ, tựa rằng Châu Châu dạng này gan càng nhiều rèn luyện càng tốt, trầm dãi lá gan của nàng liền bị lớn, không thể bất cứ chuyện gì đều để nàng cảm thấy rất thông thuận, nàng muốn đích thân đi thăm dự, nàng muốn đích thân đi cảm thụ, lâu về sau nàng liền sẽ không sợ những này tạp dụng. Giang Châu Châu cảm thấy Ô Lan Ngọc Châu nói có đạo lý, thế là gật gật đầu. Nhìn xem quay chung quanh tại tấm ván gỗ chung quanh quỷ hỏa, Giang Châu Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu, ngươi cái này nhánh cây có tác dụng sao? Sẽ không bị quỷ cướp đi a?" Ô Lan Ngọc Châu tiếu tiếu nói, "Bọn chúng đoạt không đi. Ta hiện tại muốn để ngươi dùng cái này, nhánh cây giúp ta bắt một chút quỷ hỏa đặt ở hồ lô của ta bên trong, về sau ta còn hưu dụng đâu." Giang Châu Châu tay có chút run rẩy nói, "Ô Lan Ngọc Châu, ngươi thật là tà. Ngươi còn nói ta là bạn tốt của ngươi đâu, ngươi sao có thể đối xử với ngươi như thế hảo bằng hữu đâu? Ngươi biết ta sợ quỷ." Ngươi còn muốn cho ta giúp ngươi bắt quỷ, ngươi nỡ lòng nào a?" Tố Lan Ngọc Châu nói, "Đây là cho ngươi rèn luyện cơ hội, ngươi lão là sợ cái này sợ cái kia, về sau giang hồ càng chạy càng sâu, ngươi muốn một mình đối mặt sự tình nhiều lắm, cho nên ngươi không thể sợ. Gặp nhiều về sau liền không sợ." Huyết phủ Tiểu Ngải Lý khắc đối Giang Châu Châu nói, "Giang Châu Châu, ngươi không cần sợ. Nếu như những loại quỷ họa dám làm tổn thương ngươi, ta liền ném ta huyết phủ diệt bọn chúng." Giang Châu Châu cảm kích đối Tiểu Ngải Lý khắc nói, "Tiểu Lý khắc, ta cho ta cổ vũ, ta hiện tại thử một lần." Nói xong, Giang Châu Châu đột nhiên đem nhánh cây vung hướng dựa vào nạng gần nhất một chỗ quỷ hỏa, chương 510. Chương 510. Liên nghe phụ một tiếng nhánh cây lại đem quỷ hỏa dính trụ. Quỷ hỏa khí lực rất lớn, nó muốn từ trên nhánh cây đào thoát liền liều mạng rãy rựa, Giang Châu Châu thì dùng sức đem nhánh cây trở về túm. Hai người lâm vào thế bí, một cái ra bên ngoài dãy, muốn đào thoát, một cái trở về dùng sức túm, muốn thu quỷ hỏa. Nhìn thấy nhất thời không thể kéo về quỷ hỏa, Giang Châu Châu gấp kêu to, Ô Lan Ngọc Châu, khí lực của nó quá lớn, mau tới giúp ta. Ô Lan Ngọc Trúc ghé vào trên ván gỗ đối Giang Châu Châu nói, ngươi muốn dùng sức, ngươi không thể ngay cả một cái quỷ khí lực lớn đều không có. Ta trên nhánh cây này mặt có ma pháp, nó là chạy không thoát. Mà lại ma pháp sẽ để cho cái này nhánh cây hấp thu năng lượng của nó, nó càng đi ngoài tránh thoát, nó quỷ lực liền sẽ tiêu hao càng lớn. Hai cái một người một quỷ đánh giằng co, giằng co một hồi hậu quả nhưng giống như Ô Lan Ngọc Châu nói như vậy, quỷ hỏa khí lực tại dần dần yếu bớt, Giang Châu Châu lòng tin tăng nhiều, một dùng sức liền đem quỷ tới, cấp tốc đem nhánh cây bỏ và Ô Lan Ngọc Châu hổ lô bên trên, xoẹt một tiếng quỷ hỏa biến mất. Ô Lan Ngọc Châu cười đối Giang Châu Châu nói, "Giang Châu Châu, ngươi bây giờ rất lợi hạ nha. Nhanh, giúp ta thu nhiều một chút quỷ hỏa." Giang Châu Châu dùng nhánh cây lại dính trụ một cái quỷ hỏa, nàng vừa cùng quỷ hỏa lôi kéo, vừa hướng Ô Lan nói, "Tốt, nguyên lai ngươi là đang lợi dụng ta." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Cái gì lợi dụng không lợi dụng ta là tại rèn luyện ngươi, để ngươi về sau không còn é ngại những này ta ma. Ngươi muốn ly bọn chúng đấu trí đấu dũng, tích lũy kinh nghiệm." Đang nói, vị đột nhiên biến lớn về phía Giang Châu Châu, Giang Châu Châu bị hù ngoao kêu to một tiếng. Ô Lan Ngọc Châu cấp tốc bò lên, nàng vung tay lên, Lập tức một cô gió lớn nhào về phía quỷ hỏa, phù một tiếng đem quỷ hỏa dập tắt. Giang Châu Châu dùng tay mò sờ trán mình bị đốt cháy khét tóc nói: "Ô Lan Ngọc Châu, ta không làm, quỷ hỏa đốt đi tóc của ta, còn thiếu một chút đốt đi mặt của ta, bọn gia hỏa này quá tà ác." Ô Lan Ngọc Châu nói: "Ngươi vừa rồi làm rất tốt, tiếp tục, ta sẽ ở bên cạnh bảo vệ ngươi." Giang Châu Châu dính quỷ hỏa dính lên miệng tại Ô Lan Ngọc Châu một fan cổ vũ phía dưới, thế là vung lên nhánh cây lại dính một cái quỷ hỏa nói: "Tốt ta. Nếu là ta vạn nhất bị hủy dùng, ngươi phải chịu trách nhiệm giúp ta chỉnh hình." Ô Lan Ngọc Châu nói: "Ngươi yên tâm đi." Ta tuyệt đối sẽ không để bọn chúng thương tổn ngươi. Tại Giang Châu châu lại dính mấy cái quỷ hỏa về sau, cái khác quỷ hỏa không dám tới gần bọn chúng liền vây quanh ở tấm ván gỗ chung quanh quần hô gọi vậy, dùng âm thanh khủng bố tới dọa bọn hắn. Huyết phủ tiểu ngải lý khắc cảm thấy thiệt là phiền, hắn buông tay quang ra, hắn huyết phủ gào thét lên liền bắt đầu vây quanh quỷ hỏa nhóm xoay tròn, quỷ hỏa nhóm sợ sợ, chạy từ phía, một hồi liền biến mất vô ảnh vô tung. Đi theo lơ lửng không cố định đèn lồng, a một bọn hắn tại trong sân cốc, trong rừng đầu. Lý Thi nhiên đối a một nói, nếu là không được chúng ta liền không cùng đèn lồng đi ngươi ngón tay tính một chút, nhìn Tô ở đâu? Chúng ta trực tiếp đi qua không được sao?" A1 bấm ngón tay tính toán một hồi nói, hai người bọn họ hiện tại hành tung bất định, cùng cái này đèn lồng đi lộ tuyến không sai biệt lắm, không có cách, chỉ có thể trước đi theo đèn lồng đi. Hai người đang khi nói chuyện, bầu trời bắt đầu dần dần tiệm minh, lãng trong lúc bất tri bất giác đám người cơ hồ đi theo đèn lồng chạy nhanh cả đêm. Thiên lượng về sau, đèn lồng mang theo A1 bọn hắn thượng một đầu trong rừng tiểu đạo. Bất quá đi không bao lâu, đèn lồng đột nhiên lơ lửng trên không trung bất động. A1 cùng Lý Thi Nhiên sững sờ liền ra tốc chạy tới, kết quả tại đèn lồng phía dưới bọn hắn vậy mà thấy được một người, bất quá là một người chết mà thôi kia là một người mặc đại đường trang phục trung nhân nhân, người kia ngửa mặt nằm trên mặt đất, trần như nhộng, da dẻ sęp co lại, cái mũi, lỗ tai, miệng đều tại chảy ra ngoài máu, diện mục dữ tợn đáng sợ đèn lồng rất quái lạ, nó giống như đã nhìn ra hiện tại phát sinh án mạng, thế là không còn chạy về phía trước liền cùng lơ lửng tại a mục trên đỉnh đầu. Chủ linh lái tấm ván gỗ chạy tới, lúc đầu Giang Châu Châu các nàng đã vây được không được, khi thấy nằm trên đất tử thi lúc đám người vừa đưa ra tinh thần, không còn có người ngủ gần. Mấy người ngay tại nghị luận người này là thế nào thời điểm chết, Đồng nhiên, từ đằng xa chạy tới một đám người. Đem A mục bọn hắn chạy tới một bên, sau đó nâng lên thi thể hướng rừng cây phía bắc đi đến. Bọn hắn quần áo đều là đại đường người trang phục, mà chỉ huy những người này làm việc người là một cái áo bảo màu vàng pháp sư, hắn cầm vật trấn cùng la bàn chỉ huy những người kia đem thi thể hướng phía bắc nhấc đi. A mục bọn hắn đoán chừng trong này có cái gì thành tiểu đang muốn theo sau, nhưng là đèn lồng nhưng lại bắt đầu phiêu động hướng phương hướng ngược nhau bay đi. A mục bất đắc dĩ, đành phải lưu lại Lý Thiên Nhiên, tiểu ngại Lý Khắc cùng Lý Tạ Khang đi cùng xem nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lý Thiên Nhiên ba người gật đầu một cái đáp ứng. Cho nên bọn họ chia làm hai nhóm người. A một bọn hắn đi theo đèn lồng đi, lý thi nhiên ba người bọn họ đi theo đám kiêu nhất thi thể người. Lý thi nhiên đi theo đám người kia đi không lâu, liền thấy được một cái thôn trang nhỏ, đầu thôn một cái trên mặt cột gỗ viết không giới hai thôn. Vô giới nhị thôn thoạt nhìn không có vô giới thôn lớn, thi thể mang lên trong thôn một gia đình tiểu viện mà bên trong sau bên trong liền chuyển tới một cái trung niên phụ nữ tiếng khóc, ở giữa còn kèm theo tiểu hài nhì cùng lao nhân tiếng khóc. Lý thi nhiên mang theo Lý Tạ Khang cùng tiểu ngải Lý Khắc không có dám mạo hiểm nhưng tiến trong nội viện, bọn hắn đứng tại tường thấp bên ngoài hướng bên trong nhìn. Có người vì áo bào màu vàng pháp sư bày xong bàn, đốt lên hương áo bào màu vàng pháp sư cầm đảo một kiếm Đông Đưa Linh đang vây quanh thi thể chuyển bài vòng, sau đó đối ra nhân kia ra thuộc dạng Trương Lao Bá. Nhà ngươi nhi tử gặp được cái là cái tà sát, bất quá cái này tà sát ta trước kia chưa thấy qua. Được xương Trương Lao Bá một cái đã có tuổi hoa bạch sợi dâu lão nhân rung động rung động nguy nguy mà hỏi, "Cụ pháp sư, ngươi nói một chút nhi tử ta gặp phải đến cùng là cái gì tà sát nha? Chúng ta cái này cực lạc thành lý rất ít người chết, vì cái gì nhi tử ta liền chết đâu? Cái này cực lạc thành còn gọi cực lạc thành sao? Không được, ta muốn đi tìm lư biển cả để hắn đem nhi tử ta cứu sống." Không nghĩ tới cái kia Cũ pháp sư lắc đầu nói, đã không cứu sống nổi, chính là lưỡi biển cả đến cũng không cứu sống nổi, bởi vì vừa rồi ta đã kiểm tra qua, con của ngươi xương sườn bẹt gãy, nội tạng vỡ tan, trái tim bạo liệt, hắn thuộc về xuất huyết bên trong mà chết, từ bề ngoài là không nhìn ra, trái tim của hắn đã bạo liệt không có cách nào lại chữa trị. Cố pháp sư tiếng nói vừa dứt, trong viện liền chuyển tới rung động lòng người gào khét, tin dữ này khó có thể chịu đựng, người cả nhà vây quanh tử thì khóc hư hư. Lý thi khóc hu hu. Lý Thiên Nhiên nói, Lý Tà Khang, tiểu ngải Lý Khắc, làm sao bây giờ? Chúng ta đi tìm A Mục vẫn là giúp đỡ phá án. Lý Tạ Khang như có điều suy nghĩ nói, người này chết được kỳ quặc. Chân nhu động, không có ngoại thương, nội tạng vỡ tan, này lại là ai làm đâu? Tiểu Ngải Lý kháp nói, vừa rồi tên pháp sư kia không phải đã nói, hắn là bị tà sát làm hại. Lý Tạ Khang đạo, thực ta trong nhận thức biết còn không biết có cái gì, tà sát có thể sử dụng loại thủ pháp này đưa người vào chỗ chết nhà. Lý Thi nhiên nói, đúng vậy à, ngươi nói quỷ đi, quỷ hút máu, ngươi nói yêu đi, yêu ăn thì hút máu, ngươi nói người đi, hoặc là đem hắn bắt chết, hoặc là đem hắn đánh chết, nhưng là chính là đem hắn đánh chết, hắn cũng hầu như đến không có cái ngoại thương a. Nhưng người này chỉ có nội thương. Chương 511. Chương 511. Tiểu Ngải Lý kháp nói, khả năng người kia nội công tâm hậu, dùng nội công đánh rách tạ tơi hắn nội tặng đi. Lý Thi Nhiên nói, không bài trừ loại khả năng này, nhưng là cái này hại người tà sát có hay không mục đích tính, chẳng lẽ nó cùng người kia có thù sao? Lý Thi Nhiên nói, đây là lưỡi biển cả đặt ra bẫy, hắn thiết kế ra được cực lạc, thành vậy liền không có khả năng có giết chóc, vậy liền đành phải chờ lấy nhìn lữ biển cả xử lý. Lý Tạ Khang đạo, đã dạng này, vậy chỉ dùng không đến chúng ta quan tâm, chúng ta vẫn là nhanh tìm a muội bọn hắn đi. Lý Thi Nhiên tự dài nói, cũng chỉ có thể như thế. Ba người giàu di không vui thuận bờ sông đi trở về. Hiện tại bọn hắn cũng không rõ lắm a mục bọn hắn đi đâu, bất quá Lý Thiên nhiên rượi vào khiu rắc vẫn có thể nghe được a mục bọn hắn còn sót lại mùi đi đến nhanh đến buổi trưa. Lý Tạ Khang bỗng nhiên chỉ vào phía trước trên đường một kiện xinh đẹp phát sáng quần áo nói, "Mau nhìn. Phía trước có một kiện quần áo mới." Bất quá không đợi ba người đi đến quần áo trước mặt, đột nhiên, từ trong rừng cây chạy ra ngoài một người, kia là một người trẻ tuổi, cầm trong tay một cái vào rượu. Cái kia tuổi trẻ tiểu tử mà cũng nhìn thấy quần áo, hắn lấy cực nhanh tốc độ vọt tới ba người trước mặt, xoay người liền cầm quần áo nhặt lên sau đó xuyên qua trên người mình. Lý Tạ Khang khi nói, người này thật nhõng nhẽo. Nhìn thấy người khác ném đi đồ vật liền mau đi nhặt, không có tiền đồ. Lý Thi nhiên nói, rơi tại trên đường đồ vật hay nhặt chính là của người đó, cái này có cái gì tốt nói, chúng ta lại không thiếu quần áo hắn nhặt liền để hắn nhặt tốt. Quần áo rất hoa lệ, tiểu họa tử mặc lên người kim quang lóng lánh dị thường lộng lẫy. Đây thật là ứng câu kia người phối quần áo ngựa phố yên, người nghèo đến đâu mặc vào lộng lấy quần áo cũng giống vậy cảm giác vinh quang. Tiểu tử mà được tiến nghi, giống như là muốn tại ba người trước mặt khoe khoang một phen, hắn một tay cầm vỏ rượu cô đông cô đông hướng miệng bên trong rót, một bên đổi tới đổi lui khoe khoang hắn quần áo mới. Tiểu Ngải Lý Khắc có chút sinh khí đang muốn tiến lên mắng người trẻ tuổi kia hai câu, Lý Thi Nhiên đã nhìn ra, hắn sợ hai tiểu Ngải Lý Khắc cùng người trẻ tuổi kia phát sinh xung đột, thế là tranh thủ thời gian kéo tiểu Ngải Lý Khắc tại ven đường trên một tảng đá ngồi xuống nói nghỉ ngơi một chút lại đi đường. Lý Tạ Khang tọa hạ nói, "Có cái gì nha? Chẳng phải một kiện lộng lấy quần áo sao? Giống như tám đời cũng không mặc qua, mặc lên người như cái hát hí khúc, khoe khoang cái gì nha?" Lý Thi Nhân nói, "Không nên nói lung tung. Chúng ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, hồ chúng ta là tìm đến người không phải tới gây chuyện. Dù sao là nhặt được quần áo Hắn yêu làm sao mặc làm sao mặc, hắn yêu làm sao khoe khoang liền làm sao khoe khoang, cùng chúng ta cũng không có quan hệ. Đúng lúc này, ba người nhìn thấy tại bờ sông trên tảng đá ngồi một vị mang theo mũ rộng vành lao ông đang câu cá. Cái kia lão ông rất quái lạ, hắn câu lên con cá sau nhìn xem, cảm giác thưởng thức đủ rồi, liền lại để vào trong sông. Lý Tạ Khang cảm thấy lao ông rất có ý tứ, thế là liền đứng dậy đi qua nhìn lao ông câu cá. Lý Thi Nhiên cùng Tiểu Ngải Lý Khắc đứng người lên vừa muốn qua khứ, Tiểu Ngải Lý Khắc đột nhiên chỉ vào cái kia nhặt quần áo người trẻ tuổi sông Lý Thi Nhiên hô, Lý Thi Nhiên mau nhìn. Cái kia uống say người có phải hay không muốn say khác rồi? Lý Thi Nhiên quay đầu nhìn lại, hắn liền thấy cái kia nhặt quần áo người trẻ tuổi ném xuống vò rượu tại kịch liệt va mẹo, trong cổ họng phát ra chi chi chi thanh âm, giống như cảm giác mình không thể hít thở, người kia liều mạng tại đào quần áo trên người. Lý Thi Nhiên cảm giác được không ổn, mấy bước liền chạy tới, người kia dường như rất thống khổ, trên mặt đất lật tới lăn đi. Hai người liền thấy món kia quần áo tại người kia trên thân che phủ rất căng, người tuổi trẻ miệng bên trong, trong lộ mũi tại chảy ra ngoài máu. Lý Thi Nhiên cùng Tiểu Ngải Lý khắc nhanh quá khứ giúp đỡ lột y phục, y phục kia đang liều mạng dây dưa người trẻ tuổi, hai người làm sao tốn cũng tốn không ra. Ngay tại người trẻ tuổi mắt thấy sắp mất mạng thời khắc nguy cấp, đột nhiên, hai người trước mắt lóe lên ánh bạc, chỉ thấy một cái lưới câu bay tới treo ở trên cổ áo, dây câu xếp chặt, quần áo liền ngoan ngoãn từ người trẻ tuổi kia trên thân thoát đi. Quần áo cởi xuống, người trẻ tuổi chính là Trần Như Ngọc nằm trên mặt đất, hắn hít một hơi thật sâu, lại ho khan vài tiếng, sau đó chật vật ngồi dậy. Khi hắn nhìn thấy toàn thân mình trên giới một tia tuyến cũng không có thời điểm, người trẻ tuổi xấu hổ là xấu hổ vô cùng, cũng không kịp cảm tạ cứu mình mấy hai người, bò dậy liền hướng bờ sông trong rừng chạy tới. Quần áo đột nhiên mình bay lên, nhưng là nó bị lưới câu ôm lấy, nghĩ bay lại bay không nổi cuối cùng bị sợi câu cá ngoan ngoan cho kéo đến bờ sông. Lý Thi Nhiên bọn hắn lúc này mới thấy rõ ràng, nguyên lai câu quần áo cứu được người tuổi trẻ chính là tại bờ sông câu cá lao ông. Lão ông lắp một cái cần câu, lưới câu liền từ trên quần áo trong ra. Quần áo quái thừa cơ triển khai hai tay áo, hướng không trung bay đi, bất quá lão bà hất lên lưới câu, lưới câu liền lại treo lại quần áo cổ áo, đem phi tốc chạy trốn quần áo lại lôi trở lại bờ sông. Lão ông gỡ xuống lưới câu, cái kia quần áo vậy mà lại bay lên, liều mạng trốn. Lão ông hất lên lưới câu treo lại áo vẫn như cũ đem quần áo lại kéo lại, như thế phản phục mấy lần, quần áo không lạ chạy. Phù một tiếng rơi vào lao ông bên chân. Tiểu ngải Lý khắc quá khứ nhặt lên quần áo đối lao công nói: "Lão bá, đem bộ y phục này đưa ta được không?" Lão ông tiếu tiếu nói: "Đưa ngươi có thể. Bất quá ta muốn chức giúp ngươi trừ bỏ nó, ta ác chi tâm nếu không nó sẽ còn hại người tính mệnh." Nói xong, lão ông gỡ xuống bên hông mình treo một cái hồ lô, ngửa đầu uống một ngụm, không biết là thuốc vẫn là rượu, sau đó phủ một tiếng nôn tại trên quần áo. Sau đó trên quần áo bước lên một cố khói trắng, Lý thi nhiên ba người bọn họ liền nghe đến trong quần áo vang lên: "Ai, đù, ai đù, Âm thanh. Lão ông hướng về phía quần áo nói: "Về sau đừng lại tập hại người chuyện." Ngươi bây giờ có tân chủ nhân, cùng hắn hảo hảo học tập người đi." Lão ông giọng điệu cứng rắn nói xong, món kia quần áo đột nhiên bay lên, bất quá lần này hắn không có bay đi, mà là bay lên khoác ở tiểu ngại lý khắc trên thân. Tiểu ngại lý khắc sờ lên quần áo, quần áo rất mềm, rất mịn nu. Lão ông quay mặt sang hướng tiểu ngại lý khắc nói, "Bộ y phục này là cái quần áo quái, không biết là những người nào đem nó làm thành vũ khí." Tiểu ngại lý khắc nghe xong, tranh thủ thời gian gỡ xuống quần áo nói, "Lão bá, ngươi nói nó là một kiện vũ khí, chúng ta vừa rồi nhìn thấy một người trẻ tuổi trần như nhộng không biết thân thể bị thứ gì tác ngũ tạm lục phủ đều chèn phá chẳng lẽ sẽ là bộ y phục này làm sao?" Lão ông nói, ngươi nói không sai, chính là cái này quần áo quái làm chuyện xấu. Lý thi nhiên cảm thấy cái này lão ông không đơn giản, thế là ngồi xồm ở trước mặt lão nhân nói, lão bá, ngươi nói đó là cái quần áo quái. Lão ông nói, cái này cũng không chính là cái quần áo quái mà. Có người đem quần áo biến thành vũ khí, chuyên môn dùng để hại người hay là dùng để chiến thắng đối thủ. Tiểu ngại lý khắc cầm quần áo nói, lão bá, hắn hiện tại sẽ còn hại người sao. Ngươi mới vừa nói ngươi đã cho nó trừ bỏ tạ khí. Lão ông tiếu tiểu nói, người trẻ tuổi không cần lo lắng ta đã giúp ngươi đem nó trên người, ta khí trừ bỏ hắn sẽ không lại hại người bất quá ngươi có bộ y phục này, quái tập vũ khí cũng không thể hại người a. Ta đã tại bộ y phục này bên trên làm pháp thuật, nếu như ngươi tâm thuật bất chính, nó sẽ phản phệ muốn mạng của ngươi. Tiểu ngải Lý khóc nói, nếu như ta tập chính nghĩa sự tình sẽ không có chuyện gì a? Lão ông nói, ngươi tập chính nghĩa sự tình không có vấn đề, hắn có thể giúp ngươi, nhưng là nếu như ngươi tâm thuật bất chính, hắn sẽ cảm giác được đến lúc đó nó chẳng những không giúp ngươi sẽ còn đưa ngươi vào chỗ chết, cho nên, đã ngươi bộ y phục này chủ nhân, ngươi liền muốn hành vi đoan chính. Lý đương nhiên cảm giác cái này lão ông rất có ý tứ. Lão nhân ra. nhìn ngài là một cao thủ, xin hỏi tôn tính đại danh của ngài. Xem ngươi quần áo như cái đường chiều người, chẳng lẽ ngươi cũng là đường chiều người sao? Lão ông Tiếu Đạo, ngươi nói ta là người như thế nào ta chính là người nào? Lý Thi nhiên ngạc như nói, ngài đây là ý gì nha? Lão ông Tiếu Đạo, ta là tới từ thứ 12 vũ trụ người, đương nhiên rồi, các ngươi cái này đẳng cấp cao nhất trí tuệ chính là nhân loại, cho nên ta liền đem tự mình làm thành nhân loại các ngươi bộ dạng, chúng ta thứ 12 vũ trụ đối với các ngươi rất có hứng thú, cho nên ta mới không ngại cơ khổ, đi rất rất xa đường tới nhìn các ngươi, tới giải các ngươi. Chương 512 Chương 512. Lý Tạ Khang đạo, thứ 12 vũ trụ là có ý gì? Lão ông nói, vũ trụ phân có mấy cái đẳng cấp, các ngươi chỗ chính là thứ tư vũ trụ tương đối thấp bừng, chúng ta là thứ 12 vũ trụ là tương đối cao quả nhiên, cho nên chúng ta tại vũ trụ ghé qua rất thuận tiện, rất đơn giản, các người thứ tư vũ trụ hiện giai đoạn còn làm không được giống chúng ta dạng này. Lý Thi nhiên nói, lão bá, người nói quá thơm ảo. Bất quá ta cũng coi là minh bạch các người thứ 12 vũ trụ người, đến chúng ta thứ tư vũ trụ đến thăm dò người cũng không ít đi, ta cũng coi là minh bạch. Lao ông nói, chúng ta vũ trụ những người khác đến nhiều ít, có tới hay không ta cũng không biết. Chúng ta là có hứng thú, cho nên mới tới." Lý Thi nhiên nói, "Vậy tại sao các ngươi đến chúng ta vũ trụ, chúng ta liền không có phát ra đâu? Nếu như ngươi không nói, chúng ta thật đúng là không biết ngươi là đến từ thứ 12 vũ trụ người đâu." Lão ông Tiếu Đạo, "Chúng ta không thể được sức người, ta bây giờ bị các ngươi nhìn thấy, cảm giác được, nghe được chỉ là ta làm người phú hình xuất hiện trước mặt các ngươi, chúng ta thật thân thể các ngươi là không thấy được." Lý Tạ Khang thở Giải nói, "Chúng ta làm người vốn là tưởng rằng trong vũ trụ bên cạnh đẳng cấp cao nhất có trí tuệ sinh vật không nghĩ tới trong vũ trụ còn có nhiều như vậy vũ trụ, mà lại cao trí tuệ sinh vật cũng không ít, ngẫm lại đều có chút kinh khủng." Lão nói ta quan sát, cũng nhìn, ta cảm giác các ngươi thứ tư vũ trụ phát triển cũng không chậm, chỉ bất quá bây giờ đang đứng ở mưu sinh tồn cùng loạn chiến giai đoạn, còn không có hoàn toàn đến khoa học kỹ thuật phát triển giai đoạn, thăm dò tinh không giai đoạn, độ cao trí tuệ cùng độ cao văn minh giai đoạn, các ngươi hiện tại còn xa xa không có đủ thực lực kia, nhưng là thời gian cho các ngươi lưu có, lần tiếp theo đại hủy diện trước đó, các ngươi có năng lực đi ra địa cầu khóa cánh vũ. Chủ liền có thể thăng cấp nhân loại các ngươi chính mình. Nói xong, lão ông Song Lý thi nhiên bọn hắn khoát tay một cái nói, người trẻ tuổi, ta và các ngươi nói đã đủ nhiều. Mà lại ta còn đem cái này quần áo quái đưa cho các người hiện tại ta muốn chuyên tâm câu cá, các ngươi đi thôi." Lý Thi Nhiên dẫn tiểu ngải Lý Khắc cùng Lý Tạ Khang ba người đồng thời hướng lao nhân túi mình vái chào, sau đó liền lại lên bờ sông con đường, bọn hắn muốn đuổi mau tìm đến A Mục bọn hắn. Lý Thi Nhiên một đường nghe A Mục bọn hắn lưu lại mùi hướng phía trước tìm kiếm. Tiểu ngải Lý Khắc đem y phục mặc ở trên người, sau đó đối quần áo trả trách, cho ta nói thực ra là ai để ngươi hại người. Quần áo quái thật hứng thanh lại là một người đàn ông tuổi trẻ thanh âm. Ta là Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn nghiên cứu ra được một cái quần áo quái, ta chỉ là bọn hắn vật thí nghiệm. Trong chiến tranh bọn hắn liền để chúng ta đang phi hành trong tìm kiếm mục tiêu, sau đó bao trùm mục tiêu liệu mạng để ép, đem mục tiêu trên bể là vỡ. Lý Thi nhiên nói, xem ra cái này hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ xác thực lợi hạ nhà. Chúng ta gặp phải nhân ngư, bọn hắn muốn bắt đi cải tạo thành vũ khí, còn có biên bức nhân chờ chút. Bây giờ còn có cái này quần áo quái, bọn hắn chế tạo đồ vật quá tà ác. Đám giá hỏa này giá tâm lớn a. Bọn hắn chẳng những nghĩ không chế cậu, bọn hắn đang còn muốn trong vũ trụ lớn chơi a. Tiểu Ngải Lý khép nói, không sợ. Chúng ta còn có Cố Thiếu gia đâu. Cố Thiếu gia là một thiên tài, kỳ tài. Hắn thí nghiệm thật nhiều đồ vật, hắn thí nghiệm ra đồ vật đoán chừng đều có thể đến giúp chúng ta." Lý Thi Nhiên nói, "Cái này không ra không biết, ra mới biết được trong vũ trụ còn có vũ trụ, mà lại trong vũ trụ thật sự là cao thủ bội suất, nguy cơ từ phía." Lý Tạ Khang Đạo, "Nếu như Cố Thiếu ra làm như vậy xuống dưới một mực cho chúng ta cung cấp mới đồ vật, ta cảm thấy chúng ta liền có thể làm được qua hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn. Chúng ta là chính nghĩa một phương, Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn là tà ác một phương, chính nghĩa chắc chắn chiến ác, ta tin tưởng vững chắc điểm này." Lý Thi Nhiên đối lý Tạ Khang Đạo, "Cố Thiếu gia mang cùng ngài Lâm Na nghiên cứu thuần gian truyện di đại pháp thế nào?" Lý Tạ Khang Đạo Không sai biệt lắm." Lý Thi Nhi nói, "Không sai biệt lắm là kém bao nhiêu?" "Lý Tạ Khang đạo, không sai biệt lắm chính là không có kém bao nhiêu." Lý Thi Nhi nói, "Đã không có kém bao nhiêu, vậy liền nhanh đưa kém một điểm kia nghiên cứu chi để, chúng ta muốn đổi tại hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn trước đó tới trước những tinh cầu khác đi lên đi dạo." "Lý Tạ Khang đạo, tốt." "Đợi khi tìm được Tô Hiên Kỳ về sau ta cùng ngài Lâm Na liền theo cố thiếu gia hảo hảo nghiên cứu, tranh thủ sớm một chút dùng phương pháp này đến những tinh cầu khác đi." Nhìn thấy hai người bọn họ tại đấu võ mồm, tiểu ngải Lý Khắc cảm thấy chơi thật vui mà. Ba người đi tại bờ sông đang có nói có cười đi tới. Đương nhiên, một con thải sắc hồ điệp xuất hiện tại ba người trước mặt. Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang vừa nhìn liền biết đây là một con giấy hồ điệp, bởi vì cái này hồ điệp nhan sắc thật sự hồ điệp tiên diễm hơn nhiều. Hai người biết cái này giấy hồ điệp là Giang Châu Châu vẽ ra tới là tới tìm hắn nhóm. Thế là ba người liền vội vội vàng đi theo giấy hồ điệp hướng trong rừng cây chạy đi. Tại trong rừng cây quanh co, quanh co lòng vòng đi không sai biệt lắm có một canh giờ sau, ba người liền nghe được A Mục cùng Giang Châu Châu thanh âm của bọn hắn đến trước mặt ba người mừng rỡ thôi. Nguyên lai A Châu, Châu, chính Kỳ đang nói chuyện đâu. Nhìn thấy Lý Thi Nhiên bọn hắn, Tô Yên Kỳ vậy mà không có biểu lộ ra quá lớn kinh hỉ, mà là lạnh nhặt cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng liền giữ im lặng. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Lý Thiên Nhiên quá khứ dùng cái mũi của hắn trên người Tô Hiên Kỳ người văn đạo, có tà khí. Lý Tạ Khang hỏi Giang Châu Châu, các ngươi là ở đâu tìm tới Tô Yên Kỳ? Giang Châu Châu nói, chúng ta đi theo đèn lồng chỉ dẫn đã đến cái này rừng cây phụ cận, đèn lồng đột nhiên liền giật tắt, sau đó chúng ta tách đi ra tìm, về sau tiến hữu ngay tại dưới một thân cây tìm được Tô Yên Kỳ. Bất quá tìm tới hắn lúc hắn tựa như là bị người làm pháp, tựa mất hồn mà đồng dạng. Vô luận chúng ta hỏi thế nào hắn Hắn đều nói không rõ hắn vì cái gì ở chỗ này. Ngươi nhìn, liền hiện tại hình dáng này, cái này nào giống trước kia Tô Yên Kỳ, đây chính là một cái mất hồn mà Tô Yên Kỳ. A mục đối với chúng nhân nói, đã Tô Hiên Kỳ tìm được, liền không thể ở chỗ này dừng lại lâu, sau này trở về ta lại cho hắn thi pháp nhìn hắn nhìn hắn xem cái gì đạo. Đáng người bắt đầu hướng ngoài bẻ dừng đi, đi không sai biệt làm có nửa canh giờ, rốt cục thấy được dòng sông nhỏ. Lại đợi một hồi, mọi người thấy có mấy cái thuyền tới bọn hắn bận điệu vội vã ngoắc. Thuyền cập bờ, đám người một trước một sau lên thuyền. Giang Châu Châu một trận này mà lòng nóng như lửa đốt, liền nghĩ nhanh chạy trở về, để cố thiếu ra cùng A Mộc tranh thủ thời gian vì Tô Hiên Kỳ chữa bệnh. Nàng cũng cảm giác được Tô Hiên Kỳ trên thân hiện tại giống như bị người làm pháp, nàng ngay từ đầu là lo lắng Tô Hiên Kỳ bị dụ mộng cấp đi linh hồn, nhưng là bây giờ nhìn lại còn giống như không phải, không nghiêm trọng như vậy, nhưng là cứ như vậy cũng làm cho nàng lo lắng không thôi. Giang Châu Châu, A Mộc, ô lan ngọc châu Tô Hiên Kỳ ngồi chiếc thứ nhất chuyền nhỏ, thuyền nhỏ đi rất nhanh, không lâu liền tiến vào trong thạch động. Thạch động mặc dù ngầm, nhưng may mắn thay có đèn lồng chiếu vào sáng. Giang Châu Châu không yên lòng Tô Hiên Kỳ vẫn nhìn chằm chằm hắn, bất quá ngay tại nàng nghiêm mật nhìn chăm chú phía dưới Tô Hiên Kỳ vẫn là đột nhiên từ y phục của mình bên trong lấy ra một cây truy thủ, thình lình một chút quấn tới A mục trên lưng. Chuyện đột nhiên xảy ra, Giang Châu Châu sững sốt một cái, bị hù tay chân đều mềm nhũn, sững sờ há to miệng, tượng đất, cũng không biết muốn đi ngăn trở. Ô Lan Ngọc Châu quay đầu nhìn thấy Tô Hiên Kỳ thanh truy thủ quấn tới A mục trên lưng về sau, A mục phát thông một tiếng liền gãy vào trong khoảng chương 513. Chương 513 Ngọc Châu lên cơn giận dữ, đột nhiên từ bên trong rút ra một nhấc tay liền muốn đâm về Giang Châu Châu một hồi này kịp phản ứng, nàng đột nhiên bổ nhào vào Tô hiên Kỳ trên thân đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Vang cầu ngươi không muốn giết hắn, hắn có thể là chúng ta." Nhanh cứu A Mộc sư phó, Ô Lan Ngọc Châu thu hồi đòn đạo, sau đó nhanh chạy tới đỡ A Mộc sư phó. Bất quá tay của nàng còn không có đụng phải A Mộc, A Mộc đột nhiên liền tự mình ngồi dậy, cái này ngược lại đem Ô Lan Ngọc Châu giật nảy mình, Ô Lan Ngọc Châu quá khứ nắm lấy A Mộc cánh tay nói, "A Mộc, A Mộc, ngươi tỉnh." A Mộc quay đầu mỉm cười nhìn xem Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ta không sao, ta tỉnh dậy đâu." Giang Châu Châu bên này đè ép Tô Yên Kỳ Đương nàng nhìn thấy A Mộc Tiếu rung lúc, lập tức nín khóc vì tiếu đạo, "A Mộc sư phó không có việc gì liên tốt, quá tốt rồi, A Mộc sư phó không có việc gì á?" Tố Lan Ngọc Châu nói, "Ta không tin, Tô Hiên Kỳ đâm ác như vậy, ngươi làm sao có thể một chút việc cũng không có chứ?" Nói xong, Tố Lan Ngọc Châu đưa tay để lộ A Mộc quần áo, kết quả là nhìn thấy Lục Tiên nhân biến thành một cái đại nhu cầu, chăm chú bao lấy chủ thủ. Mà Thanh chủ thủ kia tại gặp được nục Tiên nhân về sau, liền biến thành mềm mịn sợi. Chủ Linh tại thứ 2 trên chiếc thuyền này, phía trước mạo hiểm một màn, hắn cũng nhìn thấy Cho nên ngay tại A Mộc ngã xuống một khắc này, Chu Linh mang theo tấm ván gỗ vụt liền qua tới. Nhìn xem Tô Hiên Kỳ hai mắt huyết hồng, lực lớn vô cùng đứng lên, lại muốn xông A Mộc bổ nhào qua, Giang Châu Châu một hồi này là ép cũng ép không được. A Mộc nói, "Giang Châu Châu, Người buông tay ra, ta tới thu thập hắn." Tô Hiên Kỳ đột nhiên hướng phía trước xuống lên, giơ hai tay đến bóp A Mộc cổ. A Mộc không có tránh né, hắn tùy ý Tô Hiên Kỳ bóp lấy cổ của mình, sau đó hắn vươn tay tại Tô Hiên Kỳ trên cánh tay đập lần. Phù một tiếng, nội liên Tô Hiên Kỳ liền bung lỏng ra hai tay, sau đó ngã lệch tại trong quan tuyển. Giang Châu Châu mau chóng tới, đem hắn ôm vào trong lòng. Trụ Linh đem tấm ván gỗ đối Tô Hiên Kỳ lắc một cái, sau đó mấy người liền thấy một cỗ khói xanh từ Tô Hiên Kỳ trên đầu chui ra ngoài, sau đó bị trụ Linh tấm ván gỗ mạnh hút vào. Một hồi này Giang Châu Châu là giọa sợ, nàng không ngừng chạy nước mắt đối Tô Hiên Kỳ nói, "Tô Hiên Kỳ, ngươi thế nào? Ta là ngươi Châu Châu, ngươi không muốn hù dọa ta hả? Hiện tại Tô Hiên Kỳ nằm tại Giang Châu Châu trong ngực, không nói câu nào, tựa như mất hồn mà. Giang Châu Châu dọa đến gần chết, trong lòng của nàng cảm giác Tô đã tại hắn rời đi thời điểm gặp người khác đạo, linh hồn khẳng định đã bị lấy đi. Giang Châu Châu hối hận không thôi. Dức quát liền lên tiếng khóc lớn lên. Tô Hiên Kỳ, A Tô Nhân Kỳ, đều là Châu Châu không tốt, lúc ấy giữ ngươi lại, ta cưới tiểu bạo rồng lao ra tìm A Mục, ta hẳn là đem ngươi mang lên cùng đi a. Đều báo ta, là ta không tốt, nếu như ngươi thật đã chết rồi, ta cũng không muốn sống. Ngươi trên hoàng tuyển lộ chậm rãi đi, phải chờ đợi ta ạ. Tô Lan Ngọc Châu quá khứ vô võ Tô Hiên Kỳ mà nói, đừng khóc a, hắn hiện tại chỉ là không có linh hồn mà thôi, nhục thể còn sống đâu. Giang Châu, Châu mau chóng tới đào đảo Tô Hiên Kỳ mỹ mắt, sau đó lại xoa bóp mặt của hắn, nhìn hắn không có gì phản ứng, lại duỗi thân bàn tay quặp hai bàn tay. Cái này Tô Hiên kỳ vậy mà lông mày ngày cả nhân đều không có nhăn. Giang Châu Châu cảm thấy đây không phải chuyện như vậy, vì vậy tiếp tục khóc dòng nói: "Tô Hiên kỳ nha, ngươi đi thật, ngươi bỏ lại ta một người, ta nên làm cái gì nha?" Nhưng mà này còn là tại trong vũ trụ mịt mờ, ngươi chết không về nhà được, ta cùng ngươi chết cũng trở về không được nhà à?" U Lan Ngọc Châu nói: "Giang Châu Châu, ngươi đừng tại đây mà mủ giống lên, ta nói thật với ngươi, hắn thật không có chết, chỉ là linh hồn ném đi mà thôi." Giang Châu Châu khóc nói: "Linh hồn ném đi? Linh hồn mất đi, đi đâu mà tìm đây a? Ngươi có biện pháp cho tìm về linh hồn của hắn sao?" Nghĩ biện pháp nhanh tìm cho ta trở về nha. Người không tìm ta liền phải một mực khóc a, người yêu dấu của ta hôn ta mà đi ta quá khó tiếp thu rồi, các người nhanh đi giúp ta tìm Tô Hiên Kỳ linh hồn a. Tô Lan Ngọc Châu nhìn xem A Mộc nói, A Mộc sư phó, Người nhìn chuyện này làm sao bây giờ? A Mộc ngồi xổm người xuống nhìn xem khóc một thành nước mũi một thanh nước mắt Giang Châu Châu nói, Giang Châu Châu, người cùng Tô Hiên Kỳ cuối cùng chia tay địa phương là ở đâu? Giang Châu Châu suy nghĩ một chút nói, ngay tại đấu thú trường a. Chúng ta đều tại đấu thú trường. lúc ấy bọn hắn nhìn xem bạo lòng đánh nhau rất có sức lực, ta không muốn xem, liền bản thân đến đấu thú trường hậu viện mà đi. Tô La Ngọc Châu nói: "Ngươi lúc đó đi đấu thú trường hậu viện mà cũng không có cùng Tô Hiên Kỳ nói, đúng không?" Giang Châu Châu gật đầu nói: "Phải. Lúc đầu ta chỉ là muốn đi đến đấu thú trường hậu viện mà đi dò xét dò xét, không nghĩ tới gặp được tiểu bạo rồng ta liền cưới hắn đi thẳng về." A Mộc nói: "Tốt, ta biết tình huống, hiện tại chúng ta gia động, nhanh thẳng đến đấu thú trường. Ta cảm giác Tô Hiên Kỳ hồn nhi còn hẳn là ở nơi đó chờ ngươi." Giang Châu Châu bôi nước mắt nói: "Làm sao ngươi biết hắn hồn nhi sẽ ở kia đâu? Khả năng bị bọn hắn lấy mất đâu." A Mộc nói: "Ngươi không thấy được sao?" Thân thể này mặc dù là Tô Hiên Kỳ thân thể, nhưng bên trong cũng không có Tô Hiên Kỳ linh hồn, mà lại vừa rồi mọi người cũng đều thấy được, chú linh dùng tâm ván go lấy đi kia một sợi khói xanh, kia là linh hồn người khác, mà không phải Tô Hiên Kỳ hồn. Giang Châu Châu nghe xong nói, vậy liền nhanh nha. Ta van cầu các ngươi mọi người." Tố Lan Ngọc Châu nói, "Ngươi bây giờ lại biết gấp. Đừng có gấp, thuyền thuyền tiểu ca nhóm đã rất cố gắng chờ một hồi liền nên đến cửa hang." Đang khi nói chuyện, thuyền phía trước đột nhiên sáng lên, Tô Lan Ngọc Châu biết đã đến cửa hang. Gia động, đám người liền tại Giang Châu Châu dẫn đầu hạ cực tốc chạy tới đấu thú trường. Bất quá bây giờ đấu thú trường bên trong khán giả đã đi hết, cũng không có giá thú, chỉ có mấy người trẻ tuổi ở bên trong. Giang Châu Châu quá khứ ngồi tại nàng trước khi rời đi ngồi qua trên chỗ ngồi. Nàng ngồi tại chỗ ngồi bên trên choáng váng chảy nước mắt nói: "Tô Hiên Kỳ a, Tô Hiên Kỳ, ngươi đến cùng ở nơi nào nha? Ngươi để ngươi Châu Châu tìm thật vất vả a." Tô Lan Ngọc Châu cùng A một Viện như cái giống như kẻ ngu Tô Hiên Kỳ đem hắn bỏ vào Giang Châu Châu bên cạnh đám người phân biệt vây quanh Giang Châu Châu cùng Tô Hiên Kỳ ngồi, yên tiếp hai người. Giang Châu Châu nắm qua Tô Hiên Kỳ để tay tại trong lực của mình, sau đó đối Tô Hiên Kỳ nói: Tô Hiên Kỳ nha, ngươi hồn màu trở lại nha. Ngươi phải biết ngươi Giang Châu Châu nghĩ ngươi à, nàng cũng không muốn để ngươi chết tại cái này không vào để không đến giới địa phương a. Muốn chết chúng ta cũng trở về đi chứ ta. Ô Lan Ngọc Châu nghe Giang Châu Châu những này khóc lóc kể lệ, là vừa muốn cười lại khổ sở, nàng cảm thấy mình đánh chết cũng nói không ra những lời này. Giang Châu Châu nói, Tô Hiên Kỳ nha, vì tìm ngươi, A một sư phó, Lý Thiên thi Nhân, Ô Lan Ngọc Châu, chúng ta một đại ba người, ngươi những này hảo bằng hưu tất cả đều không ngại cực khổ chạy khắp nơi a, ngươi biết bọn hắn có bao nhiêu mà không? Ngươi biết bọn hắn bởi vì mất đi ngươi người bạn này mà nhiều khó khăn quá sao? Ngươi biết ngươi trong lòng bọn họ vị trí cao bao nhiêu sao?" Ô Lan Ngọc Châu nói, "Giang Châu Châu, ngươi có phải hay không đem các ngươi ra lão Tô nói quá cao thượng à?" Giang Châu Châu không nói, "Ngươi liền để ta nói hai câu đi, nếu như ta không cho hắn lời tân mục, hắn làm sao lại trở về đâu? Hắn vạn nhất muốn tham luyến cái này cực lạc thành, không muốn trở về đến đâu. Các ngươi không hài lòng cũng chấp chịu được đi." Giang Châu Châu quăng một thanh nước mũi rồi nói tiếp, "Ngươi xem đi, liền không thể nói ngươi tốt, nói ngươi tốt, liền có người đố kỵ, ta còn chưa nói vài câu ngươi tốt bao nhiêu đâu, nhìn Ô Lan Ngọc Châu liền đã không ưng. Ai, cuộc sống của ta cũng không dễ chịu nha." Ngươi càng nhanh trở về bảo hộ ta đi. Giang Châu Châu một bên nói một bên khóc, trong mắt quay tròn luẩn chuyện, nàng hướng đấu thú trưởng bên trong nhìn, nhìn có thể hay không tìm tới Tô Hiên Kỳ hồn nhi ở đâu tàng bộ. Đương nhiên, Giang Châu Châu cảm giác có hai tay tại cào mình cách chi ổ, nàng không tự chủ được ha ha ha cười lên, nàng nụ cười này, ngược lại là đem tất cả băng bị hủ khẽ run rẩy. Tô Lan Ngọc Châu mau chóng tới nói, "Giang Châu Châu, vui quá hóa buồn, buồn cực sinh vui, ngươi có phải hay không lên cơn nha? muốn khống chế tốt tâm tình của mình, đứng đến lúc đó Tô Hiên Kỳ không có tìm trở về, ngươi lại thần kinh." Chương 514 chương 514. Giang Châu Châu một bên ha ha cười, một bên chỉ vào Tô Hiên Kỳ nói, hán, hán, hắn cao ta nữa." Đám người nghe vậy sửng sở, Giang Châu Châu nói xong lời nói này, mình cũng bị giật nảy mình, nàng đột nhiên dừng lại chuyện cười. Ở trước mặt nàng, tại mọi người trước mặt, lấy trước kia cái hoạt bắt Tô Hiên Kỳ lại sống lại. Lúc này Tô Hiên Kỳ hàm tình mạnh mạch nhìn chằm chằm Giang Châu Châu, con mắt là nhu tình và loại tràn đầy tươi sống. "Tô Hiên Kỳ, người phục sinh á? Làm ta sợ muốn chết." Nói xong, Giang Châu Châu đột nhiên nhào tới, sau đó liền nghe qua một tiếng Tô Hiên Kỷ cái hốt hứng thanh rơi vào trên bậc thang. Tô Hiên Kỳ nói: "Ngươi vẫn là cái tính khí kia, ngươi quẳng thương ta đầu á?" Giang Châu Châu dọa đến mau đem hắn kéo lên nói: "Ta xem một chút, ta xem một chút." Tô Hiên Kỳ sinh khí mà nói, chớ có sở đau chết mất. Tếnh Hữu chạy tới nhẹ nhàng dùng tay mỏ sờ nói: "Ta cái nương nhà, có trứng gà lớn như vậy." Tô Hiên Kỷ hờn dỗi đối Giang Châu chou nói: "Ngươi là đã cứu ta, kém một chút lại cho ta toàn bộ nào chấn động." Giang Châu Châu xem xét Tô Hiên Kỷ tức giận, không tự chủ được đưa tay lại đi vào Tô Hiên Kỷ quảng xương địa phương, bất quá nàng lại là ra tay không biết nặng nhẹ, đau Tô Hiên Nhìn thấy Tô Hiên Kỳ thật không có chuyện gì lại khôi phục bộ dáng lúc trước, mọi người thấy hai người khôi hài cũng không nhịn được nợ nụ cười. Cùng nhau đi tới, tất cả mọi người đều kết thâm hậu tình nghĩa, cho nên Tô Hiên Kỳ sinh tử sinh hoạt, sướng vui giận buồn, đều dẫn động tới lòng của mọi người. A một quá khứ nói, "Tô Hiên Kỳ, người mới hào hảo ngẫm lại, Giang Châu Châu đi về sau cái kia lão ông đều đối người làm cái gì?" Tô Hiên Kỳ suy nghĩ một chút nói, "Cái kia lão ông nói hắn gọi Tôn Đông Hảo, Giang Châu Châu hẳn là đối với các ngươi giảng hai chúng ta cùng một chỗ nhìn bạo lòng đánh nhau, nhìn một hồi hắn phát hiện Giang Châu Châu không có ở đây, liền hỏi ta Giang Châu Châu đi đâu, ta nói ta không biết." Ta nói Giang Châu Châu đi cái nào nàng không cùng ta nói. Hắn liền để ta đi tìm Giang Châu Châu, ta nói ta cũng không biết Giang Châu Châu đi đâu, để cho ta đi nơi nào tìm đâu. Sau đó hắn liền đứng lên để cho ta cùng hắn đi, ta nói ta không thể đi, Châu Châu chưa có trở về, ta cũng không đi đâu cả. Nghe ta nói như vậy, Tôn Đông Hạo sắc mặt thay đổi, hắn đột nhiên hướng ta giống lớn một tiếng. Hắn giống thanh âm phi thường lớn, lỗ thai của ta bị chấn hợp lý lúc liền nghe không rõ thanh âm, theo sát lấy đầu góc của ta liền mơ hồ, lại về sau chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Tố Lan Ngọc Châu nói, "Tôi kỳ, ngươi thật sự không thể" Mặc dù lúc ấy thân thể của ngươi đi theo Tôn Đông hào đi, nhưng là linh hồn của ngươi không có đi, ngươi muốn chờ người yêu của ngươi, ngươi muốn trở Giang Châu Châu. Cho nên linh hồn của ngươi liền canh giữ ở cái này, chỗ ngồi phụ cận cũng là không có đi, một mực chờ đến chúng ta mang theo nhục thể của ngươi đi tìm tới. Ngươi thật sự không tệ, là cái tốt đàn ông." Tếnh Hữu ở một bên nói, "Tô Đại Ca, nhìn xem ngươi cùng Châu Châu tả trên thân phát sinh sự tình, còn có Mạnh Siêu cùng mỹ nhân thân cá bên trên phát sinh sự tình, ta hiện tại tin tưởng tình yêu. Tình yêu thật thật vĩ đại. Tình yêu thật rất thần kỳ. Nó có thể để cho người ta tình cảm trở nên tuyệt khiết, trở nên vô cùng kiên cường." Ta quá hâm mộ các người. ta về sau tìm tới bạn trai cũng muốn hướng các người học tập, giống các ngươi như thế hai người lẫn nhau tin tưởng, hai người khích lệ cho nhau, hai người lẫn nhau thưởng thức. Tố Lan Ngọc Châu đưa tay tại tiến hữu trên đầu đập một ba trường đạo, "Tiểu thí Hải Nhi, tin tưởng tình yêu, ngươi biết cái gì tình yêu?" "Lan một Biên nhi đi." Tố Lan Ngọc Châu thanh âm vừa dứt, bỗng nhiên, đấu thú trường bên trong vang lên nặng nghề mà tạp nhạp tiếng bước chân. Nghe thanh âm là kẻ đến công thiện, đám người vội vàng đứng người lên hướng đấu thú trường bên trong nhìn lại. Lại lai like là đấu thú trường bên trong mười mấy con bảo long bị người phóng ra. Đứng ở bên cạnh nhỏ khủng long Vi Giang Hải lập tức hẩn trương thẳng phát run, bởi vì nó thấy được Tôn Đông Hạo. Nó nhận biết Tôn Đông Hạo, bởi vì nó chính là bị Tôn Đông Hạo từ Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ đưa đến đấu thú trường bên trong tới. Bởi vì phản kháng mà bị Tôn Nhạc hào giáo hấn bi thảm trải diện, hiện tại vẫn là rõ mồn một trước mắt. Vi Giang Hải chỉ vào đứng tại bạo long trước mặt lao khất cái nói, chính là hắn đem chúng ta từ hát xâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ đưa đến đấu thú trường tới. A mục nói, không hề nghi ngờ, vậy hắn liền nhất định là lựa biện cả, mà không phải cái gì lao khất cái, cũng không phải cái gì Tôn Đông Hạo. Hắn chính là thiết lập vãn cục chủ sự sau màn. Đối cái này người nhà đều không cần hành động thiếu suy nghĩ xem ta chỉ huy làm việc. Nói xong, A Mục sải bước đi đến lao khất cái trước mặt nói, "Lữ biệt cả. Người rốt cục tại trước mặt chúng ta hiện thân." Kia lão ông ha ha lớn tiếng đạo, "Tiểu A Mục, đủ cơ linh. Công lực không cảm nha, ngay cả lão phu ngươi cũng nhận ra." A Mục nói, "Lúc đầu ngươi làm cực lạc thành làm người giải trừ thống khổ, đây là chuyện tốt, nhưng là ngươi người này là cũng ta cũng thiện. một phương diện ngươi vị dân chúng làm việc tiện, còn nhưng lại muốn vì luyện khủng long Người đây là trợ trụ vi ngược, sát sinh sát hại tính mệnh, không được gữa chuộng. Lữ Biển Cả dùng tay vướt vuốt sợi râu nói, không có cách nào nha, người sống liền muốn ăn cơm, liền muốn kiếm tiền, liền muốn mạng sống. Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn hiện tại một tay che trời. Không cùng bọn hắn hợp tác ta làm sao có thể thành tựu một phen sự nghiệp đâu." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ngươi dùng giết chóc cùng dính đầy máu tươi hai tay chính là thành tựu ngươi kế hoạch lớn đại nghiệp thì có ý nghĩa gì chứ?" Lữ Biển Cả trở mắt nói, "Ngươi một giới nữ lưu người hiểu được cái gì? Nam tử hán đại phu sống trên đời nên có một phen to lớn sự nghiệp." Mà tại thành tựu sự nghiệp trên đường khó tránh khỏi sẽ có phong hiểm, đả thương người là không thể tránh né, mà đối với ta tới nói tổn thương mấy người đây tính toán là cái gì đâu?" Giang Châu Châu nói, "Ngươi kia là đả thương người sao? Ngươi kia là giết người nghiệp chướng. Ngươi chính là chết rồi, cũng tiến không đến thế giới cực lạc. Ngươi nếu là chết cũng chỉ có thể đến 18 tầng địa ngục đi." Nhìn thấy một bầy nữ nhân nhỏ dám mồm năm miệng 10 công kích hắn, lưỡi biển cả không kiên nhẫn được nữa, hắn vung tay lên, một đầu bạo long liền hào tiêu hướng a một bọn hắn vọt tới. Huyết tiểu ngải lý khắc lập tức ra ngoài, hắn bung ra tay liền hướng bạo long ném ra mình phủ. Huyết phủ bắt đầu quay chung quanh Bạo Long xoay tròn, Bạo Long dừng lại, đầu của nó không ngừng bặm mẻo, nhìn chằm chằm bay tới bay lui huyết phủ. Huyết phủ tốc độ xoay tròn là càng lúc càng nhanh, Bạo Long cuối cùng bị chuyển choáng phát thông một tiếng liền ngã trên mặt đất. A Mộc như tiệm điện nhảy qua đi dùng bàn tay tại Bạo Long trên đầu vỗ nhẹ nhẹ 3 lần, ma pháp bị giải trừ, Bạo Long nhảy dựng lên về sau chưa có trở về bầy, mà là giống giận sông phá cửa cột chạy ra đấu thu trường. Nhìn thấy Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn giao cho mình huấn Bạo Long ma chạy, lữ biển cả gấp, hắn chỉ vào nói: "Tiểu sĩ, xem như ta đánh giá thấp bản lĩnh của ngươi." Bất quá chạy một con bạo long không quan hệ, ta cái này còn có rất nhiều bạo long đâu. Hôm nay ta muốn để các ngươi cái này một đám người, ai cũng không trốn thoát được. Ta muốn đem thân thể của các ngươi cùng linh hồn đều lưu trong cực La Thành. Chương 515. Chương 515. Nói xong, lữ biển cả há miệng ra phát ra tiếng giống giận dữ, nghe được lữ biển cả tiếng giống giận dữ, đứng tại bên cạnh hắn bạo long nhóm vậy mà cũng há miệng đi theo phát ra tiếng giống giận dữ. Những cái tiếng giống giận dữ đinh thái nhức óc, để cho người ta tóc dựng, tâm khó chịu, có loại phát cuồng cảm giác. A mục đội vàng bắn lên thân hình, sau đó, dưới chân hắn, dòng nước bạo khởi. Đột nhiên bắt đầu bị lớn, mà lại là càng lên càng cao, cuối cùng biến thành lấp kín thật dày tường nước, ngăn cản lại lữ biển cả bọn hắn cường đại sóng âm xung kích. Một chiêu mà thất bại, lưỡi biển cả lại chỉ huy hắn Bạo Long nhóm từ miệng bên trong phun ra ngọn lửa màu đỏ, những cái kêu hỏa diễm xuyên qua a mục dòng nước giống từng đầu hỏa long đồng dạng đập vào mặt. A mục nhất nhìn tình thế nguy hiểm, lập tức mang theo mọi người về sau nhanh chóng tối lui, tránh né hỏa diễm phun ra. A mục tối lui, dưới chân hắn dòng nước hoa một tiếng cũng lui xuống. Lưỡi biển cả cùng Hãn Bạo Long nhắm phun ra hỏa diễm cường đại, cơ hồ là thiêu hủy hết tại tại A mục bọn hắn vừa lui lại lui, một mộp tối lui đến đấu thú trường ngoài. Ngay tại đấu thú trường ngoài rung loạn đám người nhìn thấy đấu thú trường bên trong hướng ra phía ngoài bắn ra trùng thiên hoa diễm, la to xem điên cuồng chạy tứ tán bốn phía. Đã thành thói quen cực lạc thành lý phóng túng sinh hoạt đám người kia chịu đựng được như vậy một biến, từng cái dọa đến kinh hồn mất phách, tiêu tra gọi mẹ, loạn thành một bầy. A Mộc đệ lý thi nhiên mang theo đám người trở lại cố thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền, nhưng là không ai đi, tất cả mọi người nhìn chằm hắn. Tại cái này sống chết trước mắt, không ai đi, không ứng cử viên chọn chỉ có một mà vứt bỏ A Mộc. không nói thêm gì nữa, hắn lái dòng nước đem đấu thú trưởng vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Nhưng là lưỡi biển cả cùng bạo long nhóm phun ra liệt diễm quá mấy liệt. A Mục dòng nước bị liệt diễm đánh trúng sau ào ào ào bắt đầu biến thành bọt nước, không có cách nào tụ biến thành cường đại tường nước. A 1 đứng tại dòng nước bên trên, hắn đã cảm nhận được liệt diễm thiêu đốt, hắn cảm giác được làn da muốn bạo liệt, trái tim muốn bạo tạc, toàn thân huyết mạch phấn chường, có loại phát của muốn bị điên cảm giác. Mà dưới chân hắn dòng nước hiện tại cũng đã biến thành nhiệt lưu, hai chân có loại bị nóng cảm giác. Ngay tại Lý Thi Nhiên bọn hắn từng cái muốn dương khả năng muốn xông vào đấu thú trường đi đánh nhau chết sống thời điểm, đột nhiên, lại một cỗ cường đại dòng nước xuất hiện, nó vượt qua A Mục dòng nước cấp tốc hướng đấu thú trường bên trong phóng đi. Cố này dòng nước so A Mộc còn lớn hơn, mà lại cố này dòng nước không chỉ khí thế lớn, nó còn ngăn cản lại lữ biển cả bọn hắn tà ác hòa diễm. Thoát ly lư biển cả liệt diễm công kích, A Mộc dòng nước ngẫu nhiên lại lên cao, Lý thi nhiên bọn hắn nhảy lên dòng nước, đứng tại cao cao dòng nước bên trên hướng đấu thú trường nhìn lại. Bọn hắn liền thấy kia cố ngoại lai dòng nước tại chạy tới lữ biển cả trước mặt về sau, đột nhiên, dòng nước co lại nhanh chóng, cuối cùng vậy mà biến thành nước bà bà. Mà tại nước bà bà sau lưng thì đi theo quỷ khỉ con cùng Cửu Nha yêu lang. Thấy là nước bà bà, lư biển cả một tiếng thu miệng lại bên trong hòa diễm. Bạo Long nhóm xem xét chủ nhân Thu Hỏa Diễm cũng theo sát lấy toàn bộ ngậm miệng. A một sợ hãi lữ biển cả cùng Bạo Long nhóm lần nữa phun lửa hai hỏa đấu thú trường người bên ngoài, hắn không có rút lui nước của hắn lưu mà là lái dưới chân dòng nước như cũ đem đấu thú trường vây chặt đến không lọt một dòng nước. Nhìn thấy nước bà bà cũng dám đến khiêu khích mình, lữ biển cả cả giận nói, nước bà bà, ngươi luôn luôn tại ta cực lạc thành lý sinh hoạt vô ưu vô lự, vì cái gì không biết cảm ơn ngược lại trợ ngoại nhân hại ta? Nước bà bà nói, lữ biển cả, ta không chỉ một lần cùng ngươi nói, ta không muốn tại ngu lạc thành chờ đợi, ta muốn dẫn xem ta hai cái tôn nhi ra ngoài, nhưng ngươi chính là không chịu. Ta đã chịu đủ, ta cũng nghĩ suy nghĩ minh bạch, nếu như không đánh bạn ngươi, chúng ta là già không được." Lữ Biển Cả ngựa mặt lên trời lớn tiếng đạo, "Nước bà bà, ngươi nhìn lầm tình thế đi, ngươi cho rằng hiện tại ngươi giúp ta một bọn hắn là có thể đem ta đánh bại sao? Ta nhưng là không cách nào vô thiên, hô phong hoán vũ lữ Biển Cả. Các ngươi là ai? Các ngươi đều là một chút vô danh tiểu bối, cũng dám khiêu khích ta, thật sự là không biết sống chết." Nước bà bà nói, "Ta biết ngươi có hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn tập hậu trưởng, thực ta nước bà bà không sợ ngươi. Ta tình nguyện liều mạng với cái cá chết lưới rách, ta cũng phải giúp A Mộc bọn hắn đánh bạn ngươi." Lữ Biển Cả nói, Ngươi mặc dù dùng nước rất lợi hại, thử ngươi nước, a một nước có thể đánh bại ta sao? Ta hỏa diễm các ngươi là tới bất diệt. Nếu như ta phát huy, ta có thể dùng ta hỏa diễm đốt đi cực Lạc Thành, đốt đi Nam Linh huyện, đốt đi cái này một mảnh biển. Đến lúc đó các ngươi tất cả đều muốn hồi phi yên diệt. Nước bà bà nói, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi lợi hại sao? Sao ngươi lợi hại nhiều người chính là? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cái này sợ Long Tinh Cầu bên trên đã tới thật nhiều cái khác vũ trụ cao nhân, bọn hắn đã dạy ta nước bà bà một chút pháp mới, cho nên ta nước bà bà đã không sợ ngươi." Lữ Biển Cả nói, "Nước bà bà, ngươi suy nghĩ thật kỹ." Ta lưỡi biển cả điểm nào nhất mà đối ngươi không tốt. Ta để các ngươi cả nhà trong ngu Lạc thành hạnh phúc khoái hoạt, không buồn không lo sinh hoạt. Cái này tốt bao nhiêu a? Ngươi bây giờ đi theo A Mộc bọn hắn quay lại ta lại có cái gì tốt đâu? A Mộc có thể cho ngươi cái gì? Hắn chỉ là một cái tiểu đạo sĩ mà thôi, đi theo nàng chỉ có thể chịu tội." Nước bà bà nói, "Ta biết A Mộc là người tốt, cho nên ta mới giúp hắn, mà lại ta cũng nguyện ý cùng hắn, cả đời này ta nước bà bà chưa làm qua cái gì đại chuyện tốt, từ nay về sau ta liền muốn cải biến vận mệnh của ta. Ta muốn đi theo A Mộc đi làm chuyện tốt, đi trợ giúp thiên hạ càng nhiều cần trợ giúp người." mà không muốn ngơ ngơ ngác ngác bất sinh bất diệt không có ý nghĩa trong cực lạc thành vĩnh hằng còn sống. Lữ Biển Cả nghe xong về sau lại là dừng lại càn rỡ lớn tiếu đạo, thuận tiện các người đám người này chủ trì thiên hạ công bằng, sáng tạo thiên hạ phổ tiên đồng vui. Nam mơ đi, các người muốn làm rõ, các ngươi chỉ là một bang tiểu nhân vật, chi phối không được vũ trụ, nhanh đầu hàng đi, thừa dịp ta tâm tình tốt, ta có thể tha các ngươi một mạng." Nước bà bà nói, chính nghĩa cùng người tiểu không có quan hệ, các ngươi người, các người lực lượng lớn, nhưng các ngươi tâm nhắm nhỏ, các ngươi tâm lý mù, không thể gặp ánh nắng, chúng ta người đi nhỏ Nhưng lại chúng ta phải dùng chúng ta nho nhỏ một điểm ánh sáng nhạt chiếu sáng nhân gian, chiếu sáng vũ trụ. Nước bà bà ta mặc dù công phu nhược nhưng là ta cũng muốn đem hết toàn lực cùng các ngươi những này ta ác tập tranh đấu. Lữ Biển Cả nói, tốt ta, nếu là chính ngươi tìm đường chết, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Nói xong, Lữ Biển Cả đột nhiên khẽ vươn tay, lập tức, từ trong lòng bàn tay của hắn bộ phát ra hấp lực cường đại, theo các bay ra chạy, theo gió mạnh gào thét, đứng tại nước bà bà sau lưng quỷ khỉ vèo một tiếng liền bị Lữ Biển Cả hút ở trong tay. Nước bà bà còn không có kịp phản ứng, Lữ Biển Cả khẽ vươn tay, liền đem quỷ khỉ ném tới bạo long bên trong. Nhìn thấy Quỷ Khỉ, Bạo Long nhóm thú tính đại phát rủa miệng quạc khứ, choáng qua ở giữa liền đem Quỷ Khỉ xé rách cái vỡ nát. Nước bà bà đau lòng khó tự kiềm chế, nàng ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, sau đó toàn bộ thân thể biến mất biến thành cường đại thịt viên thủy thú, sau đó hướng Bạo Long cùng lữ biển cả tiến lên, chương 516. Chương 516. Kiểu Nha Yêu Lang xem xét Quỷ Khỉ bị Bạo Long nhóm xé rách sau đó, giận không kềm được. Nàng bắn lên thân hình cũng phát ra tiếng rống, theo tiếng hô của nàng không ngừng tăng trưởng, a một bọn hắn liền thấy Cửu Yêu Lang biến một ngôi lầu phòng đông lớn. Bị một tiếng rơi vào đấu thú trong. Nước bà bà mở ra miệng lớn đi nuốt lữ biển cả. Kiểu Nha Yêu Lang vọt tới Bạo Long trong đám thi triển yêu lực, Bạo Long nhóm đánh giá thấp kiểu Nha Yêu Lang yêu lực, Bạo Long nhóm không ít, nhưng là trên thể hình cũng không chiếm ưu thế, kiểu Nha Yêu Lang chẳng những lực lớn vô cùng, mà lại hành động linh hoạt, cấp tốc, tại hai túi khói công phu đi qua sau, Cửu Nha Yêu Lang đã ngay cả đạp mang cắn đem Bạo Long nhóm đánh cho tán phế không ít. Nhìn thấy mình Bạo Long nhóm không sai biệt lắm đã báo tiêu, lưỡi biển cả không còn nương tay, hắn thế là giống cởi bắn lên thân hình trên không trung biến thành một cái hoạt động, một cái cực tốc xoay tròn to lớn hoạt động. Hoạt động cũng không có phún ra ngoài lửa, mà là thả ra to lớn hấp lực đem chúng quanh đồ vật hướng hoạt động trong mạnh hút. Nước bà bà không ngừng giải ra mình hình thể, muốn dùng to lớn dòng nước để ngăn cản hấp lực, nhưng là pháp lực của nàng so sánh lữ biển cả tới nói, cả hai chênh lệch quá lớn, sự cường đại của nàng dòng nước không chỉ không có thể gây tổn thương cho đến lư biển cả hoạt động, ngược lại bị lư biển cả hấp lực cho cắn. Cửu nha yêu lang bắn lên tân hình hướng lơ lửng trên không trung hòa động đánh tới. Đáng người liền nghe đến một tiếng, không trung truyền đến tiếng vang, long sói phi tán, kia lửa tung tóe, phát ra đất rung núi chuyển tiếng vang, liền như là thả phá hoa. Thu ảnh hưởng này Lư biển cả đặt ra bấy bắt đầu xuất hiện bất ổn, A1 bọn hắn liền chú ý tới cực lạc, thành bên trong tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, thật nhiều người cùng những vật khác đồng bển đến không chung. Mảnh nói, "Gãy đá, tây tối, người toàn bộ tại hướng không chung lật tới." Như là diệu bị đứt dây. Nước bà bà vì A1 bọn hắn chặn lữ biển cả áp lực, A1 bọn hắn lúc này cũng vung tay vung chân bắt đầu trợ lực nước bà bà. Mạnh Siêu hy vọng yêu đao thả ra vô số yêu lang, Ô Lan Ngọc Châu lắc một cái hai tay bắn ra vô số rắn, mà sĩ lợi hại nhất. Hắn đưa tay thả ra vân trung lôi cháo ở hoạt động. Tại một trận kịch liệt lôi hỏa tiếng nổ tung trong Lư biển cả liên tục không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mà theo hắn tình trạng không ổn định, toàn bộ cực lạc thành cùng Nam lĩnh huyện trên mặt đất đồ vật bắt đầu ra tăng tốc độ hướng trời xa bay đi. Lư biển cả tiếng thét trói thai càng lúc càng lớn, mà tất cả mọi thứ thì lại lấy tốc độ nhanh hơn đang bay khỏi mặt biển. Sợ hãi người một nhà bị thương tổn, A Mộc nhanh để Lý Thi Nhiên mang theo đám người thối lui đến thủy tinh cầu phi thuyền đám người vừa mới toàn bộ tiến vào thủy tinh cầu trong phi thuyền, Cố Thiếu gia liền thao túng thủy tinh đột nhiên ra tốc chìm đến trong biển. Thông qua nước biển, xuyên thấu qua thủy tinh cầu trong suốt che đậy đám người liền thấy lúc này trên mặt biển tất cả đều là diễm. Tất cả đều là lăn qua lăn lại hòa diễm, mà đỉnh đầu bọn họ bên trên nước biển cũng bị đốt lên. Sóng nhiệt hướng thủy tinh cầu phi thuyền đạn tới, Cố Thiếu Gia tranh thủ thời gian không chế thủy tinh cầu phi thuyền tiếp tục ra tốc chìm xuống. Mặc dù thủy tinh cầu phi thuyền động tác rất nhanh, nhưng vẫn là bị trên mặt biển sóng nhiệt cho xung kích đến ở trong nước biển bắt đầu la lộn. Đám người lập tức đã mất đi cân bằng, trong thủy tinh cầu không ngừng nổ lên. Bất quá có tốt, theo sóng nhiệt đối nước biển xung kích lực lượng yếu bớt, thủy tinh cầu dần, dần ổn định lại. Cố Thiếu Gia không còn dám tại vùng biển này dừng lại, thế là hắn ở trong biển thao túng thủy tinh cầu phi thuyền cực nhanh chạy tới đi ra ngoài có một đoạn đường về sau. Cố Thiếu gia ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đấu nước biển, thấy không có hỏa diễm lúc này, mới đem thủy tinh cẩu phi truyền lại nổi lên mặt nước đám người đứng tại trên sân thượng nhìn qua vừa rồi thoát đi địa phương, hiện tại một khu vực như vậy vẫn là khói đặc cuồn cuộn, hỏa diễm trùng thiên, nhưng là cũng không có. Thấy được một người, đến cùng bọn hắn là bị thiêu chết vẫn là có người chạy thoát rồi, hiện tại không ai biết, bất quá đã không ai lại nghĩ trở về. Cố Thiếu gia thao túng thủy tinh cầu phi truyền lại biến thành trước kia tại trên nước đi thuyền bộ dáng. Nhìn qua khói đặc cuồn cuộn, sáu nhiệt đạo trời mặt biển a muội cùng Lý Thi Nhiên trong lòng bọn họ rất yêu thương, bởi vì bọn hắn đang lo lắng nước bà bà cùng Cựu Nha yêu lang. Không biết hai người các nàng thế nào. Trụ Linh lại đem tấm ván gỗ bỏ vào trên mặt biển, tiểu ngải lý khắc mang theo Alin lập tức nhảy lên. Tiểu ngải lý khắc từ trên thân trời y phục hoa lệ, đối Alin nói, "Alins, ta được đến cái này quần áo trách ta hiện tại để ngươi nhìn xem nó có bao nhiêu lợi hại, nó có bao thần kỳ." Một mực nghe tiểu ngải lý khắc thổi hắn đạt được bộ y phục này đến cỡ nào lợi hại cỡ nào, hiện tại có cơ hội, Alin vừa vận cũng muốn gặp hiểu biết biết Tiểu ngải lý khắc đem quần áo cầm ở trong tay, sau đó đối quần áo trả trách, "Quần áo quái, đi cho ta bắt đầu cá lớn đi lên." Nói xong, tiểu ngải lý khắc đem quần áo hướng biển bên trong quăng ra. Sau đó quần áo liền trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Qua không lâu, có một đầu tượng mèo đồng dạng đại tiểu ngư bơi về phía quần áo. Tiểu Ngải Lý khắc vội vàng niệm động đại đường ngôn ngữ phiên dịch thuật, sau đó dùng tay một chỉ đầu kia hải ngư, sau đó, bọn hắn quả nhiên liền nghe đến con cá kia đang nói chuyện, mà lại quần áo quái cũng nghe đến đầu kia hải ngư bơi tới quần áo quái bên cạnh há mồm phun ra một chuỗi bong bóng nói, "Đây là cái quái gì?" "A, nguyên lai like là bộ y phục." Quần áo quái bất thình lình đối hải ngư nói, "Ta là quần áo quái, ta đang dùng lưới bắt cá đâu?" Nhỏ hải ngư giật nảy mình, lập tức chạy ra, bất quá lòng hiếu kỳ không giương hại chết mèo. Giống như ngay cả cá cũng chạy không thoát. Nhỏ Hải Ngư qua không lâu lại bơi trở về, nó đối quần áo chả trách, "Ngươi nói ngươi dùng lưới bắt cá, ngươi lưới đâu? Ta tại sao không có thấy?" Quần áo quái mở ra hai cánh tay bổ nhào qua đem Hải Ngư một chút bao tại trong quần áo. Quần áo quái một bên bơi về phía tiểu ngải lý khắp vừa hướng trong lực chính mình liều mạng rẽ giụa nhỏ Hải Ngư nói, "Ta chính là cái kia bắt cá lưới a. Hiện tại bắt được ngươi đi." Chờ quần áo quái bơi tới tấm ván gỗ bên cạnh, tiểu ngải lý khắp túy người, khẽ liền quần áo mò. Mở ra quần áo, tiểu ngải lý Khắc bắt lấy nhỏ Hải Ngư sau đó thuận tay ném vào trên ván gỗ trong giỏ cá. Tiểu Ngải Lý gấp cầm quần áo lên dùng sức giun lên, quần áo liền lập tức làm, Tiểu Ngải Lý gấp đối Alyn nói, "Alyn, ngươi có muốn hay không thể nghiệm một chút bay lượn cảm giác nha?" Alyn nói, "Muốn, nhưng ta không biết bay a." Tiểu Ngải Lý gấp nói, "Ta có thể để ngươi bay." "Đến, ngươi bây giờ mặc vào bộ y phục này, bộ y phục này biết bay, nó sẽ mang theo ngươi bay. Nó đã an toàn hơn nữa còn bay rất nhanh." Nhìn xem món kia y phục hoa lệ, Alyn có chút do dự. Tiểu Ngải Lý gấp, "Ngươi là chăm chú sao? Bộ y phục này đều không có cánh nó làm sao lại bay được?" Tiểu Ngải Lý gấp tiêu đạo có chút dài cánh đồ vật không nhất định biết bay, có chút không dài cánh đồ vật lại bay, đến, ta cho ngươi mặc áo phụ, để ngươi thể nghiệm một chút trên không trung bay lượng cảm giác. Ta hiện tại là quần áo quái chủ nhân, chỉ cần ta hạ chỉ thị nó đều sẽ thành thành thật thật chấp hành. Ta chỉ nó mang ngươi chơi, liền tuyệt đối sẽ chiếu cố tốt ngươi. Chương 517. Chương 517. Alins gật gật đầu, nàng tin tưởng tiểu ngại lý khắc. Vũ Ảnh nghe xong hứng thú, đi tới đứng tại Alins bên cạnh nói, "Alins, ngươi đừng sợ, ta có chuẩn chuẩn cánh, ngươi bay thời điểm ta đi theo ngươi bay, vạn quần áo quái rở trò xấu, ta liền trở đi ngươi bày trở về." Có vô ảnh tương ngồi, Alynslin rất yên tâm. Mặc y phục hoa lệ, tiểu ngải lý khắp đối quần áo trả trách, quần áo quái. Ngươi nhưng nghe cho kỹ, hiện tại ngươi muốn dẫn xem Alynsl đến bầu trời đi bay, ngươi muốn vững vững vàng vảng bay, không muốn hù dọa nàng. Alynsl là bạn gái của ta, nếu như ngươi không đem nàng chiếu cố tốt, trở về ta sẽ thu thật ngươi. Quần áo trả trách, chủ nhân, ngươi yên tâm. Ta nhất định khiến nàng thật cao hứng trên không trung bay, đây là ta sở trường cho hay, ta thích trên không bay. Nói xong quần áo quái liền dẫn chậm rãi hướng không trung bay đi, đang câu cá lý thi nhân. Đô Yên Kỳ cũng ngừng lại, bọn hắn buông xuống cần câu nhìn chằm chằm chằm dãi lên không ạ cùng Vô Ảnh. Quần áo quái biểu hiện rất ngoan, nó mang theo ạ trên không trung bình ổn bay, nó sợ hại ạ bị tinh sợ. Bất quá ạ nhưng không có nó nghĩ nhát gan như vậy, một lát sau thích trứng trên không trung bay lượn cảm giác về sau, ạ không ngừng thúc quần áo quái nhanh chóng một điểm. Vô Ảnh có chút lo lắng ở bên cạnh nhắc nhở ạ Lin. ngươi là lần đầu tiên trên không trung bay, không cần đến nhanh như vậy a." ạ quay đầu đối ở bên cạnh đi theo nàng bay Vô Ảnh nói, "Nó bay quá chậm. Ta nghi thể nghiệm bay rất nhanh rất nhanh cái loại cảm giác này." Vô Ảnh tở dài nói, các ngươi ngoại quốc nữ nhân lá gan chính là lớn. Cao như vậy không trùng, ngươi còn nhất định để quần áo quái nhanh chóng bay, sát thực lợi hại. Cảm giác cả Lin Lagan sát thực lớn, nhanh chóng cũng sẽ không hù đến nàng, quần áo quái cái này yên tâm, nó bắt đầu ra tăng tốc độ, vèo một tiếng từ Vô Ảnh bên người như mũi tên bay đi. Vô Ảnh sợ Hai A Lin sẽ ra chuyện, liền liều mạng ở phía sau truy. Bất quá quần áo quái bay chính là nhanh, Vô Ảnh đem hết toàn lực cũng đuổi không kịp. Chỉ chốc lát sau Vô Ảnh cùng liền hôn thủy tinh cầu phi thuyền có chút xa đúng lúc này, đột nhiên, từ trong tầng mây hạ một đầu cá mập lớn Đầu kia cá mập lớn giống một đầu thuyền nhỏ đồng dạng lớn, cá mập lớn tung bay trên không trùng, nó đón Alyn Spady. Alyn giật sợ, liều mạng hô quần áo quái nhanh trở về chạy. Bất quá quần áo quái vừa mới chuyển đi qua, cá mập lớn vậy mà cũng bay đi, cùng đưa nó đầu đối Alyn. Vô Ảnh vội vàng rút ra bội đao bay qua đứng ở Alyn bên cạnh. Cá mập lớn tướng mạo hung ác, nhưng hành động hòa hoãn, không có biểu hiện ra muốn công kích hai người ý đồ. Cái này khiến hai người có chút không nghĩ ra đối mặt cá mập lớn, Vô Ảnh là kẻ tại cao gan cũng lớn, mặc dù cá mập lớn bề ngoài dò người, nàng cũng không có quá sợ. Arlen lại khác biệt, nàng không có Vô Ảnh bản lãnh lớn như vậy mà lại hiện tại lại là bay ở không trung, không có trên mặt đất như vậy tự do linh hoạt, có thể chạy, có thể nhảy, có thể tránh, hiện tại hành động tất cả đều cần nhờ quần áo quái đến không chế, cá mập lớn để cho người ta nhìn xem sợ hãi, hiện tại Alin là sợ muốn chết. Hai người hiện tại cũng không minh bạch cá mập lớn muốn làm gì, thế là hai người cùng cá mập lớn triển khai giằng co. Qua ước chừng hai túi khói công phu về sau, cá mập lớn đột nhiên chậm rãi mở ra nó miệng rộng. Dưới ánh mặt trời, cá mập lớn hai hàng răng giống màu bạc kiếm, chiếu lấp lánh, làm cho người sợ hãi. Mà để hai người càng thêm cảm thấy nặng nề là Cá mập lớn miệng bên trong có một ít nước, mà tại kia một vũng nước bên trong nằm sấp một cái 10 tuổi tả hữu đại đường tiểu nữ hải. Vô ảnh dùng sức xoa xoa ánh mắt của mình lại nhìn. Hoàn toàn chính xác, nàng không có nhầm lầm. Tại cá mập lớn miệng bên trong thật sự rõ ràng nằm sấp một cái đại đường tiểu nữ hải, nhìn thấy hai người đang ngó chừng mình, tiểu nữ hải trên mặt lộ ra mỉm cười. "Này, nhị vị tỷ tỷ tốt." Tiểu nữ hải út sấp cá mập lớn bên miệng, đột nhiên vươn tay, dùng đại đường nói hướng hai người chào hỏi. Hai người ở vào cực độ trong lúc kinh ngạc, vậy mà quên hướng tiểu nữ hải đáp lời. Tiểu nữ Hải cảm giác được hai người tỷ tỷ khả năng bị cá mập lớn răng hàm răng dọa sợ, thế là nàng giống như đồng dạng từ cá mập lớn miệng bên trong bò tới cá mập lớn trên đầu. Cá mập lớn trầm dãi khép lại nó miệng rộng, Vô Ảnh cùng A Lin tâm lúc này mới trầm dãi buông xuống. Vô Ảnh vô chuồn chuồn cánh bay đến tiểu nữ Hải trước mà nói, ngươi là địa cầu người sao? Tiểu nữ Hải nhi dáng dấp kỳ tú, trả lấy nhỏ biện tử, con mắt linh quang bắn ra bốn phía, tướng mạo nhìn rất đẹp, mặc đại đường tiểu nữ Hải thường xuyên y phục. Tiểu nữ nhi lắc lắc đầu nói, ta không phải người địa cầu, ta cũng không phải đại đường người. Vô Ảnh cảm thấy lại càng kỳ quái. Thứ tướng mạo là đại đường người tướng mạo a? Y phục của ngươi cũng là đại đường người quần áo a? Tiểu nữ Hải Tiếu Đạo, nói thật với ngươi đi, ta đến từ hợp lại vũ trụ, ta đi qua địa cầu, đồng thời ở địa cầu sinh sống thật lâu, ta mới từ đại đường thời đại trở về, ta thích đến khác biệt tình, cầu đi chơi. Thấy không? Ta bộ quần áo này chính là từ đại đường mà được. Vô Ảnh nói, vậy ngươi bây giờ tướng mạo không phải ngươi lúc đầu tướng mạo sao? Tiểu nữ hài lắc lắc đầu nói, không phải. A Lin Space tới đi theo hỏi, vậy ngươi lúc đầu tướng mạo là dạng gì đâu? Tiểu nữ Hải nói, đó là của ta bí mật, mà lại các ngươi cũng không muốn nhìn thấy, cho nên ta liền không cho các ngươi nhìn. Hiện tại ta đại đường tiểu nữ hài tướng mạo liền đại biểu ta." Vô Ảnh nói, "Vậy ngươi hẳn là sống rất lâu a?" Tiểu nữ hài nhìn xem vô Ảnh nói, "Sống cực kỳ lâu, ta cũng không biết là bao lâu, cũng không kém bao nhiêu đâu." Vô Ảnh nói, "Vậy ngươi đã hiện tại giống nhân loại đồng dạng còn sống, vậy nguyên nên có nhân loại danh tự a?" Tiểu nữ hài nói, "Có a, có người lên cho ta một cái tên, ta một mực tại dùng cái tên đó, rất đẹp hay, gọi Mỹ Lệ Á." Vô Ảnh nói, "Mỹ Lệ Á? Cái này tên gọi là gì nha? Bất quá cái tên này tương đối tốt nhớ, ngươi nói một lần ta liền nhớ kỹ." nói, "Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây đâu?" Mỹ Lệ Á nói, "Ta nghe sợ Long Tinh Cầu bên trên bắt khủng long thợ săn tiền thưởng nhóm nói A Mục đến sợ Long Tinh Cầu, cho nên ta liền muốn tìm A Mục chơi." Vô Ảnh cùng Á Linh đồng thời sức sở. Mỹ Lệ Á tiếp tục nói, "Ta trước kia ở địa cầu thời điểm liền biết A Mục cố sự cùng truyền thuyết của hắn, ta cảm thấy hắn chơi rất vui, cho nên liền muốn cùng hắn cùng nhau chơi đùa." Vô Ảnh nhíu nhíu mày nói, "Ngươi hẳn phải biết, A Mục là cái tiểu đạo sĩ, rất buồn bực không có gì chơi. Chúng hổ chúng ta còn có chuyện muốn làm, ngươi lại cưới một cái cá mập lớn, cái này không tiện lắm a." Mỹ Lệ Á nói, "Không có gì không tiện nha. Cái này cá mập lớn chính là ta nhà ta mệt mỏi liền có thể tại nó miệng ba lý mặt đi ngủ, muốn chơi liền có thể để cá mập lớn trở đi ta khắp nơi truyện. A Lin nói, vậy ngươi đói bụng ăn cái gì? Ngươi khát uống gì đâu? Mỹ Lệ Á nói, thân thể ta năng lượng rất cường đại, xưa nay không biết khác, cũng không biết đói, cho nên ta bình thường là không ăn đồ vật, cũng không uống đồ vật, không ăn không uống. Vũ Ảnh nói, không đến vũ trụ không biết, đến vũ trụ mới biết được vũ trụ quái nhân đặc biệt nhiều, ta cái nước ai, về sau ta muốn biến thành như vậy không phải điên rồi không được. A Lin nói, cái này cũng khó mà nói à, nếu là nhân loại về sau cũng tiến hóa thành như vậy lời nói, ngươi không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận a. Chương 518. Chương 518. Vũ Ảnh nói, loại tiến hóa này ta khả năng rất khó tiếp nhận, bởi vì ăn thức ăn nước uống những vật này, bồi dưỡng chính là người tình cảm, người giống bọn hắn những này không ăn không uống không có khả năng có người tình cảm. Mỹ Lệ à thiếu đạo, cũng bởi vì những này khác nhau đi, cho nên ta mới tới cầu chờ đợi rất lâu, ta đặc biệt kỳ quái, nhân loại ta không biết nên hình dung như thế nào các người các người cùng ta biết thật nhiều sinh vật cũng không giống nhau, nhưng là người so vật gì khác tốt hơn nhiều, người có tình cảm, có trí tuệ có thật nhiều vượt qua chúng ta tưởng tượng sức sáng tạo. Vũ Ảnh nói, ta chỉ nghe cô thiếu gia nói. Vũ trụ bên ngoài còn có vũ trụ, các ngươi cái này hợp lại vũ trụ lại là cái gì quỷ độ vật. Mỹ lệ á gái gái đầu nói, ta cũng không rõ lắm, không tốt miêu tả, bất quá hợp lại vũ trụ, nhưng so sánh các ngươi hiện tại đợi cái vũ trụ này tân tiến hơn nhiều. Vũ ảnh nói, ta có một cái nghi vấn, ta phát hiện các ngươi những này vũ trụ người không yêu đến chúng ta chỗ này đến, từ cổ trí kim qua nhiều ít nhiều ít triều đại, nhiều ít bao nhiêu năm giống như đều không có các ngươi những này ngoại lai sinh vật, mà ngươi giờ đến tham viếng địa cầu mục đích là cái gì? Mỹ lệ á nói, ta không biết người khác tới chưa từng tới, nhưng là hiện tại ta tới rồi, ta muốn biết các ngươi lớn bao nhiêu sức sáng tạo có thể hay không phát hiện chúng ta hoặc tìm tới vũ trụ của chúng ta." Vô Ảnh nói, "Hiện tại ta gặp ngươi, ta liền tin tưởng chúng ta nhân loại cuối cùng sẽ dùng trí tuệ của mình phát hiện cùng tìm tới các ngươi, mà lại chúng ta còn muốn để lộ nhân loại chúng ta bản thân thật nhiều bí mật, bởi vì chúng ta sống càng lâu, càng phát ra hiện sinh hoạt ở trong thật nhiều đồ vật cũng không phải là đương nhiên cũng không phải chúng ta nhận biết sự thật." A Uyên nói, "Vô Ảnh, hai người các ngươi không nên nói nữa những lời ta nghe không hiểu lời nói, ta muốn trở về." Mỹ Lệ Á nói, "Tốt, ta cũng đang muốn cùng các ngươi trở về, chúng ta đi thôi." Vô Ảnh có chút không vui lòng nói, "Mỹ Lệ Á, Ngươi nhìn ngươi trí tuệ cao như vậy, chúng ta đều là một chút tiểu nhân loại ngươi đi theo chúng ta cũng không có cái gì ý tứ, vũ trụ tốt đẹp như vậy chơi cũng không ít, ta cảm thấy ngươi vẫn là đến đại vũ trụ bên trong đi tìm địa phương chơi đi. Mỹ Lệ Á nói, "Không, ta muốn đi tìm A Mộc đi chơi, ta biết hắn ở đâu, ta đi trước." Nói xong, Mỹ Lệ Á một cái cá mập lớn liền hướng xa xa thủy tinh cầu phi thuyền bay đi. Vô Ảnh gấp, tranh thủ thời gian mang lên A Lin cũng chạy tới đường Vô Ảnh cùng A Lin đuổi tới thủy tinh cầu phi thuyền trước mặt thời điểm, kết quả hai người nhìn thấy Mỹ Lệ Á cá mập lớn ngay tại phi thuyền bên cạnh trong nước biển di động, Mỹ đã chạy tiến vào trong phi thuyền. Hai cái nhân khí thở hỗn hển đi vào trong phi thuyền lúc này mới phát hiện, Mỹ Lệ Á vậy mà lấy cực nhanh tốc độ đem phi thuyền 3 tầng lầu đều đã nhìn mấy lần, sau đó lúc này mới đang đang đăng lại chạy lên sân thượng. Cố thiếu ra cùng A Mộc Chính ngồi tại sân thượng một cái bàn vừa uống trà, Mỹ Lệ Á đột nhiên xông tới hai người lấy làm kinh hãi. Bởi vì đẹp lệ nhã á cưới cá mập lớn đắp xuống phi thuyền trước mặt sau lại đột nhiên đã rơi vào trong biển, hai người ngay tại nghi hoặc tới khắc, bây giờ thấy một cái xa lạ nữ hải nhi cùng Vũ Ảnh, cùng một chỗ hướng bọn hắn đi tới, hai người đều có chút kinh ngạc. Vũ Ảnh chỉ vào Mỹ Lệ Á nói, cái này Mỹ Lệ Á Không phải nói muốn tìm A Mộc chơi, ta nói không mang theo nàng đến nàng không nguyện ý, kết quả là mình đi tìm tới, chúng ta cản cũng ngăn không được. A Mộc nói, Vô Ảnh, ngươi nói cô bé này gọi Mỹ Lệ Á, nàng là ai vậy? Các ngươi thế nào nhận thức? Vô Ảnh nói, chúng ta là mới quen. Mỹ Lệ Á không để ý đến Vô Ảnh cùng A Mộc đối thoại, nàng đi thẳng tới cô Thiếu ra trước mặt nói, ngươi là U Minh tập nhân. Cô Thiếu ra gật gật đầu. Mỹ Lệ Á nói, ta muốn cảnh cáo ngươi, không muốn trợ giúp nhân loại, không muốn trợ giúp nhân loại nhanh trong tiến hóa. Những loài chiến nhân loại trở nên cao cấp đến đâu cũng vẫn là thích chiến tranh, ta không thích dạng này nhân loại. Cố Thiếu ra nói: "Ta không có trợ giúp nhân loại, ta chỉ là đang giúp ta bằng hưu mà thôi." Mỹ Lệ Á nói: "Bất quá không quan trọng, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ ưu minh tộc nhân mà thôi, ngươi chính là trợ giúp vài cái nhân loại, cũng không giải quyết được toàn nhân loại tự thân tiến hóa trầm vấn đề." A Mộc nói: "Ngươi là ai? Tại sao muốn nói như vậy? Nhìn ngươi mặc tướng mạo đều là một cái đại đường người, hơn nữa còn là một cái tiểu nữ hải, dạng này cùng ngươi nói chuyện thật không có có lễ phép. Không nghĩ tới tiểu nữ hải vậy mà một chút cũng không có sinh khí, hắn sát bên A Mộc tọa hạ nói: "Các ngươi nói ăn nhân loại thức ăn nước uống, mới có tình cảm của nhân loại, không có hệ" Ta có nhiều thời gian, ta có thể nhấm nháp nhân loại các ngươi đồ ăn, cũng có thể uống nhân loại các ngươi nước, bởi vì ta trước kia tại đại đường thời điểm cũng là dạng này sinh hoạt. A Mộc nghe có chút ngượng, thế là ngẩng đầu nhìn về phía Vô Ảnh, Vô Ảnh tới tọa hạ uống một chén nước, liền đem các nàng vừa rồi gặp phải đẹp lệ hạ tình huống dạng thuật một lần. Lý Thi Nhiên vừa rồi nhìn thấy nữ Hải Nhi quơ tay múa chân nói chuyện, đối cô thiếu ra một chút cũng không có lễ phép, hắn rất tức giận. Bất quá hắn lại nhìn thấy cô thiếu gia vậy mà không có tức giận, hắn cảm giác trong này có chuyện gì, thế là thấp giọng hỏi, "Cố thiếu gia, cô bé này lai lịch không nhỏ a, cũng dám phép ngươi." Có muốn hay không chúng ta hỗ trợ đem nàng đuổi đi a? Cố thiếu ra tiểu tiểu nào ta vừa rồi đã kiểm tra qua, công lực của nàng hơn ta vô cùng xa, cùng nàng đánh, chúng ta toàn bộ bên trên cũng không phải đối thủ, nhưng là nghe nàng giống như không có ác ý, vậy trước tiên cùng nàng khắp nơi xem đi. Lý Thi Nhiên nói, ý của ngươi là đã đuổi không đi, vậy liền không đuổi thôi. Cố thiếu ra nói, ngươi dạng này lý giải cũng được, dù sao là giữ lại nàng cũng vô hại. Lý Thi Nhiên ngầm thở dài nói, ý của ngươi hay là đuổi không đi thôi. Cố thiếu gia nói, hiện tại trong lòng ta không năm chắc đoán chừng là nghĩ đuổi cũng đuổi không đi. Lý Thi Nhiên nói, nhìn cô gái nhỏ này pháp lực đến phải hào hào ở chung. Đến về sau vạn nhất lại đụng phải nguy hiểm gì nói không chắc còn có thể giúp chúng ta một tay đâu." Cố Thiếu ra nói, người suy nghĩ nhiều, như loại này người không biết thiện không biết ác, không biết được không biết xấu, đoán chừng sẽ không giúp các ngươi bất quá cũng không nói không nhất định, nàng cùng chúng ta đại đa số ưu minh tộc đều biết, cho là các ngươi nhân loại thích tìm đường chết, vậy các ngươi liền tự mình dùng sức đánh mình thôi, đánh tới không có bất kỳ ai vậy thì càng tốt." Vô Ảnh ở một bên nói, "Không được, ta tuyệt đối sẽ không xem chúng ta nhân loại tự giết lẫn nhau, một mực giết tới không chừa một mống, chúng ta bây giờ liền muốn cải biến." liền muốn nghĩ biện pháp làm cho nhân loại đoàn kết, làm cho nhân loại càng nhanh tiến hóa, làm cho nhân loại càng nhanh phát triển. Cố Thiếu ra nói, "Tốt, ta liền thích các ngươi có lòng cầu tiến. Ta không có nhìn làm người. Ta lúc đầu đã cảm thấy các ngươi là đáng làm chi tại, liền muốn giúp các ngươi sớm tiến hóa. Mọi người trình độ đề cao, kia mới tốt chơi mà." Vô Ảnh nói, "Các ngươi những loài u minh tộc nói ngược lại nói nhẹ nhóm, ngươi biết nhân loại chúng ta tiến hóa ý vị như thế nào? Chúng ta tại cùng thời gian thi chạy. Chúng ta nghĩ thật sự sống sót. Chúng ta cũng không muốn thật vất vả sống đến phần này, bên trên lại bị một trận thiên hỏa hoặc là cái gì sông băng thế kỷ làm hỏng." Tên hữu ở một bên sen vào nói, chúng ta cũng không muốn bị nhân loại chúng ta vũ khí của mình làm hỏng. Lúc này trời lâm vào hát ám bên trong, bất quá còn tốt, ánh trăng sáng loáng chiếu vào trên mặt nước, như là một bức mỹ lệ tranh thủy mặc, đều là thoải mái. Chương 519. Chương 519. Mỹ lệ à nói, "A Mục, ta về sau liền đùa với ngươi, hiện tại trời tối ta muốn về cám ập miệng bên trong đi ngủ, ta hiện tại cũng muốn quen thuộc người tại ban ngày hoạt động, ban đêm ngủ quy luật, ta hiện tại muốn đem mình làm tập một người đến huấn luyện. Nhân loại tất cả thường ngày hoạt động, nhân loại tất cả hành vi ta đều muốn bắt chước cùng thử ứng." A nói ta đều hướng ngươi giải thích chúng ta là người tu hành, ngươi là vui đùa người, chúng ta đi không phải một con đường, chúng ta nhiều khi đều tương đối tích mịch, không có nhiều như vậy chơi vui ngươi vẫn là đi tìm mình tương đối cảm thấy hứng thú đi chơi tốt, chúng ta chỗ này không thích hợp ngươi. Mỹ Lệ Á nói, ta hiện tại liền đối với các ngươi đoàn thể cảm thấy hứng thú, ngươi đổi không đi ta, ta ngày mai sẽ còn tới ta đi. Gặp lại, nhìn xem Mỹ Lệ Á xuống lầu, vô ảnh cả giận, thật sự là vừa kể sát thuốc cao ra cho bóc đều bóc không xong. Lý Thi Nhân nói, Nàng đi theo chúng ta chưa hẳn chính là chuyện xấu, nàng là hợp lại vũ trụ người, chúng ta chậm rãi cùng nàng trò chuyện liền có thể biết sâu trong vũ trụ thật là nhiều bí mật." Vũ Ảnh nói, "Nàng loại người này lai lịch không rõ, ai biết nàng nói là nói thật hay là lời nói dối, vạn nhất lại là một cái bẫy đâu? Vạn nhất lại là hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn phái tới sát thủ hoặc là thám tử đâu?" Cố Thiếu Gia nói, "Nàng không có nói láo, mà lại nói đều là nói thật, ta đã khảo nghiệm qua không có phát hiện trên người nàng có ta khí, nhưng là pháp lực của nàng lợi hại, ngay cả ta cũng không dám trêu chọc nàng. Ta xem chúng ta vẫn là cẩn thận cùng nàng ở chung cho thỏa đáng, nói không chắc này nào." Nàng đầu góc nóng lên lại chạy địa phương khác đi Vô ảnh nghe được cố thiếu ra lên tiếng mình cũng liền không lên tiếng cố thiếu ra đứng lên nói các vị tất cả mọi người tại trên sân thượng trở lấy ta hiện tại đã nghiên cứu ra được một cái mới đồ vật chờ một lát cho mọi người cắm vào đến trong thân thể Tế nữ nghe xong lập tức tinh thần tỉnh áo nàng chạy tới nói cố thiếu ra cái gì cho mới cố thiếu ra nói ta nghiên cứu cái này mới đồ vật để cho thân thể bản thân chữa trị cây cắm vào trong thân thể của các ngươi về sau nó liền có thể thônẽ chiếu xả đến các ngươi người các loại tia vũ trụ Có vật này thân thể của các ngươi về sau liền không sợ bại lộ tại trong vũ trụ." Đám người nghe, lập tức cho cô Thiếu ra đưa đi một trận tiếng vô tay. Cố Thiếu ra từ trong ngực của mình lấy ra một cái nhỏ hồ lô, hắn mở ra cái nắp sau đó đi đến A mục trước mặt, để A Mộc ngồi xuống, sau đó tại đỉnh đầu của hắn đổ một giọt sáng lấp lánh tượng giọt nước đồng dạng đồ vật ra. Cô Thiếu ra chỉ cấp A Mộc nhỏ một giọt, A Mộc cảm giác đỉnh đầu phát nhiệt, một lát sau liền không có cảm giác gì, hắn sờ đầu một cái đỉnh cảm giác không có áp bức. Tến quá khứ cũng sợ lên A Mộc đỉnh đầu nói, kỳ quái, vật kia vậy mà mình chạy vào A Mộc trong đầu đi. Cô thiếu gia nói một giọt này giống nước đồng dạng đồ vật là dịch dinh dưỡng mà thân thể chưa chữa trị cây liền tại bên trong ngay tại dịch dinh dưỡng bên trong nhưng là nó rất nhỏ cực kỳ nhỏ bé cho nên vừa rồi ta đem dịch dinh dưỡng nhỏ tại A mục đỉnh đầu thời điểm nó liền cùng dịch dinh dưỡng lên thẩm thấu đến a một trong đầu những người khác nhìn thấy cô thiếu gia thao tác chỉ đơn giản như vậy thế là cũng không có người sợ hãi tất cả đều xếp thành hàng để cố thiếu ra cho mình đỉnh đầu nhỏ lên một giọt. thứ hai thiên thiên sáng về sau bởi vì có thân thể chữa trị đây cho nên tất cả mọi người cũng liền không còn e ngại ánh mặt trời chiếu xạ tất cả đều chạy đến trên ban công hoặc là trên mặt biển với nắng Mỹ Lệ Á các loại hắn cá mập lớn còn chưa có xuất hiện. Tiến Hữu đối cái này Mỹ Lệ Á cảm giác không tệ, đồng thời 2 người tuổi tác gần, cho nên cái này khiến Tiến Hữu rất nhớ Mỹ Lệ Á, Tiến Hữu dẫm lên bọt khí trên mặt biển chạy tới chạy tới, nàng một hồi nhìn xem trong biển, một hồi lại nhìn xem trên trời, nàng hiện tại cũng không xác định cái này Mỹ Lệ Á cùng nàng cá mập lớn là từ trên trời ra vẫn là từ trong biển ra. Bọn người là gian nan Tiến Hữu chạy đã mệt liền nằm đang giận ngâm bên trong, mặc cho có bọt khí 4 phía chạy, cái nào một trận mà sốt ruột nàng lại đứng lên liều mạng khí ở trên biển làm thủy thượng phiêu ngọc châu nằm tại trụ linh trên ván gỗ đối Ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi liền không thể yên tĩnh một hồi sao? Vàng không liền đến tại trên ván gỗ nằm một hồi, nằm tại trên ván gỗ phơi nắng, rất thư thái. Tén Ưu nói, ta đang chờ Mỹ Lệ Á đâu? Ta muốn cho Mỹ Lệ Á cùng ta cùng nhau chơi đùa, ta còn muốn cùng nàng trò chuyện, còn có nàng cá mập lớn, ta còn muốn chui vào nàng cá mập lớn miệng bên trong đi chơi đâu? Ô Lang Ngọc Châu nói, ngươi bây giờ là lá gan càng lúc càng lớn, ngươi cũng không nghĩ một chút, kia là Mỹ Lệ Á cá mập lớn, nó sẽ không cắn chủ nhân của nó, nhưng ngươi là ai? Ngươi là Tén Ưu, nó cũng không nhận biết ngươi. Nó nếu là khởi sướng điên đến liền đem ngươi nuốt trong bụng. Tế Lưu nói: "Ta không sợ, ta cùng Mỹ Lệ Á đi vào chung nó liền sẽ không cắn ta, ta chính là hiếu kỳ, tại cá mập lớn miệng bên trong đi ngủ thoải mái hay không, chơi vui hay không." Ô Lan Ngọc Châu bất đắc dĩ thở dài nói: "Các ngươi những đứa bé này nha, hiện tại thật sự là phi thiên. Thật không hiểu rõ đầu góc của các ngươi đều đang nghĩ cái gì, tất cả đều là một chút vật ly kỳ của quái. Tập ngươi phải có định tính, dựa vào xúc động sớm muộn sẽ đụng đầu rơi máu chảy ngao ngao gọi." Tế Lưu tiểu đạo: "Chúng ta ở độ tuổi này chính là cổ linh tính quái, chính là đối cái gì cũng tò mò." Sư phó, ngươi đừng quên Vạn nhất cá mập lớn đem ta ăn, ngươi cần phải nghĩ biện pháp đem nó dạ dày mở ra, đem ta cứu ra nhà. Tếnh Hữu tiếng nói vừa dứt, ngay tại các nàng bên cạnh trong nước biển đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng, mỹ lệ á cá mập lớn từ trong nước nhảy ra. Tếnh Hữu sướng đến phát rồ rồi, vội vàng khởi động bọn khí chạy tới. Mỹ Lệ Á hôm qua cùng tế Hữu nói chuyện qua, nàng cũng đặc biệt thích tế Hữu, nàng cảm thấy tế Hữu rất đơn thuần ngây thơ, nàng thích dạng này nhân loại. Cùng dạng này người nói chuyện chỉ cần thẳng thắn là được rồi, nàng không phức tạp, cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ, có cái gì thì nói cái đó cùng dạng này người tập tâm linh giao lưu đặc biệt dễ chịu, an tâm, cơ hội đều không cần bố trí phòng vệ chuẩn bị tâm, nghĩ như thế nào liền có thể nói thế nào, căn bản không cần lo lắng nàng sẽ cho ngươi la hố. Tế Hữu đến cá mập lớn bên miệng, cá mập lớn chậm rãi hé miệng, Mỹ Lệ Á lúc này chính ghé vào cá mập lớn miệng bên trong trong nước hướng ra phía ngoài nhìn. Khi thấy Tén Hữu chính dẫm lên bọn khí tại hướng cá mập miệng bên trong nhìn, Mỹ Lệ Á cao hướng hướng Tén Hữu ngắc, để cho nàng đi vào. Tén Hữu nhìn xem cá mập lớn hai hàng dọa người răng nói, Mỹ Lệ Á, nó sẽ không cắn ta Mỹ Lệ Á tiểu đạo, có ta ở đây đâu, nó sẽ không ngươi. Ngươi đừng nhìn ta cá mập lớn mặt ngoài rất hung mãnh, thực nó đối ta cùng đối ta bằng Hữu đều rất ngoan, rất hữu hảo nha." Tế Nữu nói, "Vậy được rồi, ta đang muốn tham quan cá mập lớn miệng đâu." Nói xong, Tế Nữu đâm rách bậc khí, liền nhảy vào cá mập lớn miệng bên trong đến cá mập lớn miệng bên trong về sau, Tế Nữu kinh ngạc hơn. Kinh ngạc cơ hồ đều không khép được miệng của nàng. Chương 520. Chương 520. Bởi vì tại cá mập lớn hai hàng răng đằng sau cũng không phải thật sự là cá mập biết hầu, bên trong càng giống một cái phòng ở, một người nữ sinh thích nhất gian phòng. Mỹ lệ á nằm sắp địa phương giống một cái tắm giữa ao, bên trong nước trong veo. Tế Nữu nhảy vào đi cảm giác nhiệt độ của nước rất thích hợp, không lạnh không nóng, đặc biệt dễ chịu. Lúc đầu nàng coi là cá mập miệng bên trong sẽ rất tối, thúi có thể đem nàng húc chết, nhưng là nàng hiện tại cảm giác cá mập miệng bên trong chẳng những không thối, hơn nữa còn có nhàn nhạt, nhạt mùi thơm mát vị. Cái này quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Mỹ Lệ Á cùng Tế Nữu tại ao nước nhỏ bên trong bơi qua bơi lại, Mỹ Lệ Á đối Tế Nữu nói, ngươi là ta duy nhất cho phép có thể đi vào cá mập miệng bên trong bằng hữu, những người khác ta đều không thích bọn hắn đến ta chỗ này đến. Mỹ Lệ Á gật đầu nói, Mỹ Lệ Á, Tạ Tạ Nhi đối ta tín nhiệm, về sau chúng ta chính là hảo bằng hữu. Ta có thể thường xuyên đến chơi sao? Con người của ta đối cái gì cũng tò mò, ta cực kỳ hiếu kỳ ngươi cái này cá mập động. Ta cảm giác ngươi trong này chính là nhân gian tiên cảnh, thần tiên độ phủ. Mỹ lệ Á nói, có thể nha, ngươi thiên tiên ở đến ta chỗ này đều có thể. Ngươi có thể cùng ta làm bạn, ta đang muốn có người theo giúp ta đâu. Tế Đưu nói, ta ngẫu nhiên ở chỗ này còn có thể, ta không thể thiên tiên ở chỗ này, ta sợ sư phụ ta sinh khí, bởi vì ngươi đã nói không thích nhân loại trở nên quá thông minh hơn nữa còn ngăn cản cố thiếu gia trợ giúp chúng ta, cho nên bọn hắn đều rất giận ngươi. Ta cũng không dám gây chúng nộ. Mỹ Lệ Á nói, "Thực ta không tức giận nha. Ta thích cùng các ngươi chơi liền chơi, ta không biết cái gì gọi là sinh khí. Ta không tức giận, tại sao phải tức giận đâu? Mặc kệ gặp được bao lớn mâu thuẫn chúng ta ngồi xuống hảo hảo đàm không được sao? Tại sao phải nói chuyện động tù đâu?" Nói xong, Mỹ Lệ Á lôi kéo Tên Hữu đi ra ao nước, ao nước đằng sau đặt vào một cái rổ treo, rổ treo dây thường chính treo ở cá mập hàm trên bên trên. Nhìn xem không ngừng lắc lư rổ treo, Tên Hữu không dám ngồi lên, nàng sợ hai cái này dây từng sẽ làm đau cá mập lớn. "Mỹ Lệ Á tiểu đạo, ngươi không cần lo lắng, ta cái này cám ấp lớn cũng không phải thật sự là cám ấp lớn." Nó chỉ là một cái mô phỏng sinh vật cá mập lớn, là ta phi hành khí, là ta sinh hoạt cùng nghỉ ngơi địa phương." Tế Hữu kinh ngạc nói, "Vậy ngươi cái này cá mập lớn liền cùng cố thiếu ra xe ngựa đồng dạng đi. Từ bên ngoài nhìn ngươi đây là một cái cá mập lớn, từ bên trong nhìn ngươi đây là một cái ở thiết trí, các ngươi những này siêu năng lực người thật sự là biết chơi nhi a." Mỹ Lệ á nói, "Chúng ta không biết cái gì siêu năng lực không siêu năng lực, bởi vì chúng ta sinh ra tới chúng ta có ý thức, có tư duy, có trí tuệ, có siêu cấp năng lực." Tếnh Hữu cả kinh nói, "Vậy các ngươi từ xuất sinh đến Hải nhi kỳ, đến thanh thiếu niên kỳ, đến nạn nhân, các ngươi bộ dáng không phải vậy sao?" Mỹ lệ á tiếu đạo chúng ta là siêu cao trí tuệ sinh vật, từ lúc vừa ra đời chúng ta rất nhiều thứ đều biết mà không biết đồ vật chúng ta vừa học liền biết. Tế liệu nói, nhân loại chúng ta cuối cùng cũng có thể tiến hóa giống các ngươi như vậy sao? Mỹ lệ á nói, ta không biết, nhưng là chúng ta ngay tại mật thiết chú ý nhân loại các ngươi tiến hóa, mà chúng ta nội bộ cũng tạo thành khác biệt ý kiến, có vui với xem lại các ngươi nhanh trong tiến hóa, nhưng là có lại là mâu thuẫn không nguyện ý để các ngươi tiến hóa càng nhanh. Mặc dù ta từ nội tâm bên trong không lạc ý các ngươi tiến hóa càng nhanh, nhưng là tại cùng các ngươi nhân loại tiếp xúc bên trong, ta cảm giác phần lớn người vẫn tương đối hiền lành, cho nên ta còn là có thể tiếp nhận nhân loại các ngươi cùng các ngươi hiện tại phát triển biến hóa. Tế lưu nói, nghe ngươi nói như vậy, ta cảm giác chúng ta nhân loại rất nguy hiểm, ở trong mắt các ngươi, chúng ta tựa như con kiến đồng dạng còn sống, chúng ta khả năng tùy thời đều có bị các ngươi hủy diện nguy hiểm, ta còn là tương đối vui với nhân loại chúng ta nhanh phát triển mạnh lên. Mỹ Lệ Á nói Nhân loại các ngươi bây giờ căn bản liền không được kết, hắn liền ở vào một loại trong mâu thuẫn lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau tranh đấu, lẫn nhau hủy diệt, lại lẫn nhau ỉ lại xem sinh tồn, cũng bởi vì nhân loại hiếu chiến tính cách, cho nên chúng ta những loài cao trí tuệ sinh vật liền sợ các ngươi nhân loại có tốt hơn phát triển về sau sẽ ảnh hưởng chúng ta những loài vũ trụ." Tế Nưu nói, "Ta còn nhỏ, những vật này hiện tại với ta mà nói, ai, biết quá nhiều cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì ta không thay đổi được cái gì." Mỹ Lệ Á nói, "Không nói những thứ này, ta mang ngươi tham quan cá mập động đi." Vòng qua rổ treo, xuyên qua cá mập giết hổ vào trong là một đầu hải lang. Mặc dù đây là tại cá mập lớn trong bụng, nhưng là bên trong cũng không lờ mờ, cá mập phần bụng hai bên có rất nhiều hình tròn cửa sổ. Tế Nữu chạy tới, hắn từ một cái hình tròn cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, vậy mà thấy được nước biển cùng trong nước biển bên cạnh hải ngư. Cá mập lớn trong bụng những này cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn rất rõ ràng, ban ngày ban đêm đều nhìn rất rõ ràng, nhưng là bên ngoài là không nhìn thấy bên trong, công năng của hắn cũng cố thiếu ra thủy tinh cầu, hết thể mọi người từ bên ngoài nhìn thấy đều là cá mập một hình, căn bản không nhìn thấy cá mập trong bụng tình huống. Tế Níu nói, ta cảm giác được có thể làm bằng hữu của ngươi thật sự là quá may mắn. Là một người tới nói ngươi tất cả những vật này thật sự là nhân loại đặc biệt thích hưởng thụ. Tại tròn cửa sổ bên cạnh phủ lên thảm, Tế Lưu ngồi ở trên thảm, nhìn qua tròn ngoài cửa sổ nộn nhạo nước biển cùng bơi qua bơi lại con cá cảm giác đặc biệt hài lòng. Tại cá mập lớn trong bụng rất nhiều nơi đều phủ lên thảm, bên trong không gian lộ ra đặc biệt rộng rãi thoải mái dễ chịu. Tế Lưu nói, Mỹ Lệ Á, ngươi không có thuê người hầu không? Mỹ Lệ Á nói, ta không cần người hầu, ta không muốn để cho người khác biết ta nhiều bí mật hơn. Tế nói, ngươi chọn chúng ta sao? Mỹ Lệ Á dùng vị dị ánh mắt nhìn xem Tế nói, ngươi muốn nói cái gì? Tế nói ta cảm giác ngươi muốn dùng thủ pháp của ngươi giữ ta lại đến một mực đổi tiếp ngươi." Mỹ Lệ Á nói, "Ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ đâu?" Tế Nưu nói, "Bởi vì chúng ta không phải rất quen, mà lại chúng ta quen biết thời gian cũng rất ngắn, ngươi cho ta cảm giác là ngươi rất tín nhiệm ta, ngươi đối ta có hảo cảm, nhưng là ngươi ở địa cầu sinh hoạt qua, thực ngươi cũng không cùng tùy ngươi người, cái này nói rõ ngươi tại đối ta nói láo." Mỹ Lệ Á quay mặt đi nói, "Ta không phải cái yêu nói láo người." Tế Nưu nói, "Nhưng chúng ta không nhìn rõ ngươi, mà lại dựa vào nhân loại bản năng ta không cảm giác được ngươi bất kỳ giống người loại trên thân phát tán ra khí tức." Mỹ Lệ Á nói, Ngươi nói ta tập người tập không giống sao? Ngươi trên giới nhìn kỹ một chút, ta điểm nào nhất không giống cái nhân loại đâu? Mà lại bằng ta tình huống hiện tại, ta chính là một cái đơn thuần tiểu nữ hài đâu. Phong tới mặc cho Hà Nhất người trước mặt, hắn cũng sẽ không chất vấn. Tế Nữu nói, ngươi thật sự dáng dấp rất giống người, nhưng là ngươi không có người sống khí tức, ta không cảm giác được trên người người có người sống khí tức. Mỹ Lệ Á nói, điểm này ta đã chú ý tới, ta đang thay đổi. Tế lưu nói, cho nên ngươi liền chọn chúng ta, nghi chậm rãi hấp thu trên người ta dương khí, sau đó lại thu thập chỉnh lý trên người ta tin tức, khiến cho ngươi tập càng thêm tiếp cận với nhân loại. Chương 521 Chương 521. Mỹ Lệ Á nhìn xem tế lưu nói, ta tới địa cầu cùng nhân loại sinh hoạt về sau, ta liền hiểu rõ đến nhân loại rất thông minh, mà lại như ngươi loại này có pháp lực nhân loại càng thông minh. Tế lưu tiếu tiếu nói, nếu như ngươi rút đi trên người ngươi bộ này ra người túi sẽ rất xấu sao. Xấu để cho ta sợ hãi hoặc là cải biến đối ngươi cái nhìn, hoặc là từ nay về sau lại không thích ngươi hoặc là sợ hãi kêu lấy từ chỗ này đi ra ngoài. Mỹ Lệ Á mỉm cười nói, chúng ta không đồng loại, thẩm mỹ quan điểm cũng không giống. Hiện tại ta để ngươi nhìn thấy ngươi thích xem đến sinh vật hình thái, mà ta bản thân chính ta cũng vô pháp hình dung, cho nên ngươi cũng sẽ không cần nhìn. Tế Ndu nói, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, có nhìn hay không cũng không đáng kể, nhưng là hiện tại ta là bằng hữu của ngươi, mà ngươi cũng là bạn của ta, chúng ta bây giờ đại biểu đều là nhân loại. Mỹ Lệ Á nói, ta nói ngươi thông minh là có nguyên nhân, ngươi thật rất thông minh, ngươi tại để cho ta cải biến lập trường của ta. Tế Ndu nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không nói gì, ta ngươi là cao đẳng trí tuệ, chúng ta chỉ là thấp nhân loại, mà lại ngươi thấy được ta bản thân liền là tuổi tác này tiểu nữ hài. Mỹ Lệ Á nói Ngươi là không tầm thường tiểu nữ hải, ngươi mụ trang đã lựa qua a mục." Tế Nữu nói, "Ta không có lựa gạt a mục, mà lại không cần trên người ta lãng phí thời gian, đi theo a mục là lựa chọn của ta, hai chúng ta đều không có sai, đều không có chọn sai đối phương." Mỹ Lệ Á nói, "Ngươi lại để cho ta giảm xuống cấp bậc, học tập người, tập một con người thực sự, tập một người thông minh." Tế Nữu nói, "Ngươi cũng nên cho ta từ trên người ngươi học được không thiếu đông tây, tạm tạm nhĩ." Mỹ Lệ Á nói, "Chúng ta đi ra ngoài chơi đi, nói với ngươi lời nói thật đi, ta trong cái này bên cạnh có trồng chất không gian, nó không chỉ có như thế lớn, nó có rất lớn rất lớn không gian đâu." Tế Nữu nói, "Ta biết tại Cố thiếu ra trong xe ngựa cũng có rất lớn rất lớn không gian đâu." Mỹ Lệ Á đối Tế Nữu nói, "Chúng ta bây giờ là ở trên biển, đã ngươi là bằng hữu của ta, là ta chi tâm người, vậy ta liền dạy ngươi một chiều ở trong biển sinh tồn năng lực." Tế Nữu nghe xong đặc biệt kinh hỉ. Mỹ Lệ Á đi đến Tế Nữu trước mặt, sau đó từ miệng bên trong phun ra một cái tiểu trân châu, nàng giải khai Tế Nữu quần áo đem trân châu đặt tại Tế Nữu bộ ngực bên trên. Tế Nữu lập tức cảm giác được bộ ngực của mình một trận nóng rực, một lát sau, trân châu liền biến mất ra của mình cũng không có nhận tổn thương gì hoàn hảo như lúc ban đầu. Mỹ Lệ cô nàng nói, Da vị ngươi cắm vào chính là một cái cùng loại với cá phổi hô hấp cơ thể sống, làm ngươi tiến vào trong biển thời điểm, nó liền có thể để ngươi giống một con cá đồng dạng trong nước tự do hít thở. Không chỉ có như thế, nó còn có thể giúp ngươi tiếp nhận nước biển áp lực, vô luận ngươi chìm vào đáy biển sâu bao nhiêu cũng sẽ không bị nước biển đập vụn. Hai người tay nắm đi ra cá mập miên động, Tến Hữu thổi một cái bọt khí ra, sau đó cùng Mỹ Lệ Á cùng một chỗ chui vào. Hai người người ở bên ngoài trong mắt là hai cái đặc biệt hoạt bát mỹ thiếu nữ, các nàng đang giận ngâm bên trong đùa giỡn lăn lộn hi h đùa, cười kinh thiên động địa đường cung tiến dầu dĩ không vui ngồi tại trên ván gỗ ô ngọc châu quá khứ nói: Đường Cung Tiễn: Ngươi còn đang suy nghĩ xem cùng A Mộc tỷ thí công phu sự tình sao? Đường Cung Tiễn nghe xong quay đầu lại nói: Làm sao ngươi biết? Tố Lan Ngọc Châu tại bên người nàng tọa hạ nói: Ta khẳng định biết nha, ngươi đừng quên thân phận của ta là cái Vu sư a. Đường Cung Tiễn nói: Ta lưu lại trong đó một nguyên nhân là ta đặc biệt đặc biệt khương phục. Tố Lan Ngọc Châu nói: không phục A một sao? Đường Cung Tiễn nói: Ta chính là khương phục. A Mộc nhỏ như vậy một đứa bé yếu lĩnh đạo các ngươi còn có ta, ta chính là không phục. Ta nghĩ thống khoái Lâm Ly cùng hắn đánh một trận, ta muốn cho hắn đánh tới ta chịu phục. Tố Lan Ngọc Châu nói: Ngươi nói là thật nói? Đường Tiễn đem nắm đấm một tuần nói, "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta nói chính là lời thật lòng." Tố Lan Ngọc Châu nói, "Cái này đơn giản." "Mà lại A Mộ sư phó đã lâu lắm không có chân ướt chân giáo cùng người tỷ thí qua, đã ngươi là ý, vậy liền để ngươi lĩnh giáo một chút A Mộ sư phó công phu thật. Đến lúc đó không phải đem ngươi đánh cái mông nước tiểu lưu không được." Đường Cung Tiễn nói, "Bất quá ta đã nói trước, ta cùng A Mộ sư phó tỷ thí, chúng ta cũng không thể sử dụng pháp thuật, chúng ta chỉ luận công phu thật." Tố Ngọc Châu nhíu mày nói, "Ngươi sách yêu cầu này, ta cũng không dám cam đoan A Mộc sư phó sẽ đáp ứng ngươi à, bất quá ta có thể đi hỏi một chút hắn." Đường cung tiến nói, nếu như A Mộc Sư Phó nói hắn không cùng ta so ta sẽ không miễn cưỡng, ta chỉ cần có hắn câu nói này, trong tim ta liền thăng bằng, bằng không trong tim ta liền sẽ một mực níu lấy một cái ưu cụ. Ta sẽ thường xuyên suy nghĩ. Dạng này sẽ làm nhễu đầu góc của ta để cho ta rất không thoải mái. Ô Lan Ngọc Châu nói, ngươi đây là muốn ăn đòn, là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử. Ta cũng không tin A Mộc Sư Phó tại pháp thuật gì đều không cần tình huống giới đánh không lại ngươi, ta tuyệt đối không tin. Kết quả lại đại xuất Ô Lan Ngọc Châu dự kiến. Bởi vì A Mộc sư một mình Sắc nói cho nàng công phu của hắn không bằng Đường Cung Tiễn hắn sẽ không cùng nàng so, Ô Lan Ngọc Châu nghe xong cũng không có chiêu mà thế là liền quay đầu trở lại đem A Mộc sư phó đối Đường Cung tiến giảng Đường Cung tiến nghe về sau đứng lên hít một hơi thật sâu, lại nhẹ nhõm phừ ra, sau đó nói, trong nội tâm của ta hết giận, ta hiện tại cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Bất quá, ăn cơm chưa về sau Đường Cung tiến vừa tìm được Ô Lan Ngọc Châu. Ô Lan Ngọc Châu, ta cái này khí còn không thuận. Ô Lan Ngọc Châu nói, ngươi thế nào nhiều chuyện như vậy đâu? Lại cái nào không thuận? Đường Cung Tiễn nói, việc này không đúng. Bởi vì A Mộc sư phó căn bản cũng không có so với ta, ta chỉ muốn biết tỉ thí về sau kết quả, chính là bại ta cũng tâm cam tình nguyện, hắn không cùng ta so trong lòng ta ưu cục liền không thể tiêu tán. Ô Lan Ngọc Châu cả giận, ngươi buổi sáng không phải nói A Mộc sư phó nói đánh không lại ngươi, thừa nhận mình không được ngươi cũng liền trong lòng không xoán suất, ngươi làm sao hiện tại lại xoán suất đây? Ngươi làm sao luôn lật lòng đâu? Cái này không giống tác phong của ngươi a." Đường Cung tiến nói, "Là ta không được, thực không cùng A Mộc sư phó so, trong lòng ta liền không chắc nha. Cùng hắn so qua về sau ta liền sẽ không lại xoán suýt. Ô Lan Ngọc Châu dùng ngón tay đâm đường cung thiên chán nói, trên đời này lại còn có loại người như ngươi, tốt à, ta lại đi đem ngươi nói với A Mộc Sư phó một lần, nhìn hắn có nguyện ý hay không cùng ngươi tỉ thí. Bất quá lần này lại lớn ra Ô Lan Ngọc Châu ngoài ý liệu, bởi vì A Mộc Sư phó sảng khoái đáp ứng, hắn đáp ứng hắn không sử dụng pháp thuật, chỉ sử dụng vật trần giao đấu đường cung thiên đại khảm đao. Mà hai người tỉ võ sân bãi liền tuyển tại trên sân thượng. Nhìn xem A Mộc Sư phó tại trại vứt hắn pháp trận, Ô Lan Ngọc Châu đi qua nói khẽ với A Mộc nói, A Mộc Sư phó, đánh không lại coi như xong, tìm người khác thay thế cũng được. Dù sao ngươi là sư phó ngươi tìm ai bên trên đều được, Lý Tạ Khang à, Lý Thi nhân nhà, bọn hắn không đều là đi theo ngươi tu hành sao? Ngươi tùy tiện tìm người cùng nàng đánh một trận là được rồi, ta nhìn tiểu nha đầu kia cũng chỉ là giở tính trẻ con mà thôi." A Mục lắc lắc đầu nói, "Tập người sao có thể nói không giữ lời, đã đáp ứng cùng nàng thì thi, ta liền nhất định phục buổi." Tất cả mọi người biết A Mục đạo hạnh lợi hại, nhưng là đều rất ít gặp A Mục dùng công phu thật, hiện tại Đường cung tiến muốn khiêu chiến A Mục, mà A Mục lại tiếp nhận khiêu chiến, lần này có trò hay để nhìn. Chương 522. Chương 522 cũng a một quan hệ tương đối tốt kim kim, vô ảnh mấy người đều khuyên a một không muốn dựng lên, đã mọi người là một đoàn đội đả thương ai cũng không tốt. Cố thiếu ra nghe nói hai người muốn tỉ võ sự tình cũng chạy đến sân thượng đến xem náo nhiệt. Vô ảnh bận bịu lôi kéo Cố thiếu ra cánh tay để hắn đi khuyên hai người không muốn dựng lên, đau kiếm không có mắt đả thương ai cũng là tổn thương a. Cố thiếu ra ha ha thiếu đạo, không sao, hai cái đều sẽ võ thuật người sẽ không dễ dàng liền tụ thương. Vô ảnh nghe xong vừa tức vừa gấp không ngừng tại trên sân thượng giậm chân. Thực sự không có chiêu vô ảnh liền bức Lý Thi Nhiên đi pha trộn không muốn bọn hắn dựng lên. Lý Thi Nhiên ôm Vô ảnh bả vai nói, "Vô ảnh Ngươi đừng nói, ta ở chỗ này nhìn xem đâu, nếu như hai người bọn hắn vạn nhất đánh đỏ mắt, ta ném đi quả xếp lập tức liền hóa giải ngươi không cần lo lắng. Vô ảnh chỉ đành chịu dựa vào lan can đứng đấy chăm chú nhìn hai người Đường Cung Tiên hành dạo nơi tay làm một cái khai sơ thế. A Mộc đem phất chân hướng vai phải một dựng làm một cái thuận tay đẩy thuyền thế Đường Cung Tiên nói, "A Mộc sư phó trước hết mời." A Mộc có chút tiếu đạo, "Thiên cô nương trước hết mời." Đường Cung Tiên nói, "Ngươi là sư phó, ngươi trước hết mời." A Mộc nói, "Sư phó muốn để xem đồ đệ, ngươi trước hết mời." Đường Cung Tiên nói, "Sư phó không xuất thủ, đồ đệ sao có thể xuất thủ trước?" Kia mộc nói: "Đồ đệ không động thủ, sư phó động thủ trước, người trong thiên hạ sẽ chế nhạo ta không hiểu được bảo vệ đồ đệ." Mỹ Lệ Á ở bên nghe sốt ruột: "Hai người các ngươi đây là làm gì đâu?" "Hai người các ngươi đây là tại hát hí cơ mà." "Nhượng tới nhường lui đến cùng còn muốn đánh nữa hay không?" Những người khác đều nín cười đường cung tiến xem xét mình đã bị Mỹ Lệ Á chế nhạo, rất tức tối, thế là Thanh Đao vung lên nói: "A Mộc sư phó xem nào." A Mộc đem phất trần lắc một cái nói: "Thiên cô nương thấy rõ ta phất trần. Nói xong, đường cung tiến chậm thanh đao hướng bổ, hơn nữa còn không quên hô: "A Mộc sư phó, ta muốn bổ gãy của ngươi mà." A Mộc đội xoay người lại hình lẽ tránh, sau đó vừa quay đầu lại đem bùi bằng hướng phía dưới chậm rãi quét tới, cũng không quên hô, "Thiến cô nương, xem ta phất trần, ta phải dùng ta phất trần cuốn chân của người đem người dẹp đi." Đường Cung Thiến rút đao nơi tay sau đó nhẹ nhàng nhảy qua A Mộc phất trần. Sau đó hai người tựa như hảo bằng hữu đang uống rượu, cùng chén qua ngọn, người quá nhẹ, ngạo mạn trật, một tới hai đi liền như là trên sân khấu hai cái diễn viên đi ra điệu bộ đi khi diễn tuồng. Nhìn xem hai người cái này vô hại hại võ, Vô Ảnh phốc, phốc một chút cười ra tiếng. A Mộc nghiêng đầu sang chỗ khác đối Vô Ảnh nói, "Chút nghiêm túc, đây chính là sinh tử võ." Đối với chúng ta chút tôn trọng." Vô Ảnh nói, "Ta thật sự là nhịn không được, hai người các ngươi tại Khôi Hải đầu, không giống như là tại Luân Võ, đều giống như đang diễn trò." Đường Cung tiến không để ý đến Vô Ảnh chế giễu, nàng thu đao, Song A Mộc nhất chắp tay nói, "A Mộc sư phó, hành lễ hoàn tất, hiện tại ta cũng không khách khí." Nói xong, hai tay cầm đao làm một cái đi thẳng vào vấn đề thế. A Mộc Thu hồi phất trần làm một cái lễ nên tứ phương thế, sau đó nói, "Thiên cô nương hảo lễ, A Mộc thu. Người cũng động thủ đi." A Mộc tiếng nói vừa giức, Đường Cung Tiên đột nhiên liền bắn lên thân hình, lên đại khảm đao đối A Mộc chính là một chiêu lực phách hoa sơn. Vô ảnh bị hú ngang một tiếng, nàng cảm giác ga một bị Đường Cung tiến lửa. Ai ngờ nghĩ, A 1 nhìn qua Đường Cung tiến đại khảm đao vậy mà không có vội vã tránh, ngay tại đại khảm đao hôn đỉnh đầu còn có một khuyǔ tay cao thời điểm, A 1 đột nhiên thân hình di động, vậy mà lấy cực nhanh tốc độ tại tại chỗ bên trên hướng ra phía ngoài di động có xa một thước. Sau đó đám người liền thấy Đường Cung tiến đại khảm đao treo áp phong tịch một tiếng rơi vào trên sân thượng. Không đợi Đường Cung Tiễn thu đao lại chặt, A 1 đột nhiên tụ vị, như thiểm điện đến Đường Cung Tiễn trước mặt, chỉ thấy hắn dùng phất trần chôi vừa gõ Đường Cung Tiễn giữ tại trên chôi đao cái tay phải, Đường Cung Tiễn ngón tay bị đau, ác không ở, ba một tiếng. Đại đao rơi vào trên mặt đất. Kim Kim nhìn thấy A Mộ sư phó một chiêu chế địch, gọn gàng, nhịn không được vỗ tay. Nhìn thấy Đường Cung Tiên ra tay ác như vậy, mà A Mộ sư phó vậy mà không so đo, đối Đường Cung Tiên vẫn là như vậy nhân tử, đám người đi theo Kim Kim đối A Mộ sư phó vỗ tay lên. Đường Cung Tiên đỏ bừng mặt, nàng một bên vung lấy tay phải một bên xoay người nhặt lên lớn đao đạo, cái này không tính. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng chờ ta chuẩn bị xong, nhất định đánh bạn ngươi. A Mộ từ trong bao vải lấy ra một cái nhỏ hồ lô sau đó đối Đường Cung Tiên nói, ta cái này có chuyên trị bị thương thần dược, cho ngươi xóa một chút, một hồi liền tốt. Đường cung tiến ngây ngẩn cả người. Nàng không tin vừa rồi mình dùng 10 thành công lực, chính là muốn lấy A Mộc tính mệnh, nhưng là, ai có thể nghĩ tới mình tài nghệ không bằng người, an đòn, nhưng A Mộc sư phó không có so đo, lại còn muốn vì nàng trị thương. Bất quá A Mộc sư phó càng vượt đối xử với nàng như thế, nàng càng là không tin, nàng cho rằng A Mộc sư phó chỉ là gặp dịp thì chơi, cố ý làm cho người khác nhìn xong đây là tại nục nhãn nàng. Đường cung tiến không có tiếp nhận A Mộc hảo ý, mà là xoay người nhặt lên đại đao, cắn răng, thừa dịp A Mộc không chú ý, đột nhiên tới một cái đ Bởi vì hai người nằm cạnh gần, chiêu này khiến cho xuất kỳ bất ý người bình thường là chạy không khỏi đi không nghĩ tới là, ngay tại đại đao đâm tới thời điểm, mẹ đột nhiên quay người thuận đại đao lưng lăn quá khứ. Đường Cung Tiên đại đao không có chém chúng người, a một thuận đại đao cũng đã cấp tốc chuyển đến trước mặt của nàng. Đường Cung Tiên kinh hãi, luận võ đánh trận, sợ chính là chiêu này. Vũ khí của mình đi không mà lại hoàn toàn không kịp rút về bảo vệ mình, mà lúc này mình lại hoàn toàn bại lộ tại đối phương đối kích phía dưới, kết quả có thể nghĩ. Ngay tại Đường Cung Tiên trong lòng lạnh nói, xong. Xong. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là A Mộc nhẹ nhàng nâng chân một điểm đường cung tiến đầu gối phải cái, đường cung tiến đột cảm giác đầu gối phải chựa chựa, vậy mà không tự chủ được phát thông quỷ trên mặt đất. Kim Kim chạy tới đối đường cung tiến nói, "Đường cung tiến, ngươi cảm thấy có ý tốt sao? Ngươi cũng đã quỷ gối sư phụ ta trước mặt, còn muốn vê khoang. Nếu như ngươi không có ý tứ nói, ta liền thay ngươi hướng sư phó nói ngươi nhận thua." Đường cung tiến đỏ mặt từ dưới đất nhặt lên lớn chặt đao đạo, "Ta không có thua. Ai nói ta thua? Mặc dù chúng ta đã qua mấy chiêu, nhưng là hắn còn không có chân chính tiếp ta một đao đâu. Cho nên ta không thể tính thua." A Mộc lui ra phía sau mấy bước, sau đó đem phất trần lắc một cái nói, "Tốt a, ta liền tiếp ngươi một đao." Đường Cung tiến giơ lên lớn đao đạo, "A Mộc, ngươi đừng lại dựa vào những cái kia tiểu kỹ xảo tránh ta đại đao có bản lĩnh liền tiếp ta một đao." A Mộc nói, "Tốt a, ta tiếp ngươi một đao." Đường Cung tiến lại là bắn lên thân hình, vung lên đại đao, hướng A Mộc chán chém tới. Lần này A Mộc thật không có tránh, hắn đón đại khảm đao nhanh chóng vung lên mình phất trần. A Mộc tốc độ cực nhanh, ngay tại đại khảm đao hướng phía trước thúc đẩy thời điểm, A Mộc tơ phất trần đã cuốn lấy Đường Cung Tiễn đại khảm đao. A Mộc thuận thế như thiểm điện đi phía trái một vùng. Đại Khảm đao liền thoát ly bổ về phía A Mục phương hướng, bị một tiếng chém vào sàn gắt lên. A Mục rút về phất trần không có thừa cơ đi công kích Đường Cung Tiễn, mà Đường Cung Tiễn nhưng lại không biết tốt xấu nàng thu hồi đại Khảm đao, bắn lên thân hình tiếp tục thi triển lực phách hoa sơn chiêu thức bổ về phía A Mục. Chương 523. Chương 523 đúng lúc này, đột nhiên từ trong biển vươn ra một cái cự đại vòi đột nhiên bắt lấy Đường Cung Tiễn. Kia là một cái cự đại bạch của vòi. A Mục phản ứng nhanh, hắn vội vàng phất trần, phất trần ra, Đường Cung thân thể. Đại bạch tuộc vòi liều mạng hướng phía dưới rồi, A1 cũng liều Đường Cung hướng lên túm. Hai biên nhi vừa dùng lực, cái này cần phải đường cung tiến mệnh. Nàng lập tức cảm giác thân thể muốn xé rách, hô hấp cũng tới không tới, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Mọi người ở đây còn ở vào cực độ trong kinh ngạt lúc, Lý Thi Nhiên lắc một cái qua xếp sau đó hướng đại bạch thuộc gọi ném đi. Qua xép lập tức giống một viên bù mẹ dạng đồng dạng cắt đứt mạch tụ gọi, sau đó đường cung tiến phịch một tiếng rơi vào trên sân thượng. A một tranh thủ thời gian rút đi phát trận, vô ảnh các nàng cùng nhau tiến lên, đem đường cung tiến kéo tới. Cố Thiếu Gia chào hỏi đám người, nhanh xuống đến dưới lầu đi tránh hiểm đúng lúc này, đám người cảm giác được Cố Thiếu Gia thủy tinh cầu phi tại kịch liệt lắc lư. A một cùng lý thiên Nhiên, Lý Tạ Khang mấy người chạy đến sân thượng bên cạnh nhìn xuống dưới, phát hiện một cái cự đại bạch tuộc dùng mình vòi chăm chú quấn lấy thủy tinh cầu phi thuyền. Nó đang liều mạng đem thủy tinh cầu phi thuyền hướng biển bên trong kéo đi. Cự bạch tuộc khí lực rất lớn, thủy tinh cầu phi thuyền ngay tại chìm xuống dưới, cố thiếu gia tranh thủ thời gian thao túng thủy tinh cầu phục hồi như cũ thành. Không nghĩ tới thủy tinh cầu vừa biến thành một cái viên cầu đem phi thuyền bao hết, đại bạch tuộc một tiếng cũng đem thủy tinh cầu cho kéo vào trong biển. Thủy tinh bị đại bạch tuộc vòi bó chặt ở trong nước biển lan lột, đám người chân đứng vững, bắt đầu trên dưới lan lộn. Cố Thiếu gia tranh thủ thời gian thao túng thủy tinh cầu để nhà lầu ở vào động thái cân bằng bên trong, rất nhanh, trong thủy tinh cầu nhà lầu liền ổn định. Hiện tại, vô luận đại bạch tộc làm sao giày vò, trong thủy tinh cầu cũng sẽ không đung đưa kịch liệt cũng sẽ không kịch liệt loạn, đám người thế là lại tụ tập đứng ở trên sân thượng hướng ra phía ngoài nhìn. Nước biển đầu tiên là phát hoàng sau đó bắt đầu trở tối, xem ra đại bạch tộc đang đem thủy tinh cầu hướng trong biển sâu lôi kéo. Cố Thiếu ra lại thao túng thủy tinh cầu, để nó nội bộ sáng lên, nhưng là từ ngoại bộ là không nhìn thấy những ngày đến. Bọn hắn lại có thể từ bên trong có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy trong nước biển đồ vật đứng tại trên sân thượng, Tế Nữu thấy được mỹ lệ á cá mập lớn ngay tại Đại Bạch thủ phủ cận du động, cái này cá mập lớn thật sự là nghe lời, nó đối với nó chủ nhân là không rời không bỏ. Vô Ảnh nhìn xem cá mập lớn to lớn mang theo giác hút cổ tay, kinh hại không thôi, thế là liền hỏi Cố thiếu ra nói, "Cố thiếu ra ngươi trước kia gặp qua như thế đại bạch tổ sao?" Cố thiếu ra nói, "Gặp qua, so cái này còn lớn hơn cũng đã gặp. Ngươi chớ xem thường bọn gia này, bọn chúng thực trong hải dương một phương bá chủ." Vũ Ảnh nói, "Vậy làm sao bây giờ?" Để cho ta ra ngoài dùng bội đao đem nó giết được rồi. Cố thiếu ra Tiếu Đạo, giết nó. Chưa hẳn hiếu sát, nó vòi quá nhiều, ngươi chạm một đầu, rất nhiều đầu liền sẽ vây tới đem ngươi của lấy, đến lúc đó ngươi liền biết có bao nhiêu phiền toái. Hiện tại nó nuốt không nổi ta thủy tinh cầu. Chơi đến cuối cùng nó liền sẽ từ bỏ, đến lúc đó chúng ta lại tăng trên mặt biển. Bất quá sự tình phát triển giống như không có Cố thiếu ra nói như vậy nhẹ nhóm, cái này to lớn bạch tuộc một mực kéo lấy thủy tinh cầu phi truyền tại hướng phía dưới lặn. Càng hướng xuống càng vựng bất quá ngay tại cái này hắc bên trong lúc nào cũng có sữa chờ phát sáng đáy biển sinh vật tại bên cạnh bọn họ lên cũng không biết trải qua bao lâu, đám người liền thấy tại đáy biển xuất hiện một mảng lớn một mảng lớn ánh sáng. Cố Thiếu ra nói: "Các vị, đáy biển thành đến." Đám người sững sở. Cố Thiếu ra nói: "Kia là đáy biển thành. Kia ánh sáng địa phương là đáy biển thành, những cái kia tỏa sáng đồ vật đều là đáy biển trong thành cư dân thu thập dạ minh châu chiếu sáng." Đại Bạch Tuộc đem thủy tinh cầu kéo tới ánh sáng phụ cận về sau liền không lại di động. Nó thử mấy lần cảm giác nuốt không nổi thủy tinh cầu sau đó liền từ bỏ. Chờ đại bạch tuộc bung ra nó vội về sau, đám người lúc này mới xuyên tấu qua thủy tinh cầu thấy rõ ánh sáng địa phương, nhưng thật ra là đáy biển vài toàn uý. Vô Ảnh nói, "Cố thiếu ra ánh sáng địa phương chính là đáy biển thành thị sao?" Cố thiếu ra nói, "Đó chính là đáy biển thành thị." Cái thành phố kia bên trong sinh hoạt đều là tiến hóa đáy biển người, các ngươi những nhân loại này leo lên lục địa về sau, tiến hóa thành các ngươi bộ dạng bây giờ, mà những người này thì đi hướng hải dương tiến hóa thành đáy biển người." Vô Ảnh nói, "Cái này không đúng rồi. Người trước kia đã từng nói cái này sợ Long Tinh cầu đợi đến khủng long diệt tuyệt lấy hậu nhân nhóm mới có thể sinh ra, bọn hắn hiện tại vì cái gì liền đã có nhân loại ra đời đâu?" Cố thiếu gia nói, "Những này đáy biển người cùng ngươi nhóm không hoàn toàn Mà lại bọn hắn lúc nào lại tới đây là từ đâu tới ta cũng không rõ lắm nhưng là ta trước kia đến sợ lòng tình cầu thời điểm ở trong biển gặp được bọn hắn cho nên ta mới biết được bọn hắn tồn tại Vũ ảnh thở dài nói từ khi đi vào trong vũ trụ cái này có nhiều thứ có một số việc ta là càng xem càng không rõ lý thi nhân nói cố thiếu ra ta muốn đi đáy biển thành thị đi xem một chút chỗ ấy có hay không nguy hiểm mà Vũ ảnh nói người nói ngược lại là nhẹ nhóm đơn giản người cảm giác người ra ngoài sẽ không bị nước biển đập vụ sao Lý lýi nhân nói những này đều không phải là vấn đề ta cảm giác cô thiếu ra khẳng định có đồ vật có biện pháp để chúng ta ra ngoài." Cố Thiếu ra nói, "Ngươi đoán không sai, ta còn thực sự có cái này, đáy biển người mô phỏng sinh vật phục ngay tại Lộ 3. "Bất quá các ngươi đều là ai chuẩn bị ra ngoài a?" Vũ Ảnh nhấc tay nói, "Ta." Tế Lữu cũng nhắc tay nói, "Còn có ta." Tố Lan Ngọc Châu cũng cử đi tay, đi theo còn có A Mục, Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang trở một đại ba người. A Mục nhìn một chút chúng nhân nói, "Như vậy đi, ta cùng Lý Thiên Nhiên, Tố Lan Ngọc Châu ba người chúng ta đi trước nhìn xem tình huống, nếu như đáy biển thành thị đối với chúng ta tương đối hữu hảo thân mật các ngươi lại đi, nếu như bên trong nguy hiểm trùng điệp, Các ngươi cũng không cần cân nhắc đi, hiện tại ba người chúng ta lúc trước đi dò đường. Vũ Ảnh bất mãn nói lẩm bẩm, ta có thể lặn xuống nước, ta đều không cần dùng đáy biển người mô phòng sinh vật phục. Tế Nữu cũng nghĩ nói mình có thể không cần mô phòng sinh vật phục, nhưng là đã A Mộc nói tiến đến dò đường, mà lại liền ba người bọn họ, thế là cũng liền không lên tiếng. Gia Phi thuyền nhân viên nói xong, Cố thiếu gia liền đi hắn phòng thí nghiệm mang theo ba bộ đáy biển người mô phòng sinh vật phục tới đám người vây quá khứ quan sát, phát hiện đây là một bộ gia cá tập đáy biển mô phỏng sinh vật phục. Lý Thi nhiên không kịp chờ đợi trước mặc vào một bộ Bất quá hắn vừa mặc lên người cũng cảm giác bộ quần áo này phi thường chuẩn xác đính vào hắn trên da. Cái này khiến Lý Thi Nhiên có một chút cảm giác không thích hợp, bởi vì hắn cảm giác bộ quần áo này giống dài ở trên người hắn đồng dạng. Lý Thi Nhiên nói, "Cố thiếu gia, ngươi y phục này sẽ không thoát không xuống a?" Vô ảnh tranh thủ thời gian tới quan sát tỉ mỉ một chút mặc thượng hải ngọn nguồn người mô phỏng sinh vật phục Lý Thi Nhiên hiện tại là, tay chân đều dài xem lớn vô cùng chân mạng, mà ánh mắt của hắn cũng biến thành phi thường lớn. Tại cái mông vị trí bên trên còn sinh trưởng một cái vây đuôi. Vô ảnh quá khứ, dùng tay bấm bóp hắn vây đuôi, Lý Thi Nhiên vậy mà cảm giác rất đau. Chương 524 Chương 524. Vô Ảnh dọa sợ liền tranh thủ thời gian hướng xuống thoát Lý Thi Nhiên quần áo. Cố Thiếu ra nói, chớ Khẩn Trương, nếu như bộ quần áo này không cùng ra thịt của các ngươi tương liền, đến đáy biển thành thị rất dễ dàng liền sẽ bị đáy biển người nhận ra, những người này đối ngoại lai sinh vật rất mất cảm, ngươi sẽ bị bọn hắn công kích." Vô Ảnh nói, ra ngoài trở lại, bọn hắn bộ quần áo này còn có thể cởi ra sao?" Cố Thiếu ra tiêu đạo, "Đương nhiên có thể cởi ra, đây chỉ là một bộ mô phòng sinh vật phục, tập tương đối rất thật mà thôi." Nghe Cố Thiếu gia nói như vậy tất cả mọi người không cần trương. Vô Ảnh nhìn xem A bạn cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn ra thủy tinh cầu phi thuyền. Sau đó hỏi Cố Thiếu gia, "Cố Thiếu gia, chúng ta cái này thủy tinh cầu phi thuyền có thể hay không tới gần đáy biển thành thị a?" Cố Thiếu gia nói, "Chúng ta không thể dựa vào quá gần, bởi vì đây là đáy biển người, bọn hắn mặc dù không có người địa cầu thông minh như vậy, nhưng là trí thông minh cũng không thấp, nếu như một khi bị bọn hắn phát hiện, bọn hắn liền có khả năng khai thác một chút không hữu hảo thủy thủ đoạn đối đại với chúng ta." Nói xong, Cố Thiếu gia lại lấy ra một đồ dưa hấu đại thủy tinh cầu, theo hồng quang lóe lên, trong thủy tinh cầu bên cạnh liền xuất hiện Lý Thi Nhiên, A Mục người bọn họ hình ảnh đám người tranh thủ thời gian vây lại. A Lý Thiên Nhiên cùng Ô Lan Ngọc Châu ba người trong nước dù, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cảm giác đặc biệt buồn cười. Vừa tới gần đáy biển thành một ngọn núi, ba người liền thấy mấy cái đáy biển người. Những cái kia đáy biển người quả thật giống cô thiếu gia nói như vậy, mọc ra có màng tay chân, hai mắt thật to, nhưng là hình thể cùng khuôn mặt đều giống người, mà lại là thế giới các quốc gia người hình dạng. A một ba người cảm thấy rất ngạc nhiên, đây rốt cuộc là dạng gì một đám người đâu? Bọn hắn nửa run nửa đi qua xứ, bên trong là vài tòa núi, tại vài tòa núi ở giữa có rất lớn diện tích đất trống. Trên đất trống có thật nhiều đáy biển người, bất quá nhìn thấy Lý Thiên Nhiên ba người bọn họ, tướng mạo cũng giống như mình, thế là nhìn qua liền không có người tiếp qua độ chú ý bọn hắn. Ba người đứng tại trên đất chống hướng về trên núi nhìn lại, trong đó có một tòa hơi thấp trên núi bọn hắn phát hiện bên trong có thật nhiều thạch động. Có đầy biển người từ trong động đi vào đi ra, Ô Lan Ngọc Châu nói, những cái kia thạch động hẳn là nhà của bọn hắn a. A Mộc cùng Lý Thi Nhiên nhẹ gật đầu Ô Lan Ngọc Châu nói, A Mộc sư phó, làm sao bây giờ? Dùng đại đường phiên dịch thuật, để bọn hắn đều nói đại đường nói sao? A Mộc nói, mặc dù bọn hắn tiến hóa không có chúng ta nhân loại trên địa cầu thông minh, nhưng là nếu như đều để bọn hắn nói đại đường nói, bọn hắn khẳng định liền có thể ý thức được có người ngoài xâm nhập. Ô Lan Ngọc Châu nói, nếu như không cần đại đường phiên dịch thuật, vậy chúng ta ở chỗ này chẳng phải thành kẻ đứa rồi. Bọn hắn nói gì vậy chúng ta cũng nghe không hiểu, chúng ta tới đó làm gì nha. Lý thi nhiên cùng A Mộc nghiêng thai nghe nóng, quả nhiên, những này đáy biển người tại lẫn nhau lúc nói chuyện bọn hắn căn bản là nghe không hiểu. A Mộc nói, vẫn là cẩn thận một điểm tốt, chúng ta trước không cần đại đường phiên dịch thuật, trước quan sát quan sát lại nói. Đang khi nói chuyện, Có một cái mọc ra một bộ người ngoại quốc gương mặt trung niên nam đáy biển người đi tới đối Ô Lan Ngọc Châu liền khoa tay mối chân mang nói Ô Lan Ngọc Châu hướng hắn liên tục quắt tay, người kia ngây ngẩn cả người, cuối cùng Ô Lan Ngọc Châu dùng ngón tay chỉ lỗ thai của mình, người kia thấy rõ sau đó liền quay người đi ra. Lý Thi Nhiên đối Ô Lan Ngọc Châu giơ ngón tay cái nói, đối nghịch chúng ta giả đế tử. Tại đáy biển, bọn hắn nhìn thấy có mấy cái nữ đáy biển người đang bệnh lưới cá. Bọn hắn còn chứng kiến một cái lửa nhỏ núi, miệng núi lửa rất nhỏ, cho nên chính là tới gần cũng không cảm giác quá nóng rực. Có mấy cái nam tử thân thể cường tráng ngay tại miệng núi lửa cùng một chỗ đen nhánh trên tảng đá đang đánh tạo cá. Vòng qua đánh cá xin mấy người, ba người tiếp tục đi lên phía trước, không lâu bọn hắn liền thấy một cái hình tròn kịch trường, tại trên tiểu võ đài, mấy đầu dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ mỹ nhân ngư ngay tại trên sân khấu khiêu vũ. Trong dạng hát cao thấp ngồi thật nhiều đáy biển người người xem. Vũ Ảnh nhìn xem trên sân khấu khiêu vũ mỹ nhân ngư nói, nếu không phải thân ở đáy biển, ta còn tưởng rằng đây là đến địa cầu đâu. Lý Thi nhân nói, ngẫm lại cũng không có cái gì kỳ quái, chúng ta ly bọn hắn đều là người, chỉ bắt qua tiến hóa trình độ khác biệt mà thôi. U Lan Ngọc Châu nói, nhìn một hồi đi, nhìn xem mỹ nhân ngư khiêu vũ, thật đẹp à. Thế là ba người đi đến kịch trường cuối cùng ở bên Tìm chỗ ngồi ngồi xuống quan sát. Nhìn một hồi, Ô Lan Ngọc Châu đột nhiên chú ý tới mình trước mặt hai cái tiểu nhiệt kinh. Một cái là tuổi trẻ nữ đáy biển người, một cái là tuổi trẻ nam đáy biển người, hai người hiện đang tình yêu cuồng nhiệt trong, lẫn nhau dựa vào là rất gần, đang nói cái gì thân mật lời nói, nữ hài tử giống như bị nam hài tử chọc cho rất vui vẻ, nàng không ngừng đang cười Ô Lan Ngọc Châu giống như đối hai cái này nói yêu thương người cảm thấy rất hứng thú, trên đài mỹ nhân Ngư Khiêu Vũ nàng cũng không nhìn mà là lặng lẽ đem chỗ ngồi chuyển qua hai cái yêu đương người tuổi trẻ phía sau. Một lát sau, Ô Lan Ngọc Châu lại lặng lẽ trở về, nàng ngồi vào giữa hai người thấp giọng nói: có vấn đề, có biến." Lý Thi Nhiên nói, "Ngươi lại tại bán cái gì cái nút? Người ta hai cái yêu đương có thể nói ra vấn đề gì?" Tố Lan Ngọc Châu nói, "Mặc dù ta nghe không hiểu đáy biển người ngôn nữ, nhưng ta còn là đã hiểu, nam sinh kia không phải thuần chủng đáy biển người." Lý Thi Nhiên nghe xong, lập tức hứng thú. "Không phải thuần chủng đãi biện người là có ý gì?" Tố Lan Ngọc Châu nói, "Căn cứ ta tập nữ nhân cảm giác, nam sinh kia đang gạt nữ sinh kia." Lý Thi Nhiên nói, "Bằng vào cảm giác không được, ngươi nói hai người bọn họ không chỗ không đúng ở đâu a?" Ố Lan Ngọc Châu nói, "Không thích hợp chính là Nam sinh kia khẩu âm của hắn có chút người địa cầu khẩu âm, mà nữ sinh kia thì là thuần chính đáy biển người khẩu âm. Lý Thi Nhiên nói, ý của ngươi là nói nam sinh kia có thể là từ địa cầu tới đáy biển người sao? Ô Lan Ngọc Châu nói, cũng chưa nghe nói qua địa cầu chúng ta bên trên có bọn hắn loại này đáy biển người nha. Chớ nói chi là ở địa cầu thấy qua, người gặp qua sao? Lý Thi Nhiên lắc lắc đầu nói, dạ chưa thấy qua. Ô Lan Ngọc Châu nói, ta hỏi nghi nam sinh này là bị cải tạo qua đáy biển người. Lý Thi Nhiên cả kinh nói, ý của ngươi là nam sinh này có thể là Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ làm ra quái vật? Tố Lan Ngọc Châu gật đầu nói, ta hoài nghi nam sinh này đối với cô nữ sinh này tốt khả năng có mục đích khác. Lý Thi Nhiên nói, Tố Lan Ngọc Châu ngươi cũng không có nói qua yêu đương, người nữ nhân này cảm giác nói chuyện yêu đương có đúng hay không à? Tố Lan Ngọc Châu nói, làm sao ngươi biết ta không có nói qua yêu đương? Ta nói yêu đương nhiều. Bất quá ta không muốn nói với các ngươi những này, ta hiện tại liền muốn xác minh cảm giác của ta. Tố Lan cùng Châu tiếng nói vừa dứt, kia đối tiểu tình lữ bỗng nhiên đứng lên, nam phía trước, nữ ở phía sau, hướng kịch trường đi ra ngoài. Chờ bọn hắn đi ra trường, Tố Lan Ngọc Châu cũng đứng lên nói, đi, chúng ta cũng đuổi theo. Hai người một bên du, vừa nói chuyện, liền như trên địa cầu lâm vào tình yêu cùng nhiệt tiểu tình lữ không khác nhau chút nào. Một lát sau, ba người xa xa liền thấy hai người vừa nhấc tay lôi kéo nhanh tay nhanh bơi vào một mảng lớn tượng rừng rậm đồng dạng cây rông bên trong Ô Lan Ngọc Châu nói, cùng vẫn là không cùng. A Mộc nhìn xem lờ mở tính mịch cây rong rừng rậm nói, không cùng. A Mộc nhìn chằm chằm hai người biến mất kia một mảng lớn cây rong không có lên tiếng. Kia một mảnh cây rong vùi lấp thân ảnh của hai người Ô Lan Ngọc Châu nhẫn mại tình lại hỏi một lần, A vẫn không có lên tiếng. A giống như đang nhìn kia một mảng lớn cây rông sững Tố Lan Ngọc Châu có chút phiền a mục làm chuyện gì đều có chút dạy vọ khứ khổ. khổ. Chương 525. Chương 525 Ố Lan Ngọc Châu nói: "Ngươi sợ?" "Nếu như ngươi sợ, chúng ta cùng." A mục nói: "Đừng lô mãng làm việc, quan sát quan sát lại nói." Tố Lan Ngọc Châu không phục đang còn muốn nói cái gì, nhưng là Lý Thi Nhiên sông nàng làm thủ thế để nàng không nên lại nói. Ba người liền trốn ở một khối tảng đá lớn đằng sau chăm chú nhìn hai người biến mất kia phiến cây rong bụi. Kia một đôi tiểu tình lư giống như không có đi xa, bọn hắn tại cây dông bụi thảo luận nói. Lại một lát sau, cây dông bụi bắt đầu mãnh liệt đung đưa. Mộc Lan Ngọc Châu có chút thẹn thùng đối A Mộc nói: "A Mộc, ngươi cũng đừng nhìn, không thích hợp trẻ em." Ô Lan Ngọc Châu một nhắc nhở A Mộc tranh thủ thời gian túi đầu Ô Lan Ngọc Châu lại nhìn về phía Lý Thi Nhiên, "Lý Thi Nhiên tiếu đạo, ngươi nhìn ta cũng vô dụng, ta đều có ái nhân, không nên nhìn chính là ngươi, bởi vì ngươi ngay cả người bạn trai đều không có." Ô Lan Ngọc Châu đang muốn phản bác, Lý Thi Nhiên đột nhiên xông nàng khoát tay áo. Thế là Ô Lan Ngọc Châu hướng cây rồng đuổi bên trong nhìn lại. Kỳ quái, cây rồng bây giờ lại không có động tĩnh. Đây là cái quỷ gì? Ô Lan Ngọc Châu nhịn không được ở trong lòng Phạm Khai nói thầm. Đông nhiên Lý Thi Nhiên chỉ vào kia phiến cây rong đùi nổi lên lên màu đỏ đồ vật nói, kia là máu sao? A1 cùng Ô Lan Ngọc Châu nhìn kỹ một chút Ô Lan Ngọc Châu nói, là máu, không sai. Lý Thi Nhiên nói, xem ra là phát sinh án mạng. Chúng ta muốn đi qua nhìn xem sao. A1 không có lên tiếng, cũng không hề động. Thế là ba người liền trốn ở tảng đá đằng sau lặng lặng quan sát. Lại một lát sau, theo một trận cây rông lắc lư, một người từ đó đi ra. Mà ra người kia, để A1 ba người cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì ra chính là nữ sinh kia, nữ sinh khệ miệng còn giống như treo một vòng thơ máu, bất quá nữ sinh rũa ra đầu lôi lớn quét qua. Hiện tại liền ngay cả một màn kia tơ máu cũng mất đến gần, ba người mới nhìn rõ, nữ sinh dáng dấp có một chút hắc, bất quá bộ dáng vẫn là nhìn được, tại nàng hai cái thai đoá bên trên còn mang theo hai cái dùng hải loại tập vòng thai. Tuổi trưng tại chừng 20 tuổi. A một ba người bởi vì ẩn nấp rất tốt, cho nên cũng không hề động chờ hải loan nữ hải từ bên cạnh bọn họ đi qua về sau ba người lúc này mới đứng lên. Mở ra cây rong, ba người vội vội vàng vàng quá khứ xem xét, kết quả phát hiện nam sinh kia hết hầu đã bị cắn đứt, dạ dày cũng bị cắn nát ruột loại hình đồ vật đều phiêu phủ ở trong nước. Ba người bắt đầu đi ra ngoài Ô Lan Ngọc Châu nói, như thế rất tốt. Hát sâm lâm thám hiểm đoàn phái ra vật thí nghiệm chẳng những không có lửa gạt đến đáy biển người, ngược lại bị đáy biển người hại. Lần này có trò hay để nhìn. Lý Thi Nhân nói, tiếp xuống làm sao bây giờ? Chúng ta muốn trở về sao? Ô Lan Ngọc Châu nói, trò hay vừa mới bắt đầu trình diễn, sao có thể trở về đâu? Lý Thi Nhân nói, đối với những người này lại không thể dùng đại đường phiên dịch thuật, không cần đại đường phiên dịch thuật, chúng ta liền nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, chẳng lẽ chúng ta muốn ở chỗ này nhìn kịch câm sao? Ô Lan Ngọc Châu nói, nhìn kịch câm cũng là một loại rèn luyện, chúng ta có lúc chính là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp làm rõ ràng muốn làm rõ ràng sự tình, cho nên hao chút đầu óc không có gì. A Mục vẫn là không có nói chuyện. Kỳ thật ta mục tâm lý cũng rất phức tạp, bởi vì đến sợ Long Tinh Cầu về sau, hắn đã chậm rãi cảm thấy rất nhiều việc đã làm không rõ ràng cho nên hắn hiện tại trông coi bản tâm, không dám vọng động, không dám nói bữa, không dám làm điều sằng bậy. Mọi chuyện cần thiết, chỉ có thể thuận theo tự nhiên Ô Lan Ngọc Châu nói, hai người các ngươi đi theo ta tới, chúng ta đi xem Hải Loan nữ hài bức kế tiếp lại muốn làm trò gì. Nói xong, Tô Lan Ngọc Châu mang theo A Mộc cùng Lý Thi Nhiên hướng đã đi xa Hải Loan nữ hải nhanh chóng đuổi theo. Trong đám người, Tô Lan Ngọc Châu dựa vào cảm giác rất nhanh liền thấy được phía trước cách bọn họ không xa Hải Loan nữ hải. Lúc này Hải Loan nữ hải giống như tại cùng mấy cái trẻ tuổi nam sinh ở nói cái gì, Tô Lan Ngọc Châu cùng A Mộc Lý Thi Nhiên không dám hướng về phía trước gấp sát quá gần, sợ hai gây nên Hải Loan nữ hải hoài nghi. Một lát sau mấy người lẫn nhau vỗ tay một cái trưởng liền tản ra. Hải Loan nữ hải vẫn là một người tại đi về phía trước, bất quá đi ra ngoài có vài chục bước. Hải Loan nữ hải bỗng nhiên ngừng lại Ô Lan Ngọc Châu để a một cùng Lý Thi Nhiên trốn ở một khối săn hô đằng sau, sau đó nàng một người hướng Hải Loan nữ hải bơi đi. Nguyên lai biển Long nữ hải là bị một cái lao bà bà ngăn cản. Lão bà bà kia trong tay cầm một kiện trân châu tập áo cưới, áo cưới rất xinh đẹp, phía trên treo đầy châu đá ngọc khí, ở trong biển phát ra hào quang chói sáng. Chỉ cần là nữ nhân nhìn thấy dạng này áo cưới đều đều sẽ động tâm, bởi vì cái này áo cưới quá làm người khác chú ý. Hai người đang nói chuyện, thông minh Ô Lan Ngọc Châu căn cứ động tác của các nàng cùng môi hình, bộ mặt biểu lộ, tại tận lực suy các nàng nói chuyện ý tứ. Bà bà giống như đang nói Cô nương, ta cái này có một kiện trên thế giới xinh đẹp nhất áo cưới ngươi muốn thử xem sao?" Biển Long Nữ Hải Nhi nhìn mà trận tròn mắt, cuối cùng nói: "Bà bà, cái này áo cưới ta mua không nổi, nhưng là ngươi có thể để cho ta thử một chút sao?" Lão bà bà lắc đầu. Nữ hài xoay người rời đi, bất quá, vừa đi ra đi ước chừng năm, 6 bước, lao bà bà lại dẫn áo cưới đuổi tới. Lão bà bà giống như đang nói: "Cô nương ngươi cho ta một viên nhỏ dạ minh châu, ta liền có thể để ngươi thử một chút." Hải Loa cô nương mặt lộ vẻ vui mừng, nàng từ trong ngực của mình móc ra một viên bổ câu chứng lớn nhỏ dạ minh châu giao cho lão bà bà. Sau đó lao bà bà liền dẫn Hải Loan nữ hài hướng bên cạnh một cái để đó không dùng thạch động đi đến đây là một cái để đó không dùng thạch động, bên trong trống rỗng có rất ít người tiến đến Ô Lan Ngọc Châu sợ hãi mình bị hai người nhìn thấy, cũng là nàng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi hận thân địa phương. Con tốt, ngay tại cách nàng cách đó không xa có một cái lớn vỏ sò, Ô Lan Ngọc Châu tiến vào vỏ sò bên trong, sau đó con vỏ sò mã chậm rãi hướng về phía trước, nàng vậy mà tại hai người không hề hay biết trong bỏ tới cách các nàng chỉ có xa 2 trượng địa phương. Bây giờ cách hai người rất gần, Ô Lan Ngọc Châu kinh ngạc đã hiểu lão bà bà lại có một điểm người địa cầu khẩu âm. Đoán chừng những này đáy biển người trí thông minh còn không có người địa cầu cao như vậy đi, ba ba điểm này biến hóa, nữ hải kia lại không có nghe được Ô Lan Ngọc Châu rượi vào bản thân trực giác nàng suy đoán bà lão này bà không có hào tâm như vậy, hẳn là Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ vật thí nghiệm, lại bị phái tới đáy biển thành làm, cái gì sự tình Ô Lan Ngọc Châu vì cái này hải loa nữ hải bắt đầu lo lắng. Nhìn tình huống, giống như cái này hải loa nữ hải cũng không có phát hiện bà lão này bà có cái gì làm loạn hay vì. Lão bà bà giúp đỡ hải loa nữ hải mặc vào áo cưới, sau đó sắc mặt ta biến, Ô Lan Ngọc Châu nhìn thấy lão bà bà oà không thấy mà lại dần dần đổi thành một bức hung ác khuôn mặt Ô Lan Ngọc Châu trong lòng dần mình, thầm kêu không được. Ngay tại Hải Loan nữ hài mặc vàng áo cưới xoay tròn thân thể tại bản thân say mê thời điểm, lao bà bà đột nhiên đưa tay bắt lấy nữ hài trên người áo cưới đột nhiên kéo một cái. Hải loa nữ hài dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi. Bất quá Hải loa nữ hài chỉ kêu lên một tiếng sợ hãi, phía sau liền không phát ra được thanh âm. Chương 526. Chương 526 Ô Lan Ngọc Châu tại vỏ sọ phía dưới liền thấy tại lão bà bà đưa tay túm rơi mất nữ nhi trên người áo cưới về sau. Nữ Hải nữ Hải toàn thân cao thấp lại bị dấu ở áo cưới bên trong một con đại bạch tuộc vòi bao hết cái cực kỳ chặt chẽ. Cũng bởi vì miệng cũng bị bưng kín, cho nên nàng mới chỉ phát ra một tiếng trầm muộn kêu sợ hãi. Bà lao này bà quá kinh khủng. Bạch tuộc mở ra miệng rộng chậm rãi từ tóc bắt đầu đem Hải Loan nữ Hải hướng trong bụng nuốt. Nữ Hải đang liều mạng giãy giụa, thực bạch tuộc quá mạnh mẽ nó đem nữ Hải cuốn rất căng, nữ Hải căn bản là không tránh thoát được. Tố Ngọc Châu trong lòng quấn lên, nàng vừa muốn xốc lên vỏ sò nhảy ra ngoài, bỗng nhiên theo lên ánh bạc, một sinh cá từ ngoài động bay tiến đến, phù một tiếng trực tiếp xuyên thấu lão bà, bà ngực. Xiên cá tới quá đột ngột, lão bà bà phát ra một tiếng trầm muộn thanh âm sau liền ngã trên mặt đất. Theo thủy ảnh lấp lư, ổ lang ngọc châu nhìn thấy có hai người nam thanh niên từ ngoài động chạy vào, trong tay hai người đều cầm một cây đao đại bạch tuộc đang muốn kéo lấy hải loa nữ hải hướng ngoài động chạy, nhưng là đã mượn. Hai người nam thanh niên chạy đến bạch tuộc trước mặt, dùng đao dừng lại chém lung tung. Bạch tuộc bị đau, bắt đầu kịch liệt giãy nảy thân thể, phun ra hải loa nữ hải, sau đó cấp tốc hướng ngoài Một cái nam thanh niên ném vội đi cứu hải loa hải, một cái khác nam niên thì theo bạch tuộc. Bạch tuộc lúc, hướng về phía ba người thả ra một cô hắc không nhìn thấy bạch thuộc, mà trước mắt lại là đen kịt một màu, nam thanh niên đành phải lui về. Hai người kéo cuốn bên ở Hải loa nữ Hải Nhi trên người vòi sau đó dịu nàng ngồi xuống. Một cái nam thanh niên đang quay Hải loa nữ Hải lưng, một cái khác nam thanh niên không ngừng tại dùng tay xoa miệng nàng bên trên dính chất nhầy. Dây vòi trong chốc lát về sau, Hải Loan nữ Hải đột nhiên phun ra một chuỗi bọt khí, sau đó bắt đầu nằm dạp trên mặt đất ướt mưa. Nhìn thấy Hải loa nữ Hải thoát hiểm, thế là hai người nam thanh niên liền ngồi dưới đất cùng Hải Loan nữ Hải nói chuyện. Bọn hắn nói rất lâu, mãi cho đến Hải Loan nữ hải đứng lên giống như nói là không sao. Hai người nam thanh niên lúc này mới đem rất xuống đất áo cưới đưa cho Hải Loan nữ Hải. Sau đó hai người nam thanh niên viện Hải Loan nữ Hải đi ra thiệt động. Nhìn thấy bọn hắn đi xa, Ô Lan Ngọc Châu lúc này mới sốc lên lớn vỏ sò, cũng lặng lẽ đi ra thiệt động. Tìm tới A Mộ cùng Lý Thiên Nhiên, Ô Lan Ngọc Châu liền đem vừa rồi chuyện phát sinh mà hướng hai người nói. Lý Thiên Nhiên nói, xem ra đáy biển thành phải có họa sát thân. Bởi vì những này đáy biển người rất hắc xâm lâm thám hiểm đoàn chi nhánh người, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ô Lan Ngọc Châu nói, Cố thiếu gia nói, những này đáy biển người là thiện lương người, chúng ta làm sao bây giờ? Giúp hay là không giúp? Lý Thiên Nhiên nói, khẳng định phải rút. Những tên bại hoại này, giết một cái thiếu một cái. Nói xong, Lý Thi Nhiên nhìn về phía A Mục, A Mục vẫn không nói gì Ô Lan Ngọc Châu nói, đừng nhìn A Mục ca một hiện tại không làm chủ được, hiện tại chỉ có hai chúng ta quyết định đã muốn giúp vậy chúng ta liền ngầm giúp đi. Lý Thi Nhiên gật gật đầu, thế là ba người hướng trong đám người đi đến. Tình huống bây giờ giống như có biến hóa, thật nhiều đáy biển mặt người lộ vẻ sợ hãi, còn có thật nhiều người mặc dù nói đáy biển người lời nói, nhưng là ba người vẫn là đã hiểu, bọn hắn đang khi nói chuyện vậy mà toát ra tới là địa cầu người ngứ liệu. Ba người ý thức được thật nhiều dạ đáy biển người đã trà trộn đi vào. Đông nhân, nước biển phát ra chấn động, ba người bọn họ loáng thoáng nghe được tiếng ốc biển, mà đúng lúc này, chung quanh bọn họ thật nhiều đáy biển người không hẹn mà cùng hướng đáy biển một tòa núi cao chạy đi. Ba người vội vàng đi theo đông đảo đáy biển người tới giữa sơn núi. Giữa sơn núi có một cái độc lớn, mà lỗ lớn cũng là một cái quảng trường, lúc này trên quảng trường tụ mãn đáy biển người. Ba người trên quá khứ, trên quảng trường bên cạnh tìm một khối đá ngồi xuống. Lúc này trên quảng trường có một cái vu sư bộ dáng người mặc xanh xanh đỏ quần áo, cầm trong tay một thanh tạo biển, vây quanh một đống thiêu đốt núi lửa thạch đang không ngừng phiêu vũ. Mà trong đám người nữ nhân ở tập thể dùng giọng nữ đang hát, nữ nhân hát xong về sau nam nhân hát tiếp, lại đi theo chính là hợp sướng, bọn hắn hát ca giống hành khúc, rất to rõ rất sụt sôi. Hát hát, một đám nữ nhân, một đám nam nhân liền bắt đầu vây quanh đống lửa cùng vu sư vừa ca vừa nhảy múa. Các nữ nhân hát rất bi tráng, các nam nhân hát rất đắt đỏ. Các nam nhân nữ nhân khiêu vũ động tác đều rất cường hãn, cũng rất điên cuồng. Đây cũng là bọn hắn tại gặp được nguy hiểm hoặc là tại nguy nan trước mắt biểu hiện ra một loại đấu trí đi Loại này chiến đấu trước đó nghi thức rất có kích động tính cùng cổ động tính, Ô Lan Ngọc Châu nhìn chính là tâm huyết bành trướng, nội tâm luôn có một cỗ phải bắt được địch nhân hung hăng đánh một trận xúc động. Khiêu Vũ, kh một mực kéo dài có hai khắc đồng hồ về sau, đám người lúc này mới an tính lại, bọn hắn tất cả đều quỳ gối trên quảng trường, chán chịu địa, hai tay để dưới đất, trong lòng bàn tay hướng lên Ô Lan Ngọc Châu xem xét trên quảng trường hết thảy mọi người cơ hồ đều tại làm giống nhau động tác, thế là tranh thủ thời gian kéo A mục cùng Lý Thi Nhiên cũng nằm trên mặt đất học bọn hắn tập. Theo một tiếng thật dài tiếng ốc biển vang, người đột nhiên phát ra một tiếng này. Ba người vụng đầu hướng cửa hang nhìn lại. Lúc này từ cửa hàng chậm dãi chạy ra một vị lão giả, lão giả là một cái lao niên nam tính, trên đầu hắn mang theo một đỉnh sống sớm mù. Lão giả chậm rãi đi đến quảng trường một cái cao cao tế đàn, hắn hướng phía dưới quét mắt mấy lần về sau bắt đầu lớn tiếng nói chuyện, hiện tại a một ba người bọn họ mặc dù nghe không hiểu lão giả đang nói cái gì, nhưng là tại như thế tình huống dưới, ba người cũng không dám tùy tiện dùng đại đường phiên dịch thuật. Lão giả kể xong một đoạn văn, sau đó vung tay lên, có mấy cái nam thanh niên liền mang lên một cái tử vòng tộc, lão giả dùng tay chỉ bạch nói một chút nói đại bạch bị khiêng xuống về phía sau, lại có mấy cái nam thanh niên mang lên mấy cái tử vòng đẩy biển người. Lão giả lại chỉ vào mấy cái tử vong đáy biển người nói một trận lời nói, sau đó Lao giả không biết hôn một câu gì, người phía dưới liền đi theo này này này ba lần. Tô Lang Ngọc Châu cùng A Mục, Lý Thi nhiên ba người hiện tại là đã nhìn ra cái đại khái. Hẳn là những mấy đáy biển người gặp tập kích, bọn hắn người chết mấy cái, nhưng cũng bắt được tập kích bọn họ về thuộc, bọn hắn giống như cảm thấy tình huống nguy cấp, cho nên tụ tập tại quảng trường này, bên trên nghe trường lao hướng bọn hắn phát hào chỉ lệ. Lại một lát sau, có thật nhiều năm nam thanh niên chuyển tới xin thép cùng kiếm, còn có đao. Thế là trên quảng trường đám người đứng lên bắt đầu đến phía trước đi linh vũ khí, A nhận một thanh kiếm. Lý Thế Nhân muốn một thành kiếm thép, Ô Lan Ngọc Châu cũng muốn một thành kiếm. Xem ra những này kiếm thép đao kiếm đều là dùng đặc thù vật liệu thêm vào đánh chế mà thành, bởi vì ba người ở trong nước huy động những vũ khí này thời điểm vậy mà cảm giác không thấy lực cản, đã cảm thấy giống trên đất bằng sử dụng vũ khí đồng dạng nhẹ nhõm. Vũ khí vừa phát xong, đáy biển trong thành đột nhiên liền xuất hiện từng mảnh từng mảnh hắc vụ, mà trong hắc vụ lại xuất hiện thật là nhiều biệt tộc. Chương 527. Chương 527. Chiến đấu bắt đầu. Đáy biển mọi người dùng đao chặt, dùng kiếm thép đâm, dùng kiếm đâm. Cùng mọc đầy vòi bạch nhóm triển khai sinh tử vật lộn. Ô Lan Ngọc Châu kích động, cầm lấy kiếm cương muốn tham gia chiến đấu, Lý Thiên Nhiên bỗng nhiên nói, "Ô Lan Ngọc Châu, đừng vội đánh." Hai người các ngươi ngẫm lại, nhiều như vậy bạch tuộc là từ đâu mà ra? Chúng ta không bằng đi tìm bạch tuộc hang ổ." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Lý Thiên Nhiên, vẫn là người nghĩ chu toàn, ta lúc ấy vừa rồi liền suy nghĩ chúng ta nếu là dạng này tham gia chiến đấu, bọn hắn một mực thả bạch tuộc tới cái này còn không biết muốn giết tới lúc nào đâu." Người nói như vậy là có đạo lý, chúng ta đi tìm chân chương cá nơi phát ra." Ô Lan Ngọc Châu tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, một con bạch tuộc liền đưa qua tới vòi, đột nhiên cầm đến xem xin thép Lý Thiên Nhiên cho cuốn lại. A mục tranh thủ thời gian vung lên mình phát trận, vụ vụ mấy lần, những cái kia tơ phát trận liền giống lợi kiếm đồng dạng đem cuốn trên người Lý Thi Nhiên vội chó quét thành vài khúc. Nhìn thấy mình không phải là đối thủ, Bạch tộc vội vàng đuối lui, Ô Lan Ngọc Châu hạ chịu bừng hà, nàng bắn lên thân hình một kiếm đâm xuyên qua bạch tộc thân thể. Giết một đầu bạch tộc, ba người liền đứng tại một cái núi cao đầu hướng bốn phía xem xét đứng cao, nhìn xa, đứng tại chỗ cao, bọn hắn liền thấy thật là nhiều bạch tộc tựa như là từ phía đông đi qua. Thế là ba người không do dự nữa, hạ sơn đầu cấp tốc hướng đông chạy tới. Bất quá đi không bao xa bọn hắn liền bị bạch tộc vòi lại cuốn lấy. Bất quá còn tốt, cuốn ô Oan Ngọc Châu chỉ là một con vòi, mà A1 cùng Lý Thi Nhiên lại bị mấy cái vòi của lấy. A1 cùng Lý Thi Nhiên nhất thời khó mà thoát thần, cũng không tốt thi triển mình xin Thép cùng kiếm Ốc Lan Ngọc Châu dùng kiếm chặt đứt cuốn trên người mình vòi, sau đó như thiểm điện quá khứ dừng lại chém lung tung, đem cuốn lấy A1 cùng Lý Thơ mặc dù bên trên vòi tất cả đều chặt đứt. Nhìn thấy mình đang đối chiến Bạch tộc chiến đấu trong sử dụng xin Thép một điểm sức lực cũng làm không lên, thế là Lý Thi Nhiên dứt bỏ quan sếp, để quan sếp vây quanh ba người trùng quanh xoáy không ngừng xoay tròn. Lần này bảo hiểm, chỉ cần Bạch vòi đưa qua đến, tất cả đều sẽ bị cấp tốc xoay nhanh quan sếp chặt đứt. Ba người ngay tại quán xếp bảo hộ phía dưới cực tốc đông tiến. Đột nhiên, ba người nghe được đông đùng đùng tiếng bước chân. Sau đó chính là đất rung núi chuyển, ba người cũng bị chạm mặt tới dòng nước đẩy về sau đi ra thật xa. Theo chấn động âm thanh càng ngày càng vang, ba người dừng bước lại định thần nhìn lại. Ngay tại cách bọn họ trước mặt cách đó không xa, một cái vương bức thạch đầu cự nhân ngay tại hướng đáy biển thành đi tới. Cái kia tảng đá cự nhân không sai biệt lắm có 3 tầng lầu cao, hắn mỗi đi một bước nước biển đều đang kích động, lý thi nhiên tranh thủ thời gian thu quả xếp. Ba người bởi vì nước sông chấn động quá lợi hại căn bản không có biện pháp đứng vững. Mà sau lưng Thạch Đầu Nhân thì là rất nhiều cầm lưới đánh cá thân thể phát ra ngân quang đáy biển người. Ba người đã nhìn ra, những này thân thể phát ra ngân quang đáy biển người tất cả đều là giả đáy biển người. Ô Lan Ngọc Châu nói, xem ra cái này cự thạch người ở phía trước mở đường, những cái kia giả đáy biển người ở phía sau muốn bắt giữ những cái kia thật đáy biển người. Đang khi nói chuyện, đột nhiên, một cái bạch thuộc đem vòi dối tới, đi bắt Ô Lan Ngọc Châu. Dưới tình thế cấp bách, Lý Thi Nhiên vậy mà đối bạch thuộc niệm động đại đường dịch thuật tâm Ngọc Châu lách người tránh thoát bạch tuộc vòi, sau đó xoay tay lại một kiếm liền tại vòi bên trên cắt một đường vết rách. Bạch tuộc thu hồi vội kịch liệt lay động. Ba người nghe một hồi cái gì cũng không nghe thấy Ô Lan Ngọc Châu nói, ngươi cái này đại đường phiên dịch thuật dùng sai đối tượng. Lý Thiên Nhiên nói, không thể nào. Ô Lan Ngọc Châu nói, gia hỏa này không biết nói chuyện, người đối với nó dùng chiêu này có gì hữu dụng đâu. Bạch tuộc lại mua nó vội hướng ba người đánh tới. Nhìn thấy đại bạch tuộc con mắt, Lý Thiên Nhiên con mắt không khỏi sáng lên nói, con mắt. Đem nó con mắt lộng mù liền tốt. Ô Lan Ngọc Châu chợt lách người lại tránh thoát vội sau đó cấp tốc hướng đại bạch Tục đầu bay đi. Tới gần đại bạch Tục đầu, Tố Lan Ngọc Châu huy kiếm đi đâm đại bạch tuộc con mắt đại bạch tuộc giở sợ, vội vàng thả ra một cô hắc vụ cấp tốc lui lại. Nhìn xem a một cùng Lý Thi Nhân từ trong hát vụ chui ra ngoài, Tố Lan Ngọc Châu nói: "Ta cũng nghĩ chọc mù con mắt của nó, thực ra hỏa này con mắt quá dễ sử dụng căn bản cũng không có cơ hội ra tay a." Nhìn qua theo cự thạch người phía sau trên thân phát ra ngân quang giả đại biển người, Tố Lan Ngọc Châu nói: "Lý Thi Nhiên, đến. Ta thi pháp để chúng ta hai cái trên thân cũng phát ngân quang, dạng này bạch liền không phòng bị chúng ta, bọn chúng khẳng định còn tưởng rằng chúng ta bọn hắn là một đám đây này." Lý Thi Nhân nghe xong vui như điên chú ý này không tệ. Ô Lan Ngọc Châu thi pháp để hai người trên thân cũng phát ra cùng giả đáy biển trên thân người đồng dạng ngân quang. Lý thi nhiên đối A1 nói, A1 sư phó, người ở chỗ này chiến đấu, có thể cứu nhiều ít liền cứu nhiều ít người, ta cùng Ô Lan Ngọc Châu phải nghĩ biện pháp đi ngăn cản những tên bại hoại này bắt cùng sát hại những này đáy biển người, chúng ta đi. Nói xong, Lý thi nhiên cầm xin thép cùng Ô Lan Ngọc Châu hướng gần nhất một cái bạch tổ tới gần. Chiêu này thật đúng là có tác dụng, đầu này bạch tuộc chính bắt một cái đáy biển người chuẩn bị hướng biển mặt phù đi, khi nó nhìn thấy Lý Thi Nhiên cùng Ô Lan Ngọc Châu trên thân lóe ngân quang tới gần nó thời điểm, nó vậy mà không, có để ý Lý Thi Nhiên cùng Ô Lan Ngọc Châu sướng đến phát rồi rồi. Hai người một trái một phải cấp tốc tới gần bạch tuộc đầu, hai người cơ hội là đồng thời xuất thủ, một cá biệt xin thép cắm vào bạch tuộc mắt trái, một cá biệt kiếm đâm tiến vào bạch tuộc mắt phải, sau đó hai người dùng sức rút ra xin thép cùng kiếm. Mù hai con mắt, bạch Tục không làm. Nó bung ra đáy biển người, lại là thả hắc thủy lại là vòi cuồng bắt loạn. Bắt trước làm theo Lý Thi Nhiên cùng Ô Lan Ngọc Châu hợp tác, như thiểm điện lại lộng mù mấy cái bạch tuộc hai mắt. Cái khắc bạch tuộc lúc này cũng thấy rõ, lộng mù mình đồng bạn con mắt lại là hai cái trên thân lóe ngân con người, lập tức nổi giận, bọn chúng cũng không bắt đáy bên người, tất cả đều nháo về phía trên thân lóe ngân quang giả đáy biển người. Ô Lan Ngọc Châu xem xét, "Âm nhu, đạt được, tranh thủ thời gian lôi kéo Lý Thi Nhiên trốn ở một khối tảng đá lớn sau." Lý Thi Nhiên nói, "Bước kế tiếp chúng ta làm gì?" Ô Lan Ngọc Châu nói, "Chúng ta để A Mộ Sư phó đi đối phó cự thể người, sau đó hai chúng ta tiếp tục hướng đi về hướng đông tìm phong thích những này bạch Lý Thi Nhiên nói, "Tốt." Hai người vừa mới quay người mà liền thấy một đang đứng sau lưng bọn hắn, Ô Lan Ngọc Châu vội vàng nói: "A một sư phó, ta cùng Lý Thi Nhiên đi hướng đông tìm những mạch thuộc nơi phát ra. Ngươi bây giờ đi đối phó cự thạch người, đoán chừng cái này cự thạch người khả năng muốn hủy đi tòa này đệ biệt thành." Lý Thi Nhân nói: "A một sư phó, bạn một mình ngươi được hay không a?" "Không được, liền đi cố thiếu ra trong phi thuyền đi tìm những người khác tới giúp ngươi đi." A một xuất ra hắn phất trần vung lên nói: "Không có vấn đề. Các ngươi đi, bất quá các ngươi cũng muốn cẩn thận, nếu như cảm giác quá nguy hiểm, liền mau rút về đến." Lý Thi Nhân nói: ta đã biết." Nói xong hai người liền cấp tốc hướng đông chạy tới. Chương 528. Chương 528. A Mộc xoay người hướng tây nhìn lại, lúc này, tự thạch người đã bắt đầu dùng năm đấm của hắn đang đập những cái kia trên núi thạch động động tĩnh quá lớn. Một vùng biển này đều đang lắc lư. Trốn ở trong thạch động đáy biển mắt người nhìn xem dấu không được thân, tất cả đều thất kinh ra bên ngoài chạy. Bất quá vừa đi ra ngoài không bao xa liền lại đụng phải cầm lưới đánh cá trên thân phát ra ngân quang dạ đáy biển người. Già đáy biển mọi người mở ra lưới đánh cá bắt đầu bắt những cái kia thật đáy biển người. A chạy đến trước mặt, đột nhiên nhìn thấy đứng tại giữa sân núi đáy biển người Dùng hai bàn tay phát ra ánh sáng chói mắt bắn tại cự thạch trên thân thể người. Trường lão điện quang khả năng bắn tại người bình thường trên thân vẫn được, nhưng là bắn tại cự thạch trên thân người sau lại chỉ là đốt bốc khói mà cũng không thể tổn thương đến cự thạch người. A Mộc quá khứ bắn lên thân hình, dưới chân của hắn lập tức dâng lên một cỗ dòng nước, A Mộc để dòng nước biến lớn, sau đó hắn liền bắt đầu vòng quanh cự thạch người xoay tròn. Cự thạch người bị A Mộc dòng nước vây khốn, tức giận phi thường. Hắn giội ra quả đấm to liền đi đập nện A Mộc, thoải mái mà thoát, sau đó mang theo nước của hắn lưu không ngừng vây quanh cự thạch người xoay tròn. Trưởng lão thấy rõ A Mục là đến giúp bọn hắn thế là xa sa sông A Mục nhất ôm cổ tay, sau đó mang theo tộc nhân bắt đầu ra bên ngoài trốn. Cự Thạch người nhìn thấy đáy biển người tại ra bên ngoài trốn, thế là liền muốn nhấc chân đuổi theo, nhưng là hắn toàn bộ thân thể bị A Mục dùng dòng nước khống trụ, hắn cơ hội là nửa bước khó đi. Cự Thạch nhân khí liên kích đá đả, nhưng là nắm đấm của hắn cùng chân tất cả đều đá vào A Mục dưới chân dòng nước bên trên, may may không đả thương được A Mục. Có một ít trên thân lóe ngân quang dạ biển người muốn tới đây hỗ trợ, nhưng đều bị A Mục dòng nước quy độ, bọn hắn tại A Mục dòng nước bên trong không ngừng la lộn. Vị trí phục cự Thạch người a Mộc không ngừng lái dòng nước vây quanh cự thạch người xoay tròn. Tình huống bây giờ nguy cấp, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ biện pháp khác. Cứ như vậy, A một không ngừng xoay tròn, cũng không biết trải qua bao lâu, A một đột nhiên nhìn thấy Lý Thi Nhiên cùng Ô Lan Ngọc Châu chật vật hướng hắn chạy tới. Nhìn xem hai người cái mông nước tiểu lưu dáng vẻ, A một đột nhiên cảm giác có chút buồn cười. Bất quá hắn không cười ra, bởi vì hắn nhìn thấy hai người này sau lưng một con to lớn bạch tuộc đang điên cùng sông hai người đổ tới. Lý Thi Nhiên cùng Ô Lan Ngọc Châu nhảy lên A Mộc dòng nước, A Mộc nói: "Thế nào?" Ô Ngọc Châu thở gấp nói: "Hai chúng ta tìm tới phóng thích những này bạch tuộc mỗ bạch tuộc." Ê, ngươi cũng nhìn thấy. Chính là chúng ta sau lưng cái kia đại bộ tộc, Lý Thi Nhân đi lên liền thả quả xếp cắt đả thương gia hỏa này, da hỏa này tê dần liền nổi điên, hướng chúng ta hai cái liền đuổi tới. A Mộc nói, chúng ta lâm vào phiền phức bên trong. Cái này cự thạch người ta còn không có giải quyết đâu, hiện tại lại tới một cái điên tộc. Tố Lan Ngọc Châu nói, Lý Thi Nhiên, chúng ta nhảy đến tự thạch đầu người đi lên, ta cũng không tin hắn dám dùng hắn cự thạch tay gõ đầu của hắn. Lý Thi Nhân nói, người không cần đi, ta một người đi, nếu là hai chúng ta đều đi liền không dễ dàng tránh ta một người đến liền tương đối linh hoạt, người ở chỗ này cùng A một sư phó suy nghĩ lại một chút biện pháp, làm sao giải quyết cái kia điên bạch thuộc, ta hiện tại suy nghĩ biện pháp giải quyết cự thạch người. Lý Thi Nhiên tiếng nói vừa dứt, ba bạch thuộc một đầu vòi đột nhiên hướng ba người đánh tới. A một cùng Ô Lan Ngọc Châu nhẹ nhõm thả người chánh thoát, mà Lý Thi Nhiên thì là vừa tung người liền nhảy tới cự thạch đầu người lên. Cự thạch người thấy có người cũng dám đứng ở trên đầu của hắn, lập tức giận dữ. Hắn huy động hai tay hướng trên đỉnh đầu đánh tới. Lý Nhiên bắn lên thân hình, nhẹ nhõm tránh thoát. Đúng lúc này, A Mộc bọn hắn cảm giác được hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một cái bóng đen. Ba người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại, liền tại bọn hắn đỉnh đầu cách đó không xa, một người mặc hắc áo choàng người lấy cực nhanh tốc độ lướt qua. Ngay tại cái bóng đen kia muốn biến mất trước đó, bóng đen vậy mà quỷ dị quay đầu lại, để trong lòng ba người kinh hãi là người kia mang chính là một bộ mặt nạ quỷ, nhìn không ra cái gì giải tượng. Cái kia mặt nạ quỷ lóe lên liền đã không thấy tăm hơi. Ngay tại bóng đen vừa biến mất một cái mắt, ba người đột nhiên cảm thấy trong nước biển xuất hiện một cố lực lượng mạnh mẽ, đem bọn hắn từ chỗ cao đầy xuống dưới. Cú này lực lượng thần bí tới quá nhanh, ba người căn bản không kịp phản ứng. Rơi xuống đáy biển về sau, ba người còn chưa kịp đứng lên. Cự thạch người đột nhiên nâng lên hắn chân to hướng ba người đạp đi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, một cái hỏa cầu đánh tới phịch một tiếng đem cự nhân chân to sụp ra. Sau đó có bóng người lóe lên đem A Mộc ba người đụng đi ra rất xa. Chờ người kia đứng dậy, Lý Thi Nhiên ngạc nhiên hồ, "Dạ kỵ sĩ?" "Là dạ kỵ sĩ?" Người tới đích thật là dạ kỵ sĩ, hắn mặc cùng Lý Thi Nhiên trên thân giống nhau như đúc quần áo. Dạ kỵ sĩ tới đỡ lên A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi không có bị thương chớ." A Mộc nhẹ nhõm đứng lên nói, "Không có việc gì. Người cái này va chạm" ta còn là có thể gánh bắt được, bất quá cự thạch người một cức kia ta khẳng định gánh không được." Cố Lan Ngọc Châu nói, là Cố thiếu ra phái người tới sao?" Dạ Kỵ Si nói, "Không phải, Cố thiếu ra vội vàng đi nghiên cứu hắn cái gì mới đổ vỡ đi, kỳ thật bọn người đều nghĩ vội vã tới thăm đám các người, lâu như vậy không có trở về, ta nghĩ trước tới nhìn xem, cho nên liền hướng cô thiếu ra đòi một bộ trang phục tới, không nghĩ tới ta tới vẫn là thời điểm." Đang nói cự nhân chân to đột nhiên nâng lên, lại hướng bốn người lập đến. a một bọn hắn cấp tốc tránh ra. Bốn người một lần nữa đứng tại A1 dòng nước phía trên về sau, Dạ Kỵ Si nói, "Cái này đại gia hỏa đào thương bất nhập a." để cho ta dùng vân trùng lôi đem hắn nổ nát vụn. Nói xong, Dã Kỵ Sĩ niệm động tâm pháp đem song trưởng đối cự thể người, ít khi, A Mộc bọn hắn liền thấy một đoàn khói đen che phủ ở cự thể người. Dã Kỵ Sĩ vội vàng thúc ga một lái dòng nước rời xa cự thể người, bởi vì cự thạch người quá lớn, Hán Vân Trùng Lôi phát ra bạo tạc có thể sẽ thương tới bốn người. A Mộc lái dòng nước mang theo ba người vừa rời đi cự thể người, trong hắc vụ liền bắt đầu phát sinh kịch liệt bạo tạc. Đáy biển trời, phát sinh núi phun trào tại kịch liệt A nhất nhìn lái dòng nước nguy hiểm, Liên đội vàng thu dòng nước mang theo ba người chui vào một chỗ trong sân động. Giáp kỵ sĩ sợ một đoàn hắc vụ vì không được cự thịt người, thế là đối cự thạch người lại thả ra hai đoàn hắc vụ. Lần này thú vị. Bên ngoài tựa như thả pháo hoa pháo trúc, tiếng ầm ầm không ngừng, mà lại từ cửa hang bọn hắn nhìn thấy rơi xuống không chỉ có đá vụn, còn có mỗ bạch thuộc bị tạc nát vội cùng một chút giả đáy biển người Natchiolan Ngọc Châu nói, ngươi cái này vân chúng xét đánh tốt, đánh dữ đó, dạ hỏa này hẳn là xui đi. Lý Thi nói, chính là đá không gây thương tổn được nó, đoán chừng cũng phải sẽ nào chấn động. Qua chừng nửa khắc đồng hồ, Phía ngoài vành đạc kết thúc, bốn người đi ra ngoài động vậy mà thấy được Cố Thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền. Bốn người bốn phía kiểm tra một hồi, giả đáy biển người cùng cự nhân không thấy, đại bạch tuộc cũng không thấy cự thạch người là nô thành mạnh vỡ, bởi vì trên mặt đất thật to nho nhỏ tảng đá khắp nơi trên đất, còn có đại bạch tuộc thật nhiều nổ nát vụn vòi cùng giả đáy biển người khối xác nát đáy biển người cũng toàn bộ đều chạy. Bốn người trở lại thủy tinh cầu trong phi thuyền, Cố Thiếu gia lập tức thao túng phi thuyền nhanh chóng hướng biển bay lên. Chương 529. Chương 529 Lần này Cố Thiếu ra điều khiển phi thuyền tốc độ đặc biệt nhanh, nhưng là mọi người tại Cố Thiếu ra thủy tinh cầu trong phi thuyền nhưng không có quá lớn cảm giác cùng áp lực, Lý Thi nhiên cảm thán Cố Thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền quá nhân tính hóa, quá tiến tiến. Thủy tinh cầu phi thuyền nổi lên mặt nước, Cố Thiếu ra thao túng đem phi thuyền biến khôi phục thành tại ban đầu ở mặt nước lúc dáng vẻ. Lại về tới trên mặt biển, đám người nhảy cẫng hoan hô, nhau nhau nâng cốc đổ vào cái chén hoặc trong chén cao hưng chúc mừng. Nhìn thấy tất cả mọi người đang vui đùa, thì lạnh ngồi tại sân thượng lan can bên cạnh hướng trên đại dương bao la quan sát, Kim Kim tới ngồi vào A Mộc bên người nói: "A Mộc sư phó, ngươi thế nào?" Không cao hơn sao?" a một quay đầu lại nhìn Kim Kim nhàn nhạt một tiếu lão, "Ta hiện tại trong lòng là gặp được chuyện." Kim Kim trận to hai mắt nhìn xem a một nói, a một sư phó, đầu ta một lần nhìn thấy ngươi rằng này, có chuyện gì sẽ xúc động ngươi đây?" a một nhìn qua xanh lam biển cả nói, "Ở địa cầu thời điểm ta ta cảm giác định lực còn có thể, không có chuyện gì sẽ để cho ta cảm giác không dễ làm, nhưng đã đến vũ trụ về sau ta là càng ngày càng xem không hiểu mà lại thật là lắm chuyện cũng hầu như là do dự bất định kéo các ngươi chân sau." Kim Kim đạo, a một sư phó, ngươi đừng nói như vậy, ta cảm thấy ngươi còn có thể Đã tốt lắm rồi sự tỉnh, có người đem năm coi như không thể, nếu là mặc cho có Vũ Ảnh, Lý Thi Nhiên đám người kia làm loạn còn không biết muốn chọc ra bao lớn cái số đâu. A mục nói, đến trong vũ trụ về sau, ta cảm giác bọn hắn năng lực đều tại tăng lên, chỉ có ta có vẻ hơi vụ bè. Tỷ như thiện ác tốt xấu các loại, ta tại những mấy cái này rất nhiều việc bên trên phán đoán không có ở địa cầu lúc cái chủng loại kia quả quyết ta luôn luôn đang do dự mà lại phán đoán cũng mất chuẩn, cho nên ta hiện tại có chút phiền não. Kim Kim đạo, nhưng là ta cảm giác bản tính của người không thay đổi. Ngươi phán đoán không phải là tiêu chuẩn không thay đổi. Cho nên tại có một số việc bên trên không cần đối với mình quá cơ cầu, mà lại hiện tại là tại trong vũ trụ, tốt hay xấu, thiện và ác có chút tiêu chuẩn không có người chỉ định, chỉ có chính chúng ta trong lòng tại làm quyết định, cho nên bản tính của ngươi vẫn còn, chúng ta đều có thể cảm nhận được, cho nên nói chúng ta đều tại không có người đi. A mới đột nhiên giống đốn ngộ hắn đứng lên thở ra một cái thật dài nói, tạ tạ nhĩ, kim kim ta hiện tại lại thanh tình. Ô Lan Ngọc Châu đi tới hắn đưa cho A Mục nhất cái bình quả nói, chúng ta tại dưới nước nhìn thấy cái kia mặt nạ quỷ ảnh ngươi cảm thấy kia một đó là cái gì người? A Người kia cho ta cảm giác giống người lại không giống người, kia là cái công lực cực cao đồ vật, về sau đến để phòng hắn một chút." U Lan Ngọc Châu nói, "Cảm giác của ta cũng là dạng này. Ta cảm giác vật kia so với ta tà khí còn nặng. Từ ngươi dòng nước bên trên hắn vậy mà tại đi qua về sau, còn có thể sử dụng hắn dư lực đem chúng ta lao xuống đi, người này tuyệt không đơn giản a." Kim Kim đạo, "Trong vũ trụ bên cạnh đồ vật nhiều lắm. So với chúng ta thứ lợi hại cũng quá là nhiều. Thứ chúng ta không biết cũng quá là nhiều. Bất quá ta thật cao hứng, đời này ta thấy được rất nhiều không thấy đồ vật, chưa thấy qua đồ vật. Ta thỏa mãn." U Lan Ngọc Châu nói, "Còn tốt." ngươi chỉ là cái cương thi, không phải người, không biết sợ hãi. Kim Kim đạo, ngươi mắng chửi người. Tố Lan Ngọc Châu nói, ta nói ngươi là cái cương thi, không phải người, ta làm sao mắng ngươi rồi? Kim Kim đạo, ta hiện tại đã là một nửa người, ngươi không thể giả nói ta là cương thi cho nên nói, ngươi nói ta không phải người đó chính là đang mắng ta. Tố Lan Ngọc Châu cố ý mà nói, ngươi không phải người, ngươi không phải người, ngươi cũng không phải là người. Kim Kim chuyển hướng A một vị cô nói, A một sư phó, ngươi muốn xen vào quản cái này tiểu nữ vu. Nàng đều mắng nghiện. A Mộ đối Kim Kim đạo, đừng đấu võ a, nhanh nhìn, trên biển có người đến. Kim Kim cùng Ô Lan Ngọc Châu vội vàng ngẩng đầu hướng đầu thuyền nhìn lại, tại phương bắc, một chiếc cỡ trung phi thuyền hướng bọn hắn thủy tinh cầu phi thuyền bay tới. Đám người xem xét vội vàng lấy ra vũ khí của mình tại trên sân thượng đứng vững. Rất nhanh, cỡ trung phi thuyền biến đến thủy tinh cầu phi thuyền phía trước chỗ không xa, sau đó phi thuyền cấp tốc hạ xuống, quay một tiếng rơi vào trên mặt nước, tóe lên tới to lớn một nước. A Mộc nhìn xem Cố Thiếu ra, Cố Thiếu ra vậy mà ngồi tại cái bàn nhàn nhã uống trà, bất vi sở động. đối la lớn, "Cố Thiếu Gia, có một chiếc thuyền hướng chúng ta bắn tới á." Cố Thiếu Gia quay đầu nhìn xem chiếc thuyền kia nói, không có gì kỳ quái kia là một chiếc thợ săn tiền thường phi thuyền. Vô Ảnh nghe xong lập tức rút ra đeo đao đạo, đoán chừng đám người này mà lại là đến bắt chúng ta đi hắc sơn lâm thám hiểm đoàn lĩnh thưởng kim a. Bất quá chúng ta hiện tại nhiều người, không sợ bọn họ. Tới một cái ta liền giết một cái, tới một đôi mà ta liền giết một đôi. Ta muốn giết bọn hắn không chừa mày giáp. Lý Thi Nhiên đứng tại lan can bên cạnh hướng cỡ trung phi thuyền nhìn một chút đối Vô Ảnh nói, đừng như vậy khẩn trương. Bọn hắn không thật giống không phải đến bắt chúng ta. Vô Ảnh sững sốt nói, cái này sao có thể? Chó không đổi được đức cữ, thật không đổi được chủng đồ. Bọn hắn tìm chúng ta đến khẳng định không có công việc tốt, ta không tin đến. Để cho ta nhìn xem." Vũ Ảnh nói mới bước liền đến sân thượng lan can một bên, nàng nhìn xuống dưới, quả nhiên, ở cỡ trung trên phi thuyền, Vô Ảnh cùng Lý Thi Nhiên liền thấy trên thuyền đứng đấy 10 cái thợ săn tiền thưởng, bọn hắn không ngừng xông vô Ảnh cùng Lý Thi Nhiên phát tay. Vũ Ảnh có chút buồn bực, thế là hỏi Lý Thi Nhiên, "Lao Lý, những người này thế nào? Có phải là bọn hắn hay không phi thuyền ra trục trặc, không thể bay trở về địa cầu, có phải hay không muốn cầu trợ Cố Thiếu ra giúp bọn hắn xây xong A? Lý Thi Nhiên lắc đầu sau đó quá khứ hỏi Cố Thiếu gia nói, "Cố Thiếu gia, ta nhìn đám này thợ săn tiền thưởng giống như gặp được nguy hiểm gì chuyện?" Tại hướng chúng ta cầu thứ đâu, có để hay không cho bọn hắn đi lên?" Cố Thiếu ra tiếu tiếu nói, "Việc này về sau đừng hỏi ta giao cho ngươi cùng A Mộc xử lý, ta có một hạng nghiên cứu còn không có làm xong, ta hiện tại nghỉ ngơi đủ rồi, ta còn phải đi làm nghiên cứu, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi." Nói xong Cố Thiếu ra phủi mông một cái đi. A Mộc nhìn xem mười mấy người đối lý thi nhiên nói, "Lý thi nhiên, ngươi chưa hết để cho bọn hắn đi lên một người." Lý thi nhiên một giọng nói, "Minh mạch. Hắn quay đầu nhìn một chút mạn truyền, chú ý tới mạn truyền bên trên dùng chữ truyện vũ trụ mê hảo. "Thế là sông vũ trụ vân Phi người trên thuyền hô, các ngươi trước phái một người đi lên." Những người khác đừng lộn xộn, thành thành thật thật trên tuyên đài. Lý Thi Nhiên tiếng nói vừa dứt, vèo một tiếng trước đám người mặt một vị lao giả thả người liền nhảy tới trên sân thượng. Lao giả là vị đại đờ người, tuổi tác lớn hẹn tại chừng 70 tuổi, hạp phát đồng nhan, tinh thần quắc thước, bước chân nhẹ tự thể. Trên người lão giả không mang vũ khí, nhìn thấy A Mộc liền muốn quỳ xuống. A Mộc biết người trừ phi gặp được đại nạn mới có thể như thế làm việc, hắn loại người này sao có thể nhận được lao giả tối đầu, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy đỡ lấy lão nhân nói, lão nhân gia không cần đa lễ, mời ngồi xuống nói chuyện. Nói xong A Mộc dịu lấy lão nhân tại cái bàn trước mặt ngồi xuống. Kim Kim bận bịu vì Lao nhân rót một chén trà. Chương 260. Chương 260. Lão nhân nâng chung trà lên bắt uống một ngụm trà, sau đó trong mắt mang nước mắt nói, ngươi thực tiếng tâm lừng lẫy A Mộc tiểu sư phó. A Mộc sung lão nhân chắc tay nói, lão nhân ra ngài nói không sai, tiểu đạo chính là A Mộc. Ngài tìm ta có việc sao? Lao nhân kích động nói, quá tốt rồi, cuối cùng là tìm tới ngươi. Nếu là tìm không thấy ngươi, chúng ta những người này chỉ sợ tất cả đều muốn chết tại cái này sợ lòng tình cầu thượng. A Mộc cả kinh nói, lão nhân gia, cái này bắt đầu nói từ đâu a? Lão nhân nói, thực không dám giấu giếm. Tiểu lão nhi ta gọi Tiết Quan Ngọc, người đưa ngoại hiệu Vân Trung Bay, chúng ta đây là mới từ Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn tại sợ Long Tinh Cầu bên trên chi nhánh căn cứ chỗ tới. A Mộc có chút kinh ngạc. Lao nhân ra các ngươi chẳng lẽ không phải thợ săn tiền thưởng sao? Tiết Quan Ngọc đạo: "Đúng vậy a, chúng ta là thợ săn tiền thưởng." A Mộc nói: "Kia nếu là thợ săn tiền thưởng, Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ hẳn là các ngươi chạm tiếp đón đi, bọn hắn làm sao lại tổn thương các ngươi đâu? Chuyện này không có khả năng lắm a." Tiết Quan Ngọc đạo: "Nói thật với ngươi đi, Hắc Sâm hiểm chi nhánh cứ đích thật là chúng ta trạm tiếp đón, chúng ta cũng vì bọn hắn làm việc." Ta đây, nhiên liền không muốn lại bắt giữ khủng long trên địa cầu buôn bán những chuyện này, ta không muốn làm. Thế là ta liền lâu dài tại hát xâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh trong căn cứ vì bọn họ tập chút đủ khả năng sự tình. Tỷ Tì như nói tiếp đãi địa cầu tới thợ săn tiền thưởng hoặc là đi giúp bọn hắn bắt một chút sợ lòng tinh cầu bên trên một ít động vật. Lý Thi Nhiên bọn hắn đều ngồi tại lão nhân cùng A Mục chúng quanh lẳng lặng nghe lão nhân giảng. Nhất là Lý Thi Nhiên, hắn hiện tại đặc biệt muốn biết hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ tình huống. Lão nhân lại uống một trà sau đó tiếp tục nói, ngay từ đầu, ta chỉ biết là Hắc Sâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ. Dùng sợ long tinh cầu bên trên một ít động vật tỷ như khủng long A, nhân ngư nha, bạch tục nha, đáy biển người nha những này tiến hành cải tạo. Thời gian dài, cùng người ở bên trong thân quen về sau ta chậm rãi mới biết được, bọn hắn vậy mà cũng tại tạo tân nhân loại. Vô ảnh kinh đến mức há hốc một nói, tiết lao bá. Ngươi không phải đang gạt người A. Người này chỉ có nam nữ ngủ, sau đó nữ nhân 10 tháng hoài thai sinh con mới có thể tạo ra người tới, bọn hắn trống rông có thể tạo ra người tới. Ta không tin. Tiết lao bá nói, ngay từ đầu ta cũng không tin. Thực về sau ta nhìn thấy ở căn cứ bọn hắn không ngừng tại chiêu mộ thế giới các quốc gia liên quan tới tạo ra con người nhân sĩ chuyên nghiệp ở bên trong nghiên cứu, hơn nữa còn thường xuyên có làm ra tân nhân loại tàn thứ phẩm xuất hiện, ta mới thật tin tưởng bọn hắn là tại tạo ra con người. Vũ Ảnh nói: "Ngươi đã không rõ ràng, ngươi liền không muốn làm pháp vào xem, tìm xem bọn hắn đến cùng cụ thể là làm sao vậy sao?" Tiết Lao bá thở dài nói: "Ta là nhiều mặt nghe nóng, sai người, hối lộ người, ta nghĩ hết tất cả biện pháp, chính là muốn đi vào làm cái minh bạch, nhưng là tạo ra con người địa phương trấn giữ thái nghiêm căn bản vào không được. Bọn hắn càng là khiến cho thần bí, ta càng là nói" rằng là muốn biết bọn hắn đến cùng đang giở cho quỷ gì. Đám người nghe Tiết Lao Bá giảng những này chuyện quỷ dị, tim đều nhảy đến cổ rồi, con mắt chừng đến căng tròn. Chuyện này quá đáng sợ, Nguyên Lai like chỉ cho rằng hát Sâm Lâm căn cứ phụ chỉ là cải tạo động vật trở thành chiến sĩ của bọn hắn mọi việc như thế sự tình, hiện tại bọn hắn vậy mà tạo ra con người ra, đây quả thực là không có điểm mấu chốt mà lại cũng quá khó có thể tưởng tượng. Tiết Lao Bá tiếp tục nói, bất quá cũng liền phía trước đoạn thời gian, một cái cùng ta quan hệ đặc biệt tốt tại tạo ra con người địa phương công tác ca tại uống say về sau nói với ta, Tiết Lao Đẩu, ta nhìn tình huống không quá ổn, gặp nguy hiểm, các ngươi nhanh chạy đi. Ta hiện tại là đi không nổi nếu có thể đi ta cũng đi." Ta nghe xong liền lập, hỏi hắn đến cùng làm sao chuyện đây. Hắn nói tình huống bây giờ thay đổi, nguyên lai hát xâm lâm thám hiểm đoạn chi nhánh căn cứ tạo những người này, có một người bởi vì xảy ra sai sót, kết quả người này tiến hóa đặc biệt nhanh, chính là người này xảy ra vấn đề. Nói xong Tiết Lao Bá lại nâng chung trà lên uống một ngụm. Lý Thi nhiên cảm giác hắn không riêng gì khác, hẳn là còn đói, thế là mau đem ăn đồ vật hướng trước mặt hắn đẩy đoán Trừng Tiết Lao Bá là thật không có làm sao đồ vật, hắn hiện tại trầm tĩnh lại hiện tại đúng là vừa khát lại đói, hắn cũng không khách khí, nắm lên thức ăn trên bàn liền hướng miệng bên trong đưa. Nhìn thấy Tiết Lao Bá lang thôn hổ yếu bộ dáng, Vô Ảnh sợ hắn nghẹn, tranh thủ thời gian khuyên hắn từ từ ăn, một bên ăn một bên uống, chớ nóng vội dùng sức hướng miệng bên trong nhét ăn uống no đủ, Tiết Lao Bá lúc này mới tiếp lấy tiếp tục hướng xuống rạng. Theo ta người bạn kia nói, kỳ thật hát xâm Lâm đoàn chi nhánh căn cứ cũng sớm đã bị cái kia chính bọn hắn tạo nên cao cấp tân nhân loại không chế, mà lại cái này cao cấp nhân loại hiện tại đã làm căn cứ mới người lãnh đạo, hắn chẳng những đem căn cứ tạo nên tân nhân loại thu về thủ hạ, còn đem trong căn cứ Hắc Sâm thám hiểm đoàn toàn bộ khống chế, cải tạo. Chuyện này quá đáng sợ. Vô Ảnh nói, vậy các ngươi có thể trốn tới cũng coi là may mắn. Lý Thi nhiên nói, hắn bắt các ngươi có thể là bởi vì sợ các ngươi để lộ tin tức, đoán chừng bọn hắn muốn cải tạo các ngươi, sẽ cho các ngươi tẩy não, để các ngươi không phản kháng nữa, để các ngươi sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra bên trong tin tức. Lý tả Khang đạo, như vậy cũng tốt chơi. Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn người không giải hảo tâm nhắn mà. Bọn hắn cải tạo những sinh vật này, còn tạo ra con người, cho bọn hắn làm vũ khí sử dụng, dùng làm vũ khí. Kết quả không nghĩ tới tạo nên tân nhân loại quá tiên tiến, mình ngược lại thành mình chỗ tạo sản phẩm vũ khí cùng nô lệ. Tiết Lao Bá nói, vừa mới bắt đầu ta liền cùng ta bằng hữu nói Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn đám này lòng dạ hiểm độc nát ruột người, bọn hắn làm sự tình đều là làm trái thiên lý sự tình. Làm trái nhân luân, có triển vọng tiên luân, sẽ chết không yên lành. Kết quả thật đúng là ứng nghiệm. Nói đến chỗ này, Tiết Quan Ngọc đột nhiên đứng lên, hắn chỉ vào thuyền phía bắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng mọi người nói: "Thấy không? Bọn hắn phái người truy chúng ta tới. Nhanh, nhanh, các người nhất định phải cứu lấy chúng ta. Nếu như bị bọn hắn bắt về cải tạo về sau chỉ sợ đời này chúng ta không phải là chúng ta." Đám người nghe vậy vội vàng đứng lên, thuận lao ba ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, tại Cố Thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền phía chính bắc, có 5 người kỳ quái đang đứng tại năm mảnh lục sắc rợn nước hình đại thụ lá bên trên cấp tốc lướt nước, nước mà tới. Mà tại 5 người trên đỉnh đầu có một bài cỡ trung phi thuyền tại không gần không xa đi sát đằng sau xem 5 người. Nhìn thấy cỡ trung phi thuyền cùng 5 cái giẫm lên lá cây người, tiết Lao Bá vội vàng đứng lên liền muốn cho A Mục quỳ xuống. "Nhanh cứu lấy chúng ta đi. Những người này đều có đặc thù công năng, chúng ta đánh không lại, nếu như các ngươi không cứu chúng ta, chúng ta rất có thể liền bị bọn hắn bắt đi cải tạo." A Mục đối Lý Thiên nói, "Lý Thiên, ngươi cùng Cao Vĩ Phong hiện tại mang theo lão bá đến phi thuyền của bọn hắn đi lên."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 Ta có ngu như vậy sao? Cầm ra Dê Tảng bảo đồ chạy khắp nơi, cho các ngươi nói thật đi, ta có 5 cái bái kết huynh đệ, ta đã sớm đem đổ cho bọn họ, ngươi tìm bọn hắn mới đúng nha, ngươi tìm ta có làm được cái gì? Trên người của ta các ngươi đều lục soát thật là nhiều lần, không có ra Dê Tảng bảo đồ a. Chương 263. Chương 263. Người cao gầy nam nhân nói, Mạn Tiên vị, ngươi không cần lại đem chuyện này hướng huynh đệ ngươi trên người chúng lại, ta đã tìm người tìm qua, tấm đồ kia liền trong tay ngươi, ngươi giấu cái nào rồi? Nhanh lấy ra, bằng không chúng ta đám người này nhất định sẽ làm cho ngươi đem tiên hạ cực hình đều nếm thử một lần.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 Sau đó chúng ta lại bàn về tình hình hiện Nói xong, Côn Lôn đạo sĩ đi đến Mãn Thiên Phi phía sau, dùng hắn móng tay dài tại Mãn Thiên Phi trên lưng một trảo. Hắn một trảo này vậy mà trực tiếp đem Mãn Thiên Phi ra thịt bắt rơi mất một khối lớn. Mực đen lồng chiếu sáng, đám người lúc này mới thấy rõ Mãn Thiên Phi lản ra bắt rơi về sau, bên trong lại còn có một thứ bị. Bất quá kia là một chương da dê đồ, tấm kia da dê tàng bảo đồ liền dấu ở dưới làn da của hắn mặt. Mãn Thiên Phi không nói gì cũng không có suy nghĩ, hắn tùy đạo sĩ đem da dê bảo đồ thân thể của hắn bên trên tới. Nhìn thấy da dê tàng bảo đồ bị tìm tới,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 Nhưng La Thiên Tuyệt Đại Sư lại không quan tâm, hắn ném ra bắt đồng, bắt đồng liền bay ở không trung không ngừng tấn công kích Côn Lôn đạo sĩ, để hắn không có cách nào đến chiến Thiên Tuyệt Đại Sư. Bắt đồng cuốn lấy Côn Lôn đạo sĩ, Thiên Tuyệt liền vung lên tiền trượng đến chiến Tư Sinh. Tư Sinh giơ lên đai lưng biến thể mỹ côn, quay đầu liền đánh tới hướng Thiên Tuyệt Đại Sư. Thiên Tuyệt Đại Sư đem tiền trượng đi lên giơ lên, hắn nghiễu sụp ra Tư Sinh thể mỹ côn. Không nghĩ tới thư Sinh thể mỹ côn là mềm, một côn nện xuống đến đầu quang, tới trên đầu. Mặc thư Sinh thể mỹ côn mềm, nhưng là đầu côn bên kia vào Thiên Tuyệt Đại Sư trên đầu về sau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 Một cái né tránh không kịp, Côn Lôn đạo sĩ đầu liền bị Tiên Tuyệt đại sư một tiện trượng cho sèn rơi mất. Đầu rơi mất, Côn Lôn đạo sĩ thi thể liền đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ bất động đầu hùng cục lăn ra ngoài rất xa. Giải quyết Côn Lôn đạo sĩ, Tiên Tuyệt đại sư xem như yên tâm, hắn bước nhanh qua khứ từ đứng thẳng bất động Côn Lôn đạo sĩ trong thi thể móc ra da dẻ tạng bào đổ xoay người rời đi. Ngay tại hắn vừa mới chuyển qua thân đi thời khắc, bỗng nhiên, nguyên lai đứng sau lưng hắn bất động Côn Lôn đạo sĩ bắt đầu chuyển động. Kim Kim đã nhìn thấy Côn đạo sĩ thi thể đột nhiên lên bảo từ sau hướng không có chút nào phòng bị Tiên Tuyệt đại sư đột nhiên tới. Thân thể bị đau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 Tiền Trình được nghe giật nảy cả mình, vội vàng hỏi người kia ở đâu đây. Lỗ Vinh Cường nắm tay hướng sau lưng của hắn một chỉ. Ở đâu? Tiền chính vội vàng quay đầu nhìn lại. Lỗ Vinh Cường thừa dị bất ngờ, từ bên hông rút ra chủy thủ, đột nhiên quấn tới Tiền chính bộ ngực bên trên, sau đó đối Tiền chính nói, "Nói cho người đi, chúng ta bái kết huynh đệ ở trong La Ngũ, Quỷ La Ngũ, bình thường liền nằm ở nhị đường ra thư sinh trên lưng." Hổ Hoa hổ bị hù khẽ run dậy, hắn vừa mới quay đầu, tuổi trẻ ác quỷ Quỷ La Ngũ liền đã rũa cắn lấy hắn trên cổ. Theo hai tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Tiền Trình chết tại chủy thủ phía dưới.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 Nhưng Lã Vương Giáp nhưng không có để ý đến hắn, mặc dù miệng bên trong chảy da đỏ tươi máu, nhưng hắn vẫn đang không ngừng nói, "Ta là Ngọc Hoàng Đại Đế, ngươi không hút được máu của ta, ngươi cắn bất tử ta." Ha ha ha ha, "Ta là Vương Mẫu nương nương ta sợ ai?" Ha ha ha ha, Lỗ Vĩnh Cường lại hô, "Vương Giáp, Vương Giáp, ta là Thiết Bộ Khoái, ta là huynh đệ ngươi nha." Vương Giáp con mắt ngốc ngốc nhìn qua Lỗ Vĩnh Cường, miệng bên trong nói ra, "Ngươi là ai? Ta là ai?" Ha ha ha, ha ha ha. Lỗ Vĩnh Cường cảm giác Vương Giáp là thật điên rồi, thế là cũng liền không có để quỷ lão ngủ tổn thương hắn.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 Ngươi bây giờ có phải hay không có chút sợ hãi rừng rậm?" Gấu trắng đầu bếp nói, cho cười. "Ta là trong rừng rậm một phương bá chủ, ta làm sao lại sợ hãi rừng rậm đâu?" Sóc lông nói, "Chủ nhân, ta phát hiện, miệng của ngươi mặc dù rất cứng, thực thân thể của ngươi cũng rất thành thật, thân thể của ngươi đang phát run, mà lại hai cái đùi đem đường đi cũng là thất nữu bắc quải, hoàn toàn không có trước kia ổn trọng a." Gấu trắng đầu bếp đối sóc lông nói, danh con, xem ra ta chuyện gì đều không thể gạt được ngươi nha. Bất quá chuyện này ngàn vạn trở về không muốn nói với mọi người. Ngươi nếu là nói cẩn thận ta đem ngươi cái mũi vặn vừa xương lại lớn." Để ngươi 3 ngày đều tiểu không đi xuống." Sóc lông nói, "Chủ nhân ngươi nói sai không phải danh con, là sóc con con non. Ngươi bây giờ sợ sức lực ta là sẽ không trở về nói." Nói xong, đứng tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai sóc lông lại để thấp giọng nói, "Chủ nhân, có cái gì ở phía sau lặng lẽ đi theo chúng ta đây?" Gấu trắng đầu bếp thân thể run một cái, nhưng là cước bộ của nó không ngừng, nó bây giờ không phải là đi, mà là cơ hồ muốn chạy đi lên. Một lát sau, sóc lông nói, "Chủ nhân, ta thấy rõ, đi theo chúng ta là một đầu đại mã xà da của nó một hồi biến thành trắng, một hồi lại biến thành lục sắc, tựa như cái tắc kè hoa đồng dạng." Gấu trắng đầu bếp dùng tay gấu xoa xoa mồ hôi chán, rùng tiếng nói, "Đại mãng xà lớn sao?" Sóc lông nói, "Lớn, như cái đại thụ làm lớn như vậy, hơn nữa còn rất dài. Ngươi có phải hay không chạy quá chậm rồi. Nó hiện tại sắp đuổi kịp ngươi, mà lại miệng của nó lớn như vậy, giống muốn đem hai chúng ta đều nuốt vào bụng đi." Nghe Sóc lông tiểu nói này, gấu trắng đầu bếp luống cuống, nó bước chân tăng tốc, trực tiếp chạy. Đúng lúc này, nó cũng nghe chắp sau lưng trong rừng cây vang lên rầm rầm thanh âm, hơn nữa còn cùng với trận trận âm phong, mà âm phong bên trong còn mang theo nồng mùi hôi thôi. Gấu trắng đầu bếp trận này mà cũng không quan tâm liệu mạng chạy về phía trước đột nhiên, Sóc lông kéo lô thai của hắn nói, "Chủ nhân, đừng chạy á." Gấu trắng đầu bếp nghe xong, phía trong lòng lập tức trở nên dễ dàng, xem ra hẳn là đại mãng xà không bồi kịp nó. Hắn quay đầu hướng trên bờ vai Sóc lông nói, "Sóc lông, ta chạy nhanh a, có phải hay không đem nó bỏ rơi? Ai đuổi mệt chết ta, ta phải nghỉ ngơi thật tốt." Đại mãng xà, trong khu rừng này tại sao có thể có đại mãng xà đâu? Đây có phải hay không là thợ săn tiền thưởng nhõm từ địa cầu mang tới nhà? Ta cảm giác hẳn là dạng này. Không nghĩ tới Sóc Lông toàn thân phát run, dùng một con chân trước chỉ vào phía trước nói, "Chủ nhân, ngươi là đem nó từ phía sau bỏ rơi, thực nó lại chạy đến phía trước đang chờ chúng ta đâu." Gấu trắng đầu bếp trong lòng giận mình, tranh thủ thời gian nhìn về phía trước, Sóc Lông nói không sai, ngay ở phía trước, cách chúng nó có 5 bước xa địa, một đầu có thùng nước lớn như vậy, có dài mười mấy trượng màu đen đại mãng xà, chính ngẩng cao lên đầu sông bọn chúng thè lưỡi đâu. Nhìn xem đại mãng xà bất thiện mắt to, gấu trắng đầu bếp có điểm tâm hư hỏi Sóc Lông, "Sóc Lông, làm sao bây giờ?" Sóc lông nói, "Đã đánh không lại, vậy trước tiên cầu hòa thôi." Cầu hòa liền muốn giảng cứu câu thông. Dùng đại đường phiên dịch thuật trực cùng nó giao lưu trao đổi. Gấu trắng đầu bếp nhìn xem một mực tại thẻ lưới đại mãng xà nói, đại đường phiên dịch thuật đối với nó vô dụng. Sóc lông nói, vì cái gì vô dụng? Gấu trắng đầu bếp nói, Sóc lông, ngươi nhưng nhìn rõ ràng, nó chỉ là tại kia thẻ lưới, nó đến nổ ngươi cảm thấy nó lấy cái gì phát ra tới thanh âm cùng chúng ta đối thoại nha. Ta nhìn, chính là dùng đại đường phiên dịch thuật cũng là đàn gậy hai châu, một chút tác dụng cũng không có. Sóc lông nhìn xem con kia thẻ lưới đại mãng nói, đúng vậy a, nó một mực tại thẻ lưới không có thanh a. Hai người ngay tại do dự, đại mãng xà lại hung thần ác sát hướng hai người ép tới. Đại mãng xà quá lớn, nó thân thể cao lớn giống ép nhánh cây cùng nhánh của bẻ gãy thanh âm lộp ba lộp bô vàng. Thư của nó tử, nó mắt to, để Sock Long cảm thấy dị thường hoảng sợ. Gấu trắng đầu bếp vội vàng mở ra miệng rộng, vươn ra nó tay gấu đối đại mãng xà phát ra tiếng giống giận dữ. Sock Long xem xét, cảm giác chủ nhân của mình khẳng định không phải đại mãng xà đối thủ. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể đi tìm Lý Thi Nhiên bọn hắn đến giúp đỡ. Sock nghĩ được như vậy, thế là ghé vào gấu trắng đầu bếp bên hai hồ, "Chủ nhân, ngươi trước cùng nó ứng phó." Ta hiện tại đi tìm Lý Thi Nhiên bọn họ chạy tới hỗ trợ. Ta xem, cái này đại mãng xả thái hung mãnh liệt, ngươi căn bản không phải là đối thủ của nó a." Gấu trắng đầu bếp vội vàng nói, "Tốt a, ngươi đi nhanh về nhanh. Ngươi đã về chết rồi, ta liền bị nó nuốt đến trong bụng đi á. Nếu như ta chết rồi, trên đời này ngươi liền lại tìm không đến tượng ta tốt như vậy chủ nhân á." Sóc lông vụt từ gấu trắng đầu bếp trên bờ vai nhảy tới bên cạnh một gốc trên cây tùng, nó không dám dừng lại, từ một cái cây nhảy đến một cái khác cái cây bên trên, rất nhanh liền biến mất không thấy. Sóc lông đi ra ngoài có một đoạn đường Bỗng nhiên, liền nghe đến đằng sau chuyển đến gấu trắng đầu bếp giống lên một tiếng cùng nhanh cây đứt gãy thanh âm, nghe hẳn là mình người đã đại mãng xà bắt đầu đánh nhau. Sóc lông lòng nóng như lửa đốt, nước mắt chảy ngang. Nó biết mình chủ nhân sinh mệnh nguy cơ sớm tối, thế là liều mạng từ trước đến nay lúc đường chạy tới. Ngay tại Sóc lông túi đầu một đường phi nước đại thời điểm, đột nhiên, theo phía trước bóng đen lóe lên, một người vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện ở Sóc lông đằng trước. Sóc Long không kịp phanh lại liền một đầu đục vào. Bất quá, may mắn người kia biết công phu, nàng xuất thủ cực nhanh, một tay lấy Sóc Long ôm vào trong lòng. Sóc Long ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ Mùi lai là Ô Lan Ngọc Châu a." Sóc Long hướng bốn phía nhìn một chút, không còn người khác, hiện tại nó tìm tới giống như chỉ có Lan Ngọc Châu. Sóc Long nóng nảy đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu tỷ tỷ, nhanh đi, nhanh đi, có đại mãng xà đang ăn chủ nhân của ta đâu." Ô Lan Ngọc Châu vội vàng nói, "Ở đâu? Mau dẫn ta đi." "Tốt, tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi." Nói xong, Sóc Long liền từ Ô Lan Ngọc Châu trong ngực nhẹ đi xuống, sau đó mang theo nàng hướng rừng rậm chỗ sâu chạy tới. Sóc lông một bên chạy một bên hô, "Chủ nhân, ngươi phải kiên trì lên a. Ta mang Ô Lan Ngọc Châu tỷ tỷ tới cứu ngươi a." Sóc Long cùng Ô Lan Ngọc Châu chạy trước chạy trước liền nghe đến trong rừng rậm truyền đến lộp bộ tiếng vang cực lớn. Sóc Long đối Ô Lan Ngọc Châu hô: "Tỷ tỷ, nhanh đến a, ngươi nghe được những âm thanh này đi. Đó là của ta chủ nhân đang cùng đại mãng xà vật lộn đầu. Nghe Sóc Long tiểu nói này, Ô Lan Ngọc Châu vội vàng bắn lên thân hình hướng phát ra tiếng vang địa phương cấp tốc tiến đến. Đến trước mặt, Ô Lan Ngọc Châu không khỏi giật nảy cả mình, bởi vì một đầu thú to mãng xà đang dùng thân thể của nó thật lấy gấu trắng đầu bếp. Mà lúc này gấu trắng đầu bếp giống như đã mất đi ý chí chống cự, đầu của nó tại hướng phía dưới buông thõng, bốn cái bàn chân đang không ngừng run rẩy dữ dội. 260 chương 17. Nhìn trước mắt tình cảnh, Ô Lan Ngọc Châu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ, mình nếu là lại đến muộn một chút, đoán chừng gấu trắng đầu bếp liền bị cái này đại mãng xà cho quấy chết. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Ô Lan Ngọc Châu lắc một cái hai tay, mấy cái tiện rắn liền từ trong tay háo nhảy lên ra bay về phía đại mãng xà. Mấy đầu tiện dẫn xuyên thấu đại mãng xà thân thể, đại mãng xà cảm thấy thân thể kịch liệt đau nhức, nó không tự chủ được bùng lòng ra gấu trắng đầu bếp sau đó đem đầu chuyển hướng Ô Lan Ngọc Châu. Ô Lan Ngọc Châu lắc một cái hai tay lại phóng xuất mấy đầu tiện dẫn. Không ngoài dự tính, kia mấy đầu tiễn giăng lại xuyên thấu đại mãng xà thân thể khổng lồ. Đại mãng xà đau đớn khó nhịn, bắt đầu kịch liệt lăn lộn. Ô Lan Ngọc Châu vội vàng quá khứ đem hôn mê bất tỉnh gấu trắng đầu bếp lấy được một gốc dưới tảng cây, sau đó từ trong ngực của mình móc ra một cái nhỏ hồ lô, mở ra miệng hồ lô đối gấu trắng đầu bếp cái mũi để nó ngửi ngửi. Một lát sau gấu trắng đầu bếp vắt xi hơi, một tiếng liền tỉnh lại. Nhìn thấy gấu trắng đầu bếp lại sống đến giờ, Sóc Long vội vàng nhảy qua đi nói, "Chủ nhân, ngươi tỉnh rồi. Là ta gọi đến Ô Lan Ngọc Châu tỉ tỉ cứu ngươi. Gấu trắng đầu bếp vịn thân cây đứng lên đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu, Tạ Tạ Nhĩ." Vừa mới dứt lời, đột nhiên, đại mãng xà cái đuôi đột nhiên quét tới quấn lấy Ô Lan Ngọc Châu. Gấu trắng đầu bếp cùng Sóc Long còn không có kịp phản ứng, đại mãng xà liền dẫn Ô Lan Ngọc Châu cấp tốc hướng rừng rậm chỗ sâu nhảy lên đi. Gấu trắng đầu bếp xem xét cứu mình Ô Lan Ngọc Châu bị bắt đi, vội vàng đối Sóc Long nói, "Sóc Long, nhanh đi tìm Lý Thi Nhiên bọn hắn, ta hiện tại đuổi theo đại mãng xà." Sóc Long không nói thêm gì nữa, nó vụt nhảy dựng lên lại hướng lúc đầu chạy tới Ô đầu nghĩ pháp thuật thực hành cứu, rằng cái này quá điên cùng. Nó dùng cái đuôi quanh quanh long long gấp lên. Ô Lan Ngọc Châu vẫn bận tránh trái tránh phải, tránh đi những cái kia liền muốn đụng vào thân cây, căn bản cũng không có biện pháp đi thi triển pháp lực của mình. Đương nhiên, Ô Lan hạt mưa nhớ lại phân thân của mình, thế là nàng vội vàng gọi Ngọc Châu. Bất quá tiếng nói của nàng còn không có lối ra, cũng cảm giác thân thể của mình không còn, sau đó hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống, Ô Lan vội vàng gọi ra Ngọc Châu. Ngọc Châu hiện thân ra cưới tại đại mãng xà trên lưng Ô Lan hướng bốn chu nhất nhịn, lúc này mới phát hiện nguyên lai đại mãng xà cùng nàng cùng một chỗ tiến vào một cái hố trời. Hố trời sâu không thấy đáy, nàng cùng Ngọc Châu ngay tại theo đại mãng xà đang nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Ngọc Châu từ trong ngực móc ra một cây trụy thủ bắt đầu dùng sức cắt đại mãng xà phần lưng. Rất nhanh, Ngọc Châu liền đem đại mãng xà cái đuôi cắt xuống. Không có nửa khúc trên mà thân thể không chế, đại mãng xà cái đuôi liền dãn ra thả ô lan ô lan vừa tung người liền cùng Ngọc Châu lại kết hợp một thể ô lan Ngọc Châu từ trong ngực móc ra một thanh nhỏ rù giấy, nàng dùng tay run một cái, nhỏ rù giấy liền biến thành một thanh lớn rù giấy, ô lan Ngọc Châu thổi một ngụm, lớn rù giấy liền dẫn ô lan Ngọc Châu hướng lên trời Bất quá vừa bay một hồi, Ô Lan Ngọc Châu chợt phát hiện dù giấy không hướng bên trên bay, lơ lửng tại trong giữa không trung, Ô Lan Ngọc Châu mượn chiếu dõi đến trên bầu trời u ám ánh sáng nhìn thấy, mình dù giấy phía trên đứng đấy một cái mang theo mặt quỷ đều, mặc hắc áo cho người. Người kia dùng đại đường nam nhân trẻ tuổi thanh âm nói, "Ô Lan Ngọc Châu, có muốn hay không đi Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ a?" Ô Lan Ngọc Châu suy đoán người này khẳng định là Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ thượng tầng không có lên tiếng. Người kia lại đổi dùng tuổi trẻ đại đường giọng của nữ nói, "Ta biết là nữ vu, chúng ta cần ngươi dạng này nữ vu. Nếu như ngươi theo chúng ta cũng không cần lại cùng a một đứa trẻ kia chịu tội. Chúng ta chỗ ấy có hưởng không hết vinh hoa phú quý, không nhìn song kỳ cảnh. Thế nào? Suy tính một chút đi." Tô Lan Ngọc Châu nói, "Các ngươi đều là một chút nát người, làm đều là một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng, việc không thể lộ ra ngoài, ta là sẽ không cùng các ngươi đồng lưu ở ô." Người kia lại đổi dùng giọng năm nói, đã không biết tốt xấu. "Như vậy cái này hố trời chính là của ngươi nơi Táng thân. Nếu như ngươi có bản lĩnh chạy đi, ta sẽ còn tìm tới ngươi hỏi ngươi vấn đề giống như trước." Nói xong, người kia dùng chân dùng sức đạp một cái, Ô Lan Ngọc Châu rủ giấy liền thả người bay lên trên đi, giống một con màu đen đại điệu đồng dạng. Ô Lan Ngọc Châu đang muốn không chế rủ giấy bay lên trên, không nghĩ tới người kia không biết nhỏ thứ gì xuống tới, tí tách rơi xuống rủ giấy bên trên về sau không lâu, rủ giấy liền đụng một tiếng giấy lên tới một đám lửa. Đã mất đi rủ giấy, Ô Lan Ngọc Châu lại hướng phía dưới rơi xuống. Nàng chưa kịp lại nghĩ ra chiêu gì đến, người kia đã tung ra hắn hắc áo trượng. Ô Lan Ngọc Châu liền thấy trong hố trời chỉ riêng bỗng nhiên không có, giống như là bị thứ gì che lại. Ô Lan Ngọc Châu khẽ vươn tay cổ tay thả ra mang tuyến tiện Nhưng là tiện dẫn giống như đụng phải thứ gì phịch một tiếng bị gãy trở về. Dưới tình thế cấp bách, Ô Lan Ngọc Châu lại thả ra càng nhiều tiện rắn, nhưng là cũng đều bị gãy trở về. Lập tức, Tố Lan Ngọc Châu thân thể giống như bị đáy hố trời vật gì đó hấp dẫn lấy tại lấy cực nhanh tốc độ hướng phía dưới hạng. Ô Lan Ngọc Châu lại nghĩ đưa tay đi móc thủy tinh cầu, nhưng là đến từ đáy hố trời hấp lực quá cường đại. Nó không chế được Ô Lan Ngọc Châu tứ chi, để nàng căn bản là nhất không nổi cánh tay, rồi không xuất thủ. Ô Lan Ngọc Châu trước kia quá tự phụ, nàng chưa hề đều không có giống hôm nay loại cảm giác này, bị người khống chế, mà mình ngay cả phản kháng khí lực đều không có. Cái này trước kia là quá khó mà tưởng tượng, nhưng là hiện tại chuyện này liền phát sinh cho nên đối với nàng mà nói đây là khó có thể tưởng tượng đáng sợ, không chỉ là đáng sợ, hơn nữa còn muốn mạng. Bởi vì nàng cảm giác mình tại loại này mạnh mẽ hút bắn quá trình bên trong thân thể của nàng đang yếu đi, ý thức của nàng đang từ từ biến đậm ạ. Nàng nghĩ đến cái kia áo đen người mặc quỷ, chẳng lẽ người kia chính là khống chế hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ Tân Nhân loại sao? Nghĩ đi nghĩ lại, liền ngay cả loại ý nghĩ này cũng bắt đầu từ trong óc của nàng giống mù đồng dạng tại dần dần bợt biến mất. Ngay tại Ô Lan Ngọc Châu ngủ, cảm giác liền muốn mất đi mình thời điểm, bỗng nhiên, nàng nghe được kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Loại thanh âm này tựa như người răng đang nhấm nuốt vật gì đó, nàng vừa cẩn thận nghe ngóng, không đúng. Đây không phải người răng, đây là một loại nào đó dã thú răng. Ô Lan Ngọc Châu đột nhiên đánh thức, nàng cảm giác dưới thân hấp dẫn nàng hấp lực đang dần dần biến mất, Ô Lan Ngọc Châu hoạt động một chút cổ tay, eo, chân, cảm thấy còn có thể. Nàng tranh thủ thời gian xuất ra mình thủy tinh cầu, sau đó để thủy tinh cầu đi lớn, mình đâm đầu lao vào. Đi vào ma pháp của mình trong thủy tinh cầu, Ô Lan Ngọc Châu lúc này mới thật sâu thở dài một ngụm. Nàng lần này yên tâm, bởi vì nàng thủy tinh cầu có thể ngăn cách cái khác ngoại lai pháp lực cùng tà khí. Thủy tinh cầu lơ lửng tại vũ ám không gian bên trong. Cái tiếng thanh âm kỳ quái càng ngày càng vang, mà lại tại nàng thủy tinh cầu phía dưới còn ra hiện vài tia ánh sáng. Cái này ánh sáng chính là hy vọng, cái này ánh sáng chính là cứu mạng chỉ riêng a. Nhưng là Ô Lan Ngọc Châu tại ở gần ánh sáng thời điểm, đột nhiên cảm giác được toàn bộ hố trời tại kịch liệt lắc lư. Ô Lan Ngọc Châu trong lòng giận mình, nàng không biết cái này lại chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hố trời muốn sụp đổ sao? Chẳng lẽ mình đời này nhất định táng thân nơi này sao? Ô Lan Ngọc Châu trong lòng chua, chua. Mấy giọt nước mắt rơi xuống, nàng nhớ lại Tín Hữu, nàng lại nghĩ tới Tới A Mục. Cùng những người này ở đây cùng một chỗ, để nàng vừa mới cảm nhận được sinh hoạt ấm áp, sinh hoạt thú vị, vì cái gì lao thiên ra lại đãi nàng như thế bất công đâu? Ngay tại nàng hưởng thụ nhân sinh thời điểm, nhưng lại muốn cướp đi toàn bộ của nàng đâu? Tô Lan Ngọc Châu không có lựa chọn khuất phục, hiện tại hoàn cảnh càng là ác liệt, càng là khơi dậy nàng cầu sinh dục. Chương 268. Chương 268. A Mục vung vẩy trong tay phất chân nói, "Ta là một cái tiểu đạo sĩ, ta là tới giúp các ngươi chống lại chuột hại ta hiểu y thuật, có thể giúp các ngươi chữa bệnh. Đây là bằng hữu của ta."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 Gấu trắng đầu bếp cùng sóc lông còn không có kịp phản ứng, đại mãng xà liền dẫn Ô Lan Ngọc Châu cấp tốc hướng rừng rậm chỗ sâu nhảy lên đi. Gấu trắng đầu bếp xem xét cứu mình Ô Lan Ngọc Châu bị bắt đi, vội vàng đối sóc lông nói, "Sóc lông, nhanh đi tìm Lý Thi Nhiên bọn hắn, ta hiện tại đuổi theo đại mãng xà." Sóc lông không nói thêm gì nữa, nó vụt nhảy dựng lên lại hướng phía lúc đầu chạy tới Ô Lan Ngọc Châu lúc đầu nghĩ thi triển pháp thuật thực hành tự cứu, tiếc rằng cái này đại mãng quá điên cùng. Nó dùng cái đuôi vòng quanh quanh long long gấp lên. Ngọc Châu vẫn bận tránh trái tránh phải, tránh đi những cái liền đụng vào thân cây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 rất nhanh, Ngọc Châu liền đem đại mãng xả cái đuôi cắt xuống. Không có nửa khúc trên mà thân thể khống chế, đại mãng xả cái đuôi liền giãn ra thả Ô Lan Ô Lan vừa tung người liền cùng Ngọc Châu lại kết hợp một thể Ô Lan Ngọc Châu từ trong ngực ngoắc ra một thanh nhỏ dù giấy, nàng dùng tay run một cái, nhỏ dù giấy liền biến thành một thanh lớn dù giấy, Ô Lan Ngọc Châu thổi một ngụm, lớn dù giấy liền dẫn Ô Lan Ngọc Châu hướng lên trời hố miệng bay đi. Bất quá vừa bay một hồi, Ô Lan Ngọc Châu chợt phát hiện dù giấy không hướng bên trên bay, lơ lửng trong giữa không Ngọc Châu mượn trời u ám ánh sáng nhìn thấy, mình dù giấy phía trên đứng đấy một cái mang theo mặt quỷ đều, mặc hắc áo choàng người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 Tô Lan Ngọc Châu không có lựa chọn khuất phục, hiện tại hoàn cảnh càng là ác liệt, càng là khơi dậy nàng cầu sinh dục. Chương 269. Chương 269. Phát xong cảm khái, A Mộc quay người nghĩ về lầu ba khách phòng đi nghỉ ngơi, ngay tại dưới ánh trăng, hắn thấy được cách hắn chố không xa, đứng bình tĩnh xem một người, một cái vóc dáng không cao người, người kia chính là Lan Đất Lôi. Nhìn thấy A Mộc xoay người, Lan Đất Lôi song A Mộc vẫy vẫy tay, A Mộc đi qua hỏi, "Lan Đất Lôi, tất cả mọi người đi ngủ ngươi vì cái gì không nghỉ ngơi đâu?" Lan Đất Lôi đạo, "A Mộc sư phó, có người cho ngươi đi qua nói chuyện." A Mộc nhất sửng sở, "Là ai?" là chúng ta quen biết người sao? Nếu như là chúng ta quen biết người hắn có thể lên sân thượng tới tìm ta a. Lăn đất lôi đạo, là một cái quen thuộc người lại là một cái xa lạ người, người kia gọi bà mặt tác sát. Người thấy qua chính là cùng ta cùng một chỗ truy đuổi vũ trụ mê hào một cái đầu ba chương kiệm bà mặt tác sát. A một cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút, không có nhìn thấy người nào, thế là túi người đối lăn đất lôi đạo, hắn ở đâu? Hắn muốn làm gì? Hắn là muốn gia nhập chúng ta đoàn đội vẫn là nghĩ đến bắt ta? Lăn đất lôi đạo, cái này ta không biết, hắn chỉ làm cho ta tới bảo người quá thứ. A một ngó, ngó bốn phía nói, ta có thể mang lên những người khác cùng đi sao? Lăn đất lôi lắc đầu nói, ba mặt giá sát nói chỉ làm cho ngươi đi một mình, không thể mang những người khác. Nói xong, Lăn đất lôi kéo lấy A Mộc từ phía trên đài nhảy xuống ở dưới ánh trăng, tại không có một hai trên bờ biển, Lăn đất lôi mang theo A Mộc hướng âm phong trận trận trong rừng rậm đi. A Mộc hỏi Lăn đất lôi đạo, "Lăn đất lôi, ngươi tin tưởng ba mặt giá sắt sao?" Lăn đất lôi cũng không quay đầu lại nói, "Tin tưởng. Tại trong trí nhớ của ta, hắn là bằng hữu của ta." A Mộc tiếu đạo, "Như vậy hiện tại tại trong trí nhớ của ngươi, ta A là ai đâu?" Lan đất lôi quay đầu nhìn xem A Mộc nói, "Ngươi đương nhiên là sư phụ của ta á." Cố Thiếu ra là chủ nhân của ta." A Mộc nói, "Biết cái này liền tốt. Gặp bằng hữu của ngươi vô luận đến lúc đó chuyện gì phát sinh ngươi cũng không nên đúng tay. Lan Đất Lôi đạo, nếu như ngươi chết, ta liền không có sư phó." A Mộc nói, "Ta là sư phụ của ngươi. Nhưng chúng ta nhận biết thời gian quá ngắn, ngươi cùng bằng hữu của ngươi nhận biết thời gian tương đối dài, nếu như ta cùng bằng hữu của ngươi ở giữa xảy ra chuyện gì chuyện tình không vui, ngươi có thể sẽ rất khó chịu." Lan Đất Lôi suy nghĩ một chút nói, "Ngươi là sư phụ của ta, hắn là bạn tốt của ta, ta không hi vọng các ngươi phát sinh xung đột." A Mộc xem Lan Đất Lôi đạo, người mới này loại cũng không tệ lắm." Phải nói trên người ngươi lại có người nguyên thủy loại tình cảm, tốt, đem điểm này giữ lại tốt. Nếu không về sau ngươi còn sống liền không có hư vị." Lan đất lôi nghe A Mộc nói như vậy, trên mặt lộ ra tiêu dung, đối A Mộc nói: "Sư phó, ta về sau còn muốn chậm rãi cùng các ngươi học tập đầu. Ta cảm giác chúng ta nhân loại trên người tình cảm là một loại rất kỳ diệu đồ vật, hắn sẽ tả hữu ta." A Mộc nói: "Người cùng cái khác sinh vật địa phương khác nhau chính là người có trí tuệ tình cảm đây là nhân loại ưu điểm, cũng là loại người nửa điểm, cho nên điểm này là quý giá nhất, tập người liền muốn bảo vệ tốt, quản lý tốt tình cảm của chúng ta." Hai người trong rừng rậm đi không lâu, Lâm Đất Lôi đột nhiên ngừng lại. Trong rừng rậm kia sáng tương đối tối, ngay tại A Mộc tập nập nháy mắt nhìn trừng, muốn nhìn rõ ràng cảnh vật chung quanh thời điểm, ở trước mặt của hắn, tại trên một cây đại thụ, vậy mà sáng lên ánh đèn. A Mộc tuần ánh đèn nhìn lại, lúc này mới phát hiện, ở trước mặt hắn cây đại thụ kia bên trên xuất hiện một cái cây phòng. Cây phòng chẳng những lớn, còn có một cái viện, tại viện tử lối vào chỗ có người bông ra một cái thang dây. Hai người đi đến thang dây trước mặt, Lâm Đất Lôi đối A Mộc nói, "Sư phó, ta hiện tại dần dần đối sư phó cảm giác không đồng dạng." Ta cảm giác sư phó so bằng hữu thần, mặc dù ba mặt rắc sát để ngươi một người đi lên, thực ta muốn hòa ngươi cùng tiến lên đi, ta còn là không quá yên tâm. Ta sợ hắn thương hại ngươi. A Mộ sờ sờ đầu của hắn nói, "Lăn đất lôi, tâm ý của ngươi sư phó tâm lĩnh, bất quá ngươi yên tâm, sư phó công phu so với hắn lợi hại, hắn thương không đến ta. Nếu như ta rất dễ dàng liền bị hắn đánh bại, về sau còn thế nào tập sư phụ của ngươi đâu?" Lăn đất lôi do dự rất lâu, cuối cùng cắn răng nói, "Sư phó, ngươi đi lên về sau, nếu như hắn đối ngươi không hảo, ngươi liền nhảy xuống để cho ta cùng hắn đánh." A Mộ tiêu đạo, đất lôi, Tình cảm của ngươi Phương diện tiến hóa rất nhanh nha, tốt à, sư phó nếu là đánh không lại hắn liền nhảy xuống. Nghe A Mộc nói như vậy, Lăn đất lôi vui vẻ, hắn tranh thủ thời gian đỡ thật mềm bậc thang để A Mộc đi lên trèo lên đến nhà trên cây viện tử. A Mộc hướng hai gian đại thụ phòng nhìn lại, trong phòng thắp sáng đèn, đèn dầu, ngọn đèn đặt ở trong phòng trên một cái bản. Nhìn thấy A Mộc xuất hiện trong sân, ba mặt ác sát liền từ trong phòng đi ra. Cầm trong tay hắn dây thường bộ, chỉ vào A Mộc nói, A Mộc sư phó, ngươi là để cho ta động thủ độ ngươi, vẫn là chính ngươi quỳ xuống để cho ta đem ngươi chói lại. A Mộc còn chưa kịp đáp lời, theo phanh phanh phanh vài tiếng vang một người cùng một con dê rừng đi theo cũng nhảy tới trong viện. Nghe được Bạch Sơn Dương tiếng thê thượng, a một người, hắn biết sau lưng hắn đứng đấy khẳng định là Cao Vĩ Phong cùng hắn Bạch Sơn Dương. Cao Vĩ Phong chợt lách người đi đến Ba mặt Tát sát trước mặt nói, Ba mặt Tát sát, Người động một chút lại nghĩ buộc sư phụ ta, trái qua ta đồng ý sao? Ba mặt Tát sát nói, người là ai? Cao Vĩ Phong nói, ta là A Mỗ sư phó đồ đệ, ta gọi Cao Vĩ Phong. Ba mặt Tát sát run tay một cái bên trong dây thường bộ nói, Cao Vĩ Phong. Chưa nghe nói qua, Cao Vĩ Phong thiếu đạo, các ngươi những này nhân loại có thể nghe nói qua cái gì? Địa cầu chúng ta người sự tình ta đoán chừng thật nhiều các ngươi đều chưa nghe nói qua, không cùng ngươi nhiều lời. Cố thiếu ra để chúng ta nhiều bắt một chút tân nhân loại, hắn muốn làm nghiên cứu, không bằng ngươi làm một chút chuyện tốt, nằm xuống để cho ta đem ngươi trói lại, đưa cho Cố thiếu ra tập nghiên cứu được rồi. Ba mặt áp sát trận mắt nói, ngươi đây là cóp ghẻ mà đòi ăn thịt thiên a. Ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Ngươi đây là lão hổ ngoài miệng nổ lông, ngươi có gan này sao? Cao Vĩ Phong nhìn xem A Mộc sư phó nói, A Mộc sư phó, những này tiến hóa nhân loại rất như bước Nói ra đại đường, một bộ một bộ so với chúng ta lợi hại a bất quá chỉ là không biết công phu của hắn thế nào. Ba mặt ác sát nắm tay lật một cái, đưa ra không dễ đem dây thường biện pháp tại Cao vị Phong trong cổ, sau đó dùng tay kéo một phát liền đem Cao vị Phong tốn ngã xuống đất. A1 chính muốn lên trước giải cứu, không nghĩ tới Cao Vĩ Phong lại nằm dạp trên mặt đất sông A1 khoát tay áo. A1 không biết Cao vị Phong là ý gì, thế là cũng liền đứng đấy bất động. Nhìn thấy chủ nhân của mình bị ba mặt ác sát tốn ngã xuống đất, Bạch Sơn Dương không bình tĩnh nó giận từ đáy lòng lên. Đang đang đang. Bạch Sơn Dương đem mình chân sau tại trên ván gỗ điểm ba lần, sau đó một cái bay thẳng đối ba mặt ác sắt liền đột tới. Ba mặt ác sát nhìn thấy Bạch Sơn Dương xung mình đột tới, coi là có thể tránh thoát đi, thế là quay người lên tránh. Bất quá hắn đoán chừng ra sai, Bạch Sơn Dương xung kích tốc độ quá nhanh. Hắn vừa đem một nửa cái mông xoay qua chỗ khác, một nửa khác mà cái mông còn tại nửa đường thời điểm, Bạch Sơn Dương sừng dê cũng đã đến. Phình một tiếng, Bạch Sơn Dương đem ba mặt ác sát đụng ngã nhào một cái. Ba mặt ác sát mặc dù trên người có công vụ, nhưng là hắn nhưng là cái nhục thân, Bạch Sơn Dương cái này một cái thiểm điện đụng thực hắn đụng không nhẹ, thế cũng không nhẹ, toàn thân xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Ba mặt ác sát đứng người lên chỉ vào cao vị phong nói, ngươi dê rừng không có giáo dục, ngươi cái chủ nhân này khẳng định cũng không có điều giáo tốt ngươi dê rừng. Ngươi xem một chút ngươi Bạch Sơn Dương, gia hỏa này tựa như cái trâu rừng đồng dạng độ người, may mắn là ta, nếu là người khác chịu cái này, một gia hỏa còn không bị độ chết. Bạch Sơn Dương nói, ta không cho phép ngươi dạng này cùng chủ nhân của ta nói chuyện. Vô lễ chính là ngươi. Đại phôi đản là ngươi. Ba mặt ác sát sững sốt nói, Bạch Sơn Dương, nguyên like nói chuyện nhà. Bạch Sơn Dương đem đầu lên nói, lại không hỏi ta, làm sao sẽ biết ta không biết nói chuyện đâu? Ba Ma Đát sẽ nói, "Thử ngươi chỉ nói tiếng người, không làm nhân sự mà." Bạch Sơn Dương nói, "Thử ngươi đây, nói là tiếng người, làm đều không phải là nhân sự mà." Bạch Sơn Dương nói xong trừng tròng mắt nhìn xem Ba mặt Đát sắt chờ xem nó đáp lời đến cùng mình nào nhau. Chương 270. Chương 270. Thử không nghĩ tới Ba mặt tác sát phốc phốc tiểu đạo, ai, chơi thật vui. Này nhân loại ngôn ngữ chơi thật vui dù sao đều có lý, nói thế nào đều nói thông được, rất có ý tứ. Bạch Sơn Dương đang muốn chế giễu hắn, nhưng lại bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới ra hỏa này là cái tân nhân loại. Trong đầu khả năng bị hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn kia một đám người cho nhét vào người địa cầu văn hóa, đoán chừng là không phải đầu góc cho cả loạn lại hoặc là hắn ngay tại thích ứng người địa cầu văn hóa. Bạch Sơn Dương nói, đừng có lại múa mép khư môi. Nếu có bản linh thật sự vậy liền lấy ra để cho ta Bạch Sơn Dương kiến thức một chút." Ba mặt ác sát nói, "Thôi à, ta, ta để ngươi nhìn một chút sự lợi hại của ta. Đến lúc đó ngươi đừng hối hận." Nói xong, ba mặt ác sát há miệng đột nhiên vươn ra thật dài đầu hướng Bạch Sơn Dương xoắn tới. Bất quá lần này hắn lại đánh giá thấp Bạch Sơn Dương bản lĩnh. Bạch Sơn Dương đột nhiên nhảy dựng lên, nhìn chguồn lưỡi dài. Sau đó dùng một con móng trước như thiểm điện dâm ở bên trên. Ba mặt tác sắt dùng sức rồi, vậy mà kéo không quay về. Một người một dê lập tức lâm vào rằng có trong. Bạch Sơn Dương lại giơ lên một cái khác móng trước bắt đầu đạn kéo ba mặt tác sát đầu lưới. Lần này ba mặt tác sát không chịu nổi. Hắn cảm giác đầu lưới của hắn là lại tê dại lại đau, đành phải kêu thảm cầu xin tha thứ. A Mục nói, "Bạch Sơn Dương, chơi một hồi có thể, nhưng là tuyệt đối không nên chơi chết người nha." Bạch Sơn Dương nói, "Được rồi. A Mục sư phó." Nói xong, Bạch Sơn Dương vừa nhấc móng trước, ba mặt giác sắt đầu lưỡi liền vèo một tiếng rụt trở về. Không nghĩ tới rút về lực lượng quá lớn, trực tiếp đem ba mặt tác sắt mình cho rút cái té nã. Cao Vĩ Phong hít mũi một cái đối A1 nói, "A1 sư phó, không đúng rồi, ta làm sao nghe cái này, nhà trên cây đều là rắn mùi thối a?" A1 cũng hít mũi một cái nói, "Đúng vậy a, cái này ở đâu ra mùi thối đâu?" Cao Vĩ Phong từ trên cổ đem dây thường bộ lấy xuống nói, "Đây là rắn mùi thối, thân rắn bên trên mùi thối. Ta đoán chừng cái này nhà trên cây chính là ba ngày đại mãng xả biến." Cao Vĩ Phong thanh âm vừa dứt, nhiên, hai người cũng cảm giác được nhà trên cây đang run rẩy. Túy đầu lại nhìn, dưới chân bọn hắn viện tử biến thành mãng xà thân thể, mã nhà trên cây thì biến thành đại mãng xà miệng ba Theo âm phong chợt chợt, đại mãng xà miệng ba lý có rất lớn hấp lực, đem Cao Vi Phong, Bạch Sơn Dương cùng A Mục hướng đại mãng xà miệng ba lý hút. Đúng lúc này, bên cạnh trên một cây đại thụ một mực yên lặng không lên tiếng, dạ kỵ sĩ đột nhiên đối đại mãng xà miệng thả ra một viên hình cầu lôi. Theo một tiếng vang thật lớn, đại mãng xà đầu bị tạc ra một cái độc lớn. Đầu bị hao tổn, đại mãng cũng uy phong không nổi nó đem thân thể vật vẹo mấy lần về sau liền bất động. A Mục chân vừa xuống đất, nhiên, hắn cũng cảm giác được cổ càng một cái Hắn dùng tay sờ một cái lại nguyên lai like là một cái dây thường bộ. A Mục thầm kêu không tốt, sau đó liền thấy ba mặt ác sắt lôi kéo hắn liền hướng rừng rậm chỗ sâu chạy. Dùng dây thường dây thường biện pháp ở A Mục, ba mặt ác sắt sướng đến phát rồi rồi. Hắn lúc đầu mục đích đúng là phải bắt được Ga Mục, hiện tại thừa dịp loạn thừa dịp trời tối bao lấy A Mục, cái này nhưng quá tốt rồi. Nếu là đem A Mục cho lấy tới hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ, đại thống linh khẳng định sẽ hào hảo khen thưởng hắn. Nói không chắc sẽ còn cho hắn cơ sở này thấp tân nhân loại cấp đâu. Ba mặt ác sát túi đầu lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước chạy, bất quá chạy trước chạy trước, chạy trước hắn cảm giác trước mắt phát lên lại chạy trước chạy trước, hắn đông nhiên cảm giác được có một cái bóng đen từ bên cạnh hắn hiện lên, bất qua cái bóng đen kia so với hắn chạy nhanh, chạy tới trước mặt của hắn, hơn nữa còn quay đầu nhìn hắn. Ba mặt ác sát ngẩng đầu xem xét, không khỏi giật nảy cả mình, nguyên lai chạy ở trước mặt hắn lại là Cao Vĩ Phong. Ba mặt ác sát kinh ngạc phía dưới vậy mà quên chạy, hắn dùng tay chỉ Cao Vĩ Phong nói, "Ngươi, ngươi, ngươi làm sao có thể chạy đến phía trước ta đâu?" Cao Vĩ Phong cố ý học hắn dạng, dùng tay run run tay bên trong thường bộ nói, "Ngươi, ngươi, ngươi chạy chậm như vậy, ta làm sao lại không thể chạy đến ngươi phía trước đâu?" Nói xong, Cao Vĩ Phong dùng tay kéo một phát dây thừng, ba mặt ác sắt thế mới biết, nguyên lai Cao Vĩ Phong tại trải qua trước mặt hắn lúc đã đem dây thừng biện pháp tại hắn trên cổ. Cao Vĩ Phong kéo một phát trong tay dây thừng, ba mặt ác sắt luống cuống, bởi vì hắn cảm giác được cổ của mình bị chăm chú kìm chặt. Hắn quay đầu lại nhìn, lại phát hiện A Mộ cũng cũng sớm đã đem dây thừng bộ từ cổ của mình lấy xuống kéo tại trên tay. Mà để ba mặt ác sắt càng cảm thấy khiếp sợ là, hắn bây giờ không phải là đi trong rừng rậm, mà là đi tại cố thiếu gia thủy tinh cầu trên phi thuyền trên sân thượng. Cái này sao có thể? Ba mặt ác sát cơ hồ muốn đi rồi. Đúng lúc này, cô Thiếu gia đột nhiên xuất hiện ở ba mặt đá sắt trước mặt, hắn dùng hai ngón tay đâm một cái ba mặt đá sắt cái hốc, ba mặt đá sắt cảm thấy mắt tối sầm lại, phát thông một tiếng liền té ngã trên đất. Cô Thiếu gia đối Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang đạo: "Đem cái này tân sinh nhân loại cho ta lấy tới phòng thí nghiệm đi." Nhìn xem Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang tại hướng dưới lầu kéo ba mặt đá sắt, Cố Thiếu gia chào hỏi A Mục ngồi vào bên cạnh bàn uống trà. Cô Thiếu gia nâng chung trà lên uống một ngụm trà nói: "A Mục, bây giờ thấy tình thế phát triển không có. Nếu như ngươi không thay đổi, người khác liền sẽ cải biến, nếu như ngươi không tiến tiến, người khác vẫn tại tiến lên." Kết quả cuối cùng chính là người địa cầu các ngươi liền có khả năng bị cái khác tân nhân loại cùng sinh vật diệt tuyệt, người nói đáng sợ hay không?" Cố Thiếu ra xem như đâm chọt ta một ống thở bên trên. A, một tâm lý không khỏi giận mình, hắn biết Cố Thiếu Gia tập sự tình cùng nói lời cũng đang giúp bọn hắn, đều tại thúc tiến bọn hắn tiến hóa, thúc tiến bọn hắn phát triển, để bọn hắn cũng lấy càng nhanh bước chân chạy về phía trước. Nếu như bị những nhân loại khác hoặc sinh vật lắc tại phía sau kết quả kia là khó mà dự liệu, người khác ở phía trước bố trí mai phục, người khác ở phía trước gây sự tình, đối đàng sau đi theo nhân loại đều là một loại uy hiếp. Cố Thiếu Gia nói, con người của ta đã lý trí lại tùy hứng. Có thật nhiều thời điểm ngươi không cần bận tâm ta phương diện này, ta hiện tại cũng đang thay đổi lập trường của ta, ta ý nghĩ, nguyên tắc của ta, bởi vì tần sinh nhân loại xuất hiện, trước kia quy tắc khả năng bị đánh loạn, cho nên vì bảo hộ ta cùng ta tộc đàn ta có khả năng về sau sẽ cùng các ngươi chủ động hợp tác. A1 không có lên tiếng, bởi vì hắn còn không thể nào đoán chức về sau khó có nhiều khó khăn, về sau hiểm có bao nhiêu hiểm, mà lại hiện tại toàn bộ sự tình thoạt nhìn là cố thiếu ra giúp bọn hắn nhiều lắm mà là bọn hắn đối cô Thiếu ra cùng U Minh tộc cơ hồ không có cái gì công hiến, cho nên A Mục chỉ có thể lựa chọn trầm mặc đúng lúc này, hai người thấy được tại thủy tinh, cầu phi thuyền phía trước viễn không bên trong có một mảng lớn mây đang cô trảo. Kia một mảng lớn mây tại gió nổi mây phun, nhưng là loáng thoáng có thể nhìn thấy, ở trong mây có một ít đồ vật, giống thân thành, giống thuyền, nhìn không rõ lắm. Cố Thiếu ra nâng chung trà lên, lại uống một hớp nước trà nói, "A Mục, nhìn thấy chưa? Trước mặt kia một mảng lớn mây." A Mục gật, gật đầu đầu. Cố Thiếu gia nói, "Đây không phải là phổ thông một đám mây, kia là vân chiến hạng." A Mục kinh ngạc ngẩng đầu nói, "Vân kia lại là cái gì đồ vật?" Cố Thiếu ra nói, "Vân chiến hạm chính là phi hành tại vân trung một loại cỡ lớn chiến hạm, có thể biến tròn, có thể biến vuông, có thể giải ra. Là một loại có thể biến hình chiến hạm, nó sẽ tăng cứ cần đến cải biến ngoại hình của mình, đến mê hoặc địch nhân, bởi vì hắn chiến hạm ngoài có mây tập che dấu bình thường người rất khó chú ý tới." A Mộc nói, "Những loại vân chiến hạm là ai? Chẳng lẽ lại là hát Sâm Lâm thám hiểm chi nhánh căn cứ?" Cô Thiếu ra lại uống một hớp nước trà nói, "Bọn hắn rất thần bí, tồn tại thật lâu." Bọn hắn có thể là người ngoài hành tinh cũng có thể là hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ, nhưng là ta không xác định, bởi vì ta cùng bọn hắn chưa có tiếp xúc qua. Chương 271. Chương 271. Chuyện đột nhiên xảy ra, Lý Thi Nhiên, Lý Tạ Khang cùng dạ kỵ sĩ vội vàng thả người ra hố, đứng tại hố biên nhi bắt đầu cứu người. Dã kỵ sĩ là không sợ cái đám chuột này, hắn trực tiếp nhảy đến trong hố, nắm lấy những cái kia diện chuột đội viên liền hướng ngoài hố ném. Lý Thi Nhiên ngồi xổm ở hố biên nhi nắm lấy Lý Tạ Khang tay, tỏ người ra hạ hố cũng bắt người ra bên ngoài ném. Nhưng là cái đám chuột này nhọn quá điên cùng, tựa như là khát máu của ma. Bọn chúng điên cuồng nhào về phía trong hố giặc chuột, các đội viên không ngừng dùng răng nanh cắn loạn thân thể của bọn hắn. Mặc dù lý thi nhiên bọn hắn lấy hết lực, nhưng vẫn là có hai cái giặc chuột đội viên bị những con chuột cắn chết, cái khác bị kịp thời ném tới ngoài hố người còn có thể đều sống, thủ thương không nặng. Nhìn xem trong hố những cái kia điên cuồng hướng ngoài hố sông tới những con chuột, lý thi nhiên dị thường phấn nộ. Hắn xuất ra thần lần sau đó nói âm thanh biến lớn. Thần lần lập tức biến thành tượng con ngẽ con đồng lớn, lý nhiên lấy tay chỉ một cái trong hầm những con chuột đối đại thần lần nói, "Phun lửa! Phun lửa! Tiêu chết bọn chúng." Đại thần lần đem đầu một tập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 Lý Thi Nhân bọn hắn vội vàng quay đầu đi xem, quả nhiên, trên chẩn ánh lựu ngũ trời, mà lại vị trí giống như ngay tại diệt chuột đội kia cùng một chỗ khu vực. A một. Lý Thi Nhân hô to một tiếng, lập tức xuất lĩnh đáng người hối hả hướng diệt chuột đội phương hướng chạy tới. Lý Thi Nhiên đoán không lầm, 5 con lớn hôi thử, giống giống như sơn dương đại lớn hôi thử, chính dẫn mấy ngàn con con chuột nhỏ đang vây công diệt chuột đội. Bọn hắn chạy đến trước mặt, lúc này mới phát hiện nguyên lai là diệt chuột đội người tại diệt chuột đội ngoại khô, đem diệt đội đại viện vây lại, mà lại diệt chuột các đội viên còn tại túi khô bên trên vùng giự. Ngọn lửa sau tạo thành một đạo vòng lửa, lúc này mới ngăn trở đại đội chuột tấn công vào trong nội viện. Mà tại vòng lửa ngoài, Kim Kim lộ ra răng nanh, lộ ra lợi trảo, ngay tại lực chiến bầy chuột. Kim Kim tốc độ cực nhanh, vòng quanh vòng lửa ngoài tận chạy, nó chỗ chạy qua chỗ, kẻ vòng lửa những con chuột tất cả đều đầu thân tách rời, đụng phá rồ lưu, mà Kim Kim trên thân thì là bị chuột máu phun tung tóe như mưa nước đồng dạng hướng phía dưới lưu. Nhìn thấy Lý Thi Nhiên bọn họ chạy tới trợ Kim Kim càng vui vẻ hơn, hưng hơn. Kim, Kim cái này tiểu mặc dù giết chuột như núi, nhưng là nó nhưng không có nhiều ít mệt cảm giác.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 Hộ quan tài thú lập tức nhảy qua đến, giả sử roi lớn hồi thử phóng đi. Lớn Hôi thử chăm sóc quan tài thú thế tới hung mãnh, vội vàng rút lui roi muốn đi chào hỏi, lại bất đắc dĩ hộ quan tài thú tốc độ công kích quá nhanh, một chút liền cắn nó dùng roi cổ tay. Ca sát một nút hộ quan tài thú mạnh xin xinh đem lớn Hôi thử cổ tay cho cắn đứt. Nhân cơ hội này, Lý Thi Nhiên đem quả xếp ném đi, hướng về phía lớn Hôi thử tới cái quả sếp lượ vòng, phốc phốc, một tiếng quả sếp từ lớn Hôi thử trên cổ tới. Một cô ngáo tươi lập tức từ lớn Hôi thử ngực bên trong trực phun trên trời. Cùng hộ quan trại thú hợp tác giết dùng roi lớn Hôi thử, Lý Thi Nhiên vừa thở dài một hơi.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 Bọn hắn ra diện chuột đội đại môn bắt đầu hướng đi tây phương, đã đi chưa mấy bước Trương Hổ Lô liền tại một nhà cửa sân dừng lại. Hắn tử cầm trong tay ra một cái lau dầu vừng bánh cao lương đối lý thi nhưng nói, "Ta hiện tại để các người nhìn xem những này rảo hoặc những con chuột là thế nào ăn vụng lương thực của chúng ta." Trương Hổ Lô chỉ vào viện tử đối lý thơ nhưng nói, "Đây là đại bá ta nhà, người nhà bọn họ miệng đã chết hết một nhà bốn miệng người toàn bộ chết xong, hiện tại bên trong không ai, chúng ta bây giờ đi nhà hắn, ta muốn cho các người nhìn xem cái đám chuột này có bao nhiêu ghê tởm." Thế là đám người liền đi theo Trương Hổ Lô đi vào tử. Giữa sân cách xa nhau năm bước trồng vào hai quả tây táo.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 tất cả mọi người bên cạnh trò chuyện bên cạnh trầm rãi chuẩn bị xoay người lại hướng đông tuần sát. Đồng nhiên, Lý Thi Nhiên chi lăng lên lỗ thai của hắn. Hắn nghe được thanh âm, thanh âm kia ồn ào, tựa bầy chuột chi chi âm thanh, lại tượng tiên quân vạn mã âm thanh. Căn cứ trước kia diễn chuột kinh nghiệm, Áng Nưu la lớn, mau trở lại diễn cho đội. Đây là chuột đại bộ đội tới, nghe bọn hắn thanh âm này tới còn không ít đâu. Tô Uyên kỳ xuất ra giấy cùng bút vẽ nói, lại nhiều thì thế nào? Nhiều hơn nữa chúng ta cũng có biện pháp đối phó bọn chúng." Dạ Kỵ sĩ nói, "Ta đi trước nhìn xem." Vừa dứt lời, Dạ Kỵ sĩ liền không còn hình bóng. Qua ước chừng một túi khói công phu, Dã kỵ sĩ lại xuất hiện ở Lý Thi Nhiên trước mặt bọn hắn. "Thế nào?" Lý Thi Nhiên vội vàng hỏi. Dã kỵ sĩ nói, "Tình huống không tốt, lần này tới càng nhiều, mà lại là đối tượng như trăn tạo thành vây quanh chi thế." Tô Hiên Kỳ nói, "Vậy còn chờ gì? Ta hiện tại liền hóa mèo chó ra, xem ra hôm nay ban đêm ta không cần đi ngủ ta phải hào hảo hạ." Những này hại người chuột quá hung hăng ngang ngược. Lý Thi Nhiên nói, "Tô Hiên Kỳ, ngươi mang theo diệt chuột đội người nhanh về diệt chuột đại đội, ta cùng Dã sĩ, Lý Tạ Khang đi tìm một chút cái đám chuột này ha "Được rồi." Tô Hiên Kỳ đáp ứng một tiếng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 bắt quá còn tốt, tại thị trấn bên ngoài quan phủ đã kéo lên rắn chác lưới vây, rất nhiều tiến vào vòng sáo chuột bị bắt quả tang, bọn kỵ binh cấp tốc quá khứ cầm đao đem những con chuột giết chết. Không có chuột nữ vu bà ủng hộ, tướngưu trấn những con chuột liền không có gan, không có ma lực, cái này khiến trên trấn diện chuột các đội viên vô cùng hưng phấn, bọn hắn nhao nhao xuất ra diện chuột công cụ khắp nơi bắt giết những này có bệnh những con chuột. Chương 596. Chương 596. Tại rộng lớn sáng tỏ lầu một bên trong, Lý Thi nhiên bọn hắn quay đầu nhìn lại, lại nguyên lai like là bốn cái kiệu lên một đỉnh hoa, phía trước đi tới hai người, một cái gõ một cái tại thổi kèn. Tiến vào trong lâu, hai người còn muốn thổi sáo đánh trống, Ô Lan Ngọc Châu không nhịn được vùng tay lên kêu lên, "Đừng làm rộn. Trên lầu người đều đang ngủ đâu. Mấy người các ngươi muốn làm gì liền trực tiếp nói, xem chúng ta có thể hay không tin." Sáu người thần oan, gõ cái chiêng cùng thổi kèn một cái không thổi, một cái cũng không gõ. Cái khác bốn cái Kiệu Phu xem xét không cần nhấc kiệu, liền lập tức đem chân từ trên bờ vai bông xuống, sau đó đặt mông ngồi trên sàn nhà, không đừng dùng quần áo lao mồ hôi trên đầu. Kim Kim chạy tới xoa bóp bờ vai của người này, cái kia sờ một cái đầu người, sau đó hỏi, "Uy, các ngươi từ chỗ nào tới?" Các ngươi chẳng lẽ là từ địa cầu bay tới sao? Mấy cái kiệu phu mặc dù mặc đại đường người quần áo, giống như nghe hiểu kim kim, giống như lại không có nghe hiểu kim kim ý tứ trong lời nói, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không, có người trả lời. Kim kim cảm thấy mấy người này có phải hay không có chút ngốc nhà. Hảo hảo nói chuyện với bọn họ đều nghe không hiểu, thật tốn sức. Tuổi ken quá khứ đem màn tiệu xốc lên, một lát sau, theo hồng quang lóe lên, cả người bên trên mặt hồng váy lụa, trên đầu che kín hồng khăn, cô dâu tuổi trẻ nữ nhân chậm rãi từ trong tiệu đi ra. Nữ nhân dáng người thon thả, đi trên đường dáng vẻ thất tha mệt mỏi, chọc người tâm hồn mà lại trên thân còn tản ra một hương thơm kỳ lạ. Nữ tử mình đem hồng khăn cô dâu để lộ, nhấc vào trong lực, xoay người hướng Lý Thi Nhiên mấy nam tử hắn làm một cái lễ. Bất quả Lý Thi Nhiên bọn hắn cũng không có động, bọn hắn không biết nữ tử này ý muốn như thế nào. Càng không biết nữ tử này là ai nhà muốn cưới thế. Mấy cái đại nam nhân sững sờ kinh ngạc cũng không có hoàn lễ đương nữ tử ngẩng đầu, mấy người càng là kinh ngạc không thôi. Bởi vì cô gái này dáng dấp thật sự là quốc sắc thiên hương, xinh đẹp vô cùng. Miệng anh đỏ nhỏ, mày liễu, tròn trịa mặt trứng lõng, giống sữa bò tập da thịt, trên người mùi thơm càng làm cho người mê say. Nhìn thấy Lý Thi Nhiên mấy người bọn hắn nhìn thấy mị nữ đều nhìn nhộm thần, còn kém Lưu chạy nước miếng. Kim Kim Thế là đi qua, tại bọn hắn trước mắt quát tay nói, "Lũ sát quỷ, thỉnh đi, đây là nhà khác nữ nhân, không thể đụng vào." Lý Tạ Khang đạo, "Không thể đụng vào liền không động vào thôi, chúng ta nghe một chút trong không khí nữ nhân này hương vị tổng có thể đi." Kim Kim đạo, "Hương vị có độc, không thể luồn nghe." Rồi ken tới đối Lý Thi Nhiên bọn họ nói, "Mấy vị công tử, có hay không thích mỹ nữ? Đây chính là đại đường tới mỹ nữ nha." Nàng vốn là cùng hắn phu quân đến sợ long tinh cầu săn bắt khủng long kiếm tiền. Thật bất hạnh, Hắn tướng công vậy mà tại săn bắt quá trình bên trong bị một đầu bạo lòng cắn chết, không có cách, nàng đành phải để chúng ta sẽ giúp nàng tuyển một vị giai tế. Lý Tạ Khang đạo, chẳng lẽ hắn liền không sợ trong chúng ta có người xấu sao? Cái này biển rộng mênh mông bên trên, cái này đại hạ tiên. nàng đến nơi này đến tuyển giai tế không sợ chọn được một cái quỷ tướng công sao? Thổi cái nói, vị này tiểu nương tử đã cái gì cũng không sợ, nàng chỉ muốn chọn một có bản lĩnh người mang nàng trở lại địa cầu nàng liền thỏa mãn. Cho nên van cầu các vị giúp một chuyện đi. Nữ tử lại hạ thấp người hướng Lý Thiên nhiên bọn hắn thi cái lên nói, tiểu nữ tử tên là Lý Gia Ngọc, thật sự là bất hại. Tạ cái này nhân sinh không quen sợ lòng tình cầu an ảnh công mất mạng, cho nên ta mới bị nhốt ở đây. Ta biết các ngươi đều là địa cầu người tới, đều là công phu phi thường cực cao người, cho nên liền muốn yêu cầu các vị hỗ trợ nhìn có thể hay không mang ta trở lại địa cầu. Lý Thi nhiên nói, ta nhìn cô nương tựa như là đến nhầm địa phương, tìm nhầm người. Chúng ta cái này một đại ba người muốn đi hắc lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ đem cái tia tân sinh người thống lĩnh giết chết. Nếu như ngươi có hứng thú cũng có thể cùng chúng ta cùng đi chờ chúng ta giết chết hắn, sau đó lại mang ngươi trở lại địa cầu, thế nào? Nữ tử nghe xong toàn thân khẽ run rẩy nói, Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoạn chi nhánh căn cứ đi không được. Cái kia tân sinh nhân loại đại thống lĩnh quá lợi hại. Hắn mang theo một bộ mặt nạ quỷ, mặc hắc áo choàng, bay tới bay lui, đến vô ảnh, đi vô tung, giết người ở vô hình, liền các ngươi những người này đoán chừng đều không đủ hắn giết. Khuyên các ngươi vẫn là nhanh trốn về địa cầu đi. Tô Hiên Kỳ ngồi trên sàn nhà, sau đó cầm lấy bàn vẽ, xuất ra bút, đối trong đó một cái vóc dáng hơi thấp tiệu phu nói, "Huynh đệ, để ta cho ngươi chân dung." Thấp phu vội vàng khoát tay một cái nói, "Khống vẽ, khống vẽ, ta còn chưa có chết đâu, vẽ cái gì người chết giống a?" Kim Kim quá khứ một tay lấy Kiệu Phu kéo lên nói, "Đại ca, không phải vẽ cái gì người chết giống. Chúng ta Tô Đại ca là muốn cho ngươi vẽ một bức xoái ca đồ. Chúng ta vị này Tô Đại ca, đây chính là trên địa cầu lừng lấy nổi danh lớn họa sĩ, thật nhiều người cầu hắn hắn còn không cho hòa đâu. Hôm nay hắn có thể đến dự cho các ngươi họa, hơn nữa còn là miễn phí, đây chính là vinh hạnh của các ngươi a." Thấp Kiệu Phu nửa tin nửa ngờ đi theo Kim Kim đi tới Tô Hiên Kỳ trước mặt. Tô Hiên Kỳ nhìn một chút Kiệu Phu, sau đó đem bản vẽ từ trước mặt mình rời, để Kiệu Phu ngồi xuống ô lan ngọc châu không có lên tiếng. Cầm trong tay của nàng một cái ăn chỉ còn lại một điểm thịt quả hột đảo cũng đi tới. Tô Hiền Kỳ hai mắt gấp chằm chằm Tiệu Phu, một lát sau về sau, hắn xuất ra bước vẽ, thừa dịp thấp Tiệu Phu không chú ý, cấp tốc xuất thủ tại Tiệu Phu ngực điểm một cái đứng ở bên cạnh Kim Kim giật này mình. Bất quá, khi nhìn đến Tiệu Phu ngực xuất hiện một cái hố, một cái không có đổ máu lỗ nhỏ về sau Kim Kim lại là giận mình. Thấp Tiệu Phu nhìn xem bộ ngực mình động đường, "Họa sĩ, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn dùng ngươi bút vẽ đâm chết ta sao?" "Ta không muốn họa, ngươi nhất định để ta họa. Ta để ngươi họa, ngươi muốn dùng bút đâm ta, xem ra ngươi là giáp tâm không." Tố Lan Ngọc Châu từ miệng bên trong lấy ra hột đảo, sau đó đem hột đảo đặt ở Tô Hiên Kỳ đâm ra cái kia trong động nói, họa sĩ không phải nghĩ đâm chết ngươi, hỏa sư cảm giác tâm của người là trong không, hắn muốn trong lòng của ngươi thả một hạt giống để ngươi nở hoa cái trái." Nói xong, Tố Lan Ngọc Châu liền đối với Thấp Tiệu Phu trong miệng nói lầm bẩm niệm vài câu. Thấp Tiệu Phu đột nhiên bất động giống như gỗ, cố, hai mắt cũng không lộ vẻ gì, cứng ngắc ở nơi đó. Kim Kim cảm thấy chơi vui, liền nhảy qua đi méo nhéo mặt của hắn, không có phản ứng. Lại đẩy Thấp Tiệu Phu, vẫn là không có động. Kim Mê tiền nghi ngờ không hiểu đối Tô Hiên Kỳ cùng Ô Lan Ngọc Châu nói: Hai người các người đang trợ chó quỷ gì? Vừa rồi một người sống sợ sợ để các ngươi hai cái đảo cổ về sau hắn làm sao lại bất động đây? Chẳng lẽ hắn muốn biến thành cương thi sao? Muốn hay không đi gọi a mộc sư phó tới đem hắn chế phục a? Hiện tại thật nhiều người đều đi ngủ ta cũng không không muốn để cho hắn đầy lâu tán loạn hút đại gia hỏa máu. Tô Hiền Kỳ cùng Ô Lan Ngọc Châu đều không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn xem Thấp Tiệu Phu, thế là Kim Kim cũng sẽ không nói. Một lát sau, ba người liền thấy Thấp Tiệu Phu ngực cùng đỉnh đầu bỗng nhiên mọc ra nào. Nhánh, đảo. nhánh đảo đang nhanh chóng sinh trưởng, mà lại Kim Kim hoàn nhìn thấy nhánh đào bên trên lại còn treo mấy cái đào tử. Chương 597. Chương 597. Một lát sau chờ đến Thấp Tiệu Phu trên đầu cùng ngực nhánh cây có dài một chượng lúc liền đột nhiên dừng lại không dài Tố Lan Ngọc Châu nhìn xem trên đầu dài cây đào Thấp Tiệu Phu nói, cây đào hạt giống là để ở trong lòng bên cạnh phát mầm, mở hoa, kết kết quả, cái này gọi tâm hoa độ phóng, có biết hay không? Kim Kim lúc đầu coi là cái này Thấp Tiệu Phu sẽ nổi giận, sẽ nổi giận, nhưng là không nghĩ tới cái này Thấp Tiệu Phu vậy mà nhảy lên múa, điên điên cùng khủng, khủng tốt tốt thì thầm, cũng không biết hắn đang hát cái gì, bước chân đông xoay tây xoay đang nhảy đến nhảy xuống cũng không để ý tới năm cái khác Tiệu Phu. Đỗ Hiên Kỳ nhìn xem mỹ nữ kia nói, "Lý Gia Ngọc, có muốn hay không ta cũng cho ngươi vẽ một bức họa nha." Lý Gia Ngọc đạo, "Ngươi cùng cái kia nữ đều không phải là người tốt. Ta không để ý tới hai người các ngươi, ta cảm giác mấy người bọn hắn là người tốt." Nói xong Lý Gia Ngọc chuyển bước hướng Lý Thi Nhiên mấy người tới gần. Đỗ Hiên Kỳ nói, "Lý Gia Ngọc, ngươi thật sự là mắt mù. Mấy cái tên nam nhân kỳ thật so ta cùng Ô Lan Ngọc Châu tệ hơn. Nói thật với ngươi đi, ta cùng Ô Lan Ngọc Châu xem như chúng ta mấy người này ở trong người tốt." Lý Gia bước lại đối Lý Thi Nhiên nói, "Người họa sĩ kia nói các ngươi là người xấu?" Lý Thi Nhiên cơ hồ cùng Lý Tạ Khang trăm miệng một lời trả lời, hắn nói không sai, chúng ta chính là người xấu. Lý Gia Ngọc lại nói, hắn nói các người là so với bọn hắn hai còn xấu người xấu. Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang cơ hồ lại là trăm miệng một lời trả lời, hắn nói không sai, hai chúng ta đúng là so với bọn hắn còn xấu người xấu. Lý Gia Ngọc thở ra một hơi thật dài nói, ta đây an tâm. Cái quỷ gì? Yên tâm. Bất quá Lý Gia Ngọc cũng không có đối bọn hắn nghi hoặc làm ra giải thích, trên mặt của nàng vẫn như cũ lóe lên thiếu dung đối Lý Thi nói, bình thường tại sống trong nghề người càng vượt tác nói rõ công phu của hắn liền càng mạnh, ta thích dạng này người. Thế nào? Truyền ta tập tân nương của ngươi đi, mang ta trở lại địa cầu, để cho ta hồn về quê cũ." Kim Kim ở một bên nói, "Ta hiện tại nghe ra mùi vị ngươi là một cái cô hồn dã quỷ." Lý Thi Nhiên nói, "Chúng ta là ác nhân, cho nên chúng ta không thích giống như ngươi người thành thật. Mọi người đi tìm xong người đi." Lý Tạ Khang ở bên cạnh buồn miệng cười. Lý Gia Ngọc quay đầu, lộ ra giữ tận chi tướng đối Lý Tạ Khang đạo, "Ngươi là đang cười ta sao?" Lý Tạ Khang tranh thủ thời gian dùng tay chỉ Lý Thi Nhiên nói, "Ta không có chuyện cười ngươi, ta đang cười tên hèn nhát này Lý Thi Nhiên đâu. Ngươi nói mỹ nữ xinh đẹp như vậy người không muốn, ngươi sợ cái gì nha?" Kim Kim tại một biên nhi nói, hắn đương nhiên là sợ hắn lao bà vô ảnh á. Lý Dai trên mặt ngọc Tiếu Dung không có, nàng nhìn chằm chằm Lý Thi Nhi nói, ngươi gạt ta. Lý Thi Nhi nói, ta lựa ngươi cái gì rồi? Lý Dai Ngọc đạo, ngươi có lao bà. Lý Thi Nhiên xuất ra hắn quả xếp nói, ngươi cũng không có hỏi ta có bạn gái hay không a. Lý Dai ngọc mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nàng giỗi ra hai tay, Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang lúc này mới nhìn thấy Lý Dai Ngọc tay là một đôi quý ra móng tay thật dài. Ngay tại hắn vươn tay muốn bóp Lý Thi Nhi cổ thời điểm, Lý Thi Nhi nắm tay lắc một cái, tới một cái quán sếp lực vòng. Vèo một tiếng, Quân sếp vây quanh Lý Giai Ngọc cộ dạo qua một vòng, Lý Thi Nhiên khẽ vươn tay, quân xếp lại về tới trong lòng bàn tay của hắn. Lý Giai Ngọc đứng đấy bất động một lát sau nàng đem vươn đi ra tay lại rụt trở về, sau đó lục lọi vươn hướng đầu của nàng. Kim Kim ở một bên nhìn thấy Lý Giai Ngọc đạo: "Lý Tiểu Thương, cổ của ngươi chảy máu." Lý Thi Nhiên dùng quả xếp đem ngươi cổ cắt đứt. Ngươi sống không được, ngươi muốn chết lặng lẽ bất quá cũng không quan hệ, ngươi là tử hồn linh, chết cùng bất tử, giống như đều như thế. Bất quá, chuyện kế tiếp quỷ dị hơn. Lý Nhiên liền thấy Lý Giai Ngọc dùng tay gỡ xuống đầu của mình, sau đó đột nhiên hướng Lý Nhiên ném đi Hai người cách quá gần, Đương Lý Gai Ngọc đột nhiên đem đầu của mình ném qua tới thời điểm, Lý Thi Nhiên căn bản cũng không có tránh thời gian. Sau đó liền nghe phịch một tiếng hai người miệng liền thân ở cùng nhau. Lý Thi Nhiên gấp, tranh thủ thời gian dùng hai tay đi tún Lý Gai Ngọc đầu. Thực Lý Gai Ngọc, đầu, Lý Gai Ngọc thận trọng gián chặt lấy Lý Thi Nhiên mặt, tựa như bôi vạn năng nhờ cây làm sao tún cũng tốn không ra. Kim Kim đang muốn đi qua hỗ trợ, không nghĩ tới Lý Giai Ngọc không có đầu lâu thân thể vậy mà vươn ra hai tay hướng Kim Kim chụp tới. Kim Kim dọa đến tranh thủ thời gian chạy, mà cái kia thân thể tựa như mọc ra con mắt, vô luận Kim Kim chạy đến đâu. Nó đều có thể thật chặt theo sau, Kim Kim sắp điên rồi. Một người một thi thể tại lầu một chạy ba vòng về sau, Kim Kim chợt nhìn thấy Ô Lan Ngọc Châu. Cái này Ô Lan Ngọc Châu thật đúng là. Bên này thi thể tại bắt mình bên kia đầu lâu tại thân lý thi nhiên, tại cái này làm cho người bầu không khí sợ hãi trong, mà cái này Ô Lan Ngọc Châu tỉ tỉ lại còn tại nhàn nhã nhàn nhã an bình qua đâu. Nữ nhân này tâm đắc lớn bao nhiêu nha. Ô Lan Ngọc Châu tỉ tỉ pháp lực lớn, đến hướng nàng cầu cứu. Nghĩ được như vậy, Kim Kim quay cái ngậm mà nhào tới Ô Lan Ngọc Châu trước mà nói, Ô Lan Ngọc Châu tỉ tỉ. Nhanh cứu mạng, cương thi tại bắt ta đây. Tố Lan Ngọc Châu phun ra một cái bình quả hạch mà đưa cho Kim Kim Đạo, "Ngươi nói ngươi đều bản lãnh gì đi? Ngươi vốn chính là một cái tiểu cương thi, ngươi sao có thể sợ một cái khác cương thi đâu?" Kim Kim Đạo, "Không có tu hành trước đó ta còn là cái toàn cương thi, nhưng là hiện tại ta tu hành, thân thể nhanh tu thành hình người, ngươi nói ta bây giờ có thể làm qua một cái thuần cương thi sao?" Tố Lan Ngọc Châu chỉ vào đặt ở kim kim thủ bên trong cái kia bình quả hạch nói, "Đem cái này phóng tới lòng ngực của nàng bên trong là được rồi." Kim Kim nghe xong cấp nhãn, "Ngọc Châu tỷ, cho ta làm một cây đao, làm một thanh kiếm cũng được a. Ngươi làm sao cho ta một cái bình quả đâu?" Thứ này có thể làm gì nha." Tô Lan Ngọc Châu đứng lên khẽ cong eo, dùng tay thật chặt bắt lấy Lý Gia Ngọc khu thể hai tay đối kim kim đạo, "Nhanh, mau đưa trong tay người bình quả hạch phóng tới lồng ngực của nàng bên trong." Kim Kim vội vàng nhảy dựng lên, đem trong tay bình quả hạch nhét vào Lý Gia Ngọc thân thể lồng ngực bên trong. Sau đó, Tô Lan Ngọc Châu đột nhiên đem thi thể về sau đẩy, liền một lần nữa ngồi xuống trước bàn, lầm nhầm không biết niệm vài câu thứ gì, sau đó lại cầm lấy một cái đảo tử bắt đầu ăn. Kim Kim khẩn trương nhìn xem Lý Gia Ngọc thân thể bị Tô Ngọc Châu đẩy về sau mở, đang đang đang lui về sau mấy bước về sau, lại cố gắng dừng lại, ngừng nghỉ. Lung la lung lay lại đưa tay hướng Ô Lan Ngọc Châu đi đến. Bất quá mới vừa đi có ba bước, thân thể liền dừng lại không đi. Kim Kim nhìn thấy, từ lý giai ngọc khu thể lồng ngực bên trong cấp tốc bỏ ra ngoài một gốc cây táo manh mối, sau đó manh mối càng dài càng lớn, cuối cùng biến thành một gốc cây táo, phía trên còn kết bình quả. Cái này chơi thật vui mà. Có thể là cây táo bên trên kết bình quả nhiều lắm, hiện tại ép thi thể đi cũng đi không được, chỉ có thể dương nhanh múa vút vùng vẫy hai tay, như cái trong gió phất phới phá phong tranh. Kim Kim quay đầu nhìn thấy Lý Thiên nhiên cái kia đàn hùng hài tử còn tại dùng tay dùng sức túm mỹ nữ kia lâu lâu. Một người một đầu giống như chơi rất này, Lý Tạ Khang ở bên cạnh một chút đều không có hỗ trợ hơn nữa còn đang cười. Kim Kim chạy tới đối Lý Gia Ngọc đầu lâu nói, "Lý Gia Ngọc, mau đi trở về tìm ngươi thân thể đi. Nhìn thấy chưa? Thân thể của ngươi bởi vì ngươi không tại, phía trên đã trồng cây táo, bình quả đều thiết đầy. Ngươi không quay lại đi chờ một hồi, Ô Lan Ngọc Châu lại muốn ở phía trên giá tiếp quất tự cây, nàng muốn đem thân thể của ngươi biến thành một gốc cây ăn quả, để ngươi tại truyền của chúng ta bên trong mọc dễ nảy mầm, cả một đời cũng ra không được." Lý Gia Ngọc chỉ là lời ánh mắt mở ra, nàng vẫn là chuyên chú vào Lý Thi Nhân Miệng, nàng muốn hút Lý Thi Nhiên tinh khí, nhưng là làm nàng ngoại ý muốn chính là, Lý Thi Nhiên giống như cũng tại hút tinh lực của nàng. Lý Thi Nhân giá hỏa này quá thiếu đạo đức, thậm chí ngay cả nàng loại này quỷ tinh lực cũng muốn hút, chương 598. Chương 598. Kim Kim nhìn Lý Gia Ngọc không động tâm tí nào, thế là lại nói, Lý Gia Ngọc, ngươi cái này hoa si, thiên hạ nam tử rất nhiều, Lý Thi Nhân loại này nát người, hắn không đem tinh lực của ngươi hắn là không bỏ qua bông giá khỏe miệng. Không quay lại đi, ngươi liền trở về không được, bởi vì thân thể ngươi lập tức liền muốn biến thành một gốc cây ăn quả. Nghe Kim Kim nói như vậy, Lý Gia Ngọc lúc này mới bông ra lý thi nhiên vừa quay đầu, quả thật như Kim Kim nói, thân thể nàng hiện tại không chỉ kết xuất tới bình quả, hơn nữa còn kết xuất tới quất tử. Lý Gia Ngọc gào lên một tiếng, ta xinh đẹp, mỹ lệ thiên hạ độc nhất vô nhị thân thể a. Các ngươi làm sao cho ta chỉnh thành dạng này rồi? Nói xong, Lý Gia Ngọc đầu lâu liền hướng kết đẩy quả thân thể bay đi. Tô Ngọc Châu đi qua, đột nhiên nhấc chân một tiếng liền đem Lý Giai Ngọc thân thể đá ra cửa lầu. Lý Thi Nhiên kinh ngạc ngồi trên sàn nhà. Có chút thất hồn lạc phách, vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Kim Kim đi qua ngồi xuống hỏi Lý Thiên Nhiên, "Lý Thiên Nhiên, lý giai ngọc miệng thơm hay không?" Nghe Kim Kim hỏi lên như vậy, Lý Thiên Nhiên không tự chủ được dùng mình một cái, hắn lập tức tỉnh ngộ, sau đó tranh thủ thời gian giữ chặt Kim Kim tay nói, "Kim Kim, ta biết ngươi nhiều chuyện, nhưng là đối với chuyện này, ngươi ngàn vạn nhất định phải muốn giữ bí mật, hôn môi sự tình là tên nữ quỷ đó ép buộc ta tập cũng không phải ta tự nguyện, mà lại việc này vạn nhất lộ tẩy ngươi nhất định phải cho ta làm chứng a." Kim Kim đạo, "Ta có thể cam đoan với ngươi không hướng vô ảnh mật báo, nhưng là ngươi về sau đừng phạm loại này sai lầm." Không muốn phải nhìn nữ nhân liền đi không được, không muốn phải nhìn nữ nhân liền muốn hôn môi." Lý Thi Nhiên nói, "Kim Kim, không phải như vậy, ta không nhìn thấy nữ nhân liền muốn hôn môi, ngươi hiểu lầm ta." Kim Kim Trừng Lớn hai mắt nói, "Ngươi rõ ràng cùng tên nữ quỷ đó hôn môi chẳng lẽ là ta nhìn lầm à nha?" Lý Thi Nhiên vội vàng giải thích nói, "Là hôn miệng, nhưng là ta không có ý tứ kia." Kim Kim Đạo, "Ngươi là hôn môi nhưng không có ý tứ kia, đó là cái gì ý tứ a?" Lý Thi Nhiên nói, "Ta là bị cướp bách, ngươi chẳng lẽ không thấy rõ ràng sao?" Kim Kim đạo, "Ta là thấy rõ ràng mà lại đích đích xác xác là hôn môi á?" nhưng là ngươi để cho ta cùng Vô Ảnh tạ giải thích thế nào đâu. Nói các ngươi hai không có hôn ước. Cái này không phù hợp sự thật nha. Lý Thi Nhi nói, "Được rồi, ta càng nói càng hồ đồ, ngươi tốt nhất đừng cho Vô Ảnh nói chuyện này là được rồi." Kim Kim Đạo, "Tốt ta, ta đáp ứng ngươi, không hướng Vô Ảnh tỷ tỷ nói chuyện này." Đúng lúc này, Tế Nữu vước mắt từ trên lầu đi xuống, nhìn xem nằm trên sàn nhà ăn trái cây ố Lan Ngọc Châu nói, "Sư phó, các ngươi làm sao còn chưa ngủ? Đinh Đinh Đường Đường đang làm gì nha? Quá ổn." Tế Nữu còn chưa đi đến Ô Lan Ngọc Châu trước mặt, liền quay đầu thấy được Tiểu Hoa, bốn cái tiểu phu cùng đòi kèn. Góc cái tiên tiến hữu sững sốt nói: "Sư phó, đây là cái quỷ gì? Chỗ này tại sao có thể có một đại tiệu hoa cùng bốn cái tiệu phu đâu? Có người muốn kết hôn sao? Thực làm sao làm được tiệu hoa cùng tiệu phu đâu? Cái này chơi thật vui." Nhìn thấy tân nương tử cũng chạy, bốn cái tiệu phu cùng thổi kèn, góc cái chiên 6 người vội vàng chạy tới quỷ gối Ô Lan Ngọc Châu trước mà nói: "Văn Cầu đại vư sư, đem chúng ta linh hồn mang về địa cầu đi." Tiên hữu ngồi tại bên bàn cầm lấy một cái bình quả gần một cái đối Ô Lan Ngọc Châu nói: "Sư phó, những này quỷ đều là từ chỗ nào tới? Bọn hắn chạy thế nào đến nơi này?" Tố Lan Ngọc Châu nhìn xem bốn cái kiệu phụ cùng thổi kèn gõ cái chiêng bỗng nhiên có cái tân chủ ý. Tố Lan Ngọc Châu đối 6 người nói: "Các ngươi sau cái đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói nghe một chút." Thổi kèn mà nói: "Chúng ta là bị người dùng pháp lực phụ thuộc đến cắt giấy bên trên mới đến các ngươi nơi này, cái khác chúng ta cũng không quá rõ ràng, trước kia chúng ta bị người thi pháp phong ấn về sau có người lại thi pháp để chúng ta làm việc, bây giờ tại Thủy tình cầu trong phi thuyền nàng đối với chúng ta khống chế pháp lực yếu bớt, cho nên chúng ta mới dám yêu cầu ngài mang bọn ta trở về." Tén Lưu nói: "Vậy các ngươi đều là cắt giấy người?" Tuổi Ken mà nói, chúng ta không phải cắt giấy người, chúng ta chỉ là một cái linh hồn, bị người thi pháp đến cắt giấy bên trên, cho nên mới biến thành hiện tại cái dạng này." Tế Nữu nói, "Sư phó, ngươi nhìn những linh hồn này đáng thương biết bao nhà, mà lại đều là đến từ địa cầu, vậy chúng ta liền làm chuyện tốt, đem bọn hắn đều mang về, để bọn hắn hồn về quê cũ đi." Tô Lan Ngọc Châu nói, "Tế Nữu, ta vừa vẫn có một ý tưởng, đã có thể đem bọn hắn mang về, ngươi cũng có thể cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa." Nói xong, Tô Lan Ngọc Châu kéo qua Tế Nữu tại bên tai nàng nói nhỏ nói mấy câu. Lý Thi Nhiên đã nhìn ra, Tô Lan Ngọc Châu là cho Tế Nữu dạy một cái tâm pháp. Tếnh Hữu dựa theo Ô Lan Ngọc Châu dạy tâm pháp trước mặc niệm một lần, sau đó đi qua, tại sáu người trên đầu sờ soạn một chút, mà lại ngay cả Tiểu Hoa cũng sờ lên. Lý Thi Nhiên bọn hắn liền thấy sáu người cùng Tiểu Hoa tại Tếnh Hữu một phen thao tác về sau, phu một tiếng, tất cả đều biến thành tờ giấy. Tếnh Hữu sau đó ngồi tại bên cạnh bàn, lại túi đầu đọc một lần tâm pháp, dùng tay lại một chỉ những cái kia tờ giấy. Sau đó Lý Thi Nhiên bọn hắn liền thấy sáu người cùng Tiểu Hoa bỗng nhiên lại khôi phục vừa rồi bộ dáng. Bất quá, lần này sáu người cùng Tiểu Hoa tất cả đều biến chỉ có cao một thước bộ dáng. Tếnh Hữu đối bọn hắn nói, các ngươi hiện tại nhấc Tiểu Hoa cho chúng ta nhìn. Sáu người ngẩn mặt lên thật cao hưng nói, "Được rồi, chủ nhân." Nói xong, bốn cái tiệu phu nâng lên tiệu hoa, thổi kèn thổi kèn, gõ cái chiêng gõ cái chiêng, bắt đầu ở lầu một bên trong thổi sáo đánh trống đi. Cái này chơi thật vui mà. Kim Kim đi theo nhắc tiệu hoa đội ngũ giật nảy mình. Chơi một hồi, Tế Nữu mặc nghiệm tâm pháp, sau đó dùng tay một chỉ, sáu người cùng tiệu hoa lập tức lại biến thành các giấy. Tế Nữu quá khứ đem cắt giấy thu lại, bỏ vào trong lực. Kim Kim vội vàng theo Tế Nữu phía sau cái nói, "Tế tỷ, ta còn không có nhìn đủ đâu, ngươi làm sao lại đem bọn hắn thu lại đâu? Để cho ta lại nhìn một hồi mà." Tén lưu nói: "Ta hiện tại ngủ gật ta còn chưa ngủ đủ đâu. Đợi ngày mai lại để cho người chơi đi." Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang ngồi tại lầu một cổng, nhìn xem quỷ dị gió nổi mây phun lộng vụ, bọn hắn ai cũng không nói gì, chỉ là cảnh giác nhìn chầm chằm những cái kêu biến ảo đa dạng sương mù ô lan ngọc châu vẫn như cũng ngồi tại bên cạnh bàn ăn trái cây. Bỗng nhiên, cổng trong sương mù dậy đặc lao ra ngoài một cái đường chiều đại tướng, là một người trung niên, thấy không rõ lắm mặt, trong tay cầm hai thanh đại kiếm truy, mặc tướng quân áo giáp, hất lên bày bảo, cưỡi một màu đen chiến mã, chiến mã tên Minh, ở trên mặt nước chạy như bay. Đến lầu một cổng, đường tướng siết ngừng mã. Lý Tạ Khang lắc một cái mình lượng ngân gương nói, "Lý Thiên Nhiên, người ra ngoài vẫn là ta ra ngoài." Lý Thiên Nhiên nói, "Bên ngoài bây giờ như vậy loạn, tình huống không rõ, hai chúng ta ai cũng không đi ra." Nói xong, Lý Thi Nhiên run tay một cái, cổ tay đem quạt xếp mở ra, sau đó sông đường tướng thả tới. Lý Tạ Khang liền thấy quạt xếp vẹo một tiếng đem đường tướng nửa bên mặt cắt xuống đường tướng nửa bên mặt mặc dù không có, nhưng là rất kỳ quái, còn lại nửa bên mặt vậy mà không có đổ máu ra. Hắn dùng truy một chỉ Lý Thi Nhiên nói, "Thả ám khí tiểu nhân, có bản lĩnh cùng ta ra đánh." Lý Tạ đạo, "Đánh liền đánh." Khó đạo gia nhóm còn sợ ngươi hay sao? Nói xong Lý Tạ Khang cầm tay lượng ngân thương thả người liền hướng đường tướng đâm tới. Đường tướng nhìn uy mãnh, nhưng không có trên mặt biển thi triển khinh công cấp tốc chạy Lý Tạ Khang linh hoạt. Mười cái hiệp xuống tới, Lý Tạ Khang không đánh, hắn thả người tiến vào lầu 1, sau đó bình thẳng ngồi vào ô lan ngọc châu đối diện, một quyền đập ra một cái trái dưa hấu, nắm lên một liền cảm. Chương 599. Chương 599. Lý Thi nhiên nhìn một chút ngoài cửa còn tại khiêu chiến đường tướng nói, "Lý Tạ Khang, tùy tiện nhận thua đây không phải ngươi tác phong a?" mặt giống như gặm xong dưa hấu nói, "Ta không có nhận thua." Chẳng qua là cảm thấy cuộc chiến này đánh không có ý nghĩa. Lý Thi Nhiên tiêu đạo, lần đầu nghe được chúng ta Lý Tạ Khang đánh giá như thế đánh trận, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Tạ Khang đứng dậy đi tới cửa ngồi xuống, nhìn qua cổng khiêu chiến bạch áo tràng đường tương nói, ra hỏa này cũng không phải là người mà. Lý Thi Nhiên sững sột nói, cái gì? Không phải người? Lý Tạ Khang đạo, đúng, không phải người. Ta đã dùng lượng ngân thương đem hắn lồng ngực đâm thủng, đầu đâm thủng, ngay cả ngựa đều đâm hư, toàn thân cao thấp ta cho hắn đâm đều là động, nhưng là không dùng. Mặc dù đâm đều là động, nhưng hắn như thường không thương tổn bất tử, đoán chừng hắn cũng là một cái giấy đâm người. Đang khi nói chuyện, từ bạch áo choàng đường tướng bên người trong xương mù dày đặc đột nhiên lại chạy ra ngoài mười mấy thuật chiến kỵ. Những này chiến kỵ có cầm đao, có cầm thương, có hất lên hoàng áo choàng, có hất lên hắc áo choàng, cũng có hất lên hồng áo choàng. Mặc dù Lý Tạ Khang có thể đem cái kia mặc bạch áo choàng đường tướng thân thể cùng ngựa đâm đấu, nhưng là cái kia bạch áo choàng hai truy va chạm, vậy mà có thể phát ra đồ sát đụng nhau tiếng ầm ầm. Thanh âm này quá ồn. Trên lầu Vô Ảnh không chịu nổi, nàng nhanh như chớp mà đi xuống lầu. Nhìn thấy Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang ngồi tại cửa ra vào mà cũng không đi ra đánh nhau, Vô Ảnh nhìn xem là bụng tức giận. Hai người các ngươi đại lao ra là thế nào hả nha? Người ta đều khi dễ đến trên cửa đến rồi. Hai người các ngươi cứ như vậy sợ sao? Lý Tạ Khang cố ý mà nói, là Lý thi nhiên sợ. Hắn đều không có ra cái cửa này, tốt xấu ta còn ra đi cho bọn hắn làm một cẩm, thực thật mất thể diện, không có đánh qua người ta, một cái không có đánh qua đi, trợ thủ của hắn tới cũng rất nhiều người nhìn, hiện tại một đám lớn đều vây đến cổng đến, đến rồi. Vũ ảnh từ bên hông rút ra đeo đao đạo, ta cũng không tin cái này ta. Chúng ta nhiều người như vậy, còn đánh nữa thôi mấy cái này yêu nghiệt. Phản bọn hắn. Nửa đêm người thanh ngọc là đáng hận nhất nhìn ta thập bọn hắn lại đi ngủ. Lý Tạ Khang tranh thủ thời gian hướng một biên Nhi Ce dịch nói, "Vô Ảnh, ngươi thật sự là nữ anh hùng. Ngươi muốn vì chúng ta báo thù hết hận. Ta cho ngươi tránh ra đạo, lên đi." Nói xong, Lý Tạ Khang cùng Lý Thi Nhiên nhìn nhau cười một tiếng. Vô Ảnh không nói hai lời, rút ra bội đao xông ra cửa lầu thi triển ra khinh công, đinh đinh đương đương cùng ngoài cửa mười cái chiến kỵ đánh lên. Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang hai người nhìn xem Vô Ảnh cùng bọn hắn đánh, đều không có xuất thủ, bọn hắn biết liền kia mười cái giấy người là đánh không lại Vô Ảnh. Bọn hắn là đánh không lại Vô Ảnh, bất quá Vô Ảnh khẳng định cũng là mệt quá sức. Quả nhiên, vô ảnh cùng 10 cái chiến kỵ đánh nược chừng 100 cái hiệp về sau, liền thở hồng hộc thả người lại trở về trong lâu, nàng giống như Lý Tạ Khang, chạy đến một cái bàn trước mặt ôm lấy nửa khối dưa hấu liều mạng gặm, nhìn một trận nàng chạy mồ hôi không biết. Ăn xong dưa hấu, vô ảnh ở một cái nói, hai người các ngươi xấu sợ, cũng không cho ta nói những người này giữ nguyên không phá chặt không phá mệnh chết ta. Lý Thi nhiên nói, cái này không của ta, liền ngươi cái này tính môn nóng, ta chính là nói với ngươi ngươi cũng không nhất định tin nhà. Vô ảnh nói, dù sao hai người các ngươi cũng không có việc gì, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xông tới, hai người các ngươi ngay tại thủ vệ đi, ta đi ngủ đây. Lý Thiên Nhiên nói, chờ một hồi đinh đinh đương đương lại đánh nhau, ta đoán chừng ngươi vẫn là ngủ không được." Vô Ảnh một bên đi lên lầu, vừa nói, "Làm sao ngươi biết ta ngủ không được? Ta tìm đồ tắt lại lỗ thai không được sao mà?" Vô Ảnh đi lên lầu, Lý Tạ Khang quay đầu hướng Lý Thiên Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, cái này mời cái cắt giấy người làm sao bây giờ?" Lý Thiên Nhiên quạt cây quạt nói, "Không thế nào xử lý. Cùng bọn hắn đánh tất cả đều là vô ích khí lực, đánh không ra manh mối gì, chúng ta liền chờ chờ thiên lượng bọn hắn tự nhiên là biến mất." Ô Lan Ngọc Châu cũng không nói chuyện, tự mình ăn trái cây cũng không ngủ được. Ba người một mực chờ có 2 khắc đồng hồ. Cộng chiến kỵ là tụ tập càng ngày càng nhiều, nhiệm vụ cũng là càng ngày càng đậm, căn bản cũng không có thiên lượng ý tứ. Tế nữ ngủ một giấc tỉnh lại, nghe được bên ngoài ồn ào thế là lại chạy tới lầu một Ô Lan Ngọc Châu nói, "Tỉnh ngủ." Tén Nữu nói, "Tỉnh ngủ." "Nhưng là vì cái gì trời còn chưa sáng a? Muốn tại bình thường lúc này, sáng sớm liền sáng lên a." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ngươi không nhìn thấy cổng những cái kia giấy yêu cái sao? Có bọn họ, khẳng định chính là có người đang thao túng thời tiết, tại thao túng những này gây sự ra hỏa." Tén nói, "Các ngươi trước ứng phó đi, ta để Mỹ Lệ Á mang ta đi tìm những này giấy yêu quái nơi phát ra." U Lan Ngọc Châu gật đầu nói, "Ngươi đi đi, bất quá, phải cẩn thận." Tến Vũ nói, "Biết sư phó." Nói xong, Tến Vũ liền đi tới cửa lầu, từ trong ngực móc ra một mảnh lá cây rồi. Lá cây lục lục hình dạng tượng liễu thủ lá. Tến Vũ đem lá xanh phóng tới hai phần môi thổi ra sắc lạnh, khe khẽ thanh âm. Một lát sau, theo nước biển lật qua lật lại, mỹ lệ a cá mập lớn tại cửa lầu lộ ra đầu. Nó đem miệng rộng mở ra, Tến Vũ nhìn thấy mỹ lệ a chính ghé vào cá mập lớn miệng ba lí chơi nước đâu. hướng Lý Nhiên cùng Lý lên tiếng liền vào. Tại hai lí ánh mắt kinh trong, cá mập lớn khép lại miệng rộng vừa trầm vào trong biển. Mỹ Lệ Á cùng Tế Nữu trong nước chơi một hồi, sau đó hai người lại đi cá mập trong bụng trên mặt thảm ngồi xuống. Mỹ Lệ Á nhìn xem Tế Nữu nói, "Tế Nữu, ngươi không phải chuyên môn tới tìm ta chơi à, có chuyện gì không?" Tế Nữu nhìn qua bên ngoài nước biển nói, "Ngươi đoán đúng ta là thật có việc mới đem ngươi buổi tối gọi ra." Mỹ Lệ Á nói, "Chuyện gì vội vã như vậy?" Tế Nữu nói, "Buổi tối hôm nay không biết từ chỗ nào tới thật nhiều người giấy quái, bọn hắn số lượng đông đảo không ngừng quay dối chúng ta." Mỹ Lệ Á thiếu đạo, "Trong các ngươi nhiều cao thủ như vậy, làm sao ngay cả mấy cái giấy yêu quái cũng không chế phục được à? Tén Lưu nói: "Những này giấy yêu quái quá đáng ghét, ngươi giết lại rất bất tử, chặn lại chặt không nát, chính là cùng ngươi quân quyết trả lấy. Bắt bọn hắn không có chiêu nhi a." Mỹ Lệ Á nói: "Cho nên ngươi liền nghĩ đến ta, ngươi muốn cho ta giúp ngươi đi tìm tới là ai điều khiển những này giấy yêu quái đúng hay không?" Tén Lưu nói: "Đúng vậy à. Bởi vì ngươi có cá mập lớn nha, hành động ở trong biển tương đối dễ dàng, cho nên ta liền muốn gọi ngươi tới, hai chúng ta cùng đi tìm xem, nhìn xem là cái gì tại làm yêu." Mỹ Lệ Á nói: "Không có vấn đề, một bữa ăn sáng, hai chúng ta hiện tại đi xem một chút những này đồ hư hỏng là từ đâu thả ra." Nói xong, mỹ lệ á để cá mập lớn trồi lên mặt biển, sau đó theo túng nó đón lít nha lít nhít người giấy hàng mã bơi đi. Cá mập lớn mang theo các nàng bơi ra đi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tại mông lung lung trên mặt biển, hai người thấy được một cái phiêu phù ở trên đại dương bao la tòa lầu gỗ nhỏ nhỏ. Tòa lầu gỗ nhỏ nhỏ cũng không nhỏ, là trên dưới hai tầng, bên trong đèn sáng chờ cá mập lớn tới gần lầu gỗ về sau, hai người liền nhảy lên đi vào lầu 1, hai người liền thấy rất nhiều người giấy hàng mã đang từ lầu 2 trên lầu nhảy xuống, sau đó xông ra lầu 1, nhảy đến trên mặt biển nhanh chóng hướng thủy tinh cầu phi thuyền chạy tới. Mỹ Lệ Á cùng tế Hữu hai người đối những cái kia người giấy cùng không có đối với các nàng phát động công kích cảm thấy kỳ quái. Bỗng nhiên, các nàng nghe được một thanh âm, là một cái lao bà bà thanh âm. "Tiến tâm đi. Các nàng sẽ không công kích hai người các ngươi đã các ngươi có thể tìm tới ta lầu gỗ đến, vậy ta liền coi các người là khách nhân." Tếnh Hữu tại lầu 1 nhìn khắp nơi nhìn, cũng không có phát hiện lao bà bà. Mỹ Lệ Á nói: "Đi, đừng tại đây mà tìm, thanh âm là từ trên lầu phát ra, tới chúng ta đi lên lầu." Tế Hữu nhìn xem không ngừng từ trên lầu nhảy xuống người giấy hàng mã nói: "Này làm sao đi lên a?" Tếnh tiếng nói vừa dứt trên lầu người giấy hàng mã liền không còn lao xuống, thế là hai người dọc theo thang lầu đi lên. Chương 600. Chương 600. Lên tới lầu hai Tế Vũ liền thấy trên sàn nhà đặt vào thật dày giấy, giấy, có một người mặc hắc áo choàng lao bà bà ngay tại tay cầm cái kéo tại các giấy. Mỗi cắt xong một cái người giấy hàng mã, hắc áo choàng bà bà liền hướng bọn hắn thổi một hơi, sau đó những cái kia người giấy hàng mã liền sống, sau đó từ lầu 2 nhảy đến lầu 1, vọt tới trên biển đi. Bà bà trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn, là một cái đại đường người khuôn mặt, hai cái tay tượng hai cái cành cây khô ở trước mặt nàng lóe lên một chiếc đèn. Bất quá cái kia đèn lại là một cái hình người đen. Tế Nữu quá khứ sờ soạn một chút, cái kia từ từ nhắm hai mắt hình người đèn lại là mềm, cảm giác kia liền như sờ tại người trên da đồng dạng. Này cũng đem Tế Nữu lại giật nảy mình. Mỹ Lệ Á nói, loại này đèn ta hiểu rõ, đây là người ngọn đèn. Cái này ta ác bà bà ngay tại một người vẫn còn sống thời điểm liền phong bế hắn cử khiếu. Sau đó để lên bức đèn, nàng liền dùng người này, người giàu làm nhiên liệu nhóm lửa chiếu sáng. Tế Nữu cả kinh nói, nàng vì cái gì làm như thế? Quá tàn nhẫn. Mỹ Lệ Á nói, bởi vì nàng điểm chính là người xuống đèn, có thể tăng cường pháp lực của nàng. Lão bà bà nghe Mỹ Lệ Á phân tích rất thấu triệt, giận tí mặt. Nàng dùng cái kéo chỉ vào Mỹ Lệ Á nói, "Ngươi là ai? Làm sao lại biết chúng ta nhiều bí mật như vậy đâu?" Tếnh Hữu nói, "Nàng chỉ là một đứa bé, bà bà đừng nóng giận." Không nghĩ tới bà bà trên mặt đột nhiên biến sắc nói, "Không. Ngươi đang gạt ta, nàng không phải một cái bình thường tiểu nữ hải. Nàng là một cái người tà ác. Trên người nàng tà ác lực lượng rất mạnh, tại bóp cổ họng của ta, tại bóp trái tim của ta. Các người mau cút, nếu không ta phải dùng hỏa thiêu chết các người. Bà bà để Tếnh Hữu rất cảm thấy kinh ngạc, nàng không biết bà bà vì cái gì nói như vậy, thế là liền nhìn về phía Mỹ Lệ Á nhìn thấy Mỹ Lệ Á Kia liền càng để nàng dần mình, bởi vì hiện tại Mỹ Lệ Á trên tay phải lại có một cái trái tim máu rầm rề. Mỹ Lệ Á chỉ cần dùng tay nắm cái kia trái tim, bà bà liền sẽ đau lăn lộn trên mặt đất. Hiện tại Tế Như minh bạch nguyên lai bà bà trái tim đã bị Mỹ Lệ Á bắt lấy. Mỹ Lệ Á nhìn xem bà bà nói, lao nhân ra. như thế giả á, không hiểu dưỡng lao dưỡng sinh sao, mà lại đều lớn tuổi như vậy làm sao còn muốn ra trợ trụ vi ngược hại người đâu?" Bởi vì Mỹ Lệ Á đình chỉ bóp trái tim, bà bà mặt đầy mồ hôi, biểu lộ thống khổ đứng lên. "Cao nhân, ta không biết ngươi là đến từ chỗ nào, nhưng là ta quả thật bị ngươi cả khổ." Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ tần sinh nhân loại đại thống linh ta là vì hắn phục vụ. Chúng ta đại thống lĩnh uy lực vô biên, rung động vũ trụ. Hai người các ngươi con kiến nhỏ nếu như không muốn chết liền mau cút cho ta." Tế Lũ nói, người tên bại hoại này, các một chút người giấy đi công kích phi thuyền của chúng ta, chúng ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi?" Bà bà quá đói hung ác mà nói, "Các ngươi là Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn đại thống linh muốn người, ta chỉ là phụ mệnh đến bắt các ngươi, nếu như thứ thời, hai người các ngươi liền trở về nói cho a muội bọn hắn ngoan, ngoan đi với ta Hắc Sâm hiểm đoàn, nếu không, vùng biển này chính là các ngươi nơi táng thân." Mỹ Lệ Á nhìn bà bà rất căn dỡ liền muốn dùng sức bóp trên tay nàng trái tim, đúng lúc này, đột nhiên từ lâu ngoài trong cửa sổ thổi tới một cố gió mạnh, mỹ lệ á trên tay trái tim vèo một tiếng cho thổi về tới bà bà trên thân. Tếnh hữu vội vàng quay đầu nhìn lại, lại chỉ nhìn đến một cái hắc áo choàng ở bên ngoài nhà lóe lên liền không thấy. Trái tim một lần nữa trở lại trong thân thể, bà bà lập tức lai liếu kình, nàng há miệng liền sông hai người phun ra một đại đoàn liên hỏa. Nhìn thấy vừa đỏ lại từ liên hòa, mỹ lệ á biết đây là tà hỏa, liền vội vàng bổ nhào qua ôm Tếnh hữu vịch một tiếng đánh vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài. Hai người ở trên biển còn không có du hai lần, cá mập lớn liền nhích lại gần. Mỹ Lệ Á cũng không có vội vã trở lại cá mập lớn miệng bên trong, nàng mang theo tên Nữu trước cưới lên cá mập lớn trên lưng. Tén Nữu nhìn qua lầu gỗ nói: "Mỹ Lệ Á, làm sao bây giờ? Chúng ta đi lên lại tìm nàng, dựa vào chúng ta hai cái lực lượng hẳn là có thể thu thập nàng." Mỹ Lệ Á đưa tay từ miệng bên trong gỡ xuống mình bên trên răng cùng hạ răng nói: "Hai chúng ta không cần trực tiếp cùng nàng đấu, để cho ta răng đi cùng nàng đấu." Nói xong, Mỹ Lệ Á dùng tay cầm mình bên trên răng hạ răng cho Tén Nữu nhìn. Tế Nữu đều nhanh kinh điệu cái cằm. "Mỹ Á, ngươi đây là muốn làm gì?" Mỹ Lệ Á đưa tay đem mình răng trên răng dưới hướng lầu gỗ ném đi. Sau đó nói, hai chúng ta không cần ra mặt, ta phải dùng hàm răng của ta thu thập bà lao này bà. Một lát sau, hai người liền ở bên ngoài nghe được bà bà tiếng gào thét. Mỹ Lệ Á để cá mập lớn bay đến lầu hai bên ngoài, dạng này nàng cùng tế Hữu liền có thể nhờ ánh trăng nhìn thấy trong một lâu tình huống. Xuyên thấu qua cửa sổ, tế Hữu cùng Mỹ Lệ Á liền thấy lao bà bà hiện tại cũng không hất tóc người giấy hàng mã mà là tại gian phòng bên trong liều mạng chạy. Sau lưng nàng, một bộ có thân thể của nàng một nửa cao răng hàm răng, ngay tại không ngừng trên dưới cắn vào xem đang đuổi bà bà. Bà bà là trái tả tránh, nàng không ngừng đi hướng về phía răng vũ lửa, dùng nàng quải trượng nhưng là những này chiêu số đối cái này to lớn răng giống như đều không có có tác dụng. Cái này răng tượng như là lên cơn điên, lại giống thuốc cao già chó đồng dạng đuổi sát bà bà không thả. Nhìn xem bà bà bị răng truy hình dạng, tế Hữu cười là ngửa tới ngửa lui, nàng quá bội phục mỹ lệ á cơ trí. Bộ này răng quả lớn, cuối cùng bà bà vẫn là không có tránh thoát đi, cách ăn một miếng lại bị răng cắn đứt cổ. Theo bà bà toàn thân không ngừng run rẩy, lầu gỗ bắt đầu vặn vẹo biến hình, lay động kịch liệt. Tế Hữu liền thấy cả tòa lầu gỗ liền giống bị người dùng tay chồng chất xoay chằng giấy, loạn tất bát tạo vỏ thành một đoàn. Theo trong mục lâu đèn đuốc tắt, trời đột nhiên phát sáng lên. Mạnh Linh xoa xoa con mắt hướng thủy tinh cầu phi thuyền nhìn lại, nơi đó năng vụ cũng tiêu tán. Mà tại thủy tinh cầu phi thuyền trung quanh trên mặt biển nổi lơ lửng vô số người giấy hàng Mã, tựa như màu trắng lá sen đồng dạng. Mà liên tại các nàng cưới cá mập lớn phía dưới, một bộ màu đen quan tài phiêu phủ ở trên mặt biển. Mỹ Lệ Á hạ xuống cá mập lớn, sau đó tới gần quan tài, nàng đưa tay mở ra nắp quan tài. Tế Nữu thăm dò nhìn lại, chỉ thấy trong quan tài đặt vào một bộ xương khô, mà tại xương khô cổ bên trên, một bộ hàm răng nhỏ chính cắn lấy phía trên. Mỹ Lệ Á nhảy vào quan tải, nhặt lên hàm răng của mình dùng nước biển giật lại bỏ vào miệng của mình ba lý. Tế Nữu nhìn chỉ muốn hôn đúng lúc này, Tế Nữu đột nhiên cảm nhận được mảnh liệt gió thổi tới, nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, tại cách các nàng có 100 bước địa phương xa, đột nhiên xuất hiện một cột vòi rồng của nước. Mỹ Lệ Á tranh thủ thời gian nhảy lên cá mập lớn lưng, mang theo Tế Nữu chạy trở về thủy tinh cầu phi thuyền đám người đứng tại trên sân thượng hướng vòi rồng giọt nước nhìn lại. Cái kia vòi rồng cột nước giống một cái trụ trời, ngay tại thiên hải ở giữa không ngừng xoay tròn. Cố Thiếu ra nhìn cố này cột nước khí thế hùng phải để hắn thủy tinh cầu phi thường cấp tốc lui lại, rời xa gió mạnh chế bi, chương 601. Chương 601 Cái này vòi rồng cột nước cũng không có đi truy bọn hắn, nó chỉ là cuốn đi trên mặt biển người giấy hàng mã cùng bộ kia quan tài. Sau đó đám người liền thấy vòi rồng cột nước hướng trời cao thu đi, tốc độ cực nhanh, một hồi liền biến mất toàn bộ trên đại dương bao la lại khôi phục bình tĩnh. Tén Hữu chăm chú dắt lấy Mỹ Lệ Á cánh tay nói, "Mỹ Lệ Á, làm sao đột nhiên liền đến như thế đại một cỗ cột nước đâu? Mà lại chuyên môn quét sạch người giấy hàng mã cùng bộ kia quan tài đâu?" Mỹ Lệ Á nói, "Đây là có cao nhân tại cùng chúng ta chơi đâu. Hắn hiện tại một chút hai lần cũng đánh không bại chúng ta, cho nên đang thử thăm dò công lực của chúng ta cùng pháp lực đâu, bất quá chúng ta nhiều người" Không sợ hắn." Cao Vĩ Phong nói, "Mỹ Lệ Á, ngươi xem như nói đúng. Ta lúc đầu coi là nó sẽ truy chúng ta, nếu như hắn dám truy chúng ta tới lời nói, ta liền chuẩn bị đem ta phong yêu cùng nó vừa để xuống tay đánh cược một lần đâu." "Ai, đáng tiếc đi tay của ta ngứa một chút không được. Có như vậy một trận mà ta thật muốn vừa sung động canh trường yêu ra ngoài để nó cùng cái kia vòi rồng cột nước làm một cẩm, đoạn chừng chiến trận kia, kia khí phách, thực kinh thiên động địa, sóng cuồn ngập trời." Kia nhìn xem mới gọi cái đáng nghiệt. "Kim Kim đạo, thập ngươi mẩm đi. Ngươi đừng đem cái kia vòi rồng cột nước nghĩ đơn giản, đây chính là có cao nhân thao tác đâu." Ngươi cái này Phong Yêu làm sao có thể cùng người khác so đâu, ngươi là cao nhân sao?" Cao Vĩ Phong quá khứ nắm chặt lên Kim Kim Lỗ Thai nói, "Ngươi cái này Lỗ Thai nữa, ta cho ngươi gái gái, ta cho ngươi tù tùm, ngươi liền biến người trở nên nhanh hơn." Đúng lúc này, Cao Vĩ Phong bỗng nhiên cảm giác được cái mông của mình bị thứ gì đỉnh một chút. Hắn quay đầu nhìn lại, lại Nguyên Lai like là mình Bạch Sơn Dương tại dùng sừng dê đỉnh cái mông của mình. Cao Vĩ Phong có chút ngượng. Bạch Sơn Dương ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cao Vĩ phong nói, kim, "Kim là bạn tốt của ta, ngươi mau tay, không tay ta liền đỉnh cái của ngươi." Cao Vĩ Kim, kim. Đưa tay đi bắt Bạch Sơn sừng rê, miệng bên trong khí mắng, ngươi tên phản đồ này, không giúp chủ nhân của ngươi, vậy mà giúp ngoại nhân. Nhìn ta đem ngươi ném xuống biển để cả lớn ăn. Bạch Sơn Dương xem xét chọc giận chủ nhân, quay đầu liền chạy. Cao Vĩ Phong sau đó liền truy, bất quá vừa chạy hai bước, đột nhiên cảm thấy dưới chân mất tự do một cái, phát thông một tiếng té lăn quay trên sân thượng. Hắn quay đầu nhìn lại, lại là Kim Kim ôm lấy chân trái của hắn. Cao Vĩ Phong không nổi hắn xuất ra thiên tư nói, hai người các ngươi vật nhỏ ta, tốt, ta, hiện tại tìm đánh giám chủ, ta hôm nay để các ngươi hai không ngừng đánh giám, không ngừng đánh giám ta nhìn hai người các ngươi tụ chịu không được. Bạch Sơn Dương sợ hãi, nó tranh thủ thời gian chạy tới hai đầu gối một khuất, phát thông quỷ gối cao vị phong trước mà nói, "Chủ nhân, không muốn nhỏ mọn như vậy nha, ta đối với ngươi trung tâm không thay đổi, nhưng là Kim Kim cũng là bạn tốt của ta, ngươi như thế đại người khi dễ một đứa tiểu hài nhi có phải hay không, có chút quá mức nha." Vô ảnh quá khứ kéo Bạch Sơn Dương nói, "Ngươi cái này đần dễ dửng, nếu như sư phó ngươi tiếp tục làm chuyện xấu sự tình ngươi trực tiếp đi cáo A Mộc sư phó, để A Mộc sư phó đi thu thập hắn." Bạch Sơn Dương lắc, lắc đầu nói, "Không, ta không thể cáo chủ nhân của ta, cũng không thể để A Mộc sư phó thu thập hắn." Hắn là chủ nhân của ta ta muốn đôi hắn trung thành tuyệt đối mà lại chủ nhân của ta tâm địa thị lương hắn chỉ là ngẫu nhiên có chút chútịch ngợm mà thôi ta có thể hiểu được hắn cao Vĩ phong nghe xong không khỏi cười lên ha hả Bạch Sơn Dương người cái này mông ngựa đập ba bà ba vàng sư phó tâm ta hoa nộ phóng tha hai người các người cô đi hai người các người chơi đi Bạch Sơn Dương vui vẻ ra mặt đối cao Vĩ Phong nói tạ ơn chủ nhân bất quá ngay tại Bạch Sơn Dương cùng Kim kim quay người đi ra trong nháy mắt đó Bạch Sơn Dương lại quay đầu hướng cao vị phong tới một câu chủ nhân chớhen ta Cái này công phu nịnh hót cũng đều là cùng ngươi học đây này." Cao Vĩ Phong nghe xong khí trược trừng mắt. Vô Ảnh ở bên cạnh nói, "Có dạng gì sư phó, liền có dạng gì đồ đệ. Ngươi đồ đệ nói lời nói thật, ngươi chừng cái gì mắt?" Cao Vĩ Phong cứng cổ nói, "Ta sao có thể không chừng mắt đâu? Sư phụ ta là A1 sư phó, A1 sư phó tốt như vậy, a Mục thực tốt sư phó, ta chính là hảo đồ đệ. Ta tuyệt đối không phải Bạch Sơn Dương nói như vậy, ta nhìn nó đi theo kim kim đều học xấu, hơn nữa còn có các ngươi, đem hai bọn họ đều làm hư." Tiểu Ngải Lý gấp được quần áo quái Cho nên hắn liền muốn thí nghiệm thí nghiệm cái này quần áo quái đều có cái gì công năng. Thế là hắn mặc vào y phục hoa lệ, thả người từ trụ linh trên ván gỗ nhảy vào trong biển. Bất quá còn không có du có hai túi khói công phu, tiểu ngại lý khắp liền cảm thấy toàn thân ngứa, cảm giác quần áo quái tại cào hắn ngứa. Không có cách, tiểu ngại lý khắp tranh thủ thời gian lại bỏ lên trên trụ linh tầm ván gỗ, sau đó bỏ đi y phục hoa lệ. Hắn đem quần áo đặt ở trên ván gỗ, liền thấy quần áo đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên nước. Tiểu ngải lý khắp nói, "Quần áo quái, ngươi làm sao rồi? Ta chỉ là mặc ngươi dư cái lại là ngươi làm sao lại không lạc ý rồi?" Quần áo quái một bên bước lên thủy nhi vừa nói, "Chủ nhân, ta sẽ không lặn xuống nước, tại mặt biển bơi lội còn có thể, lặn xuống nước ta chịu không được." Tiểu ngải lý khắc kỳ quải nói, "Ngươi không biết bơi?" thực ta biết bơi a." Quần áo quái đánh lấy hát xi nói, "Chủ nhân, ta nói chính là ta sẽ không lặn xuống nước a." Tiểu ngải lý khắc vô vỗ đầu của mình nói, "A, ta hiểu được. Là ngươi sẽ không lặn xuống nước, ngươi uống không được nước, nếu như đem ngươi lâu dài qua được trong nước bên cạnh ngươi sẽ chịu không nổi." Quần áo quấy một bên ra bên ngoài khắc nước vừa nói, "Nước ngọt còn có thể, giống trong biển rộng loại này vừa đắng vừa nước biển, ta là thật chịu không được." Tiểu ngải lý khắc nói, Đây là tại trên đại dương bao la nha, ngươi sẽ không lặn xuống nước làm sao bây giờ? Vạn nhất ngày nào ta rơi trong nước bên cạnh kia không liền đem ngươi chết đối. Quần áo trả trách, đần à, ngươi muốn để cho ta có thể tiếp nhận nước biển, vậy ngươi liền đi tìm Cố thiếu ra, để Cố thiếu ra cũng cho ta ở trên người bôi một tầng chống nước dầu không được sao? Tiểu Ngải Lý khắc lại dùng điện thoại tự chụp mình đầu nói, ngươi cái này quần áo quái thật có thể, so chủ nhân của ngươi ta nhưng thông minh nhiều. Tốt, ta hiện tại liền đi tìm hắn đi muôn chống nước dầu. Vì quần áo quái thoa lên nước dầu, Tiểu Ngải Lý khắc cao hứng, hắn trở lại trụ linh trên ván gỗ đối nói: Alyn, ngươi có muốn hay không đi trong biển rộng mê lội?" Alyn nói, "Ta là muốn đi, thực ta sợ hãi, trong biển rộng có cá mập, còn có đại hải tuộc, ta không dám đi." Tiểu Ngải Lý khắp đem quần áo đưa cho Alyn nói, "Ngươi mặc vào cái này chống nước quần áo liền không sao." Kết quả Alyn mặc vào y phục hoa lệ về sau cùng không có đi xa, nàng chỉ là vây quanh trụ linh tầm ván gỗ tại phát thông phát thông biển lội. Tiểu Ngải Lý khắp cười nói, "Ngươi liền không thể du xa một chút sao?" Alyn nhìn Vương xa nói, "Ta không đi, ta sợ hãi." Hai người đang khi nói chuyện, Âu lan nữ chính cùng vô các nàng ngồi một cái đại bàn lá sen thuyền nhẹ nhàng tới. Giang Châu Châu đưa tay đem Alinh kéo lên thuyền, lần này Alinh cao hứng, nàng đem y phục hoa lệ cởi ra lại ném cho tiểu ngải Lý Khắc. Chương 602. Chương 602. Lần này bản trạng lá sen thuyền tạo rất lớn, dung nạp mười mấy người cũng không thành vấn đề, một bảy nữ nhân ngồi tại lá sen trong thuyền, Liễu Dĩu liền như hoa vui tức đang họp. Gấu trắng đầu bếp ngồi tại trụ linh trên ván gỗ câu cá, Sóc lông ngồi ở bên cạnh nhìn. Lý Thi nhiên bọn hắn một hồi liền đem cá câu đi lên Gấu trắng đầu bếp bên này có một đám cá chỉ vây quanh nó lới câu chuyện, chính là không cắn mồi. Chẳng những không cắn mồi, còn có một cái lưng bạc cá còn cắn đứt nó dây câu. Bọn chúng đang giễu cợt gấu trắng đầu bếp, lưng bạc cá còn nhảy ra mặt nước hướng nó khạc nước. Gấu trắng đầu bếp tức đi lên. Nó cầm lấy cần câu đi đánh lưng bạc cá, nhưng là không nghĩ tới lưng bạc ngư dược xuất thủy mặt lại đưa nó cần câu cá nước. Gấu trắng đầu bếp hiện tại không có chiêu đặt nông ngồi tại trụ linh trên ván gỗ hô hô thở mạnh. Nhìn xem gấu trắng đầu bếp tức hỗn hển dáng vẻ, lưng bạc cá cô ý tại gấu trắng đầu bếp trước mặt há to mồm giống như tại cười ha ha, bất quá nó cũng không thể phát ra thanh âm gì. Nhìn xem lưng bạc cá đắc ý dương dương lộ ra đầu, há to mồm tại gấu trắng đầu bếp trước mặt bơi qua bơi lại, lông đột nhiên có ý kiến hay. Nó thả người nhảy đến trong nước lấy cực nhanh tốc độ chạy vào thủy tinh cầu phi thuyền. Gấu trắng đầu bếp nhìn sửu suốt, vật nhỏ này lại tại làm cái quỷ gì? Một lát sau, sóc lông mặc nó tránh nước dậy lại thật nhanh chạy trở về tầm văn gỗ. Gấu trắng đầu bếp nhìn xem thở hững hờ hồ sóc lông nói, "Sóc lông, ngươi làm gì đi?" Nhìn đem ngươi mệt. Sóc lông nói, "Ta đi tìm một cái vũ khí bí mật đi. Ta muốn thu thập đầu này lương bạc cá, ta muốn vì ngươi một tẩy sỉ nhục." Gấu trắng đầu bếp ánh mắt sáng lên nói, lông, vẫn là ngươi tốt với ta. Thứ ngươi cũng không có đầu kia lưng bạc cá lớn, ngươi làm sao chừng trị nó đâu?" Sóc Long từ phía sau lưng xuất ra mấy cây ớt chỉ thiên nói, "Chủ nhân, ta lấy được cái này. Cái này có thể chứ? Ta phải cay nó ngũ tạng lục phủ bối khói, ta phải cay nó tá bón." Gấu trắng đầu bếp gật đầu nói, "Sóc lông, ngươi thật sự là nhân tiểu quỷ đại, vẫn là ta đem ngươi dạy tốt, bằng không ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy chủ ý đâu." "Sư phó thông minh, đồ đệ mới không ngu ngốc a." Sóc Long gật gật đầu, nhưng là nhỏ giọng thầm thì nói, "Ngươi không phải thông minh sao? Ngươi thông minh vì cái gì bị cái kiêm Lương bạc cá trêu vào đâu? Ta hiện tại báo thủ cho ngươi thiết hận, là chính ta nghĩ ra được chủ ý a, nhất định phải nói ngươi dạy tốt." Chủ nhân ra mặt thật dày. Không nghĩ tới hắn lại bị gấu trắng đầu bếp nghe được, bất quá gấu trắng đầu bếp không có sinh khí, hắn đuôi sóc lông nói, ra mặt dày thế nào? Ra mặt dày, ăn chưa đủ. Sư phó đời ta chính là ăn chưa đủ. Nhìn xem một chủ một bộ đang nói chuyện, lưng bạc cá ở bên cạnh há to miệng đang nghe, bất quá hai bọn chúng thú vị đối thoại nó hẳn là nghe không hiểu, bất quá hắn vẫn là bị hai bọn chúng thanh âm của người hấp dẫn. Sóc lông trong tay nắm lấy ớt chỉ thiên sau đó xông lưng bạc cá nhéo một cái, lưng bạc cá nhìn xem màu đỏ quả ớt, cảm giác vật này hẳn là ăn ngon, thế là nhẹ gật đầu, sóc lông tiếu tiếu nói, đây chính là ngươi tự tìm nha. Nếu như không thể ăn cũng đừng trách ta a, khóc cũng không cần trách ta a, cho ngươi." Nói xong, Sóc lông vung tay lên liền đem mấy cây ớt chỉ thiên toàn ném vào lương bạc cá miệng ba lý. Một lát sau, Sóc Long mà cùng gấu trắng đầu bếp liền thấy, lương bạc cá đột nhiên tượng phát điên, tại trụ linh tầm ván gỗ chung quanh càng không ngừng la lột, tựa như một đầu trong nồi bị dầu chiên cá đồng dạng. Lý Thi Nhiên nói, "Ngươi nói các ngươi hai cái xấu hay không?" "Chuyên hô trung thực cá a." Sóc Long quát khứ đá Lý Thi Nhiên một cước, sau đó trống ngực nói, "Nó không phải trung thực cá, nó khi dạy sư phụ ta, ta muốn vì sư phụ ta báo thù." Cao Vĩ Phong nhìn xem gấu trắng đầu bếp lại ngốc lại khờ dáng vẻ, liền muốn đùa giỡn một chút, thế là hắn xuất ra thiên thư lật đến đánh dấm chú, niệm ba lần sau đó một chỉ gấu trắng đầu bếp. Cao Vĩ Phong làm xong động tác, lại sợ gấu trắng đầu bếp đoán ra là hắn giở cho quỷ, thế là tranh thủ thời gian ghé vào trên ván gỗ và ngủ. Gấu trắng đầu bếp cùng Sóc Long ngồi tại tấm ván gỗ biên nhi thượng khán lưng bạc cá khó chịu bộ dáng ngay tại dùng lự vui. Đột nhiên, gấu trắng đầu bếp dùng một con gấu trưởng bưng kín bụng của mình nói với Sóc lông nói: "Sóc lông. ta căng, ta nghi đánh dấm." Sóc lông nói: "Vậy ngươi nghi Vương Gấu trắng đầu bếp nhìn một chút ngồi tại trên ván gỗ đang câu cá lý thơ, nhưng cùng Tô Hiên cùng nói, cái này, quá nhiều người ta không dám thả nha. Tám điểm. Ừm. Sóc Long có chút không hiểu. Gấu trắng đầu bếp lại hạ giọng nói, ta đoán chừng đây là một cái đại thí nha. Kinh thiên động địa lại thí, nếu như ta hiện tại phóng suất tất cả mọi người khẳng định sẽ cười chết, ta khẳng định sẽ xấu hổ chết. Sóc Long nhìn nhìn nước biển nói, chủ nhân. Vậy ngươi liền chạy tới trong nước biển thả đi, ở trong nước biển lên tiếng âm liền không có lớn như vậy. Gấu trắng đầu bếp nhẹ gật đầu cái chú ý này không tệ, nói xong hắn xoay người liền bắt được tấm ván gỗ biên giới đem thân thể lặn xuống trong nước biển. Một lát sau, theo một chuỗi bong bóng nổi lên, gấu trắng đầu bếp rắn rắn chắc chắc thả một cái đại thí. Cái giấm lạ thả, mà lại ngay tại hắn đánh giấm trong nước biển, lại có mấy con cá chịu không được hắn mùi vị này bị hun hun mê bất tỉnh. Gấu trắng đầu bếp thuận tay mò lên lật bụng cá liền ném tới tấm ván gỗ bên cạnh trong giỏ cá ăn cơm buổi trưa lúc, Sóc lông mang theo một cái nam buộc, bưng chậu nước nấu cá đưa cho Cao Vĩ Phong. Cao Vĩ Phong nếm nếm canh rất tươi, thịt rất ngon, sắp thực ăn thật ngon, hắn cũng không khách khí, ăn như đói, ngay cả canh mang nước toàn cất vào trong độ ăn sòng cá luộc. Cao Vĩ Phong nhìn một chút những người khác, cảm thấy có chút không thích hợp, thế là liền hỏi Sóc Long, "Sóc Long, Làm sao chỉ có ta có cá luộc, những người khác vì cái gì không có a? Sóc Long thần bí một tiếu đạo, bởi vì con cá này là người bắt tròn nên chỉ có người có quyền lực ăn. Cao Vĩ Phong nói, ngươi sai lầm a. Ta hôm nay buổi sáng tại phơi nắng căn bản là không có câu cá. Sóc Long thấp giọng nói, không có lầm. Ngươi cho ta gấu trắng chủ nhân làm cái đánh giấm chú, ta chủ nhân liền đến trong biển thả cái giấm, không nghĩ tới cái giấm qua túi, phun chết mấy con cá, ta chủ nhân liền. Cao Vĩ Phong cắt đứt Sóc Long nói, ta vừa rồi ăn. Sóc lông che miệng tiêu chính là kia mấy con cá. Cao Vĩ Phong cảm giác trong dạ dày một trận lên. Hắn vội vàng chạy đến lan can bên cạnh há mồm phu mạnh. Việt quân nữ nữ xem xét tranh thủ thời gian chạy tới cho Cao Vĩ Phong đập lưng. Nịnh ngậm sóc lông nhìn xem Cao Vĩ Phong nôn, nó ngay tại một bên nhảy một bên nhảy nói, Cao Vĩ Phong. Thịt cá có ăn ngon hay không nha? Canh cá có được hay không uống nha? Việt quân nữ nữ hỏi sóc lông Cao Vĩ Phong đây là thế nào? Sóc lông nói, không có gì. Hắn chỉ là ăn cá ăn quá gấp, để xương cá kẹp lại cổ họng, phun ra xương cá liền không sao. Nhìn thấy Cao Vĩ Phong nôn cái kia khó chịu bộ dáng. Việt quân nữ nữ cảm giác nhạy cảm đến sóc lông khẳng định là tại cơm của hắn bên trong động cái gì tay chân, thế là nàng một bả nhấc lên sóc lông nói, "Mau nói, Người đến cùng xử cái gì xấu, sau đó để cao vị phong nôn lợi hại như vậy." Sóc lông giãy giụa lấy tứ chi chít chít gọi bậy. Càng vượt danh nữ nữ xem xét, nguyên lai là nàng bóp lấy sóc lông cổ, nó mới nói không ra nói. Thế là nàng vội vàng lại đổi một cái tay, trực tiếp nắm chặt con sóc một lốt thai. Chương 603. Chương 603. Lốt thai bị nắm chặt đau, sóc lông vội vàng kêu to, "Chủ nhân, mau tới cứu ta." Gấu trắng đầu bếp nghe được tiếng kêu to Vội vàng chạy tới từ viện quân nữ nữ trong tay bắt lấy Sóc Long nói, "Việt quân nữ nữ, Người điên rồi đi. Khi dễ Sóc lông làm gì nha? Nó chỗ nào đắc tội ngươi rồi?" Cao Vĩ Phong hiện tại là nôn tất điên bát đạo toàn thân ra, hắn mỏi mệt ngồi dưới đất, chỉ vào gấu trắng đầu biết nói, "Hai người các ngươi trợ cho xấu, để cho ta ăn đánh giấm hun chết cá." Gấu trắng đầu bếp ha ha lớn tiếu đạo, "Nguyên lai like là vì cái này sự tình a, ai." Ngươi cũng bật nói, "Ta nói với ngươi đi, đánh giấm hun chết cá, ta đã sớm có khác nó dùng. Ta cho ngươi ăn cá luộc là lý thi thiên câu hải ngư, là tôi mới. Ngươi yên tâm đi." Chúng ta tập đầu bếp chính là có đạo đức nghề nghiệp sẽ không giống ngươi dạng này thất đức. Phóng ám tiễn, phóng ra cái giam chú, muốn cho ta xấu mặt. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Việt quân nữ nữ nhìn xem Cao Vĩ Phong nói, Cao Vĩ Phong, gấu trắng đầu bếp nói cái gì đánh giấm cá, ta thế nào nghe không hiểu chứ? Cao Vĩ Phong nghe xong gấu trắng đầu bếp nói cho hắn ăn chính là lý thi nhiên câu hải ngư, hắn lần này yên tâm, thế là đứng lên nói, ta cùng gấu trắng đầu bếp đang nói đồ đâu. Hắn nói cá sẽ thả cái giấm, ta nói cá sẽ không để cái giấm. Việt quân nữ nữ, nói cá có thể hay không đánh giấm? Việt Quân Nữ nữ nhìn Cao Vĩ Phong không có chuyện gì, lại nghe hắn hai nói những lời nhảm chán này để, thế là cả giận, cá có thể hay không đánh giám ta không biết, ta liền biết ba người các ngươi đều tại đành giám. Nói xong gồ nẹo thân đi. Gấu trắng đầu bếp ôm sóc lông cũng vừa muốn đi, Cao Vĩ Phong mau tới trước kéo lại gấu trắng đầu bếp nói, ngươi nói ngươi cho ta ăn cá không phải ngươi cái giấm hôn chết nhưng là ta thế nào ra cảm thấy miệng ta bên trong có cố cái giấm vị đâu. Gấu trắng đầu bếp nói, ngươi đơn thuần tâm lý vấn đề. Trong lòng ngươi có giấm mùi vị, miệng bên trong liền có giấm mùi vị, nhưng là ta nói thật với ngươi, ta cầm lý thi nhiên câu cá làm cho ngươi cá luộc tội điểm. Ta là để Lý Thi Nhiên đứng tại bên cạnh ta nhìn, ta liền sợ ngươi đến lúc đó tìm ta phiền phức, cho nên cái này cá luộc là sạch sẽ. Không tin ngươi có thể đi hỏi Lý Thi Nhân nha. Ngươi biết, ta gấu trắng đầu bếp vẫn luôn là rất thẳng thắn tập người, rõ ràng nấu cơm. Cao Vĩ Phong nói, người người đều nói gấu lớn vô não. Ta nhìn ngươi cái này gấu, càng già đầu càng tốt làm, càng già càng giàu hạn. Gấu trắng đầu bếp nói, lao huynh, ta giàu hoạt, vậy phải xem dùng đến chuyện gì bên trên, hai chúng ta ám chiêu đối ám chiêu, ai cũng chớ khen ai lợi hại, là nửa cân đối bắt lưỡng vừa vặn. Nói xong, gấu trắng đầu bếp ôm sóc lông đi. Mặc dù gấu trắng đầu bếp nói hắn ăn con cá kia không phải cái giấm hun chết nhưng Cao Vĩ Phong vẫn có chút không yên lòng. Hắn làm sao đều không yên lòng. Lý Thi Nhiên ngồi tại lầu một trong một cái góc một thân một mình ăn cơm, giống như vô ảnh ăn xong đi. Cao Vĩ Phong qua khứ ngồi xuống, hắn người này thích ăn cá, hắn dùng cái mũi vừa nghe, lại là cá vị. Nhìn kỹ, Lý Thi Nhiên trên mặt bạn vậy mà đặt vào một chậu mà nổ miếng cá. Hắn cảm thấy gấu trắng đầu bếp dám trêu cợt hắn, nhưng là tuyệt đối không dám trêu cật Lý Thi Nhiên, thế là hắn đưa tay cầm lên một khối nổ miếng cá mà kéo kẹt kéo kẹt mới ngụm nuốt vào bụng, cảm thấy chưa đủ nghiền, lại kéo kẹt kéo kẹt tới khối thứ 2. Hắn vừa đem khối thứ hai nổ cá nuốt xuống bụng, không nghĩ tới Lý Thi Nhiên nói chuyện. "Cao Vĩ Phong, cái này nổ miếng cá có ăn ngon hay không a?" Cao Vĩ Phong sững sở, hắn tử Lý Thi Nhiên âm dương quái khí trong giọng nói dự cảm không tốt, liền hỏi: ăn ngon à, làm sao rồi? Cái này sẽ không lại là bị gấu trắng đầu bếp cái giấm hun chết cá a?" Hắn chỉ là thuận miệng nói một chút, cũng không có làm thật. Không nghĩ tới Lý Thi Nhiên vậy mà gật đầu nói: "Cao Vĩ Phong, Thực không dám dâu dếm, người đoán đúng. Cái này buồn nổ miếng cá thật đúng là gấu trắng đầu bếp dùng cái giấm hun chết kia mấy con cá." Bởi vì ta có đam mê này, càng tối cá nát tôm, mà lại là cả mượt túi cá càng tốt. Cho nên ta liền để hắn cho ta đồ ăn, mà ta câu cá hắn liền làm cá luộc bưng cho ngươi ăn. Đến. Đừng khách khí, lại ăn mấy khối. Cao Vĩ Phong cảm giác chấn kinh, cảm giác trong dạ dày lại bắt đầu phiên giang đảo hải. Hắn dùng ngón tay đầu móc xem biết hầu đối Lý Thiên Nhiên nói, "Ngươi, ngươi đừng nói nữa. Trọng điểm là ngươi ăn nổ miệng cá thật là gấu trắng đầu bếp dùng cái giấm hung chết. Ngươi xác định không có lửa gạt phát." Lý Thi Nhiên gật đầu nói, "Thật. Ta không có lựa ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy ăn ngon, ngươi cứ việc bưng ra ăn." Lý Tạ Khang đi tới cũng cầm lên một cái nổ miệng cá phóng tới miệng bên trong kéo kẹt kéo kẹt một bên ăn vừa nói, là thật, ta đều thấy được, dạng này cá ăn ngon a, ngươi có muốn hay không lại đến cùng một chỗ?" Cao Vĩ Phong dùng tay chỉ Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang đạo, "Ngươi, hai người các ngươi biến thái." Trọng cầu vị, "Ta không chịu nổi ta muốn luôn." Vừa mới dứt lời, Cao Vĩ Phong liền loa một tiếng đem trong dạ dày đồ vật toàn bộ nôn tại nổ cá phía trên. Lý Tạ Khang nhìn xem còn lại nổ miệng cá mới nói, "Ai nha, cái giấm hun chết cá tập nổ miệng cá kia mùi vị sảng khoái hơn à. Ai biết toàn để ngươi cho chả đạm. "Tiểu tử ngươi phong phí của trời a." Cao Vĩ Phong chống không trong dạ dày đồ vật, sau đó đứng lên cầm lấy Lý Tạ Khang ống tay háo lau miệng nói, "Về sau hai người các ngươi biến thái." Trọng Cẩu Vĩ cũng không tiếp tục phải cho ta nói ăn nổ cá, cá luộc. Nổ cá, cá luộc, năm chữ vừa ra khỏi miệng, Cao Vĩ Phong lại nhịn không được, hắn vội vàng chạy đến đầu bậc thang mà lại bắt đầu ngao ngao ngao nôn. Ăn cơm trưa, Ô Lan Ngọc Châu mang theo một bảy nữ nhân nhóm ngồi lên cực lớn bàn trạng lá sen truyền tiếp tục đến trên biển chơi đùa. Bởi vì tất cả mọi người đang chơi đùa, Cố Thiếu gia thủy tinh Cẩu Phi thuyền liền dừng ở trên biển không hề động Ô Ngọc Châu chế bàn trạng lá sen truyền đi tới đi tới vất chi bất giác vậy mà cách xa Cố Thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền. Bởi vì còn có thể nhìn thấy Cố Thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền, cho nên ngồi tại trong mâm lá sen trong thuyền các nữ nhân cũng không có để ý ngay tại lá sen thuyền vừa dùng tay vậy nước tiên ni á bỗng nhiên cả kinh kêu lên, "Người, một cái lớn nữ nhân, mọi người mau đến xem." Đáng người đường băng tiên ni á trước mặt hướng trong nước nhìn lại, ngay tại hôn lá sen thuyền trô không xa, một cái giống cái bản đồng dạng đại một cái đầu lâu tóc rối bù ngay tại chậm rãi hướng biển trên mặt thăng. Tô Lan Ngọc Châu không biết đây là quái vật gì. Cũng không biết quái vật này là ác là thiện, thế là tranh thủ thời gian điều khiển bàn trạng lá sen thuyền cấp tốc lui về phía sau. Lá sen thuyền tại cấp tốc lui lại, mà trong nước biển cái kia đầu lâu to lớn cũng bắt đầu vọt ra khỏi mặt nước. Bởi vì nàng hình thể quá lớn, vọt ra khỏi mặt nước, vậy mà kích thích tới sóng lớn, kém một chút đem bàn trạng lá sen thuyền là tung. Bàn trạng lá sen thuyền trên mặt biển lay động, ố lan ngọc Châu các nàng tinh hồn táng đảm nhìn thấy vọt ra khỏi mặt nước chính là một cái có 3 tầng lầu phòng cao cự nữ nhân Nữ nhân kia mọc ra người ngoại quốc khuôn mặt, xanh biếc con mắt phát ra ánh sáng yêu ớt, tóc màu vàng, trắng đoán làng ra, thân thể mẫn cảm bộ vị đều dùng rộng lượng dòng biển quân lấy, kia dòng biển chính là nàng mặc trên người duy nhất y phục Chương 604 Chương 604 Nữ nhân trồi lên mặt biển, nàng đem nàng chân to bỏ vào trong nước biển, mà nàng lớn mập cái mông an vị trên mặt biển, cứ như vậy nàng vậy mà cũng sẽ không chìm đến trong nước biển ô Lan Ngọc Châu niệm động đại đường phiên dịch thuật, sau đó dùng tay một chỉ tự nữ nhân. Bất quá cái này cự nữ nhân không có lập tức nói chuyện, nàng trừng tròng mắt nhìn xem Ô Lan Ngọc Châu các nàng, cự nữ nhân ánh mắt kiêng mà đã kỳ quái lại không kỳ quái. Bất quá nữ nhân này quá cao quá lớn, lá sen trên thuyền các nữ nhân nhìn chính là hai hùng kiếp vĩ, các nàng từ cự nữ nhân trong mắt đã nhìn không ra thiện, cũng nhìn không ra đến ác, mọi người trong lòng thấp thỏm lo âu, không biết gia hỏa này muốn làm gì. Tế nữ Tiểu ca lớn, nàng đứng tại bàn trạng lá sen trên thuyền, lấy tay chỉ một cái cự nữ nhân nói, "Lớn nữ nhân, ngươi là yêu vẫn là người?" Cự nữ nhân giống như nghe được tên Hữu thanh âm, nàng không thể tin lắc lắc đầu, sau đó lại dùng tay móc móc lộ Cái biểu tình kia tựa như là không quá tin tưởng mình vậy mà có thể nghe hiểu cái này tiểu nữ hài nói lời. Vô Ảnh biết đại đường phiên dịch thuật tạo nên tác dụng, thế là nàng tiến lên chuẩn chuẩn cánh bay đến tự nữ nhân trước mắt. Nữ nhân này giống như rất đáng ghét Vô Ảnh cái dạng này, thế là nàng đưa tay đi bắt Vô Ảnh, Vô Ảnh vội vàng linh xào tránh khỏi. Từ cự nữ nhân biểu lộ cùng hành động phản ứng đến xem, Vô Ảnh phỏng đoán cái này cự nữ nhân phải cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ đám kia bại hoại hẳn là không quan hệ thế nào. Nhìn chầm chầm tại trước mắt mình bay tới bay lui Vô Ảnh, cử nữ nhân bỗng nhiên dùng đại đường nói mở miệng nói ra, các là địa cầu người sao? Các người là đến săn bắt khủng long sao? Bất quá, cự nữ nhân phát hiện chính mình nói ra là đại đường nói lúc, sững sốt một cái. Nàng lắc lắc đầu lại chỉ chỉ Vô Ảnh nói, "Có phải hay không các ngươi cho ta làm pháp thuật để cho ta phát ra tới thanh âm biến thành một loại khác thanh âm?" Vô Ảnh nói, "Đây không phải pháp thuật gì, đây là một loại đại đường phiên dịch thuật, nó chỉ tiếp tục một đoạn thời gian, về sau liền sẽ biến mất sẽ không ảnh hưởng ngươi nói chuyện." Cự nữ nhân mở to hai mắt thì nói, "Các ngươi là người xấu, dùng các loại phương pháp đến phá hư chúng ta những người này bình tĩnh sinh hoạt. Các ngươi tại sợ Long Tinh Cầu bên trên điên cuồng bắt giữ long." Rất nhanh, trên đảo này khủng long liền bị các ngươi đều bắt đi, các ngươi là người xấu. Làm đều là xấu sự tình. Các ngươi tại phá hư sợ Long tinh cầu sinh thái cân bằng." Vũ Ảnh nói, "Ngươi sai lầm. Chúng ta không phải người xấu, ta cùng ta đoàn đội không phải đến bắt sợ Long tinh cầu bên trên cùng Long. Chúng ta là đến bảo hộ bọn chúng, Bắc khủng Long chính là địa cầu tới thợ săn tiền thưởng, mà cầm khủng Long tới làm thí nghiệm hoặc là cải tạo thành vũ khí là Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn tại sợ Long tinh cầu bên trên chi nhánh căn cứ những người kia. Bọn hắn mới là kẻ xâm lược, kẻ phá hoại." Cự nữ nhăn ánh mắt hơi hòa hoãn một điểm nói, "Ngươi nói là sự thật. Các ngươi sẽ không tổn thương chúng ta những loài sợ Long tinh cầu bên trên cư dân." Ngay tại hai người đang khi nói chuyện khẽ hở, Đột nhiên, cự nữ nhân phía sau bay ra ngoài một cái biên bức nhân. Biên bức nhân cầm trong tay một cái trường mâu, hắn bay đến cự trước mặt nữ nhân nói: "Không nên tin lời nàng nói, các nàng người địa cầu đều không phải là người tốt." Các nàng xem bên trong là sợ Long tinh cầu tài nguyên, các nàng muốn đem các người đều giết chết, tựa như dạng này." Nói xong, biên bức nhân đột nhiên cầm trong tay trường mâu hướng cự nữ nhân trên mặt ném đi. Chưởng mâu vèo một tiếng đâm vào không có chút nào phòng bị cự nữ nhân má trái bên trên, nữ cự nhân lập tức cảm giác được má trái nóng bỏng liền giống bị dã mật phong chập. Cự nữ nhân nổi giận, nàng đột nhiên vung vẩy lên hai tay, hướng biên bức nhân cùng vồ ảnh chụp tới. Vô Ảnh cùng Biên Bức Nhân linh xảo tránh thoát, nữ cự nhân dùng song trường bắt đầu đập nện nước biển. Nước biển lập tức bị, bị nàng đập thành sóng lớn, hướng Vô Ảnh cùng Biên Bức Nhân mà tới. Sóng lớn tới tấn mãnh, mà lại sóng lớn đặc biệt lớn, trực tiếp đem Vô Ảnh cùng Biên Bức Nhân rơi đập tại trên mặt nước. Nữ cự nhân đưa tay cầm Bức lên Biên Bức Nhân sau đó đặt ở trong miệng của mình, giống ăn cá đồng dạng một ngụm nuốt xuống. Vô Ảnh tranh thủ thời gian thu hồi mình chuẩn chuẩn cánh một đầu chui vào trong nước bất quá nàng không dám chạy xa, trực tiếp trui được nữ cự nhân chân trái đằng sau. Nữ cự nhân mở to hai mắt nhìn về phía trước trong biển tìm Vô Ảnh, lại phát hiện trong biển bên cạnh không có Vô Ảnh. Thế là nàng cùng nậu ngồi trên mặt biển liều mạng dùng hai tay đập nện nước biển. Nữ cự nhân đập nước biển nhắc lên sóng quá lớn. Tố Lan Ngọc Châu tranh thủ thời gian lưu lại, Tến Hữu không yên lòng Vô Ảnh thế là bắt đầu lấy ra lá cây ra sức thổi, chỉ chốc lát sau cá mập lớn từ trong nước xuất hiện, nó há miệng ra, Tến Hữu liền nhảy vào. Kỳ thật vừa rồi cự nữ nhân cùng Vô Ảnh hai người bọn họ đối thoại thời điểm, Mỹ Lệ Á cũng nhìn thấy, nàng cũng có chút lo lắng Vô Ảnh, thế là liền cùng Tến Hữu cùng một chỗ để cá mập lớn lên cấp tốc hướng nữ cự nhân bay đi. Vô Ảnh từ trong nước thấy được cá mập lớn, lần này yên tâm Thế là nàng chui ra mặt biển tiến lên chuẩn chuẩn cánh lại hướng nữ cự nhân bay đi. Nhìn thấy Vô Ảnh, Tế nữ để cá mập lớn tới gần sau sông Vô Ảnh hô: "Vô Ảnh ta, Người không muốn sống nữa. Cái kia nữ cự nhân vừa rồi đã đem biên bức nhân đều nuốt đến trong bụng đi á." Vô Ảnh trả lời: "Không có chuyện gì. Ta cảm giác cái này nữ cự nhân là thiện ác rõ ràng lòng của nàng hẳn là hiền lành. Ta muốn hòa nàng hào hảo câu thông, ta cảm giác được nàng rất cô độc. Chúng ta hẳn là giúp đỡ nàng." Tế Hữu nói: "Thực ngươi đi một mình rất nguy hiểm à? chúng ta lo lắng an toàn của ngươi." Vô Ảnh thiếu đạo: "Đây không phải có các ngươi mà." Có các ngươi ở bên cạnh bảo hộ ta là đủ rồi." Tén Lưu nói, "Vậy được rồi. Bất quá ngươi nhất thiết phải cẩn thận a. Cái này cự nữ nhân nhìn hỉ nộ vô thường, ta sợ hãi nàng tổn thương ngươi." Vô Ảnh trở về một tiếng, biết liền hướng nữ cự nhân trước mặt bay đi. Nhìn thấy Vô Ảnh còn dám tới, nữ cự nhân đổi một loại kỳ quái ánh mắt nhìn xem nàng. Vô Ảnh nhìn thấy nữ cự nhân trong mắt nổi giận đã biến mất, hiện tại tương đối nhu hòa. Vô Ảnh nhìn xem đâm vào nữ cự nhân trên mặt trường mâu nói, "Cự nhân, ta có thể vì ngươi rút ra trường mâu chữa cho ngươi tổn thương sao?" Nữ cự nhân cơ hai tay song Vô Ảnh nói, "Mau mau cút." Các ngươi đều không phải là người tốt, toàn bộ đều cho ta rời đi chỗ này. Vùng biển này là ta, các ngươi mau mau cút, nếu không, ta muốn đem toàn bộ các ngươi ăn hết." Vũ Ảnh nói, "Ngươi là người tốt, chúng ta cũng là người tốt. Chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, trước hết để cho ta đem ngươi tổn thương chưa khỏi có thể chứ?" Nhìn thấy Vũ Ảnh phi thường kiên nhẫn nói chuyện cùng nàng, hơn nữa còn muốn vì nàng trị thương, nữ cự nhân nộ khí dần dần tiêu tan, nàng nhìn chằm chằm Vũ Ảnh, vô Ảnh cũng nhìn xem nàng, hai người trọn vẹn nhìn có hai túi khói cơ phù. Cuối cùng nữ cự nhân giống như công nhận Vũ Ảnh, sau đó nhẹ đầu. Vô Ảnh cảm giác cái này nữ cự nhân hiện tại dần dần đang tiếp thụ mình, thế là nàng lại đi trước mặt bay một điểm, đối nữ cự nhân nói, "Cự nhân, ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ không tổn thương ngươi, ta là thật tâm thực lòng vì ngươi trị thương, nếu như ngươi phát hiện ta có hành vi không ngay thẳng, ngươi lập tức liền có thể đem ta bắt chết." Ta không có chút nào lời phản giận. Chương 605. Chương 605. Nhìn Vô Ảnh nói như vậy, tế nữ không khỏi lau một vệt mồ hôi, nàng đã bội phục Vô Ảnh năng lượng, lại lo lắng Vô Ảnh làm lại là như vậy không phải có chút mạo hiểm a. Tến Hữu nhìn về phía Mỹ Lệ á nói, "Mỹ Lệ á, Vạn nhất nữ cự nhân muốn động thủ tổn thương Vô Ảnh tạ, ngươi cần phải xuất thủ a?" Mỹ Lệ Á nói, "Tếnh Hữu, ngươi yên tâm đi, ta đã quan sát, ta cảm giác cái này nữ cự nhân hẳn là sẽ không tổn thương Vô Ảnh, bởi vì nàng giống như đã cảm nhận được Vô Ảnh trong nội tâm kia phần thiện cùng đối nàng kia phần hữu hảo." Tếnh Hữu nhìn xem Vô Ảnh khẩn trương nói, "Chỉ hy vọng như thế đi, chỉ mong Vô Ảnh tạ có ý tốt nữ cự nhân có thể lý giải." Nhìn thấy nữ cự nhân đồng ý, Vô Ảnh lại tới gần một điểm, sau đó đối nữ cự nhân nói, "Cự nhân tỷ tỷ, ngươi tên là gì nha?" Nữ cự nhân huyền huyền mà nói, "Tô Vũ." "Tô Vũ." "Tô Vũ." Vô Ảnh lặp lại một lần, sau đó liền phi thân tới gần Trừng Ngâu, nàng giẫm lên tô lô mặt dùng sức ra bên ngoài nổ trường mâu. Tựa như là trường mâu bên trên lao độc dược, vẫn là làm pháp, ngay tại Vô Ảnh ra bên ngoài nổ thời điểm, tô lô vết thương trên mặt bắt đầu ra bên ngoài buốc lên màu đen. Bởi vì đau đớn, tô lô bắp thịt trên mặt không ngừng đang run dậy, giống như phi thường thống khổ dáng vẻ. Ngay tại Vô Ảnh dùng sức nổ quá trình bên trong, tô lỗ không tự chủ dơ tay phải lên hai tay không ngừng giỗi ra một nắm, giống như tùy thời đều có thể một thanh liền bóp nát Vô Ảnh. Cuối cùng, theo đụng một tiếng, Vô Ảnh cuối cùng đem Trừng Ngâu từ tô lỗ trên mặt rút ra. Vô Ảnh ôm theo Trừng Ngâu Từ trong bao vải lấy ra một cái hồ lô, cái hồ lô này bên trong chính là a muội phối chuyên trị ngoại thương thuốc bột. Nàng bỏ chạy miệng hồ lô mà đem thuốc bột đổ vào trên vết thương, theo nhà một tiếng, một đạo khói đen bốc lên, Tô Lô đột nhiên vung lên tay trái hướng trước mắt Vô Ảnh chụp tới. Vô Ảnh chợt lách người tránh thoát, sau đó lại bay tới, tại trên vết thương của nàng lại đổ một chút thuốc bột, bất quá lần này không còn xuất hiện khói đen. Vô Ảnh đem trường mâu nhét vào Tô Lỗ trên tay nói, "Tô Vũ, chúng ta những loại người này, nói được thì làm được sẽ không hại ngươi." Thấy không, đâm vào ngươi mặt trưởng ta đã rút ra. Vết thương ta cũng cho ngươi giải lên thuốc bột đoán chừng 2 canh giờ về sau miệng vết thương của ngươi liền sẽ khép lại." Tô Lỗ không nói gì, nàng chừng trong mắt nhìn xem Vô Ảnh. Vô Ảnh cảm giác được trong ánh mắt của nàng vẫn là như vậy nụ hòa, nàng cảm giác cái này Tô Lỗ hiện tại hẳn là cảm giác dễ chịu. Vô Ảnh vô chuồn chuồn cánh bay đến Tô Lỗ trên vai phải ngồi xuống. Tô Lỗ không có xua đuổi Vô Ảnh, mà là nhìn xem biển cả nói: "Tiểu muội muội, ngươi tên là gì?" Vô Ảnh thu hồi chuồn chuồn cánh nói: "Ta gọi Vô Ảnh, ta là địa cầu người, ta đến từ Thanh huyện." Tô Lỗ nói: "Vậy sao ngươi đã đến chúng ta chỗ này đâu?" Vô Ảnh nói: Trước kia ta là theo chân tiểu đạo sĩ A Mục đi đưa mấy người bằng hữu tới địa cầu bên trên đại đường hướng tây bắc đi, kết quả trời xuôi đất khiến trên đường đi phát sinh rất nhiều việc, cuối cùng liền cùng A Mục sư phó cùng một chỗ đi theo cố thiếu ra đến cái này sợ long tinh cầu, không sợ ngươi trở cười, cho tới bây giờ ta còn cảm giác tựa như ở trong mơ đồng dạng đâu. Tô Lô nói, ta không biết địa cầu ở đâu, cũng không biết địa cầu là cái dạng gì, ta càng không biết cái gì thành xuất huyện, ta từ nhỏ đã sinh ra ở nơi này không có từng đi ra ngoài. Vô Ảnh nhìn sang trống trải biển cả nói, ngươi không có cha mẹ sao? Không có huynh tỷ muội sao? Ta đều nhìn kệ bên này không có giống như người cự nhân a. Tô Lô khổ thiếu đạo, cha mẹ của ta chết sớm. Bọn hắn giống như các người đều là người bình thường, nhưng là tại ta ra đời thời điểm không biết phụ thân ta từ cái kia địa phương làm tới tiến thảo, nấu canh để cho ta mẫu để ăn vào, hắn nói tiên nhân nói, uống cái này thảo dược về sau ta sinh ra tới về sau liền có thể lớn lên vóc dáng. Kết quả ta sinh ra tới về sau miệng liền dừng lại không được, đều không ngừng ăn, một mực không ngừng ăn chờ ta ăn vào 18 tuổi thời điểm, vóc dáng đã rất cao, về sau là càng dài càng cao, cuối cùng dài đến hiện tại cái dạng này liền rốt cuộc không dài. Vũ Ảnh nói, Tô lô, Ngươi biết ngươi bây giờ lớn bao nhiêu sao?" Tô Lô lắc đầu nói, "Không biết, ta không biết bao lớn là có ý gì, mà lại cũng không ai dạy qua ta thứ gì." Vô Ảnh nói, "Vậy ngươi nhà đâu? Ngươi không có nhà sao? Ngươi là ở tại đáy biển sao?" Tô Lô chỉ vào biển cả nói, "Đáy biển có nhà của ta, trên biển cũng là nhà của ta, ta sống động tiến khu vực này chính là ta địa bàn. Nếu có người xấu đến, ta liền sẽ đem bọn hắn cưỡng chế đi rồi." Vô Ảnh nói, "Người xấu? Người xấu là những cái kia hắc xâm lâm thám hiểm đoàn hoặc là thợ săn tiền đồ sao?" Tô Lô nói, "Hẳn là ngươi nói những người này đi, bọn hắn luôn luôn gạt ta đi lên bờ." Thực ra tại trong biển rộng tói quen sinh hoạt ta cũng là không muốn đi, ta liền muốn tại cái này tại vùng biển này, trong nhà của ta sinh hoạt, thực bọn hắn luôn tìm ta gây phiền phức, cái này khiến ta rất phiền. Vũ Ảnh nói, "Không sai, người nói không sai. Bọn hắn đều là bại hoại. Chính là chuyên môn mà nhiều người an tĩnh, bọn hắn không cho bất luận kẻ nào yên tĩnh, bọn hắn không ngừng gây sự tình, phá hư người khác hòa bình, cướp đoạt người khác tài sản cùng tài nguyên vì bọn họ giá tâm phục vụ." Tô Lỗ nhìn xem nơi xa đang đến gần thủy tinh cầu phi thuyền nói, "Liên các ngươi những người này muốn đi cùng Hắc Sâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ đi đấu, ta cảm thấy xem đặc biệt nguy hiểm." các ngươi không bằng trở lại địa cầu đi, nếu là không về được địa cầu, vậy các ngươi ngay tại ta hải vực theo giúp ta cùng một chỗ sinh hoạt đi. Ta có thể để các ngươi ở chỗ này tùy tiện đánh cá. Cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền hất lên ánh nắng chiều đang từ từ hướng Tô Lô tới gần, cái này khiến Tô Lô cảnh giác lên. Vũ Ảnh Song chính ghé vào cá mập lớn miệng bên trong Tế Nữu cùng Mỹ Lệ Á nói, "Tế Nữu, Mỹ Lệ Á, hai người các ngươi trở về, để tất cả mọi người đứng tại trên sân thượng cùng Tô Lô trò hỏi, nói chuyện đều có thể. Nếu không nàng sẽ khẩn trương." Tế Nữu cùng Mỹ Lệ Á hiện tại cuối cùng yên tâm, Mỹ Lệ Á để cá mập lớn bay đến thủy tinh cầu phi thuyền trên sân thượng. Đem vô Ảnh hướng đại gia họa nói một lần. Cố thiếu gia phi thuyền càng đến gần càng gần, Vô Ảnh cảm giác được Tô Lỗ thân thể tại có chút phát run, trên thân thể rất, hai cái tay cũng nắm thành quyền đầu. Ngay lúc này, không thức thời Lý Thi Nhiên vậy mà vừa tung người từ phía trên trên đài nhạy tới Vô Ảnh bên cạnh. Vô Ảnh khẩn trương nói, "Ngươi, ngươi nhạy thế nào đi lên? Cũng không trước đó cùng ta chào hỏi." Vô Ảnh tiếng nói vừa dứt, Tô Lỗ liền quay đầu nhìn xem Lý Thi Nhiên hỏi Vô Ảnh nói, "Hắn là ai?" Vô Ảnh vội vàng nói, "Hắn là bạn trai của ta, hắn gọi Lý Thi Nhiên." Tô Lỗ nhìn chằm Lý Thi Nhiên trọn vẹn nhìn có hai túi khói câu vu, sau đó nói: ta cũng muốn bạn trai. Liên để hắn cũng tập bạn trai của ta. Vô Ảnh nặng nề nói, Tô Vũ, ngươi sai lầm. Hắn là bạn trai của ta, không phải bạn trai của ngươi. Không nghĩ tới Tô Lỗ lại nói, ta không có lầm. Hắn là bạn trai của ngươi, cũng là bạn trai của ta. Vô Ảnh nghe xong, giở khóc giở cười nói, Tô Vũ, Lý Thi Nhiên đã là bạn trai của ta, hắn không thể lại tập bạn gái của ngươi, nghe rõ không? Tô Lỗ chẳng thèm nói tới mà nói, vậy ngươi đem hắn văng. hắn chẳng phải có thể tập bạn trai của ta sao? Vũ Ảnh nói, hai người không thích hợp. Tô Lỗ nhìn chằm chằm Lý Thi Nhiên hai mắt sáng lên nói, Hai ta phù hợp, hắn là nam, ta là nữ, hai ta chính xứng." Nói xong, Tô Lỗ đưa tay liền đem Lý Thi Nhiên cho bắt được lòng bàn tay của mình mà bên trong. "Vô ảnh lúc này trong lòng cái này hối hận a. Ai, về sau chuyện tốt như thế thật không thể tập nha, mình làm một chuyện tốt, kết quả đều làm được trong nhà mình đến, đến rồi. Đem mình nam nhân đều tập hết rồi." Lý Thi Nhiên nói, "Ta là khỏa cải trong nhà, để các ngươi hai cái tuyển đến tuyển đi." Vô Ảnh cả giận, "Ngươi không phải cái cải trắng, ngươi chỉ là cái cải trắng cái một, ta từ bỏ." Nói xong, Vô Ảnh đang muốn đi, không nghĩ tới Tô Lỗ lại nói, "Vô Ảnh, không nên tức giận." Như vậy đi, ta đem Lý Thi Nhiên chơi bên trên 2 ngày, sau đó lại trả lại cho người. Chương 606 Chương 606 Lý Thi Nhiên nổi trận lôi đỉnh. Nghe tô lâu kiểu nói này vô ảnh lại không đi, nàng cũng muốn nhìn xem cái này to con tô lô đến cùng chơi như thế nào Lý Thi Nhiên. Lý Thi Nhiên không muốn cùng tô lỗ lại nói cái gì nói nhảm, hắn thả người liền hướng lên trời nhảy xuống. Không nghĩ tới vừa nhảy đến giữa không trùng, tô lô khẽ vươn tay liền đem hắn bắt trở về, sau đó đem hắn ném tới trên mặt biển. Lý Thi Nhiên vội vàng thi triển khinh công nước cái thủy Tô Lô hô to thú vị. Sau đó dùng tay phải tại Lý Thơ nhưng sau lưng, đột nhiên một chưởng đệm ở trên mặt nước. Lý Thi Nhiên ngay tại chạy như điên chợt nghe sau lưng nổ vang, còn chưa kịp quay đầu quan sát liền bị đánh đỉnh đầu nào xong lớn tròn đệm vào trong nước. Rơi xuống nước về sau, Lý Thế Đốt vừa uống vào mấy ngụm nước biển lại bị Tô Lô cho bóp ra mặt nước. Vô Ảnh nhìn xem sốt ruột, nàng muốn đi cứu Lý Thi Nhiên, nhưng là nhất thời lại không biết dùng cái gì chiêu. Lý Tạ Khang bắn lên thân hình, vung lên lượng ngân thương hướng Tô Lô đâm vào. Tô Lô đưa tay chỉ quá khứ nhẹ nhàng bắn ra, liền đem Lý Tạ Khang cho bắn ra rất xa. Vô Ảnh vội vàng nói, Tô vụ Đừng xuất thủ đả thương người, đây đều là bạn tốt của ta. Tô Lô Tiếu Đạo, cũng bởi vì là bạn tốt, ta mới nghĩ dạng này chơi, ta sẽ không đả thương đến bọn hắn ngươi yên tâm đi. Vô Ảnh nói, Lý Thi nhiên là bạn trai của ta, ngươi hàng vạn hàng nghìn phải cẩn thận a. Tô Lô nói, hắn là hai chúng ta bạn trai, ngươi yên tâm đi, ta chỉ là muốn cùng hắn chơi đùa, ta cũng sẽ không tổn thương hắn. Vô Ảnh vội la lên, liền như ngươi loại này cách chơi, ngươi sẽ đem bạn trai của chúng ta đùa chơi chết. Ngươi vẫn là buông tha hắn đi, van cầu ngươi. Tô Lô ngẩng đầu nhìn một chút trời đã sắp tối rồi, thế là đối Vô Ảnh nói, tốt ta Hiện tại bạn trai về ngươi, ta ban đêm muốn ngồi ở trên biển đi ngủ, ngươi đem hắn mang về đi." Vô Ảnh nghe xong như chút được gánh nặng, nàng thả người nhảy đến trên biển kéo Lý Thi Nhiên tranh thủ thời gian trở về thủy tinh cầu phi thuyền đem Lý Thi Nhiên ném đến trên sân thượng, Vô Ảnh nói, "Lý Thi Nhiên, ngươi bản sự lớn như vậy, vì cái gì không phản kháng?" Lý Thi Nhiên cô ý nói, "Ta là bạn trai của nàng, không thể tập tổn thương chuyện của nàng." Vô Ảnh khí đưa tay nắm chặt lên Lý Thi Nhiên lỗ tai nói, "Ta không có nghe rõ, ngươi lớn tiếng đến đâu nói một lần." Lý Thi Nhiên nhìn đem Vũ Ảnh chọc giận, tranh thủ thời gian sửa lời nói, "Ta nói Vũ Ảnh là ta duy nhất bạn gái." Ta không thể thương tổn nàng nữ cự nhân bằng hữu." Vô Ảnh buông tay ra nói, "Cái này còn tạm được." Vô Ảnh bị Giang Châu Châu mấy người các nàng khuyên đi về sau, Kim Kim lại tới tham gia náo nhiệt. Kim Kim ngồi tại Lý Thi Nhiên bên cạnh nói, "Lý Thi Nhiên, ngươi cái này hoa tâm đại la bậc, nghe nói ngươi lại giao mới bà gái." Lý Thi Nhiên nằm tại trên sân thượng nói, "Là bị ép buộc có được hay không?" Kim Kim cũng nằm tại trên sân thượng nói, "Lần này ngươi thảm rồi." Hai người bạn gái, một cái đều đủ ngươi chào hỏi hai người bạn gái. Đoán chừng đều phải bị đùa chơi chết. Lý Thi Nhiên nhìn sang đẩy trời đầy sao nói, "A, đúng rồi." không bằng chúng ta thừa dịp trời tối lén lén chạy mất, ngày mai ta cũng không cần lại đối mặt cái kia tô lỗ." Lý Tạ Khang đứng ở một bên nói, "Huynh đệ, chuyện này ta rút. Người chờ, ta hiện tại liền xuống đi tìm Cố Thiếu gia, để hắn lén lén vòng qua cái này tô lỗ tiếp tục bắt thượng." Nhìn qua Lý Tạ Khang bóng lưng Lý Thi Nhiên là lớn, "Huynh đệ, Tạ Tạ nhi á." Ăn xong cơm tối, Lý Thi Nhiên phát hiện Cố Thiếu gia thủy tinh cầu phi truyền vẫn dừng ở nguyên địa không hề động, hắn đến hỏi Cố Thiếu gia, "Cố Thiếu gia thiếu đạo, ngươi lần à? Hiện tại nàng còn tỉnh đâu, ngươi muốn cho nàng phát hiện a chờ đến sau nửa đêm nàng ngủ đi, chúng ta lại lén lén chạy đi không được xa mà." Đến ban đêm, Tô Lô quả nhiên tựa như nàng nói, thật sớm liền bắt đầu đi ngủ. Tô Lô đi ngủ cùng người khác không giống, nàng an tĩnh ngồi trên mặt biển, từ từ nhắm hai mắt, thân thể thẳng tắp mặt cho nước biển đem nàng lắc qua lắc lại, tượng cái siêu cấp đại con lắc đòn. Cố Thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền liền dừng ở Tô Lô đối diện, mặc dù vô ảnh thanh âm của các nàng rất lớn, liễu giễu hoặc là tiếng kêu chấn thiên, nhưng là cũng không có đem Tô Lô đánh thức đến lúc nửa đêm, tất cả mọi người cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, sau đó dần dần tản đi. Cố Thiếu gia không có đi Vô Ảnh cùng Lý Thi nhiên cũng không có đi, ba người bọn họ vẫn ngồi tại trên sân thượng nhìn chằm chằm Tô Lỗ đêm dài trời lạnh, cô Thiếu ra nhìn xem mặt trăng đã bắt đầu ngã về tây, thế là lúc này mới bắt đầu thao tụng thủy tinh, cầu phi thuyền chậm rãi vòng qua Tô Lỗ hướng bắc hành sự. Qua sau 2 cái giờ, thủy tinh cầu phi thuyền đã rời đi núi nhỏ đồng dạng Tô Lỗ không sai biệt lắm có rất xa, Vô Ảnh nhìn thấy Tô Lỗ vẫn không có độc tĩnh, nàng tựa như là không hề hay biết. Lần này Vô Ảnh yên tâm. Bất quá nhìn xem Tô Lỗ cô độc bóng lưng, Vô Ảnh nữ tính lưu hòa nội tâm lại nổi lên nhàn nhạt, nhạt yêu thương. Tô Lỗ quá đáng thương, cũng không có người nào cùng chơi, ngày qua ngày mình trông con mình. Mà lại nàng có người tâm cùng người cảm giác, người làng ra, dạng này còn sống nội tâm đến có bao nhiêu dạy vò à. Cố Thiếu ra đứng dậy đối Vô Ảnh nói, tiên tâm đi, chúng ta đã rời xa nàng, người Lý Thi Nhiên bảo vệ. Hảo hảo đi ngủ đi. Vô Ảnh lôi kéo Lý Thi Nhiên đứng lên nói, Cố Thiếu ra. quá tạ tạ nhĩ. Cô Thiếu ra mỉm cười hướng bọn hắn hai người khoát tay áo. Ngày thứ hai, Vô Ảnh vừa rời giường, Kim Kim liền một mặt cười xấu xa chạy vào nàng cách phòng. Vô Ảnh trong lòng trầm xuống, có một loại dự cảm bất tường. Kim Kim nhìn xem Vô Ảnh nói, Vô Ảnh tạ. Không tốt rồi. Vô Ảnh trong lòng thình thịch Vô nói: "Thế nào?" Kim Kim Đạo: "Có hai cái tin tức, một cái là tin tức tốt, một cái là xấu tin tức." Vô Ảnh nói: "Đừng để ta đoán." Có dám cứ thả, có lời cứ nói. Kim Kim Đạo: "Phải nói là ba cái tin tức. Tin tức thứ nhất là Tô Lỗ ngay tại chúng ta đối diện, cái thứ hai tin tức là Tô lô để chúng ta giúp nàng gội đầu tóc, cái thứ ba tin tức là nàng không có nói lý thi nhiên sự tình." Nghe xong Kim Kim, Vô Ảnh tính nhầm là bông xuống, nàng quay người đối lý thi nhiên nói: "Ngươi hôm nay cũng đừng đi ra, ngay tại khách phòng đi ngủ, hoặc là ngươi liền đi lầu ba bên hồ chơi, nếu là nhìn thấy ngươi ra ngoài, nhìn ta không rơi lộ thai của ngươi." Lý Đế nhân mỉm cười nói: "Tốt, tốt, ta hôm nay thật không muốn ra ngoài, ta cũng sợ sợ hãi cái kia Tô Vũ. Các người ra ngoài cho nàng gội đầu tóc đi, chúng ta một hồi đến bên hồ đi chơi." Vô Ảnh đi theo Kim Kim đến sân thượng lúc này mới nhìn thấy, quả thật giống như hắn nói như vậy, Tô Lỗ như thiên thần giáng lâm đang ngồi ở trên mặt biển đối thủy tinh cầu phi thuyền. Cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền đã không có cách nào đi cho nên cũng ngừng lại bất động. Nhìn thấy Vô Ảnh xuất hiện tại trên sân thượng, Tô Lỗ chủ động cùng nàng chào hỏi. "Vô Ảnh, ngươi tốt. Các ngươi đêm qua đi vì cái gì cũng không gọi ta à?" Vỗ ảnh phiến lên chuồn chuồn cánh bay đến tô lỗ vươn ra trên bàn tay nói, "Ngươi hiểu lầm á? Chúng ta hôm qua đi gọi ngươi à, thực ngươi ngủ quá chết rồi. Ta gọi thế nào đều gọi bất tình ngươi, thực chúng ta còn có việc à, chúng ta không thể một mực tại trên biển dừng lại, không có cách, chúng ta liền đi trước. Bất quá ngươi cũng rất lợi hại à, chúng ta đi nhiều như vậy xa, ngươi cũng có thể tìm gặp, đổi được." Tô Lỗ tiếu tiếu nói, "Mặc dù các ngươi chạy rất nhanh, nhưng là các ngươi hiện tại đợi vùng biển này vẫn là thuộc về ta quản hạt Phạm Bi, mà thân thể của ta, giác của ta đối cái khác trên mặt biển hoạt động vật thể cảm giác, định vị đều rất mẫn, cho nên ta cũng rất dễ dàng tìm tới các ngươi." Vô Ảnh nói: "Ngươi tìm tới chúng ta muốn làm gì nha? Chúng ta còn có chuyện, chính ngươi nghĩ biện pháp chơi đi." Kỳ thật Vô Ảnh thật cao hứng, bởi vì cho đến bây giờ Tô Lô còn không có sách lý thi nhiên ra hoàn này, có phải hay không quên hay là căn bản là chướng mắt Lý Thi nhiên Vô Ảnh ngược lại là hy vọng nàng thật quên. Tô Lô nói: "Ta ta cảm giác cùng các ngươi rất hợp tính tình, ta liền nhớ ngươi nhóm nhiều chơi với ta mấy ngày." Vô Ảnh bất đắc dĩ nhìn về phía cô thiếu ra cùng A Mục, kết quả nàng không muốn nhìn thấy nhất kết quả xuất hiện, hai người vậy mà đồng thời hướng nàng nhẹ gật đầu. Chương 607. Chương 607. Tô Lô nói: ta hôm nay muốn cho các ngươi giúp ta gội đầu tóc, có thể chứ?" Vô Ảnh trong lòng nói, chỉ cần ngươi không đề cập tới lý thiên nhiên, ngươi để chúng ta làm gì đều được. Thế là gật đầu nói, tốt ta, ta đi thương lượng với A Mục sư phó, nhìn thế nào giúp ngươi gọi đầu tóc." Vũ Ảnh phiến lên chuồn chuồn cánh bay trở về đến trên sân thượng, bắt đầu cùng A Mục, cố thiếu ra thương lượng làm sao cho cái này nữ cự nhân gội đầu tóc. A Mục tiểu tiểu nói, cái này dễ xử lý, ta chỉ cần lái dòng nước cho nàng cọ giữa tóc, mà các ngươi liền nắm lấy tóc của nàng nhẹ dây, vận đến vận đi không phải tương đương với tẩy phát sao?" Bên cạnh vây quanh mấy nữ nhân nghe xong hưng phấn không thôi, nhao nhao biểu thị nguyện ý làm. Vô Ảnh nói, cái này Tô Lô cảm xúc không ổn định, nếu là đem nàng chọc giận không nhất định lại đem ai làm bữa sáng ăn. Ta nhìn vẫn là trước cùng nàng trao hỏi, bằng không chờ một hồi chúng ta nhảy dây, túm tóc của nàng, đem nàng tốn đau nói không chắc liền nổi giận. Mấy nữ nhân nghe xong có chút khẩn trương, thế là bận bịu nhẹ gật đầu. Vô Ảnh phiến lên chuồn chuồn cánh bay trở về đến Tô Lô trên bờ vai, đem a một nhượn cọ giữa tóc mà nàng muốn ly giang châu châu, cố lan ngọc châu các nàng một bảy nữ nhân chuẩn bị cho nàng vấn tóc, đầu tóc đều rẳng. Không nghĩ tới Tô lâu nghe thật cao hứng, nàng một chút cũng không tức giận, nàng dùng tay vỗ thủy đạo, "Tút, tút." Chưa hề đều không ai cho ta gội đầu tóc, hôm nay rốt cục có người cho ta gội đầu tóc. Trú Linh dùng tấm ván gỗ đem người đưa qua, sau đó các nữ nhân các khiến cho có thể, mỗi người bắt một cô tô lô tóc tựa như nhảy dây, vì nàng và tóc. A mục dẫm lên dòng nước lên tới tô lô đỉnh đầu, bắt đầu đem dưới chân dòng nước tới đến tô lô trên đầu. A mục dòng nước tựa thác nước, một chút từ tô lô ảnh chân rung chút xuống. Vô ảnh các nàng một bảy nữ nhân, một bên tép lên một bên vui cười, một bên chu lên dùng sức xoay tròn vặn vèo tóc. Vô ảnh các nàng lúc đầu coi là tô lô để các nàng giúp đỡ gội đầu tóc, có thể là tô tóc quá quá rối đi, kết quả tại giúp tô tóc thời điểm cắp nàng mới phát hiện, Tô Lô Tóc cũng không thối cũng không bận, chỉ có biển cả mùi tanh, mà nàng để vô ảnh các nàng giúp nàng gội đầu tóc, cũng có thể là là nàng người cái chủng loại kia tình cảm thân cận thúc đẩy đi. A một dòng nước không ngừng từ tô lô đỉnh đầu đổ vào mà xuống, mà vô ảnh cùng Ô Lan ngọc Châu, Giang Châu Châu một bảy nữ nhân tựa như diễn tạp kỹ, nhảy dây, một bên vặn nước, một bên đung đưa tới lui, đều là chơi vui. A Mộc nhìn vô ảnh các nàng chơi cao hứng, hắn cũng là hưng phấn không được, bất quá, ngay tại hắn đạp trên dòng nước đang vì tô lỗ pha nước thời điểm, nhiên, có một cái mắt, hắn phát hiện tô lỗ mắt trái bên trong có cái bóng đen lên liền không thấy. Về sau lại thế nào tìm cũng không có thấy, mà lại đang đến gần Tô lô thời điểm, A Mộc cũng loáng thoáng cảm thấy có chút yêu tà khí tại Tô Lỗ trên đầu xoay quanh. A Mộc tâm lý năm chắc hắn biết có tà sùng chính tiềm phục tại Tô lô thể nội, bất quá vì không phá hư cái này cùng hài bầu không khí cùng đại gia hòa hào hứng, A 1 không có khai thác hành động, huống hồ hắn hiện tại cũng không xác định cái này tà ma cụ thể tại Tô Lỗ thân thể bộ vị nào. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi, quan sát. Vì Tô lô rửa sạch tóc, cao vĩ phong thả ra phong yêu dừng lại cùng suy, lại đem Tô Lỗ ẩm ướt phất khô. Vô ảnh một nữ nhân lúc này mới bắt đầu giúp Tô Lỗ lý tóc. Cấm nàng đem tóc của nàng đánh quyển, làm thành một cái đường chiều nữ nhân búi tóc, mà lại là một cái sĩ nữ kiểu tóc, bộ dạng này nhìn qua ung dung hoa quý tựa như một quý phụ nhân đồng dạng. Tố Lan Ngọc Châu biến lớn mình thủy tinh cầu đem Tô Lô chiếu tượng bắn ra đi vào, Tô Lô từ trong thủy tinh cầu nhìn thấy mình xinh đẹp kiểu tóc lúc, thích cơ hồ muốn nổi điên. Vì Tô Lô làm tốt kiểu tóc, các nữ nhân lại bắt đầu chơi hoa văn. Cấm nàng đứng xếp hàng bắt đầu đứng tại Tô Lô trên tay nhẹ cậu trời. Cấm nàng từ Tô Lô trên tay phải nhảy đi xuống, sau đó Tô Lô lại dùng tay trái đem các nàng từ trong nước nắm đi lên, các nàng từ trong tay trái nhẹ đi xuống. Sau đó Tô Lỗ liền dùng tay phải đem các nàng từ trong nước lại nắm đi lên. Như thế lập đi lặp lại, Tô Lỗ vậy mà không cảm thấy mệt mỏi, các nữ nhân cũng chơi thượng nghiện, cười toe tué toét cười kêu hô hảo, tính diễm Bích Hải Lam Tiên. Nhẹ cô nhảy mệt mỏi, Giang Châu Châu liền dùng ngân cây châm vẽ ra bàn trạng lá sen truyền, Tô Lỗ ngay tại thuyền phía sau dùng bàn tay nhẹ nhàng đập nện nước biển, cố ý chế tạo tiểu hải sóng để bản trạng lá sen truyền một hồi xông lên sóng đỉnh, một hồi lại xông vào só lần này nữ sợ hãi cơ muốn phá trời. Khoái luôn luôn các nữ nhân đang điên cuồng chơi trong, rất nhanh lại vượt qua mỹ hảo một ngày. Chơi tối về sau, Tô Lỗ cùng vô ảnh các nàng hẹn xong ngày mai lại tiếp tục chơi, bởi vì khi trời tối nàng liền muốn đi ngủ ăn xong cơm tối, vô ảnh các nàng đứng tại trên sân thượng cùng Tô Lỗ hàn huyên một hồi trời, liền đều tản mắt lầu ba bên hồ khách phòng đi nghỉ ngơi bởi vì hôm nay chơi quá khủng, đến lúc này, mỗi người đều cảm thấy mệt mỏi nhanh tan thành từng mảnh đám người lần lượt tan đi. A Mộc ngồi tại bên bàn không hề động, Kim Kim nhìn xem A Mộc nói: "A Mộc sư phó, ngươi vì cái gì không đi ngủ ra ca? Ngươi hôm nay vì Tô Lỗ tới nước gọi đầu hẳn là cũng mệt nhà. A Mộc nhìn xem thủy tinh cậu phi thuyền đối diện, ngồi ở trên mặt nước ngủ Tô Lỗ nói: "Ta không thể ngủ." Tô Lô trên thân có tà sủng, vì mọi người an toàn, ta muốn ở chỗ này thủ một hồi. Kim Kim không còn nói chuyện hắn bồi A một ngồi. A một nhìn xem an tính Tô Lô nội tâm rất phức tạp, hắn tức là Tô Lô khổ sở, lại vì Tô Lô cao hứng, hắn biết Tô Lô tình cảm là đơn thuần nhưng là Tô lỗ loại này đơn thuần tình cảm rất dễ dàng vì chính mình đưa tới phiền phước. Cũng bởi vì nàng đơn thuần, rất dễ dàng để tà ma thừa lúc vắng mà vào. Bởi vì nàng đơn thuần đối bề bọn phức tạp tà ác không có chút nào lực phòng ngự, rất dễ dàng bị người lợi dụng, rất dễ dàng bị người đánh bại, rất dễ dàng bị người công kích. Đây chính là hắn lo lắng chỗ nhưng là có một chút nàng thật bội phục Tô Lô, bởi vì Tô Lô vậy mà không muốn nghe từ hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn nhóm người kia an bài, tình nguyện mình trên biển cả cuộc sống cô độc, cũng không nguyện ý trợ trụ vi ngược làm chuyện xấu. Nhìn xem trên trời mặt trăng, thời gian còn sớm, thế là A Mộc liền bắt đầu mang Kim Kim ngồi xuống nhập kinh. Trước kia A Mộc vừa mới bắt đầu dạy Kim Kim ngồi xuống niệm kinh thời điểm, Kim Kim một luyện thành mệt rã rời, nhưng là thời gian lâu dài về sau, thân thể của hắn dần dần tại tu thành hình người, cho nên tâm lý của hắn biến hóa cũng bắt đầu hướng tới ổn định, tựa như hiện tại chỉ cần đi theo A sư phó vừa đạt tọa kinh, Kim Kim liền sẽ cảm giác được mình thăng thiên. Tư duy cùng thân thể đều lập tức nhập định, ở vào tĩnh hóa thuần hư trạng thái bên trong đến lúc nửa đêm, đang ngủ say vô. Ảnh đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc. "Vô Ảnh, Vô Ảnh, chớ ngủ, ra chơi với ta nha. Ta một người thật tịch mịch nha." Vô Ảnh trong giấc mộng khoát tay áo, thì thào nói, "Không, không, ta buồn ngủ quá, ta muốn nghỉ ngơi." Cái thanh âm kia biến mất. Một lát sau, cái thanh âm kia bỗng nhiên tại Vô Ảnh bên thai lại rõ ràng vang lên. "Vô Ảnh, ra đi, ta là Tollo, ta một người tốt Goloka, ngươi ra bồi ta đi." Vô Ảnh chậm rãi ngồi xuống, nhắm chặt hai mắt nói, Chúng ta ban ngày chơi quá điên, ta cũng mệt mỏi vô cùng, ngươi để cho ta nghỉ ngơi một hồi, ngày mai chúng ta lại chơi đi. Vô Ảnh đang muốn nằm xuống, đột nhiên nàng lại nghe thấy lỗ tiếng khóc. "Vô Ảnh, cha mẹ của ta đi hiện tại bên cạnh ta không có cái gì có thể tin bằng hựu, ta chỉ có ngươi mà các ngươi qua mấy ngày cũng muốn đi. Ta vừa mới từ trên thân các ngươi tìm tới khoái hoạt rất nhanh lại muốn biến mất không thấy. Vô Ảnh, ta muốn nổi điên. Ngươi có thể ra bồi bồi ta sao?" Vô Ảnh dụi dụi con mắt, xuống giường nói, "Tốt ta, ngươi đừng khó qua, ta hiện tại đi cùng ngươi." Lý Thi Nhiên coi là Vô Ảnh mẫu dù. Bản Diệu nhảy xuống giường ngăn lại Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh, Người tại cùng ai nói chuyện? Người tại mộng dù sao?" Vô Ảnh không có trả lời, giống như mắc mộng dù, đẩy ra Lý Thi Nhiên hướng bên ngoài phòng khách đi đến. Chương 608. Chương 608. Lý Thi Nhiên đi tún Vô Ảnh, nhưng là hiện tại Vô Ảnh lại trở nên lực lớn vô cùng, Lý Thi Nhiên căn bản là tún không ở nàng. Bất đắc dĩ sau khi, Lý Thi Nhiên đành phải đi theo Vô Ảnh. Vô Ảnh động tác cứng ngắc trực tiếp lên trời đài. Nhìn thấy A Mộ cùng Kim Kim, Lý Thi Nhiên nhanh chạy tiến lên hướng hai người cầu cứu. Kim Kim vội vàng qua khứ hô, "Vô Ảnh tạ." Tỉnh như bằng kim kim xé rách giết hồ hô, Vô Ảnh đều không có phản ứng. Nàng giống như ma, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm đối diện Tô lỗ. A Mục Minh Bạch hắn tranh thủ thời gian gọi ra nhục tiên nhân, sau đó để nó biến mỏng, thế là nhục tiên nhân đem mình trở nên giống một tờ giấy mỏng đồng dạng. Lý Thi Nhiên tới yêu cầu A Mục, A Mục không có lên tiếng, hắn chỉ là sông Lý Thi Nhiên khoát tay náo, sau đó đem nhục tiên nhân nhẹ nhàng dán tại Vô Ảnh trên lưng. Ngay tại ba người nhìn chăm chú, Vô Ảnh triển khai chuồn cánh hướng Tô Lô bay đi. Lý Thi Nhiên gấp kêu to, "Vô Ảnh! Vô Ảnh! Ngươi làm gì đi a?" Ảnh đã không có quay đầu, cũng không có trả lời. Lý Thiên Nhiên gấp quay đầu lại hướng A Mộc kêu lên, "A Mộc sư phó, ngươi biết rõ nàng xem người khác đạo, ngươi vì cái gì không ngăn nàng nha?" A Mộc lần nữa ngồi xuống nói, "Lý Thiên Nhiên, ngươi không cần phải gấp, Tâm Ma còn cần dụng tâm giải, ta đã để nhục tiên nhân đi theo vô ảnh nàng sẽ không xảy ra chuyện." Lý Thi Nhiên có chút không hiểu nói, "A Mộc sư phó, ba ngày ngươi nhìn cái này Tô Lâu còn rất tốt, vì cái gì đến ban đêm nàng liền biến thành dạng này đây?" A Mộc nói, "Tô Lâu không có biến, chỉ là có Tà Ma tiềm phục tại trong cơ thể của nàng, hiện tại cái kia đồ hư hỏng thừa dịp tối ra tập yêu." Lý Thiên Nhiên nói, "Vậy ngươi còn không xuất thủ thu nó?" Còn trơ mắt nhìn xem Vô Ảnh đi mạo hiểm. A mộc nói, đây đều là bị hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ tân nhân loại cải tạo Tà Ma, cùng chúng ta trên địa cầu Tà Ma có chỗ khác nhau, có chút quy luật chúng ta còn không quá nắm giữ trước đó, còn tốt, trong tay của ta có cái nục tiên nhân. Nục tiên nhân có thể giúp ta giải quyết thật nhiều chúng ta không giải quyết được vấn đề, nó có thể dò xét, có thể độc lập giải quyết tiểu Tà Sủng, cho nên ta mới khiến cho nó đi theo Vô Ảnh, mà lại nục tiên nhân công lực, pháp lực không ở đây ngươi ta phía dưới, nó hẳn là có thể bảo hộ được Vô Ảnh. Lý Thi nhiên nói, ta còn là không lòng, ta muốn đi cứu Vô Ảnh. A mục nói: người trước đừng có gấp, nếu như là nhục tiên nhân có không giải quyết được vấn đề, nó sẽ hướng chúng ta phát tới tín hiệu, đến lúc đó ta và người cùng đi." Lý thi nhiên nhẹ gật đầu, hai người ngẩng đầu hướng Tô Lô cùng Vô Ảnh nhìn lại. Ngay tại Vô Ảnh bay đến Tô Lô trước mặt lúc, một mặt ngủ tượng Tô Lô, đột nhiên tại trong đêm trăng quỷ dị mở ra mắt trái. Mắt trái rất sáng, đen trắng ánh mắt đang từ từ thuối lui, huyễn hóa thành hai cánh cửa, hai cánh cửa mở ra, bên trong chuyển tới, "Tô Lô, tiếng kêu gạo. Vô Ảnh, ngươi đã đến. Ta thật cao hứng ngươi thật sự là chị em tốt của ta, ngươi là ta thân nhất người thân nhất. Mau tới." ta dẫn ngươi đi tham quan nhà của ta. Lý Thi Nhiên nhìn thấy theo Quỷ Dị Thanh Âm, vô ảnh vậy mà thật quạc chuẩn chuẩn cánh nhảy vào. Lý Thi Nhiên tim đều nhảy đến cổ rồi, lo nghi dậm chân. Vô ảnh đi vào về sau, cửa liền tự động đóng lại, chậm rãi lại khôi phục thành Tô Lô nhắm mắt ngủ bộ dáng. A Mộc rót cho mình một chén trà, sau đó gọi Lý Thi Nhiên cũng tọa hạ trở. Việc đã đến nước này, Lý Thi Nhiên lại sốt ruột cũng vô dụng, bởi vì vô ảnh đã đi vào tô lỗ trong mắt đi đi vào tô lỗ trong mắt, vô ảnh đại não thứ 2 không ngừng tại nhói nhói sau gáy nàng để nàng tỉnh tỉnh. Thực tại tô lỗ trong não, tín hiệu loạn thất bát tao, không ngừng đang quấy rầy vô ảnh tư duy. Để vô ảnh không có cách nào sơ làm rõ mình là tại trong hiện thực vẫn là ở trong mơ. Lục Tiên Nhân ghé vào vô ảnh trên lưng, nó cùng vô ảnh không giống, nó hiện tại đối gặp phải tình huống là phi thường hiếu kỳ. Dưới chân là một lối đi, vô ảnh liền đi tại một đầu đại đường trên đường phố, mà con đường này càng xem càng giống Thanh Sơn huyện đường đi, mà lại trên đường lui tới người thật nhiều đều là vô ảnh nhận biết trong đám người vô ảnh vậy mà thấy được Chu Bộ khoái thân ảnh. Bất quá Chu Bộ khoái cũng không có nói chuyện cùng nàng, lẽ lên liền không thấy. Mặc dù người quen nhóm tượng Trương Đại Bá, Cố Tam Thẩm, Hồ Thăng vô lại đều tại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hướng nàng chào hỏi. Nhưng Vô Ảnh cũng chỉ là hướng bọn hắn không ngừng phát tay, nàng hiện tại không có thời gian cùng bọn hắn dừng lại nói chuyện, nàng tại vội vã tìm Chu Bộ Khoái. Vô Ảnh hiện tại có một bụng nói muốn nói với Chu Bộ Khoái, có một bụng vấn đề phải hướng Chu Bộ Khoái đặt câu hỏi, thực cái này quá quen thuộc quá quen thuộc lão bằng hữu, thực làm sao lại không thấy đâu. Vô Ảnh trong đám người chen tới chen lui liều mạng bốn phía quan sát, nước mắt của nàng tại lưu, rất lâu không có gặp, bằng hữu, ngươi còn tốt chứ? Tại sao muốn trốn tránh ta đây? Vì cái gì không ra gặp ta đây? Vô Ảnh vừa đi vừa nghĩ, bất quá nàng lại nghĩ là không phải mình đi ra quá lâu. Chu Bộ Khoái khả năng không biết hoặc là khó mà tin được nàng bây giờ trở về tới, nhưng là bất kể nói thế nào, nhất định phải tìm được trước Chu Bộ Khoái. Ngay tại Vô Ảnh lòng nóng như lửa đốt thời điểm, đồng nhiên, nàng cảm giác được vai trái của mình bị người vô một cái, nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, khi thấy rõ là ai lúc, Vô Ảnh một chút nhảy dựng lên. Nàng bộ nhỏ qua, nhảy tới Chu Bộ Khoái trên thân, hai người thật chặt ôm. Một lát sau, Chu Bộ Khoái nói, "Vô Ảnh, mau xuống đây. Người khác đều nhìn đâu?" Vô Ảnh quay đầu, lúc này mới phát hiện nàng quen thuộc láng giềng láng giềng ngay tại kinh hỉ vô cùng nhìn xem hai người bọn họ đâu. Vô Ảnh mặt nhất hồng, tranh thủ thời gian đẩy ra Chu Bộ Khối. Không đợi đến Chu Bộ khoái muốn hỏi điều gì, Vô Ảnh liền lôi kéo tay của hắn thật nhanh hướng mình nhà hồi Xuân Đường tiệm thuốc chạy tới. Hai người đến hồi Xuân Đường tiệm thuốc, Vô Ảnh vừa muốn vào cửa, mà thình lình cùng một người đụng vào ngực. Nàng ngầm đầu nhìn lên, nguyên lai like là đệ đệ của mình. Bất quá đệ đệ của mình hiện tại đã cao lớn, không sai biệt lắm giống như nàng cao. Ngẫm lại cũng thế, chính mình cũng ra ngoài đã lâu như vậy đệ đệ cũng nên trưởng thành. Hai người bốn mắt tương đối, sắp nhận đối phương đây là tỷ tỷ của mình, kia là đệ đệ của mình về sau, hai cái người kêu liền chăm chú đang ôm nhau. Trong tiệm mấy cái hỏa kế cũng nhận ra Vô Ảnh, liền dị thường ngạc nhiên đi gọi lão bản, lao bản nương." Vô Ảnh cha mẹ nghe tiếng ra, hai người kích động vậy mà nói không nên lời, nhìn xem Vô Ảnh chảy dòng nước mắt. Không chạy tới phát thông quỷ giảm xuống nói, "Cha." "Nương." Các ngài bất hiếu Vô Ảnh trở về. Vô Ảnh nương mau chóng tới ủng lên Vô Ảnh nói, "Nữ nhi a, ngươi biết cha mẹ có mơ tưởng ngươi a. Cha ngươi nghĩ ngươi nghĩ thiên thiên ngủ không được, ta nghĩ ngươi nghĩ thiên tiên khóc, khóc con mắt của ta đều nhanh ngủ." Chu Bộ Khối không làm gì nhàn rỗi ở giữa liền chạy tới hỏi ngươi trở lại chưa, trở lại chưa? Vô Ảnh móc ra khăn tay, một bên thay nương lau nước mắt vừa nói, "Nương, ngươi bây giờ yên tâm đi, Vô Ảnh trở về á. Ta sẽ không còn rời đi các ngươi nhị lao Chương 609. Chương 609. Vô Ảnh đệ đệ nghe xong, vui vẻ không thôi. Hắn vô tay nhảy chân nói, "Thì thì vậy cũng không đi, ngay tại trong nhà. Quá tốt rồi." Mặc dù Vô Ảnh thứ nhất đại nạo phát nhiệt, tại mảnh liệt biểu đạt xem tình cảm của mình, nhưng là nàng đại nào thứ hai rất thanh tĩnh, nó không ngừng tại nói nhói Vô Ảnh cái hốc. Nhưng là bây giờ Vô Ảnh đã không lo được nhiều như vậy, nàng chịu đựng kịch liệt đau nhức hưởng thụ lấy cùng người nhà đoàn tụ hạnh phúc thời khắc. Vô Ảnh trở về, Vô Ảnh phụ thân tranh thủ thời gian phái người đi thông chi nhà mình thân thích nói Vô Ảnh trở về. Đến ban đêm, đại yến khai tiệc. Vô Ảnh phụ thân tại nhà mình hậu viện bày mấy bàn chiêu đãi mình láng giềng, chiêu đãi thân thích của mình, cộng đồng chúc mừng Vô Ảnh trở về. Đám người thay nhau ra trận, đi lên lôi kéo Vô Ảnh tay, hỏi han, hỏi trước hỏi về sau, đương Vô Ảnh đem nàng cùng A Mộc nhất đường mạo hiểm tao ngộ hướng mọi người giảng thuật lúc, đám người nghe tất cả đều là thuần thức không thôi. Cảm giác được giống nghe thiên thư, giống nghe chuyện thần thoại xưa, đều nghe vào mê. Chúc mừng yến hội một mực tiến hành đến nửa đêm đại gia hỏa lúc này mới tản đi, nhìn xem chén bàn bữa buổi. Nhìn xem trên trời không thể quen thuộc hơn được quê hương mặt trăng, Vô Ảnh không chịu được cảm xúc bành trướng nhiệt lệ chảy ròng. Chu Bộ Khối bồi tiếp Vô Ảnh ngồi ở trong viện, đầu tiên là nhìn xem bọn người hầu thu thập cái bàn chờ đến bọn hắn thu thập xong, sau đó hai người liền vác cái ghế nhỏ ngồi ở trong viện nói chuyện tiếp. Chu Bộ Khối nhìn xem Vô Ảnh nói, lần này trở về liền không đi a? Vô Ảnh vẫn không trả lời liền cảm giác được sau gãy của mình muôi bắt đầu nói nói. Làm Nàng hiện tại nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn Vô Ảnh không trả lời, Chu Bộ Khối lại nói, ngươi khó chịu sao? Muốn không được đến ngày mai để A Mộc Sư phó tới cho ngươi xem một chút. Vô Ảnh giật mình nói: "A Mục, A Mục ở đâu?" Chu Bộ Khối nói: "A Mục trở lại trên núi Đạo Quán nhỏ đi, sư phụ hắn Hoa Sơn Luận Đạo đã trở về hôm nay bọn hắn trở về sớm, cho nên ngươi liền không có gặp bọn hắn, bọn hắn ngày mai sẽ còn tới." Vô Ảnh cái hót lại một trận nói nói, nàng giống như chợt nhớ tới cái gì, vì vậy nói: "Không đúng, A Mục là tại Sợ Long Tinh Cầu bên trên đâu?" Hắn tại Sợ Long Tinh Cầu trên Đại Dương bao La, cố thiếu ra thủy tinh cầu trên phi thuyền đâu? Hắn làm sao có thể siêu một chút liền trở lại đây? Chu Bộ Khối tiêu đạo: "Vô Ảnh" Ngươi hôm nay khả năng uống say, bất quá ngày mai ta cam đoan ngươi tuyệt đối có thể nhìn thấy Huyền Cơ đại sư cùng A Mộc tiểu sư phó. Vô Ảnh còn muốn cãi, Chu Bộ Khoé lại đứng lên nói, "Trời thái Văn a, Vô Ảnh, chúng ta về sau thời gian trung đụng còn nhiều nữa, ngươi ngày mai nhìn thấy bọn hắn an tâm, ta đi trước." Vô Ảnh cũng đi theo đến, muốn nói lại thôi, không nghĩ tới đệ đệ của nàng trận từ phía sau nàng chạy đến xông Chu Bộ Khoé vất vất tay nói, "Chu đại ca, ngày mai lại đến chơi a?" Chu Bộ Khoé xông hai người cũng vất vất tay nói, "Được rồi, ta ngày mai nhất định đến." Nói xong, Chu Bộ Khoé liền sải bước hướng ngoài cửa viện đi đến. Vô Ảnh còn tại sủng sở, đệ đệ của nàng lại một thanh dắt lấy cánh tay của nàng nói, "Tỉ tỉ, đừng phát sùng sốt, mau trở lại khuê phòng của ngươi ngủ đi, cha mẹ nói hiện tại quá mệt, để ngươi nghỉ ngơi tốt, có chuyện ngày mai lại nói. Đi vào khuê phòng của mình, nghe trong khuê phòng mình mùi vị quen thuộc, lại thêm hôm nay tiếp đãi nhiều người như vậy, Vô Ảnh sắc thực mệt mỏi, nàng ngã xuống giường rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, Vô Ảnh liền bị lưu dữu tiếng nói chuyện đánh thức, nàng mở mắt ra liền thấy đệ đệ mẫu, còn có mấy tên nha hoàn đứng tại giường của nàng nhìn đằng trước, làm cho Vô Ảnh rất xấu hổ. Lại là cho tới trưa. Vô Ảnh phụ mẫu cùng Thất Đại Cô bác Đại di tất cả đều vây quanh Vô Ảnh hỏi han, hỏi lung tung này kia, một mực nóng hàn huyên rất lâu ăn cơm chưa thời điểm, tan tầm trở về chu bộ khoái mới xem như thay nàng giải vây, hắn vào cửa cùng Vô Ảnh phụ mẫu bắt chuyện qua về sau, liền tiến lên giữ chặt Vô Ảnh tay liền hướng ngoài đi, Vô Ảnh chính ngước gì mình có thể ra ngoài hít thở không khí, thế là cũng cùng phụ mẫu lên tiếng chào hỏi liền đi theo chu bộ khoái chạy ra cửa. Hai người đi tại trên đường cái, kết quả vẫn là bị người quen biết không ngừng chào hỏi, lôi kéo nói chuyện, đối nhiệt tình của mọi người, Vô Ảnh nóng nhanh không chịu nổi. Chu bộ khoái nói, "Vô Ảnh, ta dẫn ngươi đi cái địa phương." Chu ấy quen thuộc người ít, mà lại thanh lương dễ chịu. Vô Ảnh nói: "Tốt, người đi nói đây." Chu Bộ Khoái nói: "Chúng ta thành Tây Hà Hoa Hồ chúng ta đến vậy đi chơi, ngồi ở bên hồ chơi cũng được, trong hồ chèo thuyền chơi cũng được, mà lại người không nhiều, cũng tương đối thanh tịnh. Vô Ảnh nghe xong lập tức kéo Chu Bộ Khoái tay nói: "Ta thích, ta muốn đi. Đi, chúng ta đến nơi đó đi chơi." Hai người tựa như hai tốt ngự hoang mất cương một trận gió liền đã đến thành Tây Hà Hoa Hồ. Hiện tại là giữa trưa, mặt trời nóng bỏng, quả thật tựa như Chu Bộ Khoái nói bên hồ người không nhiều, trong hồ chèo thuyền người cũng không nhiều. Thật sự là một cái thanh tĩnh nơi đến tốt đẹp. Nhìn qua Mỹ Lệ Hà Hoa Hồ Vô Ảnh như có điều suy nghĩ, nàng nhớ lại cái gì tốt giống lại không nhớ tới cái gì. Chu Bộ Khói cười nói, "Vô Ảnh hiện tại là tại Thanh Sơn huyện, tại nhà của ngươi, chớ suy nghĩ lung tung chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi. Hiện tại thời gian tốt bao nhiêu nha? Trung quanh đều là người quen thuộc người, cha mẹ của ngươi, huynh đệ của ngươi, người quen thuộc Thanh Sơn huyện, những này thật đẹp tốt." Vô Ảnh thở dài nói, "Chu ca, cũng bởi vì hiện tại hết thảy đều quá hoàn mỹ, đều quá tốt đẹp, cho nên mới để cho ta cảm giác được không chân thực. Trong đầu của ta hiện tại là rối bời luôn luôn bị thứ gì quấy nhiễu, luôn cảm giác có độ vật gì." Có tiếng gì đó đang kêu gọi ta trở về, nhưng ta không biết trở về cửa ở đâu. Chu Bộ khoái lôi kéo Vô Ảnh thượng một đầu tên nhỏ, sau đó một bên giao vừa hướng Vô Ảnh luôn luôn, trong sinh hoạt cái gì tốt đẹp nhất? Phụ mẫu khỏe mạnh, huynh đệ tỷ muội đều tốt thời điểm là tốt đẹp nhất. Hiện tại những này ngươi cũng có được vậy ngươi còn có cái gì có thể tiếc nuối đâu? Đã lập tức có được, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi. Nhìn qua đời hồ hoa sen hòa thành song nước hồ, Vô Ảnh tâm tình cũng dần dần trở nên tươi đẹp đúng vậy a, thừa dịp mình tâm tình tốt thời điểm, tuổi tác tốt đẹp nhất thời điểm, mẫu, huynh đệ đều tốt khi còn sống, hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt hạnh phúc không tốt sao? Thế là vô ảnh chịu đựng cái hót đông nói, quả thực là đem hết thể ảnh hưởng cảm xúc độ vật tất cả đều dứt bỏ nàng bắt đầu cùng Chu Bộ khoái hồi ức trước kia, cười cười nói nói. Liền hai người này nói cao hứng, khoái hoạt vô cùng thời điểm, bỗng nhiên, tại cách bọn họ không xa một đầu trên du thuyền có người hô, huyện thái gia tiểu công tử rơi xuống nước á. Mau tới cứu người a. Hai người lúc này mới chú ý tới hô người đầu kia trên thuyền, một cái quý phu nhân ngay tại đảo xem mạn thuyền tại khóc lớn giống to, một cái 6 7 tuổi tiểu hài nhi trong nước dùng sức bay nhẹ. Ngay tại mấy cái người thuyền nhảy xuống nước một khắc này, tiểu hài đột nhiên chìm xuống trong nước không thấy. Các khác trên thuyền người chèo thuyền cũng vội vàng đi theo tới tìm kiếm chìm ở trong nước tiểu hải. Tìm một hồi, có cái người chèo thuyền nổi lên mặt nước song quý phu nhân hô: "Phu nhân không tìm được a." Chu Bộ khoái ngay xong, sắc mặt đại biến nói: "Không được, đến nhanh tìm." Tiểu Hải Nhi trong nước nhưng ngẹn không được thời gian giải khí, cái này tìm chậm liền muốn chết đuối. Nói xong, Chu Bộ khoái một đầu đâm vào trong nước, hướng xảy ra chuyện địa điểm mà đi. Chương 610. Chương 610. Thẳng đến Chu Bộ khoái nhảy vào trong nước, bọt nước tung tóe vô ảnh một thân, vô ảnh lúc này mới kịp phản ứng, nàng nhớ tới trên người mình bôi có tránh nước dầu. Bận bịu theo sát lấy Chu Bộ Khỏe giống con cá, phụ phụ một tiếng cũng nhảy tới trong hồ. Vô Ảnh trong nước mở mắt ra, tại bất tỉnh hoàng đích thủy quang ảnh bên trong cẩn thận tìm kiếm. Tại vô ảnh trước mắt khắp nơi đều là người chèo thuyền nhóm thân ảnh, mặc dù bọn hắn đều sẽ nước, nhưng là bọn hắn tìm một hồi liền muốn lên đi lấy hơi, không thể giống vô ảnh dạng này, một mực có thể mở to mắt, tự tại trong nước dù tàu hô hấp. Vô Ảnh đi tới đi tới liền thấy một mảng lớn cây rong, nàng nhìn thấy cây rong tại kịch liệt lắc lư, thế là tranh thủ thời gian chạy tới. Ngay tại kia phiến cây rong đủ bên trong, một cái 6, tuổi tiểu nam hải trong miệng ra bên ngoài phun bong bóng, hai cứk đang không ngừng loạn đạp. Mười lai cổ chân của hắn bị cây dong co lấy. Vô Ảnh đội vàng chạy tới lấy xuống cây rong, Ô Tiểu Hải Nhi giống một con mũi tên đồng dạng sông ra mặt nước. Mấy cái nổi lên mặt nước người chèo thuyền tranh thủ thời gian tiếp Tiểu hài phóng tới trên bông thuyền, bắt đầu đè ép Tiểu Hải Nhi dạ dày, một lát sau, hai mắt đóng chặt, thân thể như nhũn ra tiểu hài va một tiếng bắt đầu ra bên ngoài nôn nước hồ, ngay sau đó liền bắt đầu khóc. Huyền Thái gia nhà tiểu công tử cuối cùng là được cứu sống. Chu Bộ khoái lúc này mới thở phào sau đó đem Vô Ảnh kéo lên thuyền nhỏ đến ngày thứ ba, Vô Ảnh cứu Huyền Thái gia, gia, gia tiểu công tử tin tức liền trở nên mãn thành đều biết, đến chưa Chu Bộ Khối một mặt hưng phấn chạy vào vô Ảnh nhà đại viện. Vô Ảnh, tin tức tốt. Chúc mừng ngươi, bởi vì ngươi cứu huyện thái gia nhà tiểu công tử có công. Hiện tại huyện thái gia đặc phê ngươi vì nữ bộ khế. Ngươi ngày mai muốn tới viện nha đi làm." Đến ngày thứ tư ban đêm, Vô Ảnh cùng Chu Bộ Khối mặc quân phục, vai kề vai trên đường phố tuần tra đi tại quen thuộc trên đường phố, nhìn xem đặc biệt đặc biệt quen thuộc mặt trăng, thật sâu hô hấp lấy trong không khí quê quán hương vị, Vô Ảnh cảm giác hạnh phúc tới quá nhanh, quá mỹ mãn, cơ hồ đều muốn đem lòng của nàng nó no bạo. Vũ Ảnh chú ý tới Chu Bộ Khối lén lén, không ngừng dùng mắt tại nghiêng mắt nhìn mình. Vô Ảnh trong lòng buồn bực, Chu đại ca trước kia sẽ rất ít dạng ngày a. Bình thường hắn đối với mình sướng vui giận buồn đều sẽ trực tiếp biểu đạt hôm nay thế nào. Nhăn năn nho nhỏ, lén lút, như cái tiểu tước phụ, cái này khiến Vô Ảnh cảm thấy rất không minh bạch. Vô Ảnh không có trực tiếp vạch trần hắn, cô ý chứng trả đảng hoàng ngẩn đầu đi lên phía trước, không để ý tới hắn. Nàng nghĩ kìm nén hắn, nhìn hắn tới khi nào nhịn không được lại nói với chính mình. Khi đi đến mới nông hẻm thời điểm, Chu bộ khoái trước sau ngó ngó không ai, lúc này mới tiến đến Vô Ảnh trước mặt nói, "Vô Ảnh, ta có lời muốn nói với ngươi." Vô Ảnh đình chỉ chuyện cười, cô ý nói, ta lúc nào không cho ngươi nói chuyện với ta đây? Chẳng lẽ ngươi nói chuyện còn muốn ta phê chuẩn sao? Chu Bộ Khóe nhìn qua giống như chưa hề nói cởi ý tứ, Chu Bộ Khóe nói, "Vô Ảnh, nói thật, về sau ngươi để cho ta nói chuyện ta cứ nói, không cho nói chuyện, ta là không biết nói chuyện." Vô Ảnh nghe xong thầm nghĩ, không đúng rồi, cái này giống như trong lời nói có hàm ý nha. Thế là đứng xuống nói, "Chu đại ca, ngươi ấp á ấp đúng, đến cùng muốn nói cái gì?" Chu Bộ Khóe dùng tay gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, "Ta muốn nói là, ta muốn nói là ngươi thể hay không tập bạn gái của ta." Vô Ảnh nghĩ cũng không nghĩ, thuận miệng nói Vậy ý của ngươi là ngươi muốn làm bạn trai của ta? Đương, bạn trai, ba chữ từ vô ảnh trong miệng thốt ra đến vậy sau, vô ảnh đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì sau gáy nàng tại kịch liệt đông nói, chẳng những nói nhói nhói, mà lại đầu của nàng bên trong còn giống có một đám lửa đồng dạng tại đốt. Có một cái tên quen thuộc để nàng cảm thấy vô cùng hoang mang. Lý, Thơ, Đốt. Vô ảnh đột nhiên gọi ra miệng, sau đó thở ra một hơi thật dài nói, gấp rút chết ta rồi. Hiện tại rốt cục nhớ lại người này. Tên của người này một mực tại trong lòng ta bên cạnh tránh nhà tránh. Tránh nhà tránh. Hiện tại rốt cục bị ta bắt được, nếu không ta sẽ bị điên. Lý Thiên nhiên. hắn chính là ngươi nói cái kia bạn trai cũ sao? Chu Bộ Khóe không vui nói, bạn trai cũ? Dường như là đi, cũng là hiện tại bạn trai, ta chỉ có như thế một người bạn trai. Vô Ảnh như có điều suy nghĩ nói, Chu Bộ Khóe một phát bắt được Vô Ảnh tay nói, "Vô Ảnh, ngươi thanh tỉnh một chút đi. Ngươi bây giờ là tại trong nhà của ngươi, Thanh Sơn huyện, nhà của ngươi. Ngươi xem thật kỹ một chút." Vô Ảnh cảm giác đầu góc của mình có một chút thanh tỉnh, vì vậy nói, "Thanh Sơn huyện là nhà của ta, thế nào?" Chu Bộ Khóe nắm chắc Vô Ảnh tay nói, "Vô Ảnh, Lý Thiên thi Nhân không phải bạn trai của ngươi." cha mới là bạn trai của ngươi." Vũ Ảnh ra bên ngoài quát chính mình tay nói, "Không. Chu đại ca, ngươi nói sai ngươi là ta từ trước đến nay vẫn luôn tôn trọng Chu đại ca, ngươi không phải bạn trai của ta." Chu Bộ khoái kích độc lên. "Không, không. Vũ Ảnh, từ khi ngươi sau khi đi, ta một mực trong trong ngoài ngoài cũng đang giúp giúp đỡ bọn ngươi nhà. Cha mẹ của ngươi vẫn luôn coi ta là tập sắp là con rể, chỉ là chờ ngươi trở về chúng ta lại kết hôn. Nếu như chúng ta kết hôn cha mẹ của ngươi liền sẽ thật cao hứng, cái này nhìn nhiều hạnh phúc a, ngươi tại sao muốn phá hư đâu?" Vũ Ảnh tinh hồn nói, "Chu đại ca, Ngươi khả năng không biết cảm thụ của ta, ta chân thực cảm thụ là cái này hết thảy tất cả nhìn đều quá giả, chỉ có ngươi người là chân thật. Cái này khiến trong lòng ta cao hứng rất nhiều có chút không thoải mái. Chu Bộ khói nói, "Vô Ảnh, ta chỉ muốn ngươi gả cho ta, cái khác ta đều không đi nghĩ, chỉ cần ngươi gả cho ta, ta sẽ bồi tiếp ngươi, ta sẽ chiếu cố ngươi, ta sẽ sủng ái ngươi, ta sẽ để cho ngươi cảm giác hạnh phúc." Vô Ảnh cảm giác trong đầu lại hỗn loạn lung tung, thế là nàng dùng hai tay ôm đầu ngồi xuống nói, "Chu đại ca, ngươi đừng nói nữa, ngươi càng nói đầu óc của ta càng hỗn loạn. Ta cần yên tĩnh. Cơn yên tĩnh suy nghĩ một chút đây rốt cuộc đều chuyện gì xảy ra. Chu Bộ khoái cũng ngồi xổm xuống, xuống, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh, ngươi bây giờ cái gì cũng không cần nghĩ, nhìn ta con mắt." Vô Ảnh vươn ngẩng đầu, Lục Tiên Nhân liền đem nó biến hình trong suốt bàn tay che lại Vô Ảnh hai mắt. Hiện tại Vô Ảnh trong mắt tất cả đều là huyết hồng huyết hồng thịt. Những cái kêu huyết hồng huyết thịt tại mãnh liệt kích thích Vô Ảnh, mà tại những này huyết hồng thịt trong đống Chu Bộ khoái chân thực tồn tại, hắn liền ngồi xổm trước mặt mình, Vô Ảnh kinh hãi. Nàng giống như cái gì đều hiểu. Lục Tiên Nhân rút tay của mình về, huyễn cảnh lại xuất hiện, nhưng là Vô Ảnh đã thanh tính. Nàng nắm chắc chu bộ khoái tay nói, chu đại ca, ngươi không thể ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi rồi. chu bộ khoái không hiểu nói, vì cái gì không thể mỏi mòn chờ đợi. Đây là quê hương của ta, nhà của ta à. Vô ảnh mang theo nước mắt đối chu bộ khoái nói, chu đại ca. Ngươi nếu nghe ta lời nói, nếu không ngươi liền chết giả ở nơi này. chu bộ khoái nhìn chung quanh một chút, cảm giác còn giống như trước đồng dạng quen thuộc, không có gì thay đổi à, thế là kinh ngạc nói, vô ảnh, ngươi sao có thể nói như vậy đâu. Ngươi dọa ta